t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi lam sắc lệ hỏa cầu vẽ thang phiếu đề cử ông cá mị cảm thụ được cố này ngập trời kiêu ngạo trong đầu hồi tưởng lại hồi lâu lúc trước phượng hoàng đại nhân từng theo hắn đề cập qua một miệng lôi điệu trên người có được cái kia độc nhất vô nhị bí mật đây cũng là hắn có thể tại ngân s ắ c trường mâu nội bộ như cũng bị rất nhiều bộ thành viên coi là tối cường giả nguyên nhân làm sao có thể lại có người có thể ép buộc hắn sử dụng xuất cổ lực lượng kia trong rừng rậm đến cùng phát sinh chuyện gì ông cá mị lúc này bị kinh tâm thần đại l o ạ n hắn vốn cho là lần này tuy hành động không như ý nhưng coi như là bị thần sáng đoàn đoàn bao vây hắn vẫn không có bông tha cho hy vọng bởi vì hắn biết bên người còn có vị kia tuy cuồn g vọng làm cho người sinh ghét nhưng như cũ cường đại đến cấp nhân vô cùng lòng tin lôi đ i ể u nhưng bây giờ lại không đồng nhất xuất hiện như vậy khí thế vậy chứng minh cùng hắn chiến đấu địch nhân có được uy hiếp lôi đ i ể u sinh mệnh thực lực chẳng lẽ là đùm bỡ l ẹ đ o tự mình đến luôn luôn thích nghĩ ngợi lung tung ngọc ca mì trong đầu nhịn không được hiện ra như vậy ý niệm trong đầu bất quá ngay tại hắn này nhoáng một cái thần công phu đột nhiên cảm giác được trên người tê dần sau đó tê dần ngay sau đó liền phát giác chính mình ý thức đang tại dần dần thoát ly hiện tại thân thể hắn chống đỡ nổi cuối cùng ý thức chằm chằm lên trước mắt khuôn mặt dữ tợn nam nhân ngươi đặc biệt sao thật là hung á c ca địch nhân ở ngẩn người thời điểm cũng có thể không chút do dự sử dụng s á t lục chú ngữ sao ngươi sẽ không nghĩ tới cầm ta đánh mất đi nói như vậy bất định còn có thể tù binh cái quân địch cao tầng nha ốc c ả m ỉ trong đầu mang theo vô tận độc miệng thẳng ngã nhào trên đất hai mắt dần dần mất đi thần thái lúc này hắn đã bị mụ ti s á t lục chú ngữ v i n h v i ê n cướp đi sinh mệnh mà gọn gàng mà linh hoạt giải quyết xong ốc ca mỹ mụ ti lúc này lại không có chút nào buông lỏng cảm giác bởi vì hắn cũng phát giác được trong rừng rậm c ô này kinh sợ người khi thế hắn biết Ến đủ ỉn có thể chính ở chỗ này m à đâu hiện tại cái hướng tia cư nhiên xuất hiện dọa người như vậy đồ vật thật sự để cho hắn không yên lòng đây là lệ hỏa nhưng vì cái gì là lam sắc xa xa ngắm nhìn trong rừng rậm bộ mụ tí lúc này chừng to mắt hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không ánh mắt hoa bởi vì lúc này trong rừng rậm dâng lên mấy chục thức cao giống như ngập trời biển động cự diễm từ nơi này chút cự diễm hình thái cùng tản mát ra ma lực phản ứng hắn rất nhanh liền đoán được đây là lệ hỏa nhưng hiện tại xuất hiện một cỗ này lệ hỏa cũng không phải bình thường thấy qua màu đỏ tươi mà là mang theo một tia trắng xám lam sác đây chẳng lẽ là trong truyền t u y ế t đã từng xuất hiện qua cái kia mù tý dường như nhớ lại cái gì năm xưa cố sự sắc mặt càng khó coi mù tý lúc này khẩn trương nhìn qua nhãn xa xa xâm lầm sau đó lại lường nhãn chỗ gần những cái tia canh dự ở buôn lậu hàng dương trước đau khổ trèo c h ố n g thần sang nhóm cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi quay đầu hướng lấy âm thi quần phóng ra lên ma chú、e, hắn còn là quyết định ưu tiên trợ giúp đứng dậy biên những cái này thần sáng bất quá mù tỉ hành động tốc độ vô cùng nhanh hiện tại hắn thẩm nghĩ nhanh chóng đem cái kia có thể không đoạn phóng ra thi quỷ luyện kim túi đóng lại sau đó mang theo thoát thân thần sáng nhóm cùng đi đến s â m lâm trợ giúp mà ở trong r ừ n g rậm lúc trước bị điện mơ mơ màng màng xô n tờ vừa mới t h ứ c t ỉ n h đơn giản kiểm tra một chút thân thể phát hiện lúc này toàn thân cũng bị điện mềm yếu vô lực cộng thêm lúc trước bị giam giữ tại trong lồng giam chịu nhiều đau khổ những cái kia đáng giận buôn lậu phạm liền cả lâm cũng không cho nàng dẫn đến nàng hiện tại liền phi khí lực đều không có căn cứ vào loại này hiện trạng nàng đang chuẩn bị dò xét t r a một chút xung quanh sau đó tìm ít đồ lấp lấp bao từ đâu sau đó bị xung quanh buộc phát ra một tiếng vang thật lớn cả kinh toàn thân run lên đợi nàng tốn sức leo ra rừng cây liền thấy được hẹn đủ ỉn vừa mới đem lôi điệu tạc tổn thương một mặt kia hai người kia bên trong có một cái nhìn y phục dường như là kia hai cái mang theo mặt nạ cùng những cái kia buôn lậu phạm một đám g i a hỏa như thế nào hiện tại bị đánh có thảm như vậy thực là đáng đời người không may solter liếc nhãn bị tạc có toàn thân rách dưới lôi điệu chế nhạo cười trộm một câu sau đó vừa nhìn về phía cùng lôi điệu rằng c o lấy hẹn đủ i n tiểu t ử này nhìn xem thật trẻ tuổi à c ư nhiên có thể đem đối phương đánh thành bộ dáng này chẳng lẽ là cái nào đó sống rất nhiều năm hấp huyết quỷ bất quá nhìn hắn dùng là lôi điện ma pháp đoán chừng chính là da hỏa này cầm ta điện xuống đây đi thật sự là đáng giận hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xấu bổn tiểu thư sự tình son thờ hóa thân biên bức t h ở phì phì thử lấy răng nanh có chút căm tức chừng hẹn đủ ỉn nhất nhãn sau đó nàng đã nhìn thấy làm cho người trấn kinh một mặt kia ngoa tạo son t h nhìn xem rồi đột nhiên bạo phát lôi điệu trên người kia phát ra kinh sợ người khí thế cùng với dần dần bành trướng lam sắc lệ hỏa chỉ cảm thấy da đầu run lên đây là cái gì quỷ mà chính diện đối mặt với lôi điệu én đủ ỉn cảm thụ càng thêm trực tiếp ngay tại đối phương ma lực tăng vọt trong n ấ y mắt hắn liền đoán được chiêu này trực tiếp căn bản vô pháp ứng đối sau đó hắn thế thì đoạn roi lôi điện ma lực cung ứng thậm chí không có rảnh đi đau lòng kia t r ư ơ n g bị hủy diệt c h ó i linh khóa nghĩ lại liền phóng ra lên ảo ảnh di hình chú ngữ sau đó hắn liền phát hiện thi chú ngữ thất bại muốn biết rõ hiện tại phiến khu vực này tuy bị trên người hắn phản ảo ảnh di hình bấy nhiêu khí ngăn chặn nhưng hắn là có cửa sau cho nên trên lý luận hắn là có thể bỏ qua trên người quấy nhiều khí hiệu quả trực tiếp tiến hành di hình nhưng lúc này lại hoàn toàn dùng không đi ra h i ệ n nhiên lôi đ i ể u phóng ra suốt lam sắc lệ hỏa trừ vì thế kinh người thậm chí còn có trở ngại đoạn không gian năng lực thấy thế ẽ n đủ ỉn cũng không có g i n h ngẫm nghĩ này sẽ đương nhiên là nắm chặt thời gian chạy a cho nên ẽ n đủ ỉn quay người chính là một hồi chạy như điên đồng thời nhanh chóng từ không gian chỉ hoàn bên trong lấy ra phi hành áo choàng phủ thêm lúc trước hắn bởi vì không hy vọng bị thần sáng nhóm quá sớm nhìn thấu thân phận của mình cho nên một mực không có thời gian mặc tại trên thân thể đồng thời lúc trước chiến đấu hắn biết cao thủ đang lúc quyết đấu phi hành trên không trung ngược lại lại càng dễ bị trở thành điểm đ g ắ m bởi vậy cũng vô í c h nhưng hiện tại nhưng là phải chạy trốn nhất định là tốc độ càng nhanh càng tốt hẹn đù ỉn phụ thêm áo choàng liền lập tức lơ lửng tốc độ cũng là rồi đột nhiên gia tăng đồng thời hắn đệ nhất lựa chọn liền nghĩ bay thẳng đến trên bầu trời hướng nhưng rất nhanh bông tha cho quyết định này hiện tại lam sắc lệ hỏa giống như hỏa diễm đúc thành vách tường như vỗ bờ sóng lớn trực tiếp hướng hắn đời tới đồng thời hai bên cũng dội ra hai cái thật dài tường lửa dọc theo hai bên hướng h phảng phất một cái ngập trời miệng khổng lồ muốn hoành lấy đưa hắn n u ố t vào cùng lúc đó lệ tường lửa cao độ cũng vô cùng khoa trường hơn nữa phía trên cũng ở dần dần khép lại hắn hoài nghi không đợi từ bên trên thoát thân không phải là bị sau lưng lệ hỏa bắt kịp chính là bị phía trên khép kín lệ hỏa ngăn lại đường đi bởi vậy hắn chỉ có thể nhìn chuẩn một cái phương hướng thẳng tắp bay đi chỉ hy vọng có thể đổi u tại hai bên lệ tường lửa đưa hắn bao vây trước thoát thân ngoa tạo người không được qua đây à lúc trước đang, đang dình coi xôn tơ lúc này trông thấy én đủ ỉn mang theo sau lưng lam sát sóng lửa hướng nàng cái phương hướng này thẳng tắng trong lòng nhất thời tràn ngập tuyệt vọng chương ba trăm bảy mươi mốt chớ có sở cái địa phương kia cầu vẽ tháng phiếu đề cử nguyên bản n ú t ở phía xa trong đùi cây xôn tơ ngay từ đầu chỉ là ôm xem cuộc vui tâm tình quan sát trận chiến đấu này trung q h i hai người vị trí chiến trường cách nàng còn xa cho nên coi như là thấy được lôi điệu bộc phát ra một hàng kia kinh người l à m sắc lệ hỏa xôn tờ cũng chỉ thế nhưng đang nhìn một hồi hoa lệ diễn xuất t mà thằng đến én đủ ìn bay lên chạy trốn nàng mới không khỏi ghé mắt lăng không phi hành nhân loại vô sư có thể bằng vào thực lực của chính mình trực tiếp bay lên sao chẳng lẽ nói đây là một vị thân vương có khả năng nhìn người này trong chiến đấu như cũ bảo trì ưu nhã lễ nghi cùng vừa vặn trang phục chính thức quả thật có huyết tộc phong phạm bất quá một người huyết tộc thân vương tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ này vẫn cùng những cái này buôn lậu phạm đánh nhau đâu này chẳng lẽ là vì ta mà đến muốn biết rõ số ấn t ư có thể không rõ cái gì là phi hành áo choàng nàng vẫn từ trước đến nay chưa thấy qua có người loại có thể chính mình trực tiếp phi hành này thậm chí để cho nàng đối với én đủ ỉn thân phận sản sinh h i ể u lầm ham vào vô tận ý y bên trong bất quá đang nhìn đến h n đủ ỉn mang theo lam sắc lệ hỏa hướng nàng cái phương hướng này bay tới nàng cũng không cố thượng đối phương đến cùng là thân phận gì đây quả thực là thai họa bất ngờ à s ô n t e nhìn xem kia như kinh đạo phách ngạn lam sắc lệ hỏa hướng phía cái phương hướng này đánh tới cũng dễ như chở bàn tay đem ven đường gặp được hết thảy toàn bộ thiêu tẫn nàng tâm cũng cảm giác qua lạnh l o a lạnh thoáng dây r ụ a một chút s ô n t e chống đỡ nổi thân thể phịch hai cái nhưng lại căn bản phi không ra rất xa liền thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất thế nào chẳng lẽ bổn tiểu thư hôm nay sẽ chết tại đây sao nghĩ vậy s o l t e nước mắt sol sao một lần liền trào ra không được ta vẫn không thể bông tha b ù tiểu thư hiện tại chính là tuổi thanh xuân sao có thể nói rõ tại cái này địa phương quỷ quái s o n t e r ép mình cưỡng ép giữ vững tinh thần sau đó liền đem lực chú ý tập trung đến đã bay đến chính mình phụ cận hẹn đủ ỉn trên người thân vương đại nhân cứu mạng a hai mắt đấm lệ s o n t e r nhắc tới trên người cuối cùng một tia khí lực mở ra cánh cọ một chút liền đánh về phía hẹn đủ ỉn rốt cục tới nàng khó hiểu khí lực rốt cục tới n í u lại đối phương bắt chân hiện tại nàng cũng không có thượng này người tướng mạo tuổi trẻ vô sư đến cùng là thân phận gì này sẽ nhất định là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn đang tại tập trung tinh thần chạy thoát thân e đùi ỉn bị đột nhiên xông tới biên bức đã giật mình thiếu chút trở tay chính là một đạo thần phong vô ảnh đi lên may mà hắn nghe được biên bức tiếng kêu gào thân vương đại nhân có ý tứ gì hơn nữa này biên bức rõ ràng còn rất biết nói chuyện là an ỉ mạt nhưng ở hắn trong ấn tượng an ỉ mạt cũng không giống như có thể miệng ra tiếng người nhà bất quá bây giờ cũng không phải là nhớ thương những khi này, lãng phí thời gian xử lý này. biên bức chỉ sợ lãng phí hắn ma lực giảm xuống đào thoát tốc độ xôn cờ nhảy đến trên người hắn liền ôm thật chặt e đùi ỉn bắp chân tại phát hiện đối phương cũng không có xuất thủ số n tờ cũng không khỏi bung lỏng một hơi sau đó liền dối ra chỉ cánh liều mạng hướng lên leo lên lấy thật sự là nàng hiện tại lay quần thật sự là quá trơn cộng thêm én đủ ỉn hiện tại tốc độ phi hành thật sự quá nhanh cúm phong mánh liệt phát trên người nàng không nhanh chóng đổi chỗ an toàn nàng thật sự kiên trì không bao lâu hơn nữa leo đến nửa người trên còn có thể tốt hào cho vị này lái xe đại ca đập đốt mũ ngựa n g tránh trên nửa đường đem nàng cho vung bất quá theo số n tờ liều mạng thịt rất nhanh nàng liền di động đến một cái tương đối mẫn cảm vị trí mà cảm giác được trên người khác thường én đủ ỉn cái này có thể không đáp ứng này tiểu biên bức tình huống như thế nào người muốn muốn chạy trốn m ệ n h ta tiện đường mang hộ coi trọng ngươi thật cũng không cái gì có thể ngươi như thế nào lao hướng nhân ra trong đ ụ n g q u ầ n toàn chui vào đâu này đâu đây hát tuyến én đủ ỉn đưa tay hướng xuống thân tìm tòi sau đó liền bắt lấy này chỉ thích quấy rối tiểu g i a hỏa thuận tay liền sách đến trước mặt mình thân vương đại nhân van cầu ngại không muốn ném ta xuống ta là xôn tờ Bờ giác không luân một người lệ thuộc nắm t h ủ đặc thị tộc cấp thấp tử tước ta vừa mới từ trong mộ địa thức tỉnh không được mười năm a ta không muốn chết ta đại nhân chỉ cần ngài không ném ta xuống sốn tờ nguyện lấy thủy tổ danh nghĩa thể cho ngài làm trâu làm ngựa ta còn muốn qua chính mình cái thứ nhất một trăm tuổi sinh nhật đâu không muốn a sốn tờ vừa bị én đủ ỉn nắm trong tay liền lập tức gào khóc nước mắt không có một hồi liền nước nhẹp én đủ ỉn miệng hổ đồng thời trong miệng nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ thanh âm thê thảm vô cùng đây là một cái hấp huyết quỷ tuy sốn tờ tại dưới tình thế cấp bách nói ra lời có chút bừa bãi nhưng én đủ ỉn còn là đoán được thân phận đối phương hắn nhìn nhãn tại chính mình trong lòng bàn tay khóc thành nước mắt bức sốn tờ nội tâm không khỏi cảm khái đây là cái gì vật khí tư nhiên đang chạy chối chết thời điểm còn có thể nhận được một cái hấp huyết quỷ bất quá bây giờ cũng không phải là phân tâm thời điểm ẹn đủ ỉn d ơ tay đem sổn t ở rút ra đến mở vai vị trí sau đó âm thanh lạnh lùng nói câm miệng nắm vững hiểu dạ dạ dạ đại nhân sổn t ở phát hiện ẹn đủ ỉn thật không có đem chính mình bỏ xuống lập tức thiên ân vạn tạ cảm tạ nhân từ thân vương đại nhân nguyện ngài r ă n g nanh vĩnh viễn sắc bén gặp được máu tươi đều hướng ngài thần p h à ngài chính là h ắ cám hóa thân ít nói nhảm Enduin nhanh tốc độ hoàn thành một lần lưỡng ngang, nẻ tránh ngăn sau tại đại lấy cây cực tốc trước thụ, một mặt một cây đại thụ, sau đó đối độ đó vâng ớ i ba hoa s tờ lạnh l n ù q u á t v â n g Sổn tờ phát hiện rước lấy nhục vị đại nhân này mất hứng vì vậy vội vàng chặt chẽ đóng chặt miệng sau đó chặt chẽ nắm lấy end u ủ n cổ áo vàng không thì cuồng phong đem chính mình t h i bay end u ù n lúc này lấy cực nhanh tốc độ về phía trước chạy như bay nhưng phía sau truy kích lam sắc lệ hỏa đồng dạng làm cho rất ít đồng thời hắn phát hiện tại chính mình hai bên dọc đột tiến hai đạo mặt trận hỏa tuyến nếu so với sau lưng thành dãy đẩy mạnh tường lửa còn nhanh đã vượt qua chính mình mười mấy cái thân vị đồng thời đang tại chậm dại khép kín xem ra là ý đồ đem ẹn đủ i n hoàn toàn vây ở lệ hỏa lồng giam bên trong có thể đối mặt loại tình huống này ẹn đủ i n trừ thêm chân mã lực cũng cũng không có cái gì cái khác quá biện pháp tốt hiện tại vô pháp ảo ảnh di hình trên người luyện kim trang bị đối với loại này nguyên tố ma pháp khẳng định cũng không có tác dụng gì lúc này chặt chẽ bám vào ẹn đủ i n trên người sổn tờ cũng là sắc mặt đột biến nàng phát hiện sau lưng một mực hướng bọn họ áp bách mà đến lệ hỏa tại phát hiện không thể nhanh chóng giải quyết xong bọn họ dường như đột nhiên gia tốc nàng hiện tại thậm chí có thể ngửi được trên người biên bức m a đốt trọi hương vị danh con ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay ta muốn nhìn xem ngươi từng điểm từng điểm bị hóa thành cho t à n ha ha ha ha lôi điệu tràn ngập hận ý thanh âm từ lệ hỏa phía sau khoan thai truyền ra tại phía trước chạy trốn một người một biên bước thậm chí có thể từ đối phương trong giọng nói nghe được một tia s á t lục trước sướng khoái cảm giác tại phía trước chạy nước rút én đủ ỉn đối với lôi điệu không có chịu bất kỳ ảnh hưởng gì như cũng tập trung tinh thần chạy nước rút phía trước bất quá nằm ở én đủ ỉn trên bờ vai sôn tờ này sẽ có thể không vui s ô n tờ vốn đối với đám này đem nàng nhốt ở trong lồng đương hàng hóa vận hôn đản vô cùng tự hận hiện tại mắt thấy có khả năng sẽ chết tại trong tay đối phương cho nên nàng hỏa khí một lần liền đi lên ngươi t h ằ n g lốc này ít chó con rùa ngươi vẫn không biết xấu hổ cười nạo h thân vương đại nhân không thấy ngươi lúc trước bị đại nhân nhà ta đánh thành o a i hùng thế nào ngươi còn là vội vàng đem trên mặt huyết lau lau à tránh một hồi bị mẹ ruột ngươi trông thấy còn tưởng rằng là tên ăn mày đâu hơn nữa ngươi trừ hội há mồm sổ l o ạ n còn biết cái gì xem ra chó thực chỉ sợ gọi bậy sẽ không đừng xôn tờ tia tiểu tiểu biên bước đầu Khay chính đầu lại chính là m ộ tại hồi tổ an phát、ra. hơn hăng nghiện, thành, diễn biến liều tổ lướt kết an ra, nữa say, quang càng mắng càng hăng say, càng mắng ẹn hình đang liều mạng chạy. Tờ thì là m quả đù n sốn g chạy, thì tờ là đ với lôi điểu điền của Phun. của theo ạ i t sát phía sau truy kích lấy lôi điệu đang nghe đối phương bữa thịt này cưới mặt phát ra trong lúc nhất thời bị phun có chút không rõ muốn biết rõ sốn tờ lời nói nhanh chóng cực nhanh đang nghe hết nàng lời còn phải tiêu tốn vài giây tài năng phản ứng kịp sắc mặt trong chớp mắt liền thay đổi vô cùng khó coi khuôn mặt nhỏ nhắn phát triển bỏ bừng hiển nhiên đã bị sốn tờ phun phá phòng thủ thậm chí nhịn không được đỡ đòn thương thế lại tăng lớn ma lực phát ra dẫn đến ở sau lưng đổi u của bọn hắn lệ tường lửa đẩy mạnh tốc độ lại tăng thêm một kia solter thấy thế cũng bị dọa kêu to một tiếng nàng cũng không có nghĩ đến cái này ra hỏa như vậy không khỏi mắng mới phun vài câu liền gấp hiện tại nhịn không được sợ hãi co r ụ t đầu lại solter tiếp tục mắng đang tại phía trước chăm chú phi hành hẹn đủ i m nghiêng đầu nói hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới solter mắng chửi người thời điểm phát ra năng lực mạnh như vậy t ự nhiên cầm lôi điệu ra hỏa này đều cả phá phòng thủ bất quá này với hắn mà nói lại là một chuyện tốt bởi vì hắn vừa mới phát hiện tuy sau lưng tường l ử a tốc độ tăng nhanh một t i a nhưng hai bên quanh c có hỏa tốc độ tuyến lại h ạ hiện tại hắn kỳ thật đối với sau lưng lệ sống mái với nhau không lo lắng c h u n g k h i nó cự ly én đủ ỉn giữa còn có nhất định cự ly ngược lại là hai bên dọc tường l ử a nếu để cho chúng hoàn thành khép kín đây mới thực sự là phiền thoái a a solter không biết én đủ ỉn ý định nhưng hiện tại nàng đối với vị này cứu mình thân vương đại nhân có thể nói là nói gì ngay nấy không nghĩ tới vị đại nhân này chẳng những không trách tội nàng ngược lại vẫn cổ vũ nàng mắng chửi người chút giận người ngu xuẩn dù thế nào có phải hay không trông thấy không làm gì được chúng ta cho khí phá phòng thủ có phải hay không rất muốn đem chúng ta tháo thành t ă n g khối ta khuyên ngươi còn là tiết kiệm một chút tâm tính thiện lương trung quy ngươi vốn cũng không sao đầu óc vạn nhất ngươi một hồi dùng nao quá độ đem mình biến thành một cái kẻ ngu thế nào s ô nợ h quay đầu lại đón lấy lại m a n g lên hơn nữa phun càng ngày càng khó nghe cuối cùng thậm chí còn k h á i gợ lên cái thanh này sau lưng lôi đ i ể u khí phải chết nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là dựa vào t r ổ i bay cây trổi đang tiến hành truy kích thật sự là không đuổi kịp é đủ in tốc độ hiện tại cũng đã đuổi theo ra mấy cây xô xa nhưng vẫn là không gặp được đối phương một sợi l ô n g lúc này hắn sở phóng thích lam sắc lệ hỏa vốn chính là vô cùng tiêu hao ma lực ma pháp cộng thêm hiện tại bởi vì bản thân phẫn nộ tâm tình gia trì uy lực cùng phạm vi tuy cường đại hơn nhiều có thể mình cũng chống đỡ không bao lâu cần phải để cho lôi điệu cứ như vậy b u ô n g tha cho truy kích hắn thật sự là không căm lòng m á n h liệt lệ hỏa sôi trào càng thêm m á n h liệt tốc độ lần nữa thay đổi nhanh một bậc mắt thấy cả hai giữa cự ly đang tại chậm rãi tiếp cận lấy đại nhân cái kia t ư ờ n g l ử a lại thay đổi nhanh hơn nữa càng ngày càng gần chúng ta nên làm cái gì bây giờ a ghé vào đầu vai s ồ n tờ phát hiện lệ hỏa khắc thường nhất thời hoảng loạn lên đừng hoảng hốt nắm chặt ed đù ỉn cũng phát giác tình huống bây giờ không ổn lôi điệu ra hỏa này đoán chừng là l i ề u m ạ n giả g bây giờ nói lời nói thật liền xem ai có thể kiên trì càng lâu ed đù ỉn lúc này cũng là phản lên hung ác một bên tăng lớn bản thân ma lực phát ra một bên vận dụng lên cao thân hòa độ trường khống ma văn năng lực phá vỡ trước người không khí giảm xuống bản thân phong n g ăn quả nhiên tại đây hai bút cùng vẽ én đủ ỉn tốc độ lần nữa để t h ă n g một bậc lần nữa kéo ra cùng lệ tường l ử a giữa cự l y thậm chí trong lúc này bởi vì én đủ ỉn vô luận là khu động phi hành áo choàng còn là phá vỡ không khí đều là trực tiếp sử dụng nguyên thủy trường khống ma văn điều này làm cho hắn đối với tất cả trường khống hệ năng lực đều có càng sâu lý giải mà truy đuổi tại sau lưng lôi điệu thấy thế trong nội tâm càng tuyệt vọng hắn hiện tại rõ ràng đã là vượt qua phụ tải vận chuyển nhưng lại như cũng ngăn không được thiếu niên trước mắt điều này thật sự là để cho hắn vô pháp tiếp nhận bất quá thời điểm này đã không phải là hỏi hắn có thể hay không tiếp nhận vấn đề mà là nhìn lôi đ i ề u chính mình có thể không thể thoát thân bởi vì ma pháp bộ viện quân rốt cục tới đến lúc này chỉ thấy trên không trung đột nhiên cứ thế xuất hiện một đoàn sương n g ù cũng trên không trung không ngừng xuyên qua hẹn đù i n biết đây là tương tự chỉ sử dụng không mục tiêu thức ảo ảnh di hình chỉ có đối với ảo ảnh di hình ma pháp tạo nghệ cao t h â m mạnh mẽ đại vô sư mới có thể k i ế n xuất mà thấy như vậy một màn hẹn đù ìn một mực tâm treo trên cao cũng rốt cục tới bông xuống nay một đoàn sương mù tại phát hiện ẹn đủ ỉn bên này tình huống liền lập tức tiếp cận cũng tại đây mảnh l à m sắc lệ hỏa cùng ẹn đủ ỉn trước người đáp xuống hiện hình đương ảo ảnh hiện hình hoàn thành sương mù tàn đi ẹn đủ ỉn cũng thấy rõ xuất hiện ở trước mắt mấy vị vũ sư đang là ma pháp pháp luật chấp hành tư cục trưởng a mỹ lý ạ thần kỳ sinh vật quản lý không chế tư cục trưởng bỉ ẩn cả cùng với s c a m ạ n đờ vợ chồng hai người vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng hiện thân bốn người vừa mới rơi xuống đất liền gần như đồng thời xuất thủ đối với lệ hỏa thi chú ngữ bốn người cường đại ma lực trong không khí ngưng tụ ra cường đại ma pháp ba động trong chớp mắt liền đem trước mặt này mảnh lam sắc lệ hỏa gắt gao trong đỡ này lam sắc lệ hỏa cũng ở cùng vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng rằng co vài giây về sau dần dần dập tắt chậm rãi lộ ra ẩn thân tại tường lửa lôi đ i ể u lúc này lôi đ i ể u đã một lần nữa đeo lên mặt nạ bất quá hắn hiện tại trạng thái so với trước trong rừng rậm còn muốn thê thảm chẳng những tiêm một bộ quần áo tại truy kích trong quá trình bị cuồng phong thổi càng thêm rách dưới toàn thân còn không ngừng lưu chạy mồ hôi này sẽ thậm chịu đựng đầu gối mới khiến cho hắn miễn cưỡng đứng lại hiện nhiên t r è o trống lớn như vậy quy mô ma pháp với hắn mà nói cũng không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình ẵn đù ỉn trông thấy quân đội bạn rốt cục tới đến liền lập tức bay về phía bốn người đồng thời tại đắp xuống cũng là lập tức móc ra ma dược cuồn cuống lên chuyến này liền đánh mang chạy thật sự là đem hắn d à y vò quá s ứ c hiện tại hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức trong cơ thể còn thừa ma lực cũng lắc đắc không có mấy chương ba trăm bảy mươi ba chạy trốn cầu vẽ tháng phiếu đề cử m a một mực ghé vào ẵn đù ỉn trên bờ vai xôn tơ tại phát hiện mình rốt cục tới an toàn lập tức liền nghiêng đầu sang chỗ khác ha <cười> người chết phế vật ngươi lúc trước không phải là kêu gào lấy muốn chúng ta chết không yên lành mà hiện tại ngu ngốc cả nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng hiển nhiên như một không có mao gà trống càng giống một mảnh mới từ mương máng bên trong leo ra p h ở lộ bờ ý h ở m n à y sẽ s ô n tơ mắng càng đem sướng khoái nàng hiện tại tựa như cái đắc ý quyên hình cho săn đem trên người sở có bất mãn cùng phẫn nộ tất cả đều phát tiết xuất ra thằng đến một bên nhưng mệt mỏi không ngừng tạm dừng ẻn đủ ỉn d ơ tay gõ s ô n tơ một chút mới khiến cho nàng nhắm lại kia trường không về không miệng tuy ẻn đủ ỉn cũng rất vui lòng nghe nàng phun lôi điều nhưng ra hỏa này thật sự quá ổn khiến hắ mà đang ở e n đủ ỉn nghỉ ngơi không đ ư ờ n g bên cạnh hắn bốn người lập tức chậm rãi tàn ra cũng hướng lôi điệu bao vây đi qua lam nhan s ắ c lệ h ỏ a thật đúng là rất lâu chưa thấy qua không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể lần nữa đụng phải thân phận của ngươi nhìn lên rất không tầm thường nha niệm xử lý xong lệ h ỏ a đầu tiên là liếc nhìn nhãn e n đủ ỉn trên người áo choàng cùng trên bờ vai b í n b ư ớ c sau đó mới có chút hăng hái nhìn hướng tiền phương lôi điệu ngân s ắ c trường mâu dương nhiệt g ngươi thúc thủ chịu trói đi a n quốc không phải là ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương a bị lì a dẫn theo một cây khởi động phản ảnh di hình quấy n h i u khí khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía đối phương đúng vậy ngươi đã không đường có thể trốn không muốn tự chuốc lấy khổ bước chúng ta đậu thủ thần kỳ sinh vật quản lý không chế tư cục trưởng bị ẩn c ả đồng dạng đối với lôi đ i ề u quát hiện nhiên hai người ma pháp bộ cục trưởng cũng muốn bắt lấy người này người sống trung quy người này vừa nhìn chính là ngân sách trường m â u bên trong cao tầng mà đồng dạng đến đây hỗ trợ t ì nạ lúc này ngược lại là không nói một lời chỉ là cầm trong tay ma trượng xa xa chỉ hướng đối phương nhưng một màn này bị bên cạnh é đủ ỉn sau khi thấy lại không lời lắc đầu các ngươi muốn bắt người sống nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy trực tiếp động thủ a trước cho đối phương đánh mất x ỉ u lại nói không được sao chỉ tiếc hắn hiện tại m ệ t m ỏ i liền lời đều nói không nên lời hơn nữa đối diện với mấy cái này trợ giúp hắn quân đội bạn e n đủ ỉn cũng nghiêm chỉnh trực tiếp mở miệng bắt bỏ ha ha ha ha ha lôi điệu đang nghe hai người này lời không khỏi hừ cười rộ lên hơn nữa càng cười càng lớn thanh âm cuối cùng hóa thành ngửa mặt cười to ngươi là gọi là e n đủ ỉn đúng không xin lỗi cho tới nay ta đều không có chăm chú ghi nhớ ngươi danh tự không nghĩ tới ta hôm nay hội thua bởi ngươi tiểu tử này trong tay lôi điệu hoàn toàn không thấy bao vây hướng hắn bốn người vô sư ngược lại thẳng nhìn chằm chằm xa xa ẹn đủ ỉn hôm nay cuộc quyết đấu này là ta thua tuy ngươi sử dụng để ta cực kỳ khinh bị thủ đoạn nhưng thân là người quyết đấu thua thì thua không nghĩ tới tại cái này cô treo hải ngoại quốc g i a trong cũng có thể xuất hiện giống như ngươi vậy cường giả ta lại ngây thơ cho rằng toàn bộ anh quốc chỉ có đ ú n g bợ lẹ đỏ đáng ta tôn trọng xem ra là ta cuồng vọng để ta tự thực các quả lôi điệu tự d ê u lắc đầu hiển nhiên đến giờ phút này hắn có thể chân chính trực diện chính mình thất bại bất quá lôi điệu lần nữa ngẩng đầu lên sẽ không có lần nữa én đủ ỉn ta đã nhớ kỹ ngươi gặp nhau lần nữa ta nhất định sẽ rửa sạch trước hổ thẹn xung quanh bốn người vũ sư nguyên bản vẫn chỉ là muốn nghe xem lôi điệu đến cùng muốn nói gì nhìn nhìn đối phương có thể hay không thổ lộ suốt một ít tin tức nhưng đang nghe nơi này mấy người đều phát giác không đúng g i a hỏa này liền như vậy xác định chính mình có thể đủ thoát t h â n vì lấy phòng ngừa vắn nhất xung quanh bốn người ma trượng gần như cùng thời khắc đó hướng lôi điệu bắn ra ma chú đồng thời mỗi một phát đều là vừa nhanh có hưng ác nhưng lúc này lôi điệu lại có vẻ thong thả ma trượng hướng trên người một chút rất nhanh một cái tạo hình phổ thông chén trà liền từ hắn không gian trang bị bên trong c h u i ra sau đó lôi điệu đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái ngay sau đó cả người liền hư không tiêu thất ở chỗ cũ cái gì khóa cảng trong tay hắn đầu tại sao có thể có loại vật này thấy được đối phương ở trước mặt mình cứ thế đào tàu a m í lì ạ chấn động nàng tuyệt đối không nghĩ tới trong tay đối phương lại có khóa cảng loại vật này muốn biết rõ chế tác khóa cảng phương pháp cơ bản toàn bộ đều nắm giữ ở ma pháp bộ trong tay trước kia tại cá c biệt trợ đêm thượng vẫn có thể tìm tới cung cấp khóa cảng hát thương lượng nhưng ở này mười mấy năm vu sư quốc tế toàn lực đà kích trên cơ bản đã tiêu thất không để lại dấu vết mà xa xa hẹn đủ i n lúc này cũng là cực kỳ hoảng sợ dù sao mình thật vất và đem ra hỏa này tiêu hao đến gần như đánh mất năng lực chống cự kết quả mấy người này tại biết do đối phương muốn chạy dưới tình huống còn có thể làm cho đối phương thoát thân dùng trôi nổi chú ngữ hoặc bay tới chú ngữ đem chén trà kia đẩy ra có thể hay không dùng cường độ cao lệ ghi l ì mẹn xỉ quấy nhiều đối phương tinh thần có thể hay không này bốn cái ra hỏa cư nhiên liền chỉ biết bắn ra vài đạo có đường đạn hôn mê chú n ữ những cái này vu sư quyết định biện pháp thật sự là quá cứng nhắc eddu ỉn cảm giác mình phiền muộn không được thiếu chút một ngụm lao hết u y nhịn không được nổ ra hắn nếu không là hiện tại mệt mỏi muốn chết có thể khiến gia hỏa này ở trước mặt chạy lôi điệu gia hỏa này vô luận là chiến đấu ý thức vẫn là với tư cách vô sư cá nhân tố chất đều mạnh phi thường eddu ỉn vẫn là lần đầu tiên gặp được một cái chính mình gần như vô pháp chiến thắng vô sư đặc biệt là người này hay là hắn đ ị c h nhân hiện tại phóng hổ quy sơn cũng không biết kế tiếp có còn hay không gần như bắt được đối phương eddu ỉn ngươi không sao chứ a mỹ lị ạ cùng bị ẩn cả hai người tại dò xét hết lôi điệu tình huống xác định đối phương đã chạy xa hiện đang hối hận cũng không làm nên chuyện gì vì vậy liền hướng én đủ ỉn dựa đi tới bọn họ khó có thể tưởng tượng lúc trước trước mặt vị trẻ tuổi này tư n h i ê n có thể tại c ố này làm sắc lệ hỏa hạ chạy ra một đường sinh cơ b ộ t cục trường ta không sao cảm tạ các ngươi nếu không phải là các ngươi kịp thời xuất thủ ta đoán chừng không dễ dàng như vậy chạy ra t h ă n g tiên gia hỏa này danh hiệu là lôi đ i ể u mụ thị cùng những người còn lại vẫn còn ở bờ biển đối kháng buôn lậu phạm chỗ đó cũng có một người ngân m â u thường cũng không biết bọn họ tình huống bây giờ thế nào nếu như có thể còn là nhanh chóng đuổi qua chợ giút a theo lệ hỏa phấn đốt nấu、no, dấu vết hẳn có thể tìm đến bọn họ tuy edn đ ủ ỉn đối với mấy người kia thả chạy lôi điệu vô cùng không lời hận không thể độc miệng vài câu nhưng bọn hắn trung quy kịp thời xuất hiện mà lại cứu mình cho nên hắn vẫn là tương đối khách khí đáp lại nói đồng thời bởi vì lo lắng ngủ t ỷ đám người tình huống edn đ ủ ỉn cũng hy vọng mấy người có thể nhanh chóng đuổi qua nhìn xem t i ê n tâm đi stingy ùa dẫn dắt thần sáng phân đội đã tiên phong tiến đến trợ giút chúng ta là cảm giác đến bên này xuất hiện cường đại ma lực phản ứng mới đặc biệt mà chạy tới hơn nữa ngay tại vừa mới ta thu được ngủ tỉ truyền tấn bọn họ hiện tại đã an toàn. Ả Ả Mỹ Lỳ chương ba trăm bảy mươi bốn dập tắt lửa cầu vẽ tháng phiếu đề cử lúc này mấy người ngoài trăm mét trong rừng rậm như cũ lưu lại không ít nhưng đang thiêu đốt lệ hỏa chỉ bất quá tại lôi điệu sau khi biến mất những cái này lệ hỏa vì thế có chỗ hạ thấp nhưng như c ũ tại mánh liệt quần quật lấy đồng thời những cái này lệ hỏa bởi vì đặc thù hát ma pháp đặc tính đã huyễn hóa ra mấy chục loại tạo hình khác nhau dị thú trong rừng rậm vẹn l ù m tàn sát bừa bãi đối mặt tình huống như vậy nhất định phải nhanh chóng xử lý bằng không đợi những cái này lệ hỏa khuyết tán ra thậm chí không thể tưởng tượng nổi hảo tại bọn hắn hiện tại vị trí khu vực bên trong cũng không có một lệ hoạt động nếu như bởi vì ma pháp sự cố dẫn đến một lệ thương vong liền đủ ma pháp bộ thét một hồi bất quá mặt đối với hiện tại những cái này không ngừng lan tràn bên trong lệ hỏa a mỹ lì cùng ẩn cả cũng không khỏi nhỡ mày lấy tình huống bây giờ chỉ dựa vào lệ hỏa phản chú ngữ tới tiêu trừ khả năng đều không đổi kịp lệ hỏa lan tràn tốc độ scaman nợ tiên sinh về những cái này lệ hỏa khả năng còn phải phiền bánh ngải a mỹ lì ạ tiến đến được bên cạnh nàng biết đối mặt lệ hỏa vị lao tiên sinh này so với bọn hắn càng có thủ đoạn vui lòng đã đến xem ra người kia ngân mâu thương tạo thành bị tổn hại thật đúng là tương đối kinh người a ta đã rất nhiều năm chưa thấy qua như vậy tráng lệ tình cảnh hào tại trước mắt mới chỉ vẫn chưa có người nào xuất hiện thương vong nếu cùng tì nạ nguyên bản trong nhà vội vàng việc của mình chỉ bất quá một mực có một đội thần sáng phụ trách bảo hộ bọn họ hôm nay suất cái này đại sự dẫn đội bảo hộ bọn họ svim ghi ùa cũng ở trước tiên nhận được tin tức mà ở biết được xuất hiện đại quy mô thần kỳ động vật buôn lậu tình huống nữ với tư cách là nhật tình yêu thần kỳ động vật nổi danh thần kỳ nhà động vật học cộng thêm lúc trước cùng ngân s ắ c trường mâu giữa ân đoán hắn rất tự nhiên biểu thị đạt được thành tựu nhìn xem đồng thời bọn họ đi theo thần sáng cũng là đi qua phở lù mạng lưới cùng ảo ảnh di hình đi trước đến lần trước phá án và bắt giam thần kỳ động vật buôn lậu kia vị trí nơi đón lấy thần sáng nhóm sử dụng chổi bay cây chổi chạ t í n à và hai vị cục trưởng bởi vì tinh thông ảo ảnh di hình cho nên quyết định thông qua ảo ảnh di hình tiên phong chạy tới tầm nhìn kết quả không nghĩ tới ở nửa đường thượng gặp được e n đủ ỉn chỉ thấy lúc này nịp lấy ra một cái kim loại ấm nước cái này đạo cụ e n đủ ỉn lúc trước tại scã mãn đờ ra gặp một lần hảo như lần trước phóng tới nịp cùng t í n à ngân mâu thương sử dụng cũng là lệ hỏa kia mà coi như là cơ duyên x à o hợp đang dễ đối phó lệ hỏa cũng là ta điểm mạnh ta nhớ được đã thử cũng là bởi vì lam sắc lệ hỏa tránh ra cho ta không ít tâm lý oán hận đục vợi đỏ lao sư mới chuyên môn đem nó đưa cho ta Nhưng một bên vạn khai mở hũ che một vừa lầm bầm lầu bầu nói sau đó lại hướng bên cạnh mấy người gượng cười hai tiếng xin lỗi người lao liền là ưa thích dài dòng chỉ thấy hắn vừa dứt lời trong tay ấm nước liền phun ra suốt một đại đoàn thanh thủy như lòng đất suối phun bắn về phía trên cao nhìn nước chảy lượng căn bản không thể tin n h i a suất từ ở một cái thật nhỏ ấm nước h i ệ n nhiên này bên trong có ma pháp tại phát huy tác dụng mà những cái này thanh thủy tại bắn tung toái suất lập tức hóa thành một thất, thất trong suốt tuấn mã thành dậy đối với lệ hỏa vẹ nùm mà đi bất quá hình ảnh nhìn lên giống như là một con kiến phóng tới một tòa kịch liệt thiêu đốt đốt đống、lửa. làm cho người ta căn bản vô pháp tưởng tượng điểm này nước đối với lệ hỏa có thể tạo được cái gì hữu hiệu tác dụng ngay tại h n đủ ỉn cho rằng những cái này thủy lưu gặp gỡ lệ hỏa hội như là thiếu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hư hỏa hóa chúng sản sinh hiệu quả lại làm cho người chấn động chỉ thấy bọn này thanh thủy cấu thành tuấn mã đang cùng hóa thành dị thú lệ h ỏ a gặp nhau thân ngựa thượng lập tức c á c h ra một c ô mánh liệt ma pháp ba động những cái t i ê n lệ hỏa tại va chạm đến thanh t u y ể n vừa chạm vào và diệt đồng thời đây không giống là củi lửa bị nước dội tắt cảm giác càng giống là đem nguyên bản mở ra ga xứa trực tiếp đóng lại chốt mở những cái này lệ hỏa liền như phổ thông hỏa diễm không có dưỡng khí cung cấp đồng dạng trực tiếp tiêu thất sạch sẽ h n đùi n thấy như vậy một màn cũng không khỏi chừng to mắt nữ này ấm nước trong chất lỏng giống như là chuyên môn dùng để đối phó lệ hỏa khắc tinh đồng dạng nếu như lúc trước trong tay hắn có thứ này sét đánh chim chẳng phải là cùng đánh nhi tử đồng dạng kế tiếp h n đùi n cùng ba người khác cứ như vậy đi theo nữ một đường dễ như chở bàn tay đẩy ngang đi qua đem ven đường đốt cháy mấy cây số lệ hỏa toàn bộ dập tắt nói thật này thật sự là một cái đại công trình những cái này lệ hỏa tại mất đi lôi điệu khống chế liền không ngừng hướng ra phía ngoài tàn sát bừa bãi may m à i én đủ ỉn cùng lôi điệu giao chiến thời gian cũng không tính trưởng lệ hỏa lan tràn còn không toán quá rộng hơn nữa có n h ữ n trong tay loại này khí lực trợ r ú t bằng không dựa vào ma pháp bộ người dựa vào phản chú ngữ tắt lửa tối thiểu có tiêu phí đại nửa ngày thời gian ngay tại mấy người hướng giao chiến xâm lâm phương hướng đẩy mạnh vừa vặn đánh lên từ chính diện chiến trường chạy đến mù ti buôn l ậ hiện trường thần sáng nhóm tại viện quân đến rất nhanh liền giải quyết xong hiện trường tàn sát bừa bãi âm thi nhiều binh sĩ đang theo bên kia phương hướng ven đường dập tắt lửa đâu. còn là mù tí bởi vì tương đối quan tâm e n đủ in tình huống liền chính mình cưới t r ổ i bay cây t r ổ i đi tìm mù tí lúc nhìn thấy e n đủ in cùng còn lại bốn vị vu sư cùng một chỗ nội tâm cũng cuối cùng thả lỏng t h ẳ n g đáp xuống mấy người bên người e n đủ in cảm ơn trời đất khá tốt ngươi không có việc gì cái kia lôi đ i ể u thực lực thật sự là kinh người không nghĩ tới c ư nhiên có thể thả ra h uy lực đáng sợ như thế mà chú mù tí tại đáp xuống lập tức đi đến e n đủ in bên người lòng còn sợ h a i nói xác thực tên kia thực lực không thể khinh thường ta thiếu chút không thể trốn ra hãy đuổi n thấy được m ụ tì cũng không có việc gì cũng mỉm cười người bên kia tình huống thế nào những cái kia thi quỷ nhìn lên cũng khó đối phó tất cả mọi người không có sao chứ ha ha còn không phải ngươi bố trí chi chiến thuật lên hiệu quả đặc biệt một khai chiến liền giải quyết xong gần như một nửa buôn l ộ phạm bọn họ chẳng những không có việc gì những hàng hóa kia cũng giành lại bất quá bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp ta cũng không có lưu thủ cái kia ngân mâu thương không thể lưu lại người sống hành động lần này xem như đại hoạch thành công mù tì phát ra từ nội tâm bật cười sau đó lại tả hữu liếp mắt nhìn như thế nào cái kia lôi điệu có phải hay h k ô ạ mỹ lì ạ có chút xấu hổ trên miệng nói tên kia trên người có khóa cảng đây là ta không nghĩ tới vốn cho là có quái nhiều khí liền vẫn có thể ổn định ăn đối phương khóa cảng loại này đạo cụ không phải là trước đây thật lâu liền cấm lưu thông mà nếu như đối phương chỉ là ngẫu nhiên đạt được một cái còn dễ nói có thể vạn nhất bọn họ có được khóa cảng chế tắc phương pháp liền thiện t h o á i mù ti nghe đối phương là lợi dụng khóa cảng thoát thân nhất thời sắc mặt khó coi chương ba trăm bảy mươi lăm họ t ụ cầu vẽ tháng phiếu đề cử đúng vậy có được họ tu tổ chức lực phá hoại quá lớn sự kiện lần này ta sẽ thỉnh vệ k ệ nọt bộ trưởng liên lạc vu sư quốc tế nếu như xác định đối phương có được khóa cảng chế tác phương pháp kế tiếp ma pháp sự cố cùng thai họa tư còn phải khởi động khóa cảng giám sát và điều khiển pháp trận mới đúng t i ê u đồ chơi đã hoang phế rất nhiều năm cũng không biết còn có thể hay không có hiệu lực a m ỹ l ì a đồng dạng có chút lo l ắ n g nói khóa cảng chế tác lên rất phiền phải sao e đ d u ìn thật sự là không rõ lắm khóa cảng chế tác phương pháp chính là tại hộ gợt bên trong đều không có kỹ cảng ghi lại hắn trước kia vẫn cho là đây là một loại có thể làm cho người siêu viễn cự ly di động luyện kim đạo cụ không sai mù tí nghe vậy gật gật đầu chế tác khóa cảng cần đặc thù hai cái trưởng thành vũ sư tiêu đại khái chính là tám trăm chín trăm linh điểm mp ma nạ giá trị tiêu hao thật đúng là không nhỏ hẹn đủ ỉn nghe vậy cũng có chút giật mình kỳ thật như vậy đầu nhập đối với ma pháp bộ mà nói cũng không coi vào đâu muốn biết do nếu như một ít vụ sư có được số lượng đầy đủ khóa cảng như vậy rất nhiều quốc gia đại môn liền thùng rông t ê u to nếu như người này còn là danh kẻ pháp pháp này sẽ sâu sắc uy hiếp được đế quốc vụ sư cộng đồng an toàn a b u li hạ đồng dạng bổ sung không sai mù tỳ chút nghiêm túc gật đầu cho nên tại vài thập niên t r ư ớ c vụ sư quốc tế liền lập pháp cấm trừ chính thức cơ cấu ngoài tổ chức cùng liên hợp chế tác bảo tồn khóa cảng chúng ta cũng đặc biệt thanh chức qua nắm giữ loại này kỹ thuật chợ đêm này kỳ thật cũng cùng lúc ấy từ thần thực tử quật khởi có quan hệ bọn họ lúc ấy luôn là lợi dụng khóa cảng bốn phía mang bị tổn hại cho nên nói tử thần thực tử kỳ thật cũng có được khóa cảng chế tác phương pháp eddu in lông mày nhữ lại hắn cũng không phải rõ ràng những cái này qua lại vâng bất quá may mà chúng ta khi đó khởi động khóa cảng giám sát và điều khiển pháp trận đồng thời tại thanh chức cái khác liên hợp khóa cảng tử thần thực tử nhóm cũng đã rất ít sử dụng c h u n g quy chỉ cần có người sử dụng khóa cảng liền tương đương với cho chúng ta ghi rõ tử thần thực tử hành động phương vị này ngược lại sẽ bại lộ bọn họ vị trí a b i lia gật đầu nói cho nên phi pháp kiểm giữ khóa cảng hay hoặc là nắm giữ khóa cảng chế tác phương pháp này bản thân chính là nhất hạng trọng tội đây là vu sư quốc tế công nhận nếu như ngân s ắ c trường mâu thực nắm giữ họ tủ k i a đều có thể hướng vu sư quốc tế khiếu nại tại toàn bộ châu âu trong phạm vi thanh trước bọn họ mù thì cũng là lạnh lùng cười nói bọn họ vốn không phải là buôn lậu phi pháp tập đoàn sao còn cần đặc biệt khiếu nại hẹn đù ỉn có chút kỳ quái hỏi này không đồng nhất a mỹ lì ạ lắc đầu mỗi quốc gia đối với ngân s ắ c trường mâu thái độ đều không đồng nhất hơn nữa tại một ít quốc gia ngân s ắ c trường mâu cũng không phải chỉ sợ kinh doanh buôn lậu cho nên không hoàn toàn đúng dưới mặt đất tổ chức có chút quốc gia ma pháp bộ thậm chí theo chân bọn họ có hợp tác bất quá họ tù là vấn đề nguyên tắc điều này có thể sâu sắc gáp g ú c bọn họ sinh tồn không gian thì ra là thế này ẹn đù ỉn mặc dù đối với nước ngoài thế cục rõ ràng không nhiều lắm bất quá cũng có thể hiểu được tựa như rất nhiều kinh khủng tổ chức đổi một quốc gia liền có khả năng là vì mọi người tiếp thu thân mật đoàn thể chẳng qua nếu như này cái tổ chức có được đại quy mô tính sát thương vũ khí liền sẽ bị tất cả mọi người bài xích họ tù ý nghĩa hẳn là cùng này tương tự đúng mù tí hảo như nghĩ đến cái gì ngươi có thể hay không truy tung đến lôi điệu vị trí mà có thử qua dò xét đối phương phương vị mà nếu như đối phương cự ly không xa chúng ta còn có thể lại bố trí một lần vây quét hành động hẹn đù ý nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu ta đã sớm thử qua ta truy tung dụng cụ cũng là có quét hình thực h ạ ta đã vô pháp tại anh quốc cảnh nội tìm đến đối phương chắc hẳn đã chạy ra quốc gia bất quá ta có thể tại sau đó làm một cái kiểm tra đo lường trang bị nếu như đối phương xuất hiện ở anh quốc cảnh nội liền có thể thực thời báo cảnh chỉ cần tại phát hiện hắn ta trước tiên thông báo ngươi、Hảo. mù tý nghe vậy lập tức lộ làm ra một bộ nụ cười dữ thợ hung hăng một độc quyền đám hôn đảng kia ta tuyệt đối làm cho không bọn họ l i ê n tại bọn hắn nói chuyện phiếm trong quá trình nữ tiên sinh đã ven đường đem tất cả lệ hỏa đều thanh lý sạch sẽ đồng thời vẫn gặp được đồng dạng một đường dập tắt lửa qua thần xăm nhóm e n đù ỉn thấy thế nghiêng đầu tiến đến a mỹ lì ạ cùng mù tý bên h a i nhớ rõ không muốn bại lộ ta có thể đủ truy tung đến lôi điều chuyện này nếu như tin tức để lộ liền p h i ề n thoái mù tý cùng a mỹ lì ạ trong mắt lợi hít rõ ràng ed đù ỉn nói là về ma pháp bộ gian trong điệp sự tình yên tâm đi hôm nay theo đội thần sáng ta sẽ đích thân đi nói rõ đem chuyện này nghiêm khắc phong tỏa muti lúc này biến sắc khẽ gật đầu đạo sở dĩ e n đủ in hội cùng hai người bọn họ nhắc tới chuyện này chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tại tụ hợp trong đám người trông thấy adrilid nếu như để cho lôi điệu chạy như vậy kế tiếp muốn tìm được hắn phải dựa vào gián điệp e n đủ in có thể không có ý định bị động phòng thủ chỉ cần nhìn chuẩn cơ hội hắn khẳng định phải chủ động xuất kích trực tiếp đem cái này hai hỏa ngầm diệt trừ mà adrilid chính là hắn tín nhãn hiệu lúc này đến đây trợ giút thần sáng cùng e n đủ in một nhóm tụ hợp liền lập tức rót thành một đường hướng phía chính diện chiến trường phương hướng tiến đến từ bọn họ trong miệng én đủ in biết được k i ê m mười ba danh vừa mới thoát khốn thần sáng nhóm đang xem thủ những cái kia buôn lậu hàng hóa bọn họ vừa mới trải qua một hồi đại chiến đang ngượng cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt còn lại đến đây trợ giúp người phân ra một bộ phận lớn đến đây thanh lý lệ hỏa bất quá ở nơi này cái không đương n h ư lại đặc biệt dựa đi tới ngươi chính là hư sần tiên sinh à, ta từ sỉm gỉ ở kia rõ ràng qua ngươi thật sự là tuổi trẻ tài cao a người kia ngân mâu thương thực lực chỉ xem hắn phóng xuất lệ hỏa liền biết không đơn giản không nghĩ tới ngươi có thể cùng hắn dây dưa lâu như vậy n ệ p l a o l a o trên đầu mỏng mồ hôi điều khiển luyện kim ấm nước hiển nhiên không nghĩ giống như bên trong nhẹ nhàng như vậy ngài quá khen nếu không phải là các ngươi có thể đến thì đi đến ta e rằng không dễ dàng như vậy kịp thời thoát thân ngài trực tiếp xưng hô ta e đù in là tốt rồi chúng ta đây đã là lần thứ hai gặp mặt thật xin lỗi lần thứ nhất ở vào an toàn suy tính ta không có biện pháp hướng hai vị cho thấy thân phận ngài nhị vị chuyên môn chạy tới hỗ trợ dỗ vợ bên kia hoàn hảo a e đù in ngược lại là một chút che giấu tung tích dí tứ đều không có bởi vì hắn s ố n biết nếu khẳng định đã nhận ra mình sử dụng phi hành áo choàng hơn nữa chỉ cần hơi nghe ngóng một chút lúc trước chiến đấu chi tiết liền rõ ràng hắn đã từng sử dụng qua lôi điện ma pháp cho nên còn không bằng gọn gàng đ ư ờ n g cho thấy thân phận nếu nghe được én đủ ỉn cư nhiên biểu hiện như thế bằng thẳng trực tiếp thừa nhận lúc trước tại scà mãn đờ ra xuất hiện chính là hắn cũng là có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng kinh ngạc nói ta cùng tị nạ còn chưa kịp hướng ngươi biểu thị lòng biết ơn nha nữ nguyên bản còn muốn trêu chọc người trẻ tuổi này sau đó lại nhìn thấu thân phận đối phương kết quả ẹ đủ i n trực tiếp từ bạo thật ra khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào hứng đối mới tốt này không có gì ẹ đủ i n đi qua nghỉ ngơi hàm chứa trắng xám khuôn mặt cũng rốt cục tới khôi phục một ít huyết sắc ta vốn chính là hướng về phía kia vài người ngân mâu thương đi lúc ấy ta một mực không tìm được những người kia ẩn thận kết quả không nghĩ tới ngược lại cầm ngài trò kinh động lại nói tiếp còn là bởi vì ta duy cớ mới khiến cho dỗ v ờ ham vào hiểm cảnh ta lúc ấy cũng chỉ là tại bù đắp sai lầm đặt bỏ chỉ là cuối cùng không c h à o mà đi để cho hai vị bị chê cười đúng có thể x i n ngại không cần đem ta ngày đó sự tình để lộ ra đi không bây giờ đang ở ma pháp bộ cũng chỉ có cao t ầ n g rõ ràng chuyện này chúng ta đối với mấy cái này ngân mâu thương còn có khác c ăn bài e n đù ỉn vô cùng thong dong nói lên lời hay loại này cao tình thương hội vì thậm chí để cho nực đều tìm không ra bất kỳ tật xấu tại nực trong mắt ed đù ỉn thật sự không giống như là một vị vận tải hồ g ư t liền đọc vị thành niên vô sư không có vấn đề hơn nữa đang nhìn đến những cái tia ngân mâu thương làm ra hành vi ta cho rằng che giấu tung tích là một kiện thông minh sự t ì n h bất quá vô luận nói như thế nào ngươi đều giúp chúng ta đại ân t h ỉ nhất n h định phải cho chúng ta một cái báo đáp cơ hội nữ hiện tại đối với e n đủ in giắc quan tương đối tốt n g a y k h á c h khí những chuyện này chúng ta đằng sau lại nói chúng ta hay là trước đi đến hiện trường đi thôi nơi này còn có không ít thần kỳ động vật cần chuyên nghiệp nhân sĩ chiếu cố nha e n đủ in lộ ra nhẹ nhàng nụ cười nữ thế nhưng là một vị che giấu đại l ã o à, có thể cùng hắn đáp thượng quan hệ tự nhiên là không thể tốt hơn nữ cơi gật gật đầu sau đó lại có chút tò mò lườm nhãn hẹn đủ ỉn trên bờ vai bên bước đ ú n g trên người của ngươi tại sao phải mang theo một cái hấp huyết quỷ đâu này đây chẳng lẽ là bằng hữu của ngươi son t ơ nghe vậy toàn thân x i ế t chặt nàng không nghĩ tới trước mắt lao đầu này ánh mắt cư nhiên như vậy xảo quyệt nhất nhãn liền nhìn thấu thân phận nàng nàng hiện tại cũng ý thức được dưới thân hẹn đủ ỉn không phải là hấp huyết quỷ nhưng hiện tại nàng đã liền chạy trốn khí lực đều không có hơn nữa xung quanh còn có nhiều như vậy thực lực cao cường thần sáng vây quanh cho nên lúc trước chỉ muốn trốn ở trên người hắn đục nước béo cỏ đều lăn lộn đi qua lại nghĩ biện pháp trốn đi chúng quy nàng cũng không muốn cùng ma pháp bộ người giao tiếp ngươi nói nàng ẹ đù ỉn nghe vậy nghiêng đầu mắt nhìn xuân tờ hắn thiếu chút muốn đem ra hỏa này quên lập tức đưa tay nắm bắt đối phương phần gáy đem sách sau đó kỳ quái nhìn chằm chằm tiểu biến bước, đây là ta trên đường n h ậ n được nói lại ngươi một cái hấp huyết quỷ tại sao lại xuất hiện ở trong rừng rậm đại nhân ngươi chẳng lẽ là nghĩ nhẫn tâm vứt bỏ s ô ớn tờ sao h đại nhân ngươi thật sự là quá tuyệt tình ngươi vong ngã nhóm lúc trước một chỗ vượt qua cao chót vót t u ế n g u y ê sao xuân phát hiện ẹn đù ỉn trong ánh mắt hiện lộ ra một tia ghép bỏ lập tức qua một tiếng khóc lên. n h ấ t thời lộ làm ra một bộ tội nghiệp biểu tình nước mắt xoạch xoạch ra bên ngoài lưu tựa như cái chịu khi dễ vợ bé đồng dạng nhưng nghe đến son tờ lời hẹn đủ in lộ ra mặt mũi tràn đầy hát tuyến cái gì liền cao chót v ó t tuyến nguyệt ta đem ngươi nhặt lên mới bao lâu à hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hí nhiều người như vậy ít theo ta tại đây diễn kịch lại theo ta phí m ộ t câu ta lập tức liền đem ngươi giao cho ma phát bộ h n đủ in hung h ă n g chừng sổn tờ nhất nhãn son tờ nghe vậy biết lựa gạc không qua lập tức liền ngừng lại nước mắt trung quy căn cứ lúc trước chứng kiến hết thảy trước mắt này người trẻ tuổi vô sư vô luận là thân phận còn là thực lực đều rất không có nàng hiện tại có thể nói sinh tử tồn vong đều nắm giữ ở trong tay đối phương lúc trước nghe ngươi đề cập qua ngươi là kêu s o n t e đúng không nói một chút đi ngươi đến tột u cùng là cái gì chi tiết tại sao lại xuất hiện ở này h n đù ỉn đến bây giờ cũng không có làm rõ ra hỏa này là từ từ đâu xuất hiện ta nói ngài có thể bảo vệ ta sao ta cũng không muốn bị ma pháp bộ người mang đi s o n t e móc lấy miệng h à g chứa mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía h n đù ỉn trước nói rõ ràng lại nói ta khuyên ngươi thành thật một chút nếu như ở trước mặt ta dám nói láo vậy cũng liền không phải giao cho ma pháp bộ đơn giản như vậy edduin d ấ t lời điều động lấy còn lại ma lực mơ hồ phát động lệ gỉ lì, lì mẹn x ì phát hiện nói dối ta lúc trước đều cùng ngài đã thông báo ta là một người nắm thủy đạt thị tộc cấp thấp tử tước ta lúc trước một mực sinh hoạt tại mỹ quốc new họ lìn năm nay mười bốn mươi sáu tuổi ta đang tiếp tụ h ban đầu cầm giữ liền một mực ở vào trong ngủ say là mười năm trước mới vừa v ẫ n t h ứ c tỉnh đoạn thời gian trước chúng ta một mực sinh hoạt tại new họ lìn nắm thủy đạt thị tộc cùng x i ế t giày đặc bờ giáp thị tộc phát sinh xung đột trong chiến đấu ta không cẩn thận bị x i ế t giày đặc bờ giáp thị tộc ra hỏa cho bắt lấy kết quả là bị bọn họ bán cho ngân s ắ c trường m â u người lúc trước thần sáng cùng v ư ơ n lậu phạm chiến đấu ta tìm một cơ hội vụ n trộm chạy đến sau đó liền gặp được đại nhân ngài ta nói đều là lời nói thật ngài không nên vứt bỏ ta hả Sô S nơ chuẩn chuẩn ẹn in lệnh trứng trong liền trung xuống. giất lời kết mắt, mắt thực vừa khóc, chốc hạ quả bị bị đủ d e Đi lúc này cũng nhớ tới lúc trước tại buôn lậu phạm hàng hóa liền có một người hình lồng s á t chắc hẳn chính là cái này ra hỏa bất quá hắn đang chuẩn bị hỏi trước một chút nếp ý kiến c h u n g quy hắn đối với hấp huyết quỷ rõ ràng giới hạn tại sách vở bên trong xem ra vị này hấp huyết quỷ nữ sĩ kinh lịch xác thực mười phần nhấp nô a nếp mỉm cười sau đó vừa nhìn về phía tội nghiệp s o n t e không nghĩ tới nhiều năm như vậy ma đảng cùng mật đảng giữa chia rẽ còn l à như vậy kịch liệt a vị này hấp huyết quỷ nữ sĩ vị trí nắm thủy đạt thị tộc thuộc về mật đảng đó là một hành sự coi như quy củ đảng phái về phần nắm thủy đạt thị tộc tại ta chỉ vẹn vẹn có trong trí nhớ thị tộc cũng được xưng là hoa hồng thị tộc thích tự xưng là truy cầu hết thẻ đẹp biểu tượng thân sĩ cùng nghệ thuật ra ta nói không sai à vị này hấp huyết quỷ nữ sĩ s o l i e r có chút kinh ngạc nhìn xem liệu lao ra hỏa này là lai l i c t gì thậm chí ngay cả bọn họ thị tộc chi tiết cũng biết rõ rõ ràng ràng đúng vậy chúng ta mật đảng cùng siết dày gặt bờ rát thị tộc vị trí ma đảng có kẻ thù chuyển k i ế p hiện tại mỹ quốc bên kia đánh thẳng túi bùi đâu ta loại này phá hôi cũng không muốn bị ma pháp bộ khiến đưa trở về chịu chết các ngươi nhị vị có thể hay không xin thương xót để cho ma pháp bộ đường đem ta đưa về mỹ quốc solter lúc này cũng không bán thảm chỉ có thể t r ừ n g mắt đại con mắt lớn nhìn về phía trước mắt này một da một trẻ ý đồ dùng chính mình ánh mắt cảm hóa bọn họ chương ba trăm bảy mươi bảy người ăn chay cầu vẽ thang phiếu đề cử nghe tỏ d ễ đ ỏ thị tộc dường như không có gì nguy hại bộ dáng eddu ìn thăm dò lường n h ậ nhất nhãn như thế nào n g ư ờ i nghĩ thu nhận nàng mật đảng hấp huyết quỷ tại vũ sư trong xã hội phong bình luận ngược lại là còn có thể ta cũng có một vị thân ở mật đảng bức cạ vị h n thị t ộ hấp huyết quỷ bằng hưu hắn là vị ưu nhã và phú có chí không người nữ p h ạ n phất nhớ lại cái gì thú vị sự tình trên mặt lộ ra hoài niệm nụ cười hấp huyết quỷ cùng lang nhân bất đồng tuân thủ nghiêm ngặt giới luật mật đảng hấp huyết quỷ cũng không hề đánh mất lý trí tùy ý đả thương người bất quá vu sư xã hội đối với đợi bọn hắn như cũ kiềm giữ thành kiến tuy vu sư quốc tế đặc biệt ban bố không vu sư nửa người loại đãi ngộ chuẩn tắc ý đồ tiêu trừ loại này kỳ thị nhưng trên người bọn họ t r ù n g quy tồn tại một ít không xác định nhân tố mà còn thuộc về hấp ma pháp sinh vật phạm chủ bởi vậy sinh hoạt tại vu sư trong xã hội hấp huyết quỷ đều phải tại ma pháp bộ đăng ký đồng thời tiếp nhận ma pháp bộ giám sát thông thường tại phát hiện không đăng ký hoang dại hấp huyết quỷ cũng sẽ bắt đồng tiến đi điều tra có đôi khi hội trưởng kỳ hạn chế tự do nếu có phạm tội hoặc đả thương người ghi chép còn phải nốt vào hạt cả bằng như số n tơ loại này không bản thổ hấp huyết quỷ ma pháp bộ lệ cũng đều là trước nốt lại các nước tế ma pháp hợp tác t ừ cùng mỹ quốc ma pháp quốc hội cầu thông đang xác định kia không có chiếc hoa trục xuất về nước c h u n g quy hấp huyết quỷ thuộc về không xác định nhân tố không có quốc gia kia ma pháp bộ nguyện ý chủ động đưa bọn chúng lưu lại n ế hướng én đủ ý giải thích một trận vừa nhìn về phía số tơ đúng ngươi là ăn ăn mặn còn là ăn chay, ăn chay. ta là ăn chay ngài có thể yên tâm ta từ khi chuyển hóa liền không có thương hại qua bất kỳ sinh mệnh ngài nếu như rõ ràng liền biết chúng ta tỏ d ễ đỏ thị tộc từ trước đến nay yêu thích hòa bình cùng mỹ quốc v u sư giới đều bảo trì rất tốt quan hệ điểm này ta nguyện ý lấy thủy tổ danh nghĩa thể hai vị đại nhân van cầu các ngươi khác vứt bỏ ta nếu như ta bị đổi về quốc gia nhất định sẽ chết không có chỗ trôn xôn tờ phát hiện én đủ ỉn bên cạnh lão đầu này đối với hấp huyết quỷ sinh thái như thế rõ ràng cộng thêm én đủ ỉn sắc bén nhập đao ánh mắt lúc này cũng không có bất kỳ may mắn tâm lý căn bản không dám lừa dối đối phương hiện tại chỉ phải trừng mắt như nước trong veo con mắt lớn mong chờ nhìn xem hai người hy vọng có thể kích thích bọn họ đồng tình ăn chay hấp huyết quỷ còn có ăn chay loại này thuyết pháp bọn họ không phải là u ố n g máu sao hẹn đu ý lại nghe đến một cái tại trên sách học không có tiếp xúc qua tri thức có chút kinh ngạc hỏi À, đây chỉ là hấp huyết quỷ nội bộ một loại hy s i n g tại hấp huyết quỷ xã trong đám đó bộ có một chút người hội tự xưng người ăn chay bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt giới luật không chủ động sát xanh hút sinh huyết bình thường chủ yếu đem động vật huyết dịch đun sôi dùng ăn bởi vì thường xuyên dùng ăn sinh huyết dễ dàng để cho hấp huyết quỷ đánh mất lý trí cho nên thiên hướng lý tính huyết tộc hội tận lực ước chế loại này hút máu xúc động kỳ thật hấp huyết quỷ thực đơn tương đối rộng khắp cơ bản cùng nhân loại tương tự ta thậm chí nhận thức một ít chỉ thích gan đồ ngọt cùng m ì phở hấp huyết quỷ thích dùng ăn huyết dịch chỉ là đại đa số hấp huyết quỷ bản năng xúc động loại này bản năng tại huyết thống càng thêm tinh khiết hấp huyết quỷ trên người hội thể hiện rõ ràng hơn chuyển hóa đại số thấp hấp huyết quỷ đối với máu tươi khát vọng sẽ không cao như vậy chúng quy bọn họ tại bị chuyển đổi trước đều là nhân loại rất nhiều vẫn bảo trì nhân loại sinh hoạt t mà ăn ăn mặn hấp huyết quỷ được xưng là huyết từ người bọn họ hội định kỳ h ú t sinh huyết trong đó vẫn chia làm phái bảo thủ cùng giã tính phái tại phái bảo thủ có sẽ thông qua đặc thù con đường từ một lệ xã hội mua sắm huyết dịch dùng ăn có thì là lấy động vật huyết dịch là thức ăn bọn họ coi như tương đối khắc chế không sẽ trực tiếp lấy nhân loại huyết dịch là thức ăn đương nhiên này cũng có thể là vì bản thân an toàn cân nhắc á c ý tập kích nhân loại luôn sẽ đưa tới m à pháp bộ liệp sắt bất quá giã tính phái sẽ không ôn nhu như vậy bọn họ tôn trọng trở về thu tính xâm lược tính rất mạnh lấy tập kích gan dùng nhân loại huyết dịch vì、não. Có chút tính phái thì tộc hội, thậm t chí niệm nói đến đây có liếc nhìn nhãn xuống tờ có chút huyết tộc sẽ vì tăng cường thực lực tập kích đồng loại lấy hấp huyết quỷ huyết là thức ăn hút đồng loại huyết dịch đặc biệt là hút đẳng cấp càng cao huyết tộc đồng loại có thể gia tốc thực lực tăng trưởng kéo gần đại tranh lệch bất quá làm như vậy cũng có tai hại đó chính là hội tạo thành nghiêm trọng khát máu trứng bọn họ hội càng ngày càng khát vọng huyết dịch thậm chí là hấp huyết quỷ huyết dịch cuối cùng sẽ để cho những cái này huyết tộc dần dần đi về hướng điên cuồng Giá tính phái huyết tộc từ trước đến nay bị các quốc gia ma pháp bộ thù hận một khi phát hiện cũng sẽ toàn lực bắt giết không sai s o l t nghe vậy cũng là gật gật đầu ma đảng hấp huyết quỷ thị tộc đều là huyết thực người trong đó có không ít giá tính phái thành viên chúng ta sở dĩ hội theo chân bọn họ sản sinh xung đột cũng là bởi vì thủ lĩnh bọn họ cách mỗi vài chục năm sử dụng bạo phát khát máu chứng cho nên thường cách một đoạn thời gian bọn họ sử dụng đến tập kích chúng ta mật đảng thị tộc thì a sở dĩ có t ể tránh kết dùng ăn kết quả, còn được bị bởi quả, là v ta quá yếu, đảng huyết tộc tuyễn, huyết thống ma quá yếu, đảng đẳng cấp đều nhân nhưng cấp số ra ấ t c o dùng dịch ăn ta huyết dịch, thậm pha chí hội là o cho cho ã n bọn thống, nên bán ngân trường g bị họ huyết thống, cho nên ta mới có thể ta có sắc mới m thế này kia nếu như lưu lại s ồ n tờ ra hỏa này cần phải làm những gì sao ẵn in như có điều suy nghĩ đối với nước hỏi. Thật loại chuyện này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nước hướng ẵn in nhá đù điều đối đù với hỏi. loại thật khó khó, có suy Kỳ lưu lại không lưu lại tại cái nào cũng được giữa lấy ngươi cùng ma pháp bộ quan hệ nếu như nguyện ý thay nàng làm đảm bảo ta nghĩ ma pháp bộ sẽ không làm khó ngươi ta nhớ được ngươi cùng thần kỳ sinh vật quản lý không chế tư b ị ẩn cả cục trường rất quen không phải sao hắn chính là này khối người phụ trách bất quá ngươi thực ý định thu nhận một cái hấp huyết q u ỷ sao nàng trung quy lúc trước chiến đấu bên trong giúp ta vội vàng đương nhiên điều kiện tiên quyết là ra hỏa này sẽ không cho ta rước lấy n ụ c phiền thoái eddu in nhàn nhạt nhìn chằm chằm xốn tở so với thuận tay hỗ trợ c à nguyên nhân chủ yếu là hắn đối với hấp huyết quỷ loại sinh vật này rất cảm thấy hứng thú nếu như bên người thu nhận một cái hấp huyết quỷ có lẽ có thể thuận tiện nghiên cứu một chút đương nhiên loại lời này có thể bất tiện ở trước mặt nói ra ta sẽ không cho ngài rước lấy n ụ c phiền toái lớn người son tờ có thể nghe lời chỉ cần ngài nguyện ý thu nhận son tờ ta nhất định sẽ cùng thuộc nữ đồng dạng trung thực son tờ phát hiện e n đủ ìn nhà ra lập tức hưng phấn nhìn về phía trước mắt người này tuổi trẻ vũ sư đại vỗ ngực cam đoan đạo n g ư ơ i trung thực e n đủ ìn nghe vậy lập tức hồi tưởng lại lúc t r ư ớ c giá hỏa này đối với lôi điệu miệng phun hương thơm hình ảnh nếu là hắn có thể tín thẳng này cam đoan còn k hảo ô n g b ằ ta i n tưởng có thể vì ngươi cùng ma pháp bộ nói một chút nhưng ngươi nhớ kỹ tại ta ngươi đây phải biết cái gì là quy tắc cùng kỷ luật nếu như dám cho ta dẫn xuất phiền phái gì ngươi sẽ hối hận hôm nay sợ làm quyết định ễn đù in đối với số ấn tượng gật gật đầu sau đó còn nói thêm người trước cho ta biến trở về thân thể sau đó trung thực đi theo ta đa tạ đại nhân s ô n t e r trông thấy trước mắt kẻ ngốc rốt cục tới mắc câu nhất thời mừng rỡ nàng có thể một chút cũng không muốn trở lại mỹ quốc cái kia dã man sinh trưởng địa phương đặc biệt hiện ở bên kia huyết tộc đang lúc vẫn còn chiến tranh giai đoạn mỗi lần hấp huyết quỷ chiến tranh không đánh cho vài năm là yên tĩnh không s ô n t e r hiện tại nghĩ là trước mỹ trang thành một cái trung thực bản phận tiểu cô nương dựa vào hẹn đủ ỉn thân phận cho mình đánh h i ể m trợ tại cái này kẻ ngốc bên người nghỉ ngơi một đoạn thời gian v â phân cái gì quy tắc kỷ luật đó là cái gì đồ chơi không biết tỏ d ễ đ ỏ thị tộc còn có cái danh hào gọi là lang thang nghệ thuật ra sao đều danh tiếng đi qua về sau còn không phải trời cao mặc chi bay xôn tờ cơi tủm tìm đáp ứng ẻn đù i n yêu cầu sau đó liền thử một chút biến thân nhưng đợi nàng nghẹn mặt đỏ đều lách vào không ra một tia ma lực chỉ phải khổ cái mặt nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi xin lỗi đại nhân ta bị những cái tia buôn lậu phạm đói vài ngày hiện tại một điểm mp mạ nạ đều không có ẻn đù i n nghe vậy móc ra một lọ sinh lực bổ dưỡng tề cho nàng quán sau đó lại đều một hồi lâu thẳng đến bọn họ nhóm người này sắp đến bên bờ biển hiện trường phát hiện án mới thật không dễ dàng biến ảo hồi hình người mà đều s o l t e khôi phục thành k i a p h ó tiểu la l ị tạo hình lập tức cân cần tiến đến ed n u in bên cạnh biểu hiện như một nhu thuận tiểu mượn mội, mội đeo cái này vào ed n u in đối với trước mắt mỉm cười tiểu la l ị mày may phản ứng đều không có chỉ là biểu tình bình thản đưa tới một cái kim loại vòng tay đây là cái gì s o l t e có chút tò mò tiếp nhận vòng tay sau đó nàng liền đối với xấu kinh thiên động địa đồ trang sức nhữ mày đại nhân cái đồ chơi này cũng quá xấu a hãn là làm đạo cụ thật sự có xấu như vậy mà rõ ràng vô cùng ngắn gọn thực dụng a như thế nào ra hỏa này cũng vì vị, vị ẩn ở i a xú nha đầu đồng dạng đáng h é t xô nơ bị ed đu in chừng lập tức trung thực đem đeo lên trên tay không nghĩ tới cái tay này hoàn v ư ợ bộ đồ tiến cánh tay lập tức biến hình trong chớp mắt cùng cánh tay nàng hoàn toàn dán hợp lại biến cố dọa nàng nhảy dựng chỉ phải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía ed đu ìn cái tay này vòng tay có thể khiến ta bất cứ lúc nào cũng là tìm đến ngươi ngươi nếu như muốn cho ta thu nhận ngươi phải nghe lời t r u n g quy bây giờ còn chưa có xác định ngươi không có chức khoa eddu in lạnh lùng lường đối phương n h ấ t nhãn kỳ thật tay này vòng tay còn có hấp có thể cùng địa giật hiệu quả nhưng hắn cũng không muốn cầm này hấp huyết quỷ thiếu nữ d ọ hỏng a ta đây về sau chẳng phải là làm chuyện gì đi nơi nào cũng bị g i a hỏa này nhìn chằm chằm mà còn xấu như vậy x u ố n g tờ nhìn xem trên tay vòng tay sắc mặt trong chớp mắt đau khổ hạ xuống có thể nàng hiện tại chúng quy ăn nhờ ở đâu cũng không có những biện pháp khác g i a hỏa này thật sự là cẩn thận một chút cơ hội cũng không cho bất quá ngay tại sôn tờ phiền muộn đưa miệng một người quen xuất hiện ở trước mặt nàng ngươi hấp huyết quỷ có thể tính để ta bắt được ngươi không nghĩ tới ta c ư nhiên để cho ngươi cho lừa gạt còn không nhanh chóng theo ta thúc thủ chịu c h ó i m ở vịt tay cầm ma trượng nổi giận đùng đùng hướng sôn tờ phương hướng đi tới ách thân sáng tỉ tỉ người nghe ta giải thích sôn tờ không nghĩ tới vừa đi theo hẹn đủ ỉn trở lại hiện trường phát hiện án liền đánh lên lúc trước bị nàng bày một đạo mợ v ị nhất thời lộ làm ra một bộ xấu hổ biểu tình sau đó liền khẩn trương trốn đến ẹ n đù ỉn sau lưng nghe ngươi giải thích còn có cái gì hảo giải thích lựa gạt nhân viên chính phủ thêm bắt b ớ ta cần phải đem ngươi nhốt vào ạt c ạ bằng không thể m ở vịt xông lên trước một bả hao ở s ồ n tở cổ áo tay kia trực tiếp đào làm ra một bộ cấm ma thủ còng tay cựu muốn đem nàng còng s ồ n tơ bị chế trụ lập tức dùng r a nàng quen dùng khắc h í mong chờ nhìn về phía ẹ n đù ỉn đại nhân cứu mạng a đại nhân ngươi không phải nói hảo muốn xen vào ta sao ta không muốn ngồi xổm n g ụ giam ồ ồ mà h ả đù ỉn không lời liếc nàng một cái đây là ngươi lúc trước nói với ta chính mình chạy đến hắn kỳ thật rất muốn cho m ở vịt hảo hảo giáo hấn một chút da hỏa này nhưng ai bảo hắn lúc trước đã đáp ứng sổn tờ nha m ở vịt trước thả nàng a nàng sự tình ta sau đó lại với ngươi giải thích hiện tại nàng tại ta giám hộ sẽ không sản sinh cái gì nguy hại e n đủ ỉn có chút bất đắc dĩ đối với m ở vịt nói ngươi xác định trước hay nghe ta nói da hỏa này trước là lợi dụng ta đồng tình tâm chạy đi ngươi chớ để cho nàng lựa g ạ t m ở vịt cho rằng sổn tờ sử dụng nàng quen dùng chiêu số cầm em đủ ỉn cũng lựa gạn lập tức cảnh cáo nói yên tâm đi ta nói nàng bây giờ là vô hại chính là vô hại cho dù không phải ta cũng sẽ giúp nàng biến thành vô hại về phần nàng lúc trước đối với người mạng phạm đều về sau lại để cho nàng nghĩ biện pháp hoàn lại chính là ed đùi n mỉm cười sau đó lạnh lùng l ư ờ m nhất nhãn sồn tờ nói mà bị ed đùi n nhìn xem sồn tờ đang nghe hắn không mang theo mảy may cảm tình lời nhất thời cảm thấy toàn thân r e t run hiện tại nàng đã có chút hối hận sẽ không phải chính mình mới ra những kẻ trộm liền rơi vào c ạ m bậy à. m ở vị trông t thấy ed đ in biểu tình nội tâm liền tin tưởng hơn phân nửa trung quy tại kinh lịch lúc trước chiến đấu đúng đủ ỉn tại trong mắt nàng vẫn là tương đối đáng tin cậy vì vậy bị tức giận bông ra s ô tờ đúng đủ i n lúc này tiến đến mở vịt bên người thì thầm nói lúc trước ta mang bọn ngươi tìm đến những cái này buôn lậu phạm tội tình không có cùng người khác lộ ra à còn có ta hội lôi điện ma pháp sự tình những tin tức này vị trí nguyên nhân nào đó bây giờ còn không thể bại lộ mù ti đội trưởng trước khi đến theo chúng ta cường điệu qua giữ bí mật kỷ luật cho nên chúng ta hiện trường thần sáng tại đưa ra báo cáo trước cũng sẽ bảo trì im miệng không nói về phần ngươi sử dụng lôi điện ma pháp sự tình chúng ta bởi vì loay hoay nhanh còn chưa kịp cùng người khác đàm luận Từ đối với em đủ ỉn tín nhiệm mờ vịt thành thật trả lời nói ngay sau đó nàng lại lông mày nhữ lại dường như ý thức được cái gì ngươi lôi điện ma pháp chẳng lẽ nói đúng vậy lúc trước tại sứ cá mãn đờ ra hành động chính là ta trước mắt chỉ có ngươi cùng mấy cái ma pháp bộ cao t ầ n g biết chủ yếu là hiện tại cái đó lôi đ i ề u chạy cho nên có tiếp tục giữ bí mật hạ xuống nguyên nhân chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng đối với mờ vịt em đủ ỉn tại đây đoạn thời gian không ngừng quan sát biết là đáng tín nhiệm cho nên cũng không có làm nhiều dầu giếm chủ yếu hắn hiện tại không rõ ràng lắm ma pháp bộ bên trong có còn hay không cái khác gián điệp ed đủ ỉn từ trước đến nay thích cẩn thận hành sự ta r ư n tháng g kiểm kê phiếu thu t hoạch, cầu tháng phiếu đề cử. vẽ đề minh bạch m ở vịt lập tức ý thức được ed đủ ỉn chỉ là gián điệp sự t ì n h lập tức gật đầu xưng là sau đó chú trọng hiệu suất nàng lập tức trở lại thông báo lên còn lại đội viên ma nặng muốn không rảnh rỗi ed đủ ỉn rốt cục tới có cơ hội tự mình quan sát ma pháp bộ hiện trường kiểm kê công tác lần này nhằm vào ngân sách trường ngô buôn lậu hành động ma pháp bộ không người thương vong Đồng trong h hiện ờ i t ư ờ n g b a gồm mũ tỷ t ở r o danh thần s á lúc này tại én đủ nhìn trước thấy được liên tiếp nhưng có không ít ma pháp sự cố cùng thai họa tư nhân viên đến bọn họ không riêng phải xử lý hiện trường Còn phải tiếp ừ một lệ l ê n lạc v ă h n theo buôn lậu phạm phương diện hiện trường hai mươi bốn danh dị quốc buôn lậu phạm một mươi bốn người bị mất mạng mười người bị bắt làm tu binh trong đó sống sót đại bộ phận còn là bởi vì bọn họ tại vừa khai chiến thì bị thần sáng tập kích đánh n g ấ t x ị u tránh thoát âm thi vây công bất quá coi như là như vậy vẫn có cá biệt hôn mê buôn lậu phạm trong chiến đấu bị âm thi ngộ thương tiêu diệt những cái kia trên đường đầu hàng cũng sống sót chỉ có ba người những người này hiện tại từng cái một bị cấm ma thủ còn tay khóa đang ngồi s ổ m ở một bên tiếp nhận kiểm tra ma pháp bộ có chức xác định trên người bọn họ không có mang theo vật nguy hiểm chớ chú hoặc virus trong đó một ít bị thương giá hỏa cũng phải tiếp nhận trị liệu hai người ngân s á c trường mâu nhân viên vừa chết vừa trốn Ma p h đồng thời kia chiếc từ mã hình thủy quái đả vận bầu dục hình lặn xuống nước thuyền cũng bị ma pháp bộ sợ thu được lúc này đang có một ít đội thần sáng ở phía trên kiểm tra đều kiểm kê hết hiện trường thương binh cùng tù binh h edduin scamã nợ vợ chồng cùng một đám ma pháp bộ nhân viên cuối cùng đem ánh mắt tập trung ở dành lại tới buôn lậu hàng hóa bởi vì lúc trước không phải là tại chiến đấu chính là tại xử lý chóp áo dấu vết những cái này giam giữ thần kỳ động vật lồng sắt lúc này vẫn lẳng lặng bày ở kia trương khổng lồ phi trên nệm hơn nữa phía trên vẫn đang đắp cực kỳ chặt chẽ vải không thấm nước tất cả vu sư chuẩn bị cho tốt hôn mê chú ngữ cùng che chăn chú ngữ cẩn thận có thần kỳ động vật bỏ chạy đ ể phòng n g o ạ i ý muốn nổi lên sự cố bị ẩn cạ lúc này đang đứng tại phía trước nhất đâu vào đấy chỉ huy chờ hắn xác định người chung quanh thành viên đều tự vị mới đối với lấy vài người thần kỳ sinh vật quản lý khống chế ty chức thành viên hô hảo đem vải không thấm nước vạch trần a vài người viên chức thu được mệnh lệnh đồng thời dội ra ma trượng dùng ma chú viễn trình giải trừ vải không thấm nước khóa khấu trừ sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem đang đắp phía trên che đậy vật đánh bay bọn họ sở dĩ như vậy cẩn thận cũng là bởi vì tại dĩ v ã n g vụ án gặp được qua các loại kỳ kỳ quái quái đột phá tình t huống có từng thấy tại lồng giam hoặc che đậy vật thượng gây chớ chú ma pháp cà b ấ y thậm chí vật lý cơ quan những cái này có khả năng chỉ là buôn lậu phạm chuẩn bị bảo vệ thủ đoạn nhưng có đôi khi ngược lại sẽ làm bị thương thần sáng ma trừ phòng bị cà bẫy đối với một ít thần kỳ động vật cũng phải có điều phòng bị có thần kỳ động vật cho dù bị nhốt ở trong lồng cũng cầm giữ có nguy hiểm rất lớn tính cũng có buôn lậu phạm hội chuẩn bị loại kia có thể viễn trình chốt mở lồng giam đều bị thần sáng lùng bắt đến về sau liền đem thần kỳ động vật để cho chạy sau đó bọn họ lại căn cứ trước đó làm tốt đánh dấu một lần nữa bắt trở về hơn nữa giảm bớt phạm tội c h ứ n g cơ còn có thể tương ứng giảm bớt hành vi phạm tội tóm lại đối với tội phạm mà nói bất cứ chuyện gì bọn họ đều làm ra cho nên lên t ă n g đối với bọn họ mà nói cũng là một kiện cẩn thận trọng sự tình bất quá có lẽ là bởi vì hắn nhóm lấy vì hành động lần này tuyệt đối không sai duyên cớ tại vạch trần vải không thấm nước cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nhưng lúc này bao gồm én đủ ỉn ở trong tất cả mọi người đang nhìn đến những cái này trong lồng giam thần kỳ động vật cũng không khỏi chừng t o mắt chủ yếu là hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt cảnh tượng thật sự là quá mức tráng lệ những người này cũng bị trong tầm mắt xuất hiện các loại thần kỳ sinh vật mê mắt mờ đầu tiên đập vào mi mắt là mấy cái bên trong loại nhỏ lồng giam chúng bị bố trí tại tối cạnh ngoài trong đó trừ chứa sồn tờ loại nhỏ lồng giam trống không bên ngoài cái khác trong lồng cũng bị trang tràn đầy trong đó hai cái loại nhỏ trong lồng giam một cái khác t r o n Bị cứng mặt khác t v bốn hạng chung trong lồng giam hơi đại nhất cái cứng rắn gạt ra bốn thất quận tròn lấy thân thể hạ tợn sản chúng với tư cách là phi mã lúc này trên người cánh lông vũ đều chóc ra không ít nhìn xem tựa như mấy cái dụng lông gà trống cùng chúng liền nhau một hạng chung trong lồng chứa hai cái túi là báo những cái này buôn lậu phạm cũng thật sự là tâm đại loại này cao nguy sinh vật lại dám cùng cái khác thần kỳ động vật lăn lộn trang cùng một chỗ muốn biết rõ chúng quang hô ra khí tức đều kích động tuy lúc này này hai cái túi độc báo đã bị mê đi đồng thời thi pháo đầu chú ngữ nhưng một cái không giới t â m chúng bên cạnh dường như thần kỳ động vật đều phải chết vểnh lên vểnh lên tại chúng bên cạnh một cái khác cỡ chung lồng sắt chứa một cái hình thể chung đằng x ẹ t bợ r u ộ t lúc này cũng bị buôn lậu phạm nhóm dùng không biết phương pháp gì mê đi mà ở cái cuối cùng cỡ chung trong lồng giam c ư nhiên chứa mấy cái họ nẹt sệ vẹn những cái này họ nẹt sệ vẹn bởi vì hình thể thiên đại đồng thời toàn bộ đoàn cùng một chỗ vô pháp trước tiên phân biệt ra được tổng cộng có mấy cái loại này thần kỳ động vật tạo hình tương đối rõ ràng chúng trên chán có một k h o a bảo thạch đây là thuộc về mỹ quốc chỉ có giống bất quá bởi vì chúng trên chán bảo thạch nghe nói có thể giao phó ẩn hình cùng năng lực phi hành từng gặp quá lớn lượng bắt giết cho nên giống họ n ẹ sẽ vẹn thuộc về cực kỳ quý hiếm lâm nguy giống loài cũng không biết những cái này buôn lậu phạm là từ đâu lấy tới nhiều như vậy bất quá trừ những cái này bên trong loại nhỏ lồng sắt khổng lồ trong lồng giam động vật càng thêm kinh người đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái trưởng thành mình sư tử ưng đầu thú nó tạo hình tượng như cùng trong thần thoại sư t h i ế u đồng dạng tạo hình tương đối phong cách đương nhiên trước mắt này liền tương đối thảm nếu như nói lúc trước kia mấy cái ạ tợn sạn liền cùng dụng lông gà c h ố n g đồng dạng cái này mình sư tử ưng đầu thú quả thật chính là một cái bị lấy hết lỗ chân lông tước chương ba trăm tám mươi lôi điệu câu vẽ thang phiếu đề cử mà trừ này mình sư tử ưng đầu thú bên cạnh một cái khác khổng lồ lồng sắt bên trong thần kỳ động vật cũng vô cùng nhìn chăm chú trong này là một cái trưởng thành châu úc lòng trắng chứng nhãn long trên người nó bao trùm lấy chân châu hình dáng lân p i ế n chiếu lấp lánh ngũ thải tân phân kính mắt không có con mắt bất quá loại này nguyên bản tương đối xinh đẹp bạch sắc c ử long lúc này trên người che kín vết sẹo đồng thời miệng còn bị có chứa ma lực khóa sắt gắt gao trói lại lúc này đang cuộn tròn lấy thân hình không giữ nhìn chằm chằm người chung quanh quẩn bất quá tại một ít bị cầm tù thần kỳ đạo vật khiến người trú mục nhất còn là cái cuối cùng khổng lồ lồng sắt bên trong sinh vật đó là một cái lôi đ i ể u chỉ thấy này lôi đ i ể u trên người mọc ra ba tổ lớn nhỏ không đều cánh như ưng mỏ cùng ánh mắt sắc bén nhập đao trên người che kín như hoàng kim chế thành tơ lụa kim quang long lánh cấp nhân một loại cao quý cảm、giác. bất quá lúc này này lôi điệu trên người đồng dạng che kín miệng vết thương phần l ư n g cùng trên cánh cũng chóc ra hạ rất nhiều lâm vũ n à y bức cảnh tượng tại phối hợp nó đường cong ư u mỹ thân hình làm cho đau lòng người không thôi lại là lôi điệu nhưng mà này còn là một cái tráng n i ê n lôi điệu chẳng lẽ nói hẹn đù ìn bên người mụ ti lúc nhìn thấy lôi điệu khó nén trong ánh mắt c h ấ n kinh trong miệng thì thảo tự nói lấy lại đây là ý gì hẹn đù ìn nghe được mụ ti lẩm bẩm nhịn không được hiếu kỳ lừa mẩn đối phương nhất nhãn chẳng lẽ mụ ti vẫn gặp qua cái khác lôi điệu sao này mù t ì phát hiện e n đủ i n n g h i hoặc có chút cẩn thận tả hữu nhìn quét nhất nhãn theo rồi nói ra kỳ thật tại lần trước thu được buôn lậu hành động lúc trước chúng ta sớm liền phát hiện tại anh quốc cảnh nội còn phát hiện qua mấy lần buôn lậu dấu vết nhưng chỉ có thể tìm tới cá biệt vận chuyển trong quá trình bỏ sót manh mối cũng không thể trực tiếp tìm đến bọn họ nhưng ngay tại hơn nửa năm trước kia cũng chính là chúng ta tìm n g ư ờ i mua sắm luyện kim trang bị trước đó không lâu chúng ta rốt cục tới bắt được một lần buôn lậu phạm cái đôi vì thế ma pháp bộ nhằm vào bọn họ tiến hành truy tung cùng phủ kín bố khống nhưng những cái này người buôn lậu thật giống như biết mình sớm bại lộ đồng dạng đột nhiên tạm thời cải biến tiến lên lộ tuyến cuối cùng vẫn đem chúng ta p h ả i đi theo d o i thần sáng nhóm toàn bộ vùng ném bất quá lần kia hành động tùy thất bại nhưng chúng ta cũng xác định đối phương đổi vận bên trong hàng hóa chính là l ô i điểu nguyên lai、like、như thế endu in nhớ lại tự cấp ma pháp bộ làm b i ể u thị bọn họ tại khảo thí tìm dấu vết tích kính mắt lấy ra kia mấy cây kim sắc lông chim xác thực cùng trước mắt l ô i điểu lông vũ phi thường giống chắc hẳn bọn họ lúc ấy cũng là bởi vì khuyết thiếu truy tung thủ đoạn mới có thể đối với hắn sản phẩm coi trọng như vậy sau đó e d u in lần nữa quay đầu nhìn về phía trước mắt này lối điểu ngay ó sau đó nó đột nhiên nhìn xem em đủ ỉn ánh mắt đột nhiên biến đổi tâm tình lập tức kích động kêu to nhất nhãn đồng thời này lôi đ i ể u tại trong lồng giam vùng dây nghị đứng thẳng đứng dậy thân thể nhưng bởi vì lồng sắt chói buộc cộng thêm tác động thương thế trên người nhịn không được buộc phát ra thống khổ kêu to mà c ỗ này cảm giác đau đớn cảm giác tựa hồ để cho này lôi điệu càng thêm bất an cùng kích động lập tức dây rủa vạn mẹo càng thêm kịch liệt đồng thời từ miệng bên trong không ngừng truyền ra dây lên gì sau đó thậm chí dùng bản thân bị trọng thương thân thể v à chạm lên vây khôn nó lồng giam trên người kích thích từng đợt hồ con điện chuyện gì xảy ra này lôi điệu vì cái gì đột nhiên bạo tẩu nhanh chóng nghĩ biện pháp ổn định lại nó bằng không khiến nó tránh ra lồng giam hoặc là đem hai con túi độc báo bừng tỉnh liền phi liền ở chung quanh thần sáng nhóm chuẩn bị nhắm ngay không không chế được lôi điệu một đạo thanh em hùng hậu đột nhiên truyền ra đợi mọi người hiếu kỳ tìm kiếm được thanh em xuất hiện mọi nguồn phát hiện là niệm ngăn lại bọn họ nếu như nói đổi một người làm ra như vậy hành vi những cái này thần sáng khẳng định không thèm quan tâm đến lý lẽ thậm chí còn hội truy cứu tia quấy dối trách nhiệm nhưng hiện tại phát ra tiếng lại là niệm Đây c h í nhưng là vị chuyển vụ truyền kỳ s h ơ nữa n là mọi ư biểu đ tình nghiêm túc nhìn quét một vòng mọi người với tư cách là nhiệt tình yêu thần kỳ động vật học người đang nhìn đến trước mắt những cái này đáng thương tiểu ra hỏa thật sự là cao hứng không nổi ngay sau đó nip quay đầu nhìn về phía biểu tình mang theo do dự eddu ỉn eddu ỉn tuy không biết vì cái gì nhưng nó dường như là tại kêu gọi ngươi ngươi có thể tiến lên thử một chút có thể hay không khiến nó an t ĩ n h lại ta eddu ỉn có chút không xác định chĩa chĩa chính mình mũi nhưng nụy với tư cách là ít có hết sức quen thuộc lôi điệu thần kỳ động vật học người lúc này mười phần xác định đối với hắn gật gật đầu đối mặt nip ra hiệu eddu ỉn cũng không tiện cự tuyệt chỉ phải tại trước mắt bao người dạo bức về phía trước đi đến giam giữ lấy lôi điệu lồng ra bên cạnh mà mọi người chung quanh đang nhìn đến s c a mãn đờ tiên sinh cư nhiên để cho ed đù ỉn t i n lên nhất thời cảm thấy có chút khó tin trung quy tại đại đa số thần sáng hoặc ma p h á p bộ viên t r ư ớ c bộ dáng ed đù ỉn chính là cái trang bị thương nghiệp cung ứng những người này thậm chí không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở này sau đó một đám thần sáng nhóm có chút hầu nghi nhìn về phía bỉ ẩn cả cùng a mỹ lý hạ hướng bọn họ thỉnh cầu lấy chỉ thị cứ như vậy để cho một người vị thành niên vô sư tới gần cao nguy thần kỳ động vật không tốt lắm đâu ma phát bộ hai vị này cục trường xem như hiện trường tối đại lãnh đạo bất quá hai người này biết én đủ i n đặc thù hơn nữa lấy bọn họ đối với vị trẻ tuổi này thực lực rõ ràng cũng rõ ràng sẽ không xuất hiện vấn đề về an toàn cho nên liền không hẹn mà cùng hướng mọi người lắc đầu bọn họ nguyện ý tin tưởng được phán đoán lúc này trong lồng lôi đ i ể u tại phát hiện én đủ i n tới gần lập tức liền ngừng lại không ngừng va chạm lồng giam thân thể ngược lại túi đầu gắt gao nhìn chằm chằm én đủ i n đồng thời trong miệng không ngừng cao giọng kêu to lúc này én đủ i n cũng rốt cục tới xác định lúc trước chính mình cảm thụ không có sai này lôi điệu cùng hắn có cảm giác không hiểu liên hệ sau đó én đủ ỉn tỉ mỉ hồi tưởng một chút trên người hắn cùng lôi đ i ể u có liên quan liền hai dạng đồ vật một cái là trên người lôi đ i ể u trượng tâm ma trượng một cái là bản thân nắm giữ hoang lôi đây là từ lôi đ i ể u nguyên thủy ma văn chương ba trăm tám mươi mốt không hiểu liên hệ cầu vẽ tháng phiếu đề cử nghĩ vậy e n đủ ỉn tự nhiên rút ra bên hông ma trượng đồng thời hơi hơi rót vào một chút ma lực khiến nó sụp đổ bắn ra tỷ lệ y ê u ớt dòng điện lôi đ i ể u lúc nhìn thấy e n đủ ỉn trong tay ma trượng cùng với cỗ này tuy y ê u ớt nhưng uy thế mười phần hồ con điện trong chớp mắt trở nên càng thêm hưng phấn đồng thời cực lớn âm thanh gãy kêu lên bất quá lần này tiếng kêu cùng lúc trước bất đ ộ n g chính là bên cạnh e n đù ìn cũng có thể cảm nhận được cỗ này tiếng kêu to bên trong truyền đi x u ấ t vui sướng tình cảnh an tĩnh e n đù ìn lúc này thở nhẹ một tiếng đồng thời thử dùng ma trượng kích hoạt tư duy ma văn phóng ra x u ấ t một hồi ma pháp ba động cũng đem chính mình thanh âm dung nhập ba động bên trong mọi người tại đây lúc này trong đầu phản phất đồng thời vang lên an tính những lời này bất quá đó cũng không phải trực tiếp lấy từ ngữ hình thức xuất hiện mà là trực tiếp chuyển hóa thành ý tứ cùng khái niệm phản phất có người trực tiếp lấy tư duy trạng thái hô lớn suất an tinh từ đồng dạng để cho bọn họ trong chớp mắt liền lý giải e n đù ỉn nói chuyện ý tứ niệm cùng hai vị cục trường lúc này cũng cảm giác đến đây hết thạy lúc này bọn họ đều âm thầm k i n h hãi người trẻ tuổi này làm sao có thể loại kỹ xảo này cao siêu thi thuật thủ pháp cũng không thể là tùy ý thí nghiệm ra đến đây đi mà lúc này lôi điệu đang nghe e n đù ỉn la lên đồng thời rõ ràng trong đó hà nghĩa n g lập tức nhắm lại miệng chim sau đó liền chậm dại thấp ép xuống lẳng lặng nhìn xem e n đù ỉn ỉn phát hiện đối phương thật có thể lĩnh hội chính mình ý tứ cũng là trong nội tâm vui vẻ lúc trước h ắ n chỉ là mang theo thí nghiệm tính chất thử một chút đem ý nghĩ của mình lời nói cùng với tư duy ma văn dung hợp được nhìn có thể hay không thuận tiện giao lưu không nghĩ tới c ư nhiên thử một lần liền thành công thấy được trước mắt lôi điệu lại khôi phục chấn định ẹn đ u in liền quay đầu lại hướng đi cùng hai người cục trưởng gật gật đầu ra hiệu bọn họ có thể tiếp tục khai triển công việc ngay sau đó bị ẩn cạ liền có tự chỉ huy lên mọi người an bài bọn họ đem những cái này lồng sắt toàn bộ dùng trôi nổi chú ngữ di động phân tán ra nhưng không có trực tiếp cầm bên trong thần kỳ động vật phóng xuất bởi vì trực tiếp đem chúng phóng xuất dễ dàng tạo thành hỗn loạn ngược lại bất lợi với chiếu cố đây cũng là ska mạn đở tiên sinh đặc biệt nói rõ mà trong lúc này e n đủ ỉn cũng một mực bồi b ạ n tại kia lôi điệu bên người bọn họ phát hiện có e n đủ ỉn ở bên cạnh trông coi này lôi điệu sử dụng biểu hiện vô cùng an phận có thể e n đủ ỉn một khi rời xa lôi điệu sẽ biểu hiện sao động bất an e n đủ ỉn xem ra này lôi điệu cùng mày lì không hiểu liên hệ a nữ lúc này đi đến e n đủ ỉn bên cạnh mắt nhìn hắn lại nhìn hướng trước mắt kia lôi điệu ta nghĩ điều này cũng hứa theo ta ma trượng có quan hệ ta ma trượng trượng tâm chính là lôi điệu lông vũ tại ta lấy suất ma trượng nó liền biểu hiện mười phần thân cận ẹn đù i n không quay đầu lại chỉ là yên lặng nhìn về phía lôi đ i ể u này lôi đ i ể u có lẽ là bởi vì ẹn đù i n bồi bạn khiến nó tương đối an tâm lúc này đã chậm dai hai mắt nhắm lại ngủ đi qua thì ra là thế này vậy chúng ta giữa duyên phận thật đúng là sâu ta nhớ được ổ lỵ vẽn đở tiên sinh kia duy nhất một cây lôi đ i ể u lông vũ chế tác ma trượng chính là dùng ta đưa cho hắn lông vũ làm nữ nhẹ nhàng cười cười hàm chứa cảm khái nói ta cũng nhớ lên ẹn đù i n khẽ gật đầu hắn nhớ do ổ lỵ vẽn đở tiên sinh tại đem ấm vẽ giao cho hắn thời điểm liền từng nhắc tới qua chuyện này căn này ma trượng giút ta rất nhiều xem ra ta còn phải phản lại cảm tạ s cả m ạ n đở tiên sinh n à i ha ha chúng ta vận mệnh có thể bởi vì này cùng lông vũ liên hệ cùng một chỗ bản thân liền là một loại ngẫu nhiên hơn nữa chắc hẳn ngươi cùng chính mình mà trượng đang lúc liên hệ hẳn là gấp vô cùng mật cho nên mới phải khiến cho này lôi điệu chú ý niệm tại biết được mình cùng vị trẻ tuổi này còn có như vậy duyên phận nhịn không được ha ha vui lên eddu ý nghe vậy yên lặng gật gật đầu hắn cùng ám vẽ giữa liên hệ xác thực rất ít mật hơn nữa bởi vì ám vẽ duyên cớ hắn thu phục hoang lôi thì mới có thể nhẹ nhàng như vậy cũng là thời điểm nghĩ biện pháp vũ trang để thăng một chút ám vẽ nghĩ vậy ed đủ i n không khỏi nhớ lại cái kia kế hoạch trước kia bởi vì tích lũy chưa đủ duyên c ớ một mực không có biện pháp khai triển nhưng bây giờ là thời điểm nên cân nhắc một chút hơn nữa ngân sách trường mâu lôi điệu bây giờ còn chạy trốn bên ngoài hắn nếu như muốn chân chính chiến thắng hắn có mau chóng để thăng thực lực của chính mình mới được nhưng rất nhanh ed đủ i n lại hàm chứa do dự lắc đầu vật liệu chuẩn bị đã đủ nhưng tri thức cùng tư liệu tích lũy còn chưa đủ để còn phải lắng động một ít luyện kim học tri thức nghĩ vậy ed đủ ỉn nhịn không được vừa nhìn về phía lưu trong tay hắn cầm cái ấm nước rất có ý tứ không biết có thể hay không tìm cơ hội n h ư ờ n g cái tới nghiên cứu một chút như thế nào ed đù ỉn ta trên mặt có cái gì đặc biệt sao n ế u phát hiện ed đù ỉn đột nhiên kỳ quái nhìn về phía hắn có chút nghi hoặc hỏi à ta là nghĩ hỏi mấy cái này bị thu được thần kỳ động vật sẽ bị như vậy xử lý đâu muốn biết rõ nơi này đâu có rất nhiều quý trọng chịu bảo hộ động vật như là họ nẹt s p bèn túi l o c báo mình sư tử ưng đầu thú đương nhiên còn có này lôi điều ed đù ỉn bị cắt đứt mạch suy nghĩ liền tùy tiện tìm vấn đề qua loa tắc trách trở về ngươi là muốn hỏi này lôi điều sự tình a nữ tự cho là lĩnh hội đối phương ý nghĩ thần kỳ sinh vật quản lý khống chế t ư có chuyên môn thần kỳ động vật nuôi dưỡng vườn khu những cái kia thường thấy thần kỳ động vật sẽ ở kia đạt được rất tốt chiếu cố như là kia vài thất tạo tờ sản dỗ bất nổn cũng sẽ bị bắt sao chép tiến vào mà một ít dưỡng dục độ khó tương đối cao hoặc không có người nào gặp qua quý trọng giống loài sẽ giao cho cùng ma pháp bộ có hợp tác cơ cấu hoặc thần kỳ động vật học người phụ trách như là nếu như phát hiện độc rắc thú kẹp b heo thích chân h i p p o p o s i t các loại sinh vật bình thường sẽ trực tiếp đưa đi hoa cơ chỗ đó có xây dựng chế độ hoàn trình động vật của lạc kích lờ t với o tư cách là đã từng chu du qua các quốc gia truyền kỳ vô sư hắn thần kỳ động vật nuôi dưỡng phạm vi gần như có thể được xưng tụng toàn bộ vu sư giới phổ biến nhất ma pháp bộ gặp được chưa thấy qua giống loài đều sẽ giao cho hắn quả nhiên không ra được sở liệu không có một hồi bị ẩn cả liền tìm tới cửa biểu thị hy vọng hắn có thể thay ma pháp bộ tiếp thu trừ ảo tợn s ả n cùng rộ v ậ t nổn bên ngoài thần kỳ động vật đối với cái này nực tự nhiên là sẽ không cự tuyệt sau đó đều ma pháp bộ các nhân viên đem thần kỳ những động vật chứa lên xe liền sẽ trực tiếp đem chúng kéo đến skaman ra thậm chí bỉ ẩn cả cũng sẽ cộng đồng đi theo xem ra ma pháp bộ tương đối coi trọng những cái này động vật sợ trên đường có cái gì sơ xuất mà lúc này đang tiếp thu ma pháp các bộ và ủy ban trung ương nắm lại nghiêng đầu nhìn về phía e n u i n e n u i n nếu không ngươi đợi tí nữa cũng một chỗ đến ta kia một c h u y ế n à, này lôi điệu trước mắt nguyện ý với ngươi thân cận có ngươi trên đường nhìn xem cũng không dễ dàng xảy ra vấn đề hơn nữa ngươi không phải là muốn thu lưu lại cái kia hấp huyết quỷ mà b ị ẩn cả đến lúc đó cũng sẽ ở ta vậy ngươi còn có thể thuận tiện cùng hắn nói chuyện này dù sao hiện tại không quá thuận tiện trung quy hắn thật sự quá chậm đồng thời vì báo đáp ngươi lúc trước trợ giúp chúng ta cũng hy vọng tìm một cơ hội báo đáp một chút sau đó ta sẽ cho ngươi nhìn ta chân tảng có cái gì cảm thấy hứng thú hoặc là có yêu cầu gì đều không cần khách khí với ta nếu hướng ẻn đủ in biểu đạt lấy thiện ý hơn nữa hắn đối với trước mắt người này ưu tú người trẻ tuổi cũng tương đối thưởng thức ẻn đủ in nghe vậy suy nghĩ một lát liền thống khổ đáp ứng không có vấn đề vừa vặn ta cũng có thể cùng ngài học tập một chút chăm sóc những cái này quý trọng thần kỳ động vật phương pháp liền tại hai người bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm bên kia một mực như người tàng hình a dưới ạ tâm tình xoắn suýt cùng tại bị ẩn c ả bên người nàng hiện tại nội tâm vô cùng bối rối muốn biết rõ lần này ngân s ắ c trường mâu hành động nàng căn bản cũng không biết kết quả tại đón đến trợ giút tiền tuyên thông báo bên này chiến đấu cơ bản đều đánh xong hơn nữa hiện trường vẫn chết một vị ngân mâu thương tuy nàng cũng không nhận ra người này nhưng nàng rõ ràng tham n ộ cùng đến lớn như vậy quy mô trong khi hành động bộ nội địa vị nhất định không thấp đồng thời tại nàng nhìn thấy hiện trường kia một bom tấn hừng hực tiêu đốt lệ hỏa a duy a biết hành động lần này lôi điệu cũng ở trong đó nhưng điều này sao có thể có lôi điệu tham dự hành động cư nhiên thất bại mà còn thất bại như thế triệt đ ể hơn hai mươi danh người hợp tác toàn diện hai người ngân mâu thương vừa chết vừa trốn trong đó còn có vị kia cho dù trong câu lạc bộ cũng tiếng tăm lừng lấy lôi điệu có thể sự thật liền bày ở trước mắt nàng chỉ xem bị thu được này một nhóm lớn thần kỳ động vật a tuy a liền biết lần này ngân sách trường m â u cũng coi là tổn thất tham trọng nhiều như vậy hàng hóa nếu như đặt ở trước kia phải dùng ít nhất một năm thời gian tài năng vận chuyển hoàn tất muốn biết rõ vật sống vận chuyển là cần người coi như là theo chân bọn họ hợp tác chợ đêm người hợp tác cũng rất khó duy nhất một lần rút ra nhiều người như vậy tới hàng hóa lần này áp giải tuyệt đối là thật sự đại thủ bút mà ở nàng thấy rõ ràng hiện trường buôn lậu phạm nhân số nàng liền minh mạch này nhất định là châu mỹ cái nào đó hoặc mấy cái chợ đêm người hợp tác tất cả nhân viên hiện tại một ít người bị giết chết t ổ nếu thất thảm trọng đã không đơn thuần tại nhất không họ Anh quốc phân、bộ. Cho nên hiện tại khó bọn đơn nên người liền đã quốc là bộ. b i xử n thành a c như mình, nàng hoài nghi hiện cũng hoài tại tất cả、Anh、quốc cảnh nội, một chỉ có ờ i ngân mâu tổng h như như ư ơ n nàng đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nếu g gì giờ? vậy bây kế tiếp t cái làm bộ người hướng nàng vẫn trách lời nên nói như thế nào nàng hiện tại thế nhưng là nói là hai mắt một vòng h ắ c muốn biết rõ ngân s ắ c trường mâu nội bộ đối với nhiệm vụ thất bại trừng phạt là phi thường nghiêm khắc nhưng hiện tại vấn đề là nàng thậm chí đều không biết mình có hay không tham dự đến nhiệm vụ lần này bên trong cũng bởi vì nàng trên quán người phụ trách là cái kia cồn u g vọng tự đại lôi điệu gia hỏa này đã không phải là lần đầu tiên không cùng nàng lộ ra bất kỳ tin tức gì liền chấp hành nhiệm vụ có thể tự cấp tổng bộ báo cáo chuẩn bị thời điểm lại đem nàng toán tiến vào đương nhiên nếu như nhiệm vụ thành công nàng cũng có thể bạch chơi gái công h â n nhưng nếu như thất bại cũng sẽ không hiểu chịu tiếng xấu thay cho người khác đây cũng là nàng n g ờ i phần đau nhức lôi điệu một chút nhưng lúc trước vô luận dạng nào lôi điệu tối thiểu vẫn còn ở nàng có chỗ bất mãn cũng có thể hướng tổng bộ khiếu lại nhưng bây giờ liền lôi điệu cũng không có nàng thậm chí không biết gia hỏa này hiện tại trong lòng muốn là tổng bộ phái người tới hỏi nàng chuyện đã xảy ra nàng lại nói không nên lời cái gì như thế về sau liền p h i ệ n p h á i bởi vậy vì ứng phó trong câu lạc bộ tồi nàng lần này trợ giúp mà biểu hiện tương đối tích cực chính là hy vọng có thể thu thập càng nhiều tin tức tối thiểu chính nàng có biết rõ ràng chân tướng a vì thế nàng thậm chí chủ động thân xin gia nhập dập tắt lửa đội mà đang ở dập tắt lửa trong quá trình a l i a cũng càng ngày càng kinh hãi bao trùm phạm vi rộng như vậy lệ hỏa lôi điệu đến cùng tao nộ cái dạng gì định nhân hơn nữa cuối cùng thậm chí để cho hắn đều không thể không đào tẩu nhưng ở nàng bận rộn một đoạn thời gian rất dài đi sau hiện chứ biết cùng lôi điệu giao đấu vô sư thực lực kinh người ngoài không có có thể đạt được bất kỳ thu hoạch nàng thậm chí mạo hiểm bại lộ nguy hiểm chạy tới tiếp xúc những cái kia tại hiện trận chiến thần sáng đều không chiếm được bất kỳ tin tức gì tất cả mọi người liền cùng sớm thương lượng hào đồng dạng thủ khẩu như m ì n h giữ kín như bưng một chút lúc ấy chi tiết cũng không muốn lộ ra lúc này đã có chút tâm tính bạo tạc gaza lì ạ thần xác đờ đ ẫ n đi về hướng nực cùng e nụ ỉn s c a m ạ n nợ tiên sinh hàng hóa gửi vận chuyển công tác chúng ta đã chuẩn bị cho tốt bị ẩn ca cục trường để cho ta tới hỏi ngài có thể xuất phát sao a ạ với tư cách là bị ẩn cả thư ký tự nhiên cũng phải đi theo tự gia lão đại nàng đoán chừng tối nay là không cần nghĩ ngủ nhanh như vậy liền chuẩn bị hảo bị ẩn cả hiệu suất so với trong tưởng tượng cao hơn niệm t r e o g ẹ o cười cười sau đó nghiêng đầu nhìn về phía en d u i n thế nào ngươi chuẩn bị cho tốt sao không có vấn đề ta đã thật lâu không có nhận thức quá sâu dạ tinh không en d u i n đồng dạng mỉm cười sau đó lấy ra trổi bay cây trổi tại trước mắt bao người hắn cũng sẽ không trực tiếp dùng phi hành áo tròn phi ngài đây là nhìn đ ý tứ là chuẩn bị để cho hẹn đủ in cũng cùng đi qua h ạ đúng nói vì cái gì hôm nay hành động sẽ xuất hiện ẹn đủ in người này hắn không phải là ngân t r ợ hiện thương lượng hành lao bản kim ê thuật sư luyện kim mà, là theo cả mạng nở tiên sinh đồng dạng qua đến cung cấp kỹ thuật duy trì nhưng này cũng không đúng nha niệm tại đây là bởi vì có thần kỳ động vật cần chiêu cố nhưng luyện kim trang bị nếu như phát sinh vấn đề đại không đổi một cái chính là luôn không đến mức để cho hắn hiện trường sửa chữa A. chẳng lẽ nói vị này ẻ đủ in cùng lúc trước chiến đấu có liên quan không đúng a duy ả nghĩ vậy lập tức ở nội tâm lắc đầu nàng tuy không phải là rất rõ ràng lôi đ i ể u toàn bộ thực lực nhưng cũng biết đó là làm cho người nhìn lên tồn tại một người tuổi trẻ vũ sư đồng thời còn là công nhận thuật sư luyện kim làm sao có thể tham dự đến chiến đấu bên trong đâu hơn nữa trên người hắn chẳng những hoàn hảo không tổn hao gì thậm chí y phục đều mười phần sạch sẽ một chút cũng không giống chiến đấu qua bộ dáng tự mình chối bỏ adli a không khỏi tự g i u một câu xem ra chính mình thật sự là bị lần này đại thủ bút cho hủ đến c ư nhi ê n nghi thần nghi quỷ đến sẽ cho rằng e n đủ in cùng hành động lần này có quan hệ mà ed đủ in thì là hàm chứa chế nhạo ánh mắt nhìn hướng adli ạ hắn đối với ma pháp bộ bên trong giữ bí mật công tác cũng không tín nhiệm vì ngăn ngừa bộc lộ ra hắn có thể truy tung lôi điệu mặt nạ chuyện này adli ạ nữ nhân này xem ra có quá xử lý sớm bằng không kéo lâu có khả năng hội sản sinh hậu hoạn chương ba trăm tám mươi ba trong phòng vườn b á c h tú cầu vẽ tháng phiếu đề cử từ ireland bắc bộ đến ỉng lần vùng phía nam cự ly phải ngắn endu i n cùng ma pháp bộ mười mấy người phi một đêm thẳng đến lúc d ạ n g sáng mới rốt cuộc chống đỡ đ ặ t scã mãn đờ ra mà sớm vào ảnh di hình phản hồi tị nạ đã tại nên tiếp mọi người may mà vu sư thể chất tại ma lực tẩm bộ hạ đều cũng không t h lắm cơ bản không có ai gánh không được duy chỉ có đi theo ẹ n đủ ỉn bên người xôn tờ bởi vì đến ban ngày duyên cớ một lần nữa biến thành biên b ứ c tiến vào ẹ n đủ ỉn trong lòng kỳ thật dựa theo xôn tờ thuyết pháp hấp huyết quỷ tuy chán ghét dương quang nhưng cũng không phải gặp phải ánh sáng sẽ chết sinh vật đây cũng là nhìn thực lực cùng dương quang mạnh yếu huyết tộc tại gặp được tương đối mạnh liệt dương quang tiếp xúc đến dương quang làn da hội sản sinh đau đớn cùng t i ê u c h ả y cảm giác kế tiếp sẽ xuất hiện làn da p h i m h ồ n g xuất hiện đỏ trận nghiêm trọng còn có thể thay ra rất khủng p ố tiêm ộ t bộ phận bại lộ da thịt cự thành bọn họ yếu ớt nhất địa phương cùng với bị phòng cảm giác không sai b ị lắm thế nhưng nếu như là trời đầy mây hoặc sáng sớm hoàng hôn tại loại kia cũng không phải quá cường liệt dưới ánh mặt trời xuất hành cũng không phải vấn đề quá lớn chỉ là hội cảm giác có chút không thoải mái làn da ngứa đau đớn trở về khẳng định phải bảo dưỡng đương nhiên một ít thực lực cường đại hấp huyết quỷ thậm chí có thể tại giữa t r ư a dương quang bên trong trôi qua tự nhiên đương nhiên s ô ấn t ờ không thuộc về này một loại cho nên vừa nhìn thấy thái dương xuất hiện nàng liền bản năng nghị phải ẩn trốn trung quy không ai thích đỡ đòn hẹ nóng bức sinh hoạt mà ở lai lịch end đù n cũng cùng bị ẩn ca nói về xô ấn tở sự tình bị ẩn càng ngược lại là mười phần thống khoái hắn là biết én đủ in thực lực là một cái người ăn chay hấp huyết quỷ người bảo đảm hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa én đủ in hiện tại có thể là ma pháp bộ thương nghiệp cung ứng trải qua sau chuyện này chắc hẳn hội hợp làm càng chật mật bán một mình hắn tình đối với thần kỳ động vật quản lý không chế tư cũng có lợi én đủ in đã từng lại tới một lần scã mãn đỡ ra nhưng lúc ấy vị trí vị trí cùng chiến đấu hoàn cảnh vẫn luôn tại phòng ốc chính diện tất cả trong mắt hắn đ ư c phòng ở cũng chính là một cái cùng căn phòng rách nát tương tự tạo hình có chút kỳ quái nhưng coi như tương đối bình thường địa phương kiên g h ĩ tới đây mặt cư nhiên có khác động t i ề n nực mang theo mọi người vây quanh phòng ốc bên cạnh tại đây có phiến tương tự nông trường mã phòng đại môn đôi mở cửa đều nực mang theo ẹn đù i n đ á m người sau khi tiến vào ẹn đù i n liền kiến thức đến cái gì gọi là chân chính trong phòng vườn b á c h thú trong này phóng tầm mắt nhìn lại chỉ ít có mấy cây số phương viên diện tích đồng thời trần nhà phương hướng lại có thiên không ẹn đù i n lm có thể phân biệt xuất đây là lợi dụng bom tân khí tượng thảm mô phỏng xuất ra hiện tượng thiên văn nhìn ra cách cách mặt đất tối thiểu đều có hơn mười m cao đồng thời ở chung quanh vẫn chỉnh tề dùng khí tượng thảm cách suất hơn mười người diện tích không、nhỏ. tương tự loại nhỏ vườn bách thú khu phòng kế tại e n đ ủ in đi theo đi qua thì hơi lường vài lần những cái này trong phòng kế bị bố trí xuất các loại bất đồng tự nhiên hoàn cảnh cùng khí tượng hắn nhìn thấy có tại thanh thanh trong thảo nguyên nằm ngáy ho ho dẻm còn có bị bố trí thành rừng nhiệt đới tại mô phỏng dưới trời sao thành đàn kết đ ô i mực cẳn hắn thậm chí còn ở nơi này đầu trông thấy một tòa hồ lớn có thể cách thanh tịnh mặt hồ trông thấy banh vải nhiều màu cá tại đệ thờ e n đù in cùng xung quanh một đám ma pháp bộ nhân viên giống như là lưu mộ mộ tiến đại quan viên đồng dạng đối với xung quanh hết nhìn đồng tới nhìn tây này cảnh tượng thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt nhiều như vậy thần kỳ động vật c ư nhiên cứ như vậy tưởng hòa sinh hoạt tại cùng một cái giới mái hiên quả thật làm cho người khó có thể tin bất quá kinh ngạc nhất còn là e đủ ỉn hắn kỳ thật trừ tại tham quan bốn phía thần kỳ động vật nơi này sân bãi bố trí cũng mười phần hấp dẫn ánh mắt của hắn muốn biết rõ một ấn dụng vô ngân mở rộng chú ngữ mở rộng suất lớn như vậy diện tích không gian dựa vào thi chú ngữ là không thể nào đã tới bình thường trực tiếp phóng ra vô ngân mở rộng chú n ữ có thể chế tác đều là tạm thời không gian trang bị phàm là nghĩ muốn chế tác xuất tiếp tục tính lâu một chút diện tích khá lớn không gian đạo cụ có hai cái mấu chốt là không cách nào tránh khỏi đó chính là tài liệu c ù n g ma lực chất lượng tốt tài liệu có thể mở rộng s u ấ t diện tích lớn nhỏ không đều mà phong phú ma lực mới có thể bảo chứng không gian ổn định giống như là ẹn đủ ỉn không gian chỉ hoàn chính là dùng trước mắt mở rộng không gian tốt nhất yêu tinh ưu lìm thép chế tác nội bộ có thể có được trên trăm lập phương không gian bất quá hội đúng giờ từ ẹn đủ ỉn này rút ra ma lực duy trì muốn mở rộng thành trước mắt lớn như vậy diện tích không gian ed đủ ỉn phán đoán cấu trúc vô ngân mở rộng chú ngữ pháp trợ không phải là dùng ưu lìm thép cũng phải là bài danh tốt ba thích hợp chịu tải p h ụ chú tài liệu kiến thiết n à y nhưng là chân chính đại thủ bắc ta e n đủ ỉn cho là hắn cho dù đem trong tay hắn còn lại những cái kêu lìm thép đều dùng tới cũng biết không ra lớn như vậy không gian hơn nữa nơi này thiên không cùng vách tường vẫn toàn bộ trải khí tượng thẳng đâu đây chính là ai cập k a i r o đặc sản tại anh quốc bản địa thậm chí cũng mua không được cho nên bây giờ đang ở e n đủ ỉn trong mắt trừ truyền kỳ vô sư cùng với thần kỳ nhà động vật học nhãn hiệu vẫn nhiều siêu cấp lớn khoản q u n sáng nay rất đúng có nhiều tiền tài năng đem mình ra khiến cho khoa trương như vậy lúc này không biết én đủ ịn ý nghĩ lực đang yên lặng dẫn mọi người vạch trần một cái phòng kế khí tự thảm sau đó trở lại nói trong này là vùng núi rừng nhiệt đới hoàn cảnh mấy vị đem hai con túi độc báo thả đến nơi đây mặt đi thôi chú ý phóng thích thì cho mình mặc lên phao đầu chú ngữ và không bị chúng phun ra độc khí làm bị thương liền không tốt cứ như vậy bỏ vào mà ngài sẽ không sợ chúng chạy đến một người thần sáng có chút kinh ngạc nhìn về phía lực ha ha yên tâm đi trong này bố trí xáo trộn chú ngữ chúng tại đi đến biên giới tình hình đặc biệt lúc ấy bị ma pháp ám chỉ phản hồi sau thế nhưng l đó, như đó, đó liền dẫn mọi người lần lượt đem thần kỳ động vật đều thu xếp hảo đồng thời hiện trường vì mọi người chỉ đạo như thế nào chấn an những cái này động vật ví dụ như, như là x ẹ t bờ rút chỉ cần phóng ra âm nhạc đều có thể sử dụng nó bình yên chìm vào giấc ngủ đồng thời nực vẫn hướng sau lưng n ẽ n đủ i n cùng thần kỳ động vật quản lý k h ô n g chế tư người cẩn thận nói rõ tìm cách vì những cái này cao nguy cơ lớn sinh vật kiểm tra thân thể xử lý thương thế trên người thậm chí trong lúc này nực vẫn sẽ đích thân vì mọi người làm mẫu như thế nào cho động vật m ấ m thuốc lau chùi thân thể thanh lý trừ độc miệng vết thương tại bôi lên trị liệu dược tề thì nên như thế nào tránh né chịu kích động vật công kích các loại hắn giống như là một vị tận chức tận trách thần kỳ động vật bảo hộ khóa lao sư mà ed đù ỉn đám người cũng ở bên cạnh chăm chú học tập đồng thời tại n i ệ tan bài hiện trường mọi người cũng bị phân thành mấy tiểu tổ tiến hành hộ lý trị liệu công tác chương ba trăm tám mươi bốn nịp t l e r cầu vẽ t h a n g phiếu đề cử ed đù ỉn tự nhiên là được gan bài phụ trách chiếu cố kia lôi điều này lôi điều lúc này trạng thái vô cùng c h a n h lệ trên người có nhiều chỗ vết thương đồng thời đi qua niệm kiểm tra còn phát hiện tại trên người nó có nhiều vị trí gây xương phải tiến hành cốt cách chỉnh lý trở lại vị trí cũ mới được nó sở dĩ hội chịu nặng như vậy tổn thương có lẽ cùng lôi điệu bản thân bản tính cương liệt có quan hệ chắc hẳn những cái kia buôn lậu phạm tại đi săn thì nó khẳng định tiến hành qua mánh liệt phản kháng cho nên mới bị đánh thành bộ dạng này bộ dáng may mà có én đủ in c h â n an này lôi điệu ngược lại là tiếp nhận trị liệu thần kỳ động vật bên trong tôi an phận coi như là chỉnh lý cốt cách thì sản sinh đau đớn cũng chỉ là rên gì vài tiếng cũng không có xuất hiện cái gì quá kích phản ứng bận rộn tiểu nửa ngày thời gian én đủ in rốt cục tới bung lỏng giống như sắt cầm mồ hôi lúc này lôi điệu vết thương trên người đã tiêu viêm cũng băng bó bôi thuốc hoàn tất trên người gãy xương bộ vị cũng đều cố định cái cặp bản lúc này lôi điệu đi ngang qua dốc lòng chăm sóc cùng cho ăn cuối cùng bình yên ngủ đi qua người ở nơi này h ả o h ả o tinh dưỡng có thời gian ta trở lại thăm ngươi e n đùi nhẹ n nhàng phủ phủ lôi điệu trên đầu l ô n g vũ đang ngủ say lôi điệu phảng phất nghe được e n đùi n kêu gọi lúc này thoải mái t r u y ề n ra một tiếng thanh túy kêu to đi qua ngày hôm nay ở c h u n g hắn cùng ngày lôi điệu cảm tình cũng trở nên thân mật hơn đồng thời cũng đúng đem nó bị thương thành như vậy ngân s á c trường mâu càng căm thủ coi như hết đây hết h ả y ed đùi lấy ra ấn bố trí lôi điệu phòng kế thời điểm này đại bộ phận ma pháp bộ nhân viên cũng đều hoàn thành những cái kia thần kỳ động vật hộ lý bắt đầu từng nhóm tự động rút lui khỏi hồi ma pháp bộ ma e n đủ in thì là bị lực lưu lại cũng muốn mời đến bản thân hắn cư trú chỗ ở nếu trong nhà nói thật bố trí tương đối lộn xộn cảm giác còn không có thần kỳ vườn bách thú khu trình tề xung quanh trên mặt đất có thể trông thấy tùy ý chất đống một trồng chất trồng chất sách vợ tư liệu cùng các loại bình bình lọ lọ xung quanh bằng gô đ ồ dùng trong nhà trên tường treo miêu tả thần kỳ mỡ động vật hoa đều để lộ ra nồng đầm lịch sử bầu không khí bất quá này hàm chứa lộn sộn hoàn cảnh ngược lại để cho nực da tăng thêm không ít sinh hoạt khí tức đồng thời én đủ ỉn phát hiện n ụ c trong nhà đồng dạng sinh hoạt không ít thần kỳ động vật ví dụ như vừa vào cửa liền trừng mắt hắn nhìn mặt mũi tràn đầy lộ ra ngu ngơ biểu tình bói chim ba con tại dưới chân hắn thoáng lai thoáng khứ k ỳ lệ cùng với phòng khách b u ồ n hoa thượng kia mấy cái chơi đùa bên trong b ả o chủ lệ bất quá hấp dẫn nhất én đủ ỉn ánh mắt vẫn là tại hắn vừa tiến vào nực da phòng khách liền từ chỗ cao nhảy đến trên người hắn nịp thơ lơ nay nịp t đang nhìn đến hắn tựa như cùng một chỉ nhìn thấy chuộn trên bờ vai sau đó liền túi người xuống lay lên én đủ i n b e l l tại trên ngực ngân sắc h u n g trâm đồng thời tại bắt lấy liền l i ề u mạng hướng trong lòng ngực của mình túm bất quá này tham tài n ị p phơ lờ rõ ràng tìm nhầm mục tiêu chỉ thấy én đủ i n mai này h u n g trâm tại bị l ĩ u lại liền tách ra một đạo như ẩn như hiện linh quang ngay sau đó liền trong chớp mắt khởi động một mặt trong suốt thiết giáp vòng phòng hộ nay cảnh tượng trực tiếp cầm n ị p phơ lờ dọa kêu to một tiếng đồng thời đột nhiên khởi động vòng phòng hộ trực tiếp đem nó đạn hướng trên cao xa xa bay ra ngoài、Nắc. chúng ta không phải nói rất quấy rối mà ngươi, xem một chút ngươi nịp nhẹ nhàng k h o tay l i ê n đem tiểu nịp phơ lở trên không trung định trụ sau đó thu hồi bàn tay dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng mà đốt đối phương đầu sau đó lại mặt ma ngáy náy nhìn về phía enduin xin lỗi đây là nấc bình thường tương đối nghịch ngợm trông thấy chiếu lấp lánh đ ồ vật liền không nhịn được nghĩ làm của riêng h ù đến ngươi đi hẳn là nói xin lỗi là ta enduin mỉm cười hít mắt hắn ngược lại là đối với mấy cái này tiểu động vật rất có hào cảm ta quên đóng lại trên người trang bị kết quả thiếu chút làm bị thương tiểu ra hòa này enduin r ứ t lời liền cởi xuống trên người hung châm trêu chọc mèo giống như phóng tới nặt trước mặt không ngừng khêu lấy tiểu g i a h ỏ a này nhìn xem n ị phở l ở không ngừng mở ra đủ hướng bằng bạc h ô n g châm nhưng luôn là kém hơn một chút hai tay hắn cũng hiểu được mười phần thú vị ha ha h ả o h ả o đ ừ n g đùa t í ì nạ vì chúng ta chuẩn bị phong phú cơm trưa vội vàng cả đêm thêm một buổi sáng ngươi cũng đói chết ta nhanh chóng theo ta cùng ă n phòng a nịp trông thấy ẵn đùa in cùng nặt ở chung còn rất hòa hợp cũng là vui tươi hớn hở cười nói ẻ đ ù in cơi gật gật đầu đi theo nịu trong triệu đi đến đồng thời khách khi nói ngài nhị vị đồng dạng chịu đựng cả đêm cũng không có hô mệt mỏi Ta một người tuổi còn trẻ như thế biết mệt thoái thật mỏi muốn mạn người còn như nào không còn phiền phu nhân, giờ xấu đâu, phu hổ sức hô bây đỡ sự lúc à không Không không gì có có có ý tứ. Không có gì không có ý tứ. tứ. l này tị nạ đang từ phòng bếp bên trong mang sang một chậu thơm ngào ngạt y t a li mặt đặt tới trên bàn ngươi sự tình nực đều nói với ta ngươi tại thời khắc mấu chốt cứu dỗ vợ đó chính là chúng ta bằng hữu nhanh chóng ngồi xuống a tay ta nghệ đồng dạng ngươi đừng ghét bỏ là được tị nạ r ứ t lời liền đem trên người tạp dề vừa thu lại cũng kêu gọi hai người ngồi xuống hưởng dụng lên c ô n chưa bất quá để cho hẹn đủ ỉn cảm thấy có chút ngạt như là lúc này một đám sinh hoạt tại nức trong nhà thần kỳ những động vật c ư nhiên đồng thời đồng loạt xông vào phòng ăn đồng thời từng cái một leo lên bàn ăn đồng thời trên bàn cơm cũng có bọn họ một phần đồ ăn hiển nhiên những cái này tiểu động vật là muốn theo chân bọn họ cùng nhau dùng cơm e d d i ý đối với bọn họ ra loại này kỳ quái sinh hoạt tập quán có chút hiếu kỳ đồng thời thăm dò tả hữu nhìn quanh kỳ quái hỏi đúng dỗ vợ đâu hắn không phải là với các ngươi ở cùng một chỗ sao kinh lịch lần trước sự kiện ta cùng t i n a lo lắng h ắ n an toàn đem hắn đưa về cha mẹ bên n g Trung quy chúng t a cũng không rõ ràng lắm ngân s ắ c trường mẫu còn hay không sẽ có tân hành động nửa một bên hướng trong miệng đút lấy đồ ăn một bên giải thích nói e n đùi in nghe vậy gật gật đầu xác thực nếu như tại biết được có phạm tội tổ chức đem mục tiêu nhắm c h ú n g chính mình vẫn đem con dự ở bên người kia thật đúng là có chút tâm đại sau đó e n đùi in l i ề n tại một đống thần kỳ động vật bao vây rồi hưởng dụng một lần mười phần đặc biệt cơm trưa mà n p lúc dùng món ăn sau khi kết thúc liền đem ed đùi đưa đến thư phòng mình trong này bố trí đồng dạng rất niệm phong cách các loại bình quán sách vở g a lông thậm chí ma dược đều tùy ý bày đặt. cho ngược tích chỉ chỉ cao chân chính còn còn cung hắn thật, nghe nghĩ hổ sinh. Hôm pháp nhà thương hội, thời pháp thương nghiệp thật giáo Nói ngươi tùn nói nguyên bản đến ngươi nay ràng đến, ngươi rõ ràng luyện đồng trang ứng, gợt sư lại ly là lở là lại là là kia tài mới kia kim một mỡ một một ma mở một ma bộ bộ ta từ kít ít, ta ta từ bọ bị địa. vị qua sự sự rõ rõ hơn nữa có thể trợ giúp đến các người ta cũng cảm thấy mười phần vinh hạnh muốn biết rõ ta hiện tại sách giáo khoa còn là ngài ghi nha ẹn đù ỉn mân miệng m ơ bọc địa khách khí nói chương ba trăm tám mươi lăm huyết mạch khế ước cầu vẽ tháng phiếu đề cử ở chỗ này của ta ngươi không cần như vậy câu thúc niệp mười phần thưởng thức trước mặt vị trẻ tuổi này bất quá hắn cho tới nay biểu hiện đều quá thân sĩ thậm chí để cho hắn cảm giác có chút không chân thực phảng phất ẹn đù ỉn trên người vẫn che giấu bí mật gì đồng dạng bất quá đối với bằng hữu niệp từ trước đến nay không thích tìm hiểu bọn họ chi tiết hơn nữa từ ẻ đù ỉn hành vi cùng với ma pháp bộ cùng hổ gợt các giáo sư đánh giá đến xem đều là một vị đáng tín nhiệm người xin lỗi là ta quá mức c â u n ệ edduin bất đắc dĩ lắc đầu hắn một mực lấy ưu nhã tự kiểm chế tiêu chuẩn yêu cầu sở lĩ thợ dìn đệ tử cho nên từ xa xưa tới nay cũng như vậy tự mình yêu cầu tại đối mặt không phải là đặc biệt người quen biết luôn là bảo trì một bộ nho nhã lễ độ thái độ không muốn luôn là xin lỗi nói thật ngươi còn là vị thứ nhất đến thăm ta này hổ gợt đệ tử ngươi không chê ta chỗ này lộn xộn là tốt rồi nữ cười lắc đầu sau đó vừa nhìn về phía đối phương ngươi trung quy tại đoạn thời gian trước trong giúp chúng ta đại ân ta cùng t i n a đều tốt hơn hảo báo đáp ngươi nói một chút đi ngươi ở đây có gì vui vui mừng hoặc là cần ta hỗ trợ cái gì cũng có thể nói không cần k h á c h khí đương nhiên hắn nói là không cần k h á c h khí nhưng hắn cho rằng một mực biểu hiện mười phần khiêm tốn ed đủ ỉn khẳng định vẫn sẽ cùng hắn k h á c h khí vài câu bởi vậy nữ thả lời thì tương đối thông khoái sau đó hắn đã bị đánh mặt bởi vì ed đủ ỉn đáp lại đột nhiên trở nên tương đối không k h á c h khí nói thật tại ngài ta đây thật là có sở cầu cũng không biết ngài có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích e đủ ỉn hít mắt cười ha h à nhìn về phía l ứ c hả người nói xem l ữ có c chút kỳ quái ẻn đ ủ ỉn như thế nào đột nhiên trở nên trực tiếp như vậy n à y đột nhiên chuyển biến để cho hắn có chút không có phản ứng kịp chẳng lẽ người trẻ tuổi này cũng đúng va li s á c h tay cảm thấy hứng thú nếu như hắn thực đưa ra như vậy yêu cầu ta nên như thế nào ứng đối lâu này ta ẻn đ ủ ỉn ngầm đầu nhìn quanh bốn phía một cái hàm chưa hầy này nói ta đối với ngài này tri thức cảm thấy hứng thú vô cùng đặc biệt là cùng luyện kim thuật cùng thần kỳ động vật phương diện liên quan tri thức không biết ngài nguyễn ý thỏa mãn ta tiểu tiểu tò mò sao biết nữ phải báo đáp chính mình e n đủ ỉn tự nhiên sẽ không theo hắn kiếm tốn hắn biết vị lao nhân này thế nhưng là vị siêu cấp lớn khoản g bất quá hắn tại luyện kim sinh ý đi vào quỹ đạo bản thân lại không thiếu tiền tài liệu các loại đồ vật cũng có thể dựa vào gã lễ ẩu mua được ngược lại là một ít chân tàng c h i thức cùng tư liệu có đôi khi dùng tiền cũng mua không được c h i thức ha ha ha ha. nữ nghe được e n đủ ỉn t ỉ n h cầu sững sờ một chút hắn còn tưởng rằng vị trẻ tuổi này là vừa ý chính mình bảo bối gì nha nghĩ vậy nữ nhìn về phía ed đủ ỉn trong ánh mắt thưởng thức thần sắc càng dày đặc không nghĩ tới vị trẻ tuổi này còn là một có chút thuần túy học giả không có vấn đề nếu khẳng định gật gật đầu có người đối với ta sở học đồ vật cảm thấy hứng thú ta cao hứng trả lại không nổi đâu những cái này học thuật tư liệu nếu như bất truyền nhận hạ xuống sử dụng biến thành một đống giấy vụn hướng vô sư xã hội truyền bá thần kỳ động vật bảo hộ học vốn chính là ta lý tưởng bất quá nếu tất cả có chút kỳ q u á i nhìn về phía én đủ ỉn tại thần kỳ động vật phương diện ta còn xem như có chỗ kiến thụ nhưng luyện kim vật này thối ta trình độ khả năng còn không bằng ngươi hơn nữa ta điều này cũng không có nhiều luyện kim học tư liệu nha luyện kim thuật học tập có đôi khi cũng không cần dựa vào tư liệu eddu in mỉm cười ta tại ngài này đã kiến thức đến rất nhiều đáng ta học tập mục tiêu như là ngài vườn bách thú trong vùng khí tự thảm cùng với tất cả vườn khu bản thân thậm chí ngài đã từng dùng để dập tắt lệ hỏa cái kia ấm nước nguyên lai、like、như thế ngươi là nghĩ tại ta này nghiên cứu những cái này luyện kim đạo cụ a nếu nghe vậy cười gật gật đầu sau đó liền lấy ra kia kim loại ấm nước bất quá lưu hành ấm nước là đùm bỡ lẹ đỏ đưa cho ta ta bất tiện trực tiếp cho ngươi mượn như vậy đi ngươi có dành tiểu tùy lúc tới tìm ta ta tàng thư phòng trong tư liệu có thể toàn bộ hướng ngươi mở ra đồng thời tại thần kỳ động vật học phương diện có cái gì không rõ cũng có thể hỏi ta lữ hành ấm nước ngươi có cần lời cũng có thể tại ta này nghiên cứu đương nhiên điều kiện tiên quyết là đừng đem nó làm hỏng bằng không ta cũng không hay cùng hiệu trưởng nói rõ edduin nghe vậy đại hỷ cảm tạ ngài s cá mãn đỡ tiên h sinh như vậy an bài không thể tốt hơn vừa vặn ta còn có thể thường xuyên tới đây nhìn xem k i a lôi điệu ừ đối với thần kỳ động vật bản thân nhiệt tình yêu chính là học tập thần kỳ động vật học cơ sở tia lôi điệu với ngươi duyên phận sâu có người bồi bạn ta nghĩ nó khôi phục cũng sẽ rất nhanh nói đến đây nếp dường như lại nghĩ đến cái gì đúng ngươi có thể chủ động cùng lôi điệu sản sinh trực tiếp cảm ứng sao trực tiếp cảm ứng e n đùi nghe n được nếp lời sau có chút không rõ ràng cho lắm ta tại nhìn thấy kia lôi điệu thì xác thực cảm giác được có cảm giác không hiểu liên hệ này có lẽ theo ta ma trượng có quan hệ ta cùng mình ma trượng liên quan tương đối chặt chẽ ta nghĩ cũng vì nguyên nhân này ta tài năng cùng lôi điệu xây dựng liên hệ dứt lời e n đùi lại có chút kỳ quái hỏi như thế nào này có cái gì không đúng sao ừ nếu như ngươi thật có thể cảm ứng được lôi đ i ể u có lẽ có thể giúp đỡ thượng đại ân cũng nói không chừng nếu như có điều suy nghĩ vớt ve h ộ i cái cằm sau đó lần nữa ngầm đầu ngươi tới ta thời điểm này có thể thử một chút cùng lôi đ i ể u tiến hành cự ly xa cảm giác nhìn có thể hay không cảm ứng được nó tồn tại ngươi cùng lôi đ i ể u tình huống bây giờ rất giống là huyết mạch khế ước lúc đầu biểu hiện huyết mạch khế ước enduin lần thứ nhất nghe nói cái từ này vẫn là tại hắn nghiên cứu tổn xâm hệ tạ mặt mạ hữu sơ bất quá hắn đối với loại này khế ước rõ ràng cũng không sâu đúng vậy như thế nào với ngươi hình dung đâu nêu g ư ơ i biết đủ lẽ đỏ kia bờ một đùm đỏ lẽ của hắn cùng Phượng Hoàng nhất tộc liền có huyết mạch n thân mật đồng bọn, giữa lẫn nhau có thể làm được có cự cảm được thể tâm ý tương thông, đồng thời có thể tại rất ly xa cảm nhận được hai bên tồn tại. nhận hai làm ly Liệu đồng ý bên nêu xa ví dụ giải thích nói cái này ta ngược lại là biết chẳng lẽ ta cùng lôi điệu giữa liên hệ cũng tương tự huyết mạch khế ước ta thậm chí là tại hôm qua mới lần đầu tiên tiếp xúc lôi điệu eddu ỉn có chút kỳ quái hỏi huyết mạch khế ước cũng không phải tại ký kết về sau mới có thể sản sinh cảm ứng rất rất cường đại ma pháp sinh vật chỉ sợ cùng mình có hào cảm hay là mười phần thân cận sinh vật có trí khôn hữu ký kết khế ước cho nên tại ký kết khế ước lúc trước giữa bọn họ bản thân đã sản sinh liên hệ đây là huyết mạch khế ước giai đoạn trước biểu hiện mà chỉ có xuất hiện loại này biểu hiện vụ sư mới có thể cùng những cái này thần kỳ động vật ký kết huyết mạch khế ước khế ước bản thân cũng sẽ làm sâu sắc giữa lẫn nhau liên hệ hai cái này đang lúc vốn là một loại hỗ trợ lẫn nhau sự tình trước tiên là có phù hợp huyết mạch khế ước tinh thần liên hệ tài năng ký kết khế ước mà không phải ký kết khế ước tài năng xây dựng tinh thần liên hệ đây là thuộc về khác nhau cho nên ma pháp trong xã hội ký kết huyết mạch khế ước vụ sư mới có thể ít như vậy tinh thông thần kỳ động vật học như mười phần kỹ cảng cùng ed đù in giải thích nói chương ba trăm tám mươi sáu một con khác lôi điệu cầu vẽ tháng phiếu đề cử hả như vậy nói cách khác ta cùng lôi điệu giữa bồi dưỡng cảm tình liền có cơ hội làm sâu sắc như vậy liên hệ rồi đây chẳng phải là nói ta có cơ hội cùng lôi điệu ký kết huyết mạch khế ước ed đù in mừng tỉnh đại n ộ đạo nữ cũng không phủ nhận vâng ngươi cùng lôi đ i ể u giữa liên hệ nếu như có thể tiến thêm một bước quả thật có cơ hội có thể cùng lôi đ i ể u nhất tộc xây dựng huyết mạch khế ước bất quá điều này cũng có tương ứng điều kiện tiên quyết là dạng gì điều kiện hẹn đu ý nghĩ đến chính mình có khả năng có thể như đùm bơ lẽ đỏ đồng dạng có được một cái tương tự phương hoàng có được một người thực lực cường đại ma pháp sinh vật với tư cách là đồng bọn liền vô cùng hưng phấn vũ sư cùng lôi đ i ể u xây dựng huyết mạch khế ước kỳ thật là một loại đôi hướng lựa chọn đồng thời cũng phải có tương ứng thực lực với tư cách là trèo trống ký c á c khế ước hai bên đều có thỏa mãn hai điều kiện một cái là cả hai giữa có đầy đủ chặt chẽ tinh thần liên hệ một cái khác chính là thực lực cường đại trong chuyện này bao gồm đầy đủ cường độ ma lực cùng ma lực độ mất cảm hơn nữa là ký kết khế ước hai bên đều có thỏa mãn hai cái này điều kiện niệm nếu có điều chỉ đạo hả ngài là ý nói eddu in dường như minh bạch n i ệ ý tứ nhưng cũng đặc biệt xác định đúng vậy nói thật thực lực ngươi vô cùng không sai bất quá là không đồng ý đạt tới huyết mạch khế ước tiêu chuẩn ta cũng không cách nào làm ra phán đoán chính xác nhưng cho dù có cự ly tranh lệch cũng sẽ không qua xa chắc hẳn chỉ là vấn đề thời gian thế nhưng cứu về l ô i đ i ể u hiện tại chỉ là vừa đến trắng n h i ê n lấy nó trước mắt thực lực khẳng định không đạt được t r è o chống xây dựng huyết mạch khế ước điều kiện mà nói vu sư đang cùng ma pháp sinh vật xây dựng huyết mạch khế ước đều là cùng loại ma pháp này sinh vật thủ lĩnh xây dựng huyết mạch khế ước sau đó lại tại trong tộc đàn chọn lựa một vị ma pháp sinh vật trở thành đồng bọn ngươi nếu có dạng này cách nghĩ khả năng có tìm đến càng cường đại hơn h ơ nữa n có thể tán thành ngươi l ô i đ i ể u thủ lĩnh hơn nữa đến cùng huyết mạch khế ước ký kết quá trình thế nào ta biết cũng không nhiều bất quá ta biết nếu như mù quán cùng thực lực chưa đủ ma pháp sinh vật ký kết khế ước hội tạo thành đáng sợ hậu quả theo như truyền thuyết tại thời đại viết cổ có một người v u sư muốn cùng cự nhân nhất tộc ký kết huyết mạch khế ước nhưng bởi vì không có được cự nhân thủ lĩnh thừa nhận sau đó hắn mù quáng cùng một danh phổ thông cự nhân ký kết khế ước kết quả dẫn đến hai bên đều sản sinh d ị biến tin đồn cự quái nhất tộc chính là như vậy đản sinh nữ kỳ thật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cùng thần kỳ động vật có chứa huyết mạch cảm ứng v u sư nghĩ đ n b ỡ lẽ đỏ gia tộc kỳ thật là tổ tông liền cùng một loại chi p ư ợ n g hoàng tộc quần ký kết khế ước hắn bất quá là đã có lợi ích người đọc được cho nên đối với loại tình huống này hắn chỉ có thể lấy chính mình biết tư liệu ghi lại làm làm tham khảo cũng hướng én đủ n giải thích cụ thể chi tiết hắn cũng không có biện pháp cho ra cùng có giá trị đề nghị hết t h ả đều phải én đủ n chính mình tự mình thăm dò thì ra là thế này ẵn ịn n đùa g hắn e xong được hình dung lưng lạnh người, được chỉ cảm thấy phía h sau lưng lạnh cả người. Hắn vẫn cho là mình có thể biến thành lôi điệu kỵ sĩ、si、đâu không nghĩ tới huyết mạch khế ước rõ ràng còn có lớn như vậy hai hoàng ẩm khó trách hắn trừ đùm bỡ lẽ đỏ bên ngoài từ chưa thấy qua những người khác có được huyết mạch khế ước sinh vật không ngờ như thế còn phải ma pháp sinh vật đủ mạnh mẽ mới được đây chẳng phải là nói một ít cường độ không đủ ma pháp sinh vật trời sinh cũng không cách nào ký kết huyết mạch khế ước sao bất quá én đủ ỉn quay đầu lại suy nghĩ một chút cảm thấy kỳ thật như vậy mới nói có thông nếu như cái gì sinh vật cũng có thể xây dựng tinh thần liên hệ ký kết huyết mạch khế ước kia én đủ ỉn trước hết nhất ký kết khế ước nhất định là t ẻ pò heo hắn tinh thông t ẻ pò heo trên trăm loại nấu nướng phương pháp chính mình còn là hổ gợt thần kỳ vườn bách thú khu chăn heo hộ chuyên nghiệp rừng có ngoại vi những cái kia tệ p heo cùng hắn quan hệ đều tạc hảo cũng không thấy có kia đầu heo có thể cùng hắn xây dựng tinh thần liên hệ bất quá khá tốt lúc trước hắn không biết huyết mạch khế ước liên quan tri thức hơn nữa không có đầu góc rút g ầ n muốn kẹp bỏ heo ra tay bằng không vô sư thế giới trong phải nhiều ra một cái nhị sư huynh đồng dạng t r ủ n g tộc như vậy nếu như ta nghĩ cùng lôi điệu nhất tộc ký kết huyết mạch khế ước liền còn phải đi tìm chúng này nhất tộc trong càng cường đại hơn thủ lĩnh rồi h n đù ỉn không có b u ô n g tha cho trở thành lôi điệu kỵ sĩ ý nghĩ chủ động tính toán lên cái k h á c tính khả năng trên lý luận là như thế này bất quá ở trước đó ngươi có trước cùng kia lôi điệu đánh hảo quan hệ hơn nữa lôi điệu nhất tộc tuy cùng p ư ợ n g hoàng quan hệ rất gần nhưng chúng khu sinh hoạt vực vẫn luôn tại Bắc Mỹ Châu. ta tại vài thập niên trước cũng từng ở ngân sách trường mâu thủ bên trong cứu qua một cái lôi điệu lúc ấy chính là đem nó tại mỹ quốc phóng sinh ngươi nếu có dạng này cách nghĩ e rằng còn phải hướng bắc mỹ đi một chuyến nếu dường như lại bị câu dẫn ra cái gì kỳ diệu hồi ức khoe miệng không tự chủ được vượt lên đều sau khi lấy lại tinh thần lại lần nữa nhìn về phía en đùi in bất quá ta muốn nói với ngươi không hề chỉ là huyết mạch khế đ ớ t chuyện này không là chuyện này en đùi in hàm chứa hiếu kỳ lường hướng n i ệ p sau đó cũng phản ứng kịp đúng ngài lúc trước nói là làm như ta cùng lôi điệu tinh thần liên hệ làm sâu sắc có thể giúp đỡ được gì vâng nếu xác nhận gật gật đầu nếu như ngươi thật có thể cùng lôi điệu tiến hành viễn trình cảm ứng có lẽ có cơ hội thay chúng ta truy hồi một con khác lôi điệu một con khác lôi điệu e n đù ỉn lông mày nhữ lại sau đó rất nhanh liền nhớ lại dường như tại nửa năm trước ma pháp bộ đạt được ngân sách trường mâu manh mối bọn họ vận chuyển chính là một cái lôi điệu ngài ý tứ là nửa năm trước bị trở đi kia ed đù ỉn thử do hỏi không sai nếu đối với ed đù ỉn nhanh nhẹn tư duy phi thường hài lòng lần trước ma pháp bộ đội bắt hành động sau khi thất bại đã từng hướng ta thỉnh x i n giúp đỡ ta nhớ được b ị ẩn cả phái vị kia tuổi trẻ xinh đẹp thư ký tìm ta hy vọng ta có thể đủ thay bọn họ phân biệt những cái kia từ buôn lậu đường nhỏ thượng nhặt đến l ô n g vũ ta liếc thấy tới kia thuộc về lôi đ i ể u hơn nữa ta có thể xác nhận vậy còn là một cái còn nhỏ lôi đ i ể u n ế m tạm dừng tiếp tục nói nói không chừng kia lôi đ i ể u theo chúng ta ngày hôm qua cứu kia vẫn còn là thân thuộc quan hệ ta thông qua tương đối phát hiện chúng vũ trụ kết cấu vô cùng tương tự kia còn nhỏ lôi điều rất có thể là vườn trong vùng kia hải tử như vậy nói cách khác nếu như ta có thể đủ cùng lôi điệu xây dựng viễn trình cảm ứng có lẽ ta cũng có thể cảm ứng được kia lôi điệu vị trí rồi h n đùi n đột nhiên h i ể u được nực vì cái gì coi trọng như vậy hắn cùng lôi điệu đang lúc tinh thần liên hệ ta quả thật có dạng này cách nghĩ nếu như là bất đồng tộc hệ phân nhánh lôi điệu có lẽ vô dụng nhưng chúng giữa rất có thể là quan hệ huyết thống nếu như ngươi có thể cùng này lôi điệu xây dựng liên hệ có lẽ có cơ hội theo quan hệ huyết thống liên hệ cảm ứng được một con khác n i ệ u kỳ thật mình cũng không quá chắc chắn nhưng đây là lấy hắn nhiều năm học thuật kinh nghiệm làm ra phán đoán cầu vẽ tháng phiếu đề cử thế nhưng là ẹn đù ỉn có chút không xác định nhìn về phía điệu vậy còn nhỏ lôi điệu cũng không phải đã bị đổi vận đi mà rất có thể đã không tại anh quốc cảnh nội nếu như muốn tìm được đối phương chẳng phải là có chạy được châu âu đây hơn nữa thời gian đã cách có lâu như vậy chúng ta cũng không cách nào xác định kia còn nhỏ lôi điệu có hay không bị chuyển bán đi nếu như ngân s ắ c trường m â u đã đem lôi điệu bán đến cái khác lục địa đi thế nào đối phó ngân s ắ c trường m â u ẹn đù ỉn cũng không có ý kiến gì bất quá phí lớn như vậy công phu là một kiện nhìn không đến kết quả sự tỉnh để cho hắn cảm giác có chút lãng phí thời gian người cân nhắc rất đúng chỗ nếu chấp nhận gật gật đầu nhưng lập tức lại hướng én đủ ỉn giải thích nói b ấ t quá ngươi có chỗ không biết ngân s ắ c trường mâu này cái tổ chức không ngừng đi săn buôn lậu thần kỳ động vật cũng không hoàn toàn đúng vì tiền tài lợi ích bọn họ kỳ thật còn có khác mục đích đặc biệt là những cái kêu huyết mạch chân quý giống hy hữu cường đại ma pháp sinh vật ta có thể khẳng định đối với những sinh vật này ngân s ắ c trường mâu cũng không hề đưa bọn chúng tùy ý buôn bán bán đi hơn nữa kia lôi điệu hiện tại cũng nhất định vẫn trên tay bọn họ đồng thời ngân s á c trường mâu còn có thể dốc lòng nuôi dưỡng chờ đợi nó hoàn toàn lớn lên còn có khác mục đích ồn đù i n có chút kinh ngạc nhìn về phía l n u chẳng lẽ này cái tổ chức trên người còn có cái gì cái khác không ai biết bí mật bất quá hắn còn nhớ rõ đang cùng danh hiệu vì lôi điệu ngân mâu thương lúc chiến đấu gia hỏa này đã từng nói lộ ra qua một câu có vẻ như cũng để lộ ra này cái tổ chức đi săn thần kỳ động vật còn có cái khác dù ý không sai l n u gật gật đầu chi tiết cụ thể rõ ràng cũng không hoàn chỉnh bây giờ còn bất tiện hướng ngươi nói rõ bất quá đây là mẹt lìn tức sĩ đoàn làm ra phán đoán nếu như ngày nào đó ngươi có thể gia nhập vào m ẹ lìn tức sĩ đoàn bên trong chúng ta hội hướng ngươi giải thích ca kẽ Mẹt mẹ mẹ mẹ vâng cũng sĩ đ o n i không phải nếu gật gật đầu sau đó lại quyết đoán lắc đầu m ẹ t lìn tức sĩ đoàn huân chương là một loại vinh dự tượng trưng cho thụ hân vô sư đối với ma pháp thế giới cống hiến thông thường mà nói chỉ cần đối với chúng ta chi thức dự trữ hoặc giải trí sự nghiệp làm ra cống hiến cá nhân liền có cơ hội đạt được từng mai cấp ba huân chương cấp hai huân chương thì là dùng để khen ngợi vượt qua bình thường thành tựu hoặc nỗ lực người cấp một huân chương cần ma pháp thượng trát tuyệt dũng vì hoặc nổi bật kiến thụ đây không phải là thường cao khẳng định bất qua những cái này huân chương cũng vẹn vẹn chỉ là đại biểu cho vinh dự mà mẹt lìn tức sĩ đoàn xác thực là chân thật tồn tại tức sĩ đoàn bên trong thành viên tuy trên cơ bản cũng đều từng bị trao tặng qua huân chương nhưng cũng không phải nói có được mẹt lìn tức sĩ đoàn huân chương vụ sư chính là tức sĩ đoàn thành viên nếu đối với e n đù ìn nói một đại qua cửa tại mẹt lìn tức sĩ đoàn phức tạp khái niệm bất quá may mà e n đù ìn cũng coi như nghe rõ ngài ý tứ là có được huân chương không nhất định là tức sĩ đoàn thành viên nhưng tức sĩ đoàn thành viên cơ bản đều đã từng bị trao tặng qua huân chương đúng không vậy ngài cũng coi như mẹt lìn tức sĩ đoàn một thành viên rồi e n đù ìn vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái gọi là mẹt lìn tức sĩ đoàn cư nhiên chân thật tồn tại hắn vẫn cho là đây là vì kỷ niệm mai lâm đặc địa khiến cho một cái giải thưởng nha đúng vậy ta đùm bờ lệ đỏ bao gồm tệ tệ nọt bộ trưởng a mỹ lì à những cái này ngươi nhận tức người đều là tức sĩ đoàn thành viên tức sĩ đoàn mục đích là vì bảo vệ vu sư cùng một lệ chung sống hòa bình giảm bớt xung đột cùng mâu thuẫn nữ cười giải thích nói như vậy đoàn thể trên lý luận hẳn là cái bí mật tổ chức à ngài cứ như vậy nói ra đồng thời còn n g h ị thành viên tiết lộ cho ta t h ự c không quan hệ sao hẹn đù ỉn cảm thấy l ự c dường như nói với hắn quá nhiều chút ha ha cũng không phải cái gì đoàn thể đều là bí mật tổ chức mẹt lìn tức sĩ đoàn cũng không có trong tưởng tượng thần bí như vậy rất nhiều vu sư giới cao tầng nhân sĩ cũng biết nó tồn tại bất quá chúng ta rất ít tại dân chúng trước mặt hiện lộ tung tích hơn nữa đối đãi một lệ thái độ tại vu sư giới bên trong vốn là có đủ loại thanh â m chúng ta chỉ là đại biểu trong đó một loại lập trường gạt bỏ có chút ước gì đem chúng ta đóng gói thành tổ chức thần bí nha nực khoe miệng hơi vịnh mang theo một chút c h à o phúng nói thì ra là thế này cũng chính là đây còn là cái cao đ o à n tổ chức phổ thông vu sư có lẽ liền biết tư cách đều không có như thế nào nghe càng giống là một có tiền có thê yêu thích hòa bình nhân sĩ câu lạc bộ đâu lời nói các ngươi gia nhập loại này tổ chức thật sự có đang làm việc mà hơn nữa ngươi vẫn không có nói cho ta biết tại sao phải nói với ta những cái này nha ẹ đủ ù ỉn có chút nghi hoặc tiếp tục nhìn về phía l ư c về phần tại sao muốn nói với ngươi nhiều như vậy l ư c lúc này thu hồi kia phó trào phúng s á t mặt bình tĩnh nhìn xem ẹ đủ ù ỉn nguyên nhân có hai điểm đầu tiên tức sĩ đoàn đối với ngươi đã quan sát thật lâu tuy ta đối với ngươi rõ ràng không sâu nhưng đủ mỡ lẽ đọ hiệu trưởng cùng tệ tệ nội bộ trưởng đối với ngươi đánh giá đều rất cao mà ta cũng nguyện ý tin tưởng bọn họ phán đoán tuy còn không có hỏi qua ngươi ý kiến có thể tức sĩ đoàn đã đem ngươi xếp vào thành viên chuẩn bị tuyển trong danh sách có lẽ khi ngươi lấy được thuộc về mình quả thứ nhất mẹt lỉn tức sĩ đoàn huân trường sẽ có người hướng ngươi phát ra muốn mời ta ẹ đù ỉn có chút kinh ngạc nhìn xem l ư c không phải chứ các ngươi này cái tổ chức nghe cùng muốn cứu vớt thế giới giống như có thể điều này cùng ta có c ọ n g lông quan hệ vì cái gì không nên kéo lên ta ta chỉ là muốn b u ồ n bực thanh âm phát đại tài gạt bỏ đừng cho ta ấn lên cái gì mạc danh kỳ diệu cao thượng lý tưởng a chẳng lẽ là bởi vì ta bình thường duy trì hình tượng quá chính diện cho các ngươi lầm biết cái gì sớm biết bình thường làm chuyện xấu thời điểm liền lộ ra điểm chân tướng như vậy còn sẽ không bị các ngươi kéo trắng đinh bất quá én đủ, tứ đủ in nhịn lại không h được lạch run bất quá lúc này nữ không có chú ý hắn biểu tình hơn nữa phối hợp nói tiếp đúng vậy ngươi một cái đến nay biểu hiện đều cho thấy ngươi là vị giàu có tinh thần chính nghĩa chương ó được c ý í k ư ba trăm tám mươi tám cầu vẽ thang phiếu đề cử khá lắm các ngươi đây không phải cầm ta gác ở trên lửa xấy nướng mà hơn nữa các ngươi cũng không hỏi xem người khác có đáp ứng hay không các ngươi tin tưởng có cái cái dám dùng sẽ không chút chân thực điểm chỗ tốt đương nhiên những cái này phàn nàn ẵn đù ỉn cũng chỉ có thể trong lòng đầu đoán thầm bài câu có đôi khi ngụy trang quá tốt ngay cả có phiền thoái như vậy đương người thiết lập ở về sau sẽ rất khó bài trừ người khác cố hữu ấn tượng trừ phi là phá vỡ tính nhưng làm như vậy kết quả ẹ đù ỉn có thể không chịu nhận cho nên lúc này hắn chỉ có thể nội tâm mẹ bán phê trên mặt mỉm cười hướng n g h i ệ p đáp lại bất quá n g h i ệ p đến không có tiếp tục nói với hắn gia nhập tức sĩ đoàn chủ đề trung quy ẹ đù ỉn hiện tại cũng chỉ là một cái người được đề cử gạt bỏ vì vậy càng làm tiêu điểm chuyển qua lúc trước trọng điểm v ậ phần ta với ngươi nhắc tới nhiều như vậy về mẹ lỉn tức sĩ đoàn chủ đề một nguyên nhân khác Niệp nói đến đây thần sắc nghiêm túc không ít là bởi vì vậy ngân s ắ c trường mẫu rất sớm trước đã tiến nhập chúng ta tầm mắt đồng thời chúng ta phát hiện một ít về này cái tổ chức bí mật đương nhiên những cái này trước mắt vẫn không thể hướng ngươi lộ ra ngươi bây giờ chỉ cần biết tìm đến kia còn nhỏ lôi đ i ể u đồng thời theo lôi đ i ể u tìm đến ngân s ắ c trường mẫu hang hổ đối với chúng ta rất trọng yếu kỳ thật ngân s ắ c trường mẫu tổ chức có hay không tồn tại chúng ta cũng không thèm để ý nhưng đ à o ra cũng diệt trừ mất này cái tổ chức hiện tại thủ lĩnh đối với chúng ta ý nghĩa rất trọng đại cho nên chúng ta rất cần ngươi trợ giút Hy v ọ ngươi n g có thể hiệp giúp bọn ta hoàn thành cái này nhiệm vụ ta biết chuyện này vô cùng nguy hiểm chúng ta cũng, cũng không hề bắt buộc đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta cũng sẽ dành cho ngươi đầy đủ duy trì hơn nữa chúng ta cũng không phải nói để cho ngươi một mình đối diện với mấy cái này ác đ ồ ngươi chỉ cần phải giúp chúng ta định vị đến bọn họ hang ổ là được niệm nói thời điểm này cân nhắc một chút chân tuyển lấy có thể hướng hẹn đủ ỉn công bố tin tức đồng thời thành khẩn thỉnh cầu nói ngân s á c trường m â u thủ lĩnh này người thủ lĩnh có cái gì đặc biệt sao xem ra này cái tổ chức bí mật vẫn thật không y ta tất nhiên để cho cao lớn như vậy thượng mẹt lìn tức sĩ đoàn đều coi trọng như vậy bất quá với hắn mà nói giải quyết xong đáng ghét ngân s ắ c trường mâu vốn cùng hắn mục tiêu nhất trí hắn hiện tại còn băn khoăn tổ chức thần bí chân t ă n g đâu cho nên hắn cũng không phải kháng cự nhiệm vụ này minh bạch ta sẽ tận lực giúp đỡ giúp đỡ các người bất quá đến cùng ta cùng với lôi điệu tinh thần liên hệ có thể đạt tới cái dạng gì trình độ đến cùng cần tiêu phí bao nhiêu thời gian hiện tại ta cũng nói không tốt bất quá chỉ cần có thể làm được châu âu bên kia ta sẽ đích thân đi một chuyến hẹ đ ỉm chính nghĩa ngôn từ nói bất quá hắn vừa vừa nói xong cũng có chút hối hận tại sao lại bày làm ra một bộ d a vẻ đạo mạo r ă n g dấp vạn nhất bọn người kia đối với ta lại lầm sẽ làm sao xong đời thảo đoán chừng bọn người kia thực cầm ta trở thành tội ác khắc tinh ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi nữ phát hiện e n đủ ìn đáp ứng như thế thông khoái lập tức trong mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía hắn nội tâm kiên cố hơn định kéo e n đủ ìn gia nhập mẹt lìn t ư c sĩ đoàn quyết định thấy được nữ t h ầ n sắc e n đủ ìn biết mình khẳng định lại đoán đúng nhưng hiện tại g á n g dấp đã bày ra hối hận đã không kịp chỉ có thể kiên trì tiếp tục duy trì người thiết lập có hiện tại trong mắt bọn hắn ta quả thật chính là chính đạo quang e n đủ ỉn tâm trong lặng lẽ thở dài sau đó liền cùng n chấm dứt trận này nói chuyện cũng hướng hắn cáo tử mà n h ữ lúc này e n đủ ỉn thái độ càng thân mật thậm chí tự mình đưa hắn đưa đến lò sưởi trong tường trước cũng dặn do hắn chỉ cần có rảnh rỗi cứ tới đây đi qua một ngày một đêm e n đủ ỉn lần nữa trở lại hẻm xéo ra lúc này hắn cũng cảm thấy tinh thần có chút mệt mỏi như có điều suy nghĩ đi về hướng ghế s o f a chậm rãi ngồi xuống trong đầu vẫn còn ở tiêu hóa lấy ngày hôm nay thu hoạch các loại tít tức bất quá khi hắn trùng điện ngồi xuống mới phát hiện trên người có chút không đúng. như thế nào cảm giác bờ mông phía dưới vẫn áp chế cái gì giống như a không đợi hắn phản ứng kịp một tiếng thê thảm kêu r ê n liền từ dưới thân truyền ra hẹn đủ ỉn thấy thế nhanh chóng đứng dậy đưa tay hướng phía sau cái mông tìm tòi kết quả một bả liền hao s u ấ t biến hình thành b i ê n bức s ô n tờ mà lúc này nàng đang kêu đau lấy ai ôi ba đau c h ế t ta đại nhân ngài như thế nào xuống ngồi thời điểm cũng không chú ý một chút ta này một bả lao heo đều nhanh để cho ngài áp đoạn xôn tờ ôm theo thân thể dùng bóng tay xoa sau lưng mà ẹ n đủ ỉn lúc này cũng đầy đầu hát tuyến nhìn xem người này ngươi là có cái gì tật xấu mà vì cái gì lao hướng người khác hạ thể toản chui vào ta xem nên đem ngươi trực tiếp ngồi chết còn không nhanh chóng biến trở về thân thể đại nhân ta hiện tại cũng bị thương đây chính là tai nạn lao động ngại như thế nào còn muốn chê trách người ra s o l t e ờ bất đắc dĩ đọc miệng một câu sau đó liền tự én đủ ị n trên lòng bàn tay n ẹ y dụng khôi phục thành t i ể u la lị bộ dáng bất quá cho dù biến thành hình người vẫn không tự chủ được v i ệ n sau lưng tựa như cái bên hông bàn nổi bật lao t h á i thái đồng dạng một lát nữa solter thật vất vả trì hoa qua sau đó thuận tiện kỳ đánh giá cảnh vật chung quanh đại nhân đây là nhà của ngươi mà nhìn lên thật sự là khá tốt à trừ b ả y biện có phần xấu bên ngoài ngược lại là rất rộng mở nhà đương nhiên ngài nếu có thể tại ban ngày thời điểm đem bức màn đều kéo lên là tốt rồi xô tơ mỉm cười ngồi vào ẹ n đủ ỉn bên cạnh trên ghế xa lo nói muốn ngươi nói nhảm ẹ n đủ ỉn nghe được g i a hỏa này lại đang ba hoa n h ì n không được chừng nàng nhất nhãn n i mã mở miệng ngậm miệng chính là xấu không biết ngươi bản thân bây giờ tại ăn nhờ ở đậu sao ẹ n đủ ỉn không lời phúc phỉ ngươi về sau sẽ ngủ ở lâu ba ta sẽ cho ngươi bố trí một cái phòng trong nhà vẫn ở này chỉ cùng hoặc ở này sẽ bọn họ khả năng đang nhìn điếm sau đó các ngươi nhận thức một chút ngươi mau chóng làm quen một chút nơi này hoàn cảnh về sau không có ta phê chuẩn không thể tùy tiện ra bên ngoài chạy hiểu chưa e n d ù i nghiêm túc đối với sồn tờ nói vâng đại nhân sồn tờ nghe được như vậy nghiêm khắc yêu cầu không khỏi có chút bất đắc dĩ ngài cho ta chuẩn bị một cái quan tài là được hơn nữa ta cũng không cần mang cửa sổ gian phòng nếu có tầng hầm ngầm tốt nhất ta có thể trực tiếp ở kia tầng hầm ngầm ha, ha. ngươi sẽ không thích chỗ đó e n d u i n từ chối cho ý kiến nói sau đó lại hồi tưởng lại chính mình trong phòng thí nghiệm nhiều còn có một cái cơ thể sống tư liệu sống không có thu lại cũng không biết chỉ giúp hắn thu thập không có nhưng lúc này solter v ứ t bụng vẻ mặt nhìn về phía hắn đại nhân ngài này có ăn không có à, ta bị người vận nhiều ngày như vậy bụng đều nhanh đói dẹp bụng một ngày một đêm qua liền uống một ngụ ngài uy cho ăn ta sống lực bổ dưỡng t h ể solter dứt lời còn không ngừng nâng cao cái mùi trên không trung liệu mạng ngửi phản phất là đang tìm kiếm đồ ăn mùi nhưng sau đó nàng liền biến sắc kỳ quái chương thế ba trăm tám mươi chín hấp huyết quỷ cùng hất kỳ cầu vẽ tháng phiếu đề cử vậy là hoa ngươi một hồi liền có thể trông thấy hắn h n đù ỉn không nghĩ tới sồn tờ cái mũi còn r ấ t linh ngươi có thể công nhận xuất lang nhân hương vị chẳng lẽ ngươi gặp qua lang nhân lang nhân hương vị rõ ràng như vậy làm sao có thể nhận không ra lang nhân theo chúng ta hấp huyết quỷ có thể là tử địch chúng ta cùng nghệ dọc tộc quần giữa cũng bạo phát qua xung đột những cái kia thô lô dã thu c ư nhiên cũng không biết xấu hổ tự xưng là sinh vật có trí khôn s ô n tờ ghét bỏ b i ể u môi bất quá đại nhân ngài nơi này tại sao có thể có lang nhân hắn không phải là lang nhân eddu in lắc đầu sau đó hắn đơn giản cho s ô n tờ nói rõ một chút học vợ lai lịch nguyên lai là một đầu sói con đại nhân ta khuyên ngài cùng những cái này dã thu còn là ít tiếp xúc tránh chúng cầm ngu xuẩn lây bệnh cho ngươi s ô n tờ hiển nhiên đối với lang nhân rất chướng mắt mặt mũi tràn đầy xem thường thân sắc ngươi tại dạy ta làm sự tỉnh ẵn đùi in lại chừng đối phương nhất nhãn phát hiện sổn tờ ra hỏa này rất thích đắc ý vĩnh viễn đều là một bộ khiêu thoát nhanh nhẹn hình tượng ách không đại nhân ta chỉ là cho ngài nói một ít tiểu tiểu đề nghị a sổn tờ phát hiện ẹ đùi in ánh mắt bất thiện nhất thời khôi phục nhu thuận bộ dáng cảnh cáo một chút đối phương ẹ đùi in đơn giản cho sổn tờ kiếm chút ăn hắn phát hiện sổn tờ thực đơn cùng nhân loại cũng không có bao nhiêu khác nhau chỉ là ngẫu nhiên sẽ đối với huyết chế phẩm có chút thèm ăn a mà theo chính nàng theo như lời sổn tờ chưa từng có t h ử qua dùng ăn mới lạ sinh huyết Bởi vì, nàng cảm thấy kia đồ chơi rất bởi vì ngày à n c ả hôm qua hẹn đủ ỉn phóng ra vạn chú ngữ tất cả đều là cuối cùng ảnh hưởng thương hụi bên trong đại bộ phận dân dụng trên hàng hóa ma pháp hiệu quả đều lọt vào hoặc nhiều hoặc ít bị tổn hại hiện khi còn chưa kịp một lần nữa phụ ma pháp cho nên lúc này khay chứa đồ thượng thương phẩm cũng không nhiều trong cửa hàng nhìn lên vắng như chùa bà đanh họ gợ đang chán đến chết kéo lấy chính mình chó đầu dùng m ó n g đuốt lay lấy mặt bàn mà chỉ ngược lại là tận chức tận trách tại cửa tiệm c h ạ m kế tiếp cương vị đương én đủ ỉn xuất từ phòng trong trong môn xuất hiện họ gợ nhất thời hưng phấn nghiêng đầu nhìn về phía bên này hôm nay trong tiệm sinh ý quá kém hắn này sẽ đang nhàm chán không được đại nhân ngài có thể trở về như thế nào đây người đem cái kia tại trong tiệm quáy dối ra hỏa tiêu diệt sao họ gợ thấy được én đủ ỉn hiện thân lập tức từ quầy hàng trên mặt ghế nhảy xuống nhưng sau đó liền kỳ quáy nhún nhún chuyện gì xảy ra đại nhân trên người của ngươi tại sao lại xuất hiện một cô kỳ quái mùi túi ngươi mới thối đâu ngươi toàn thân cao thấp đều hôi không nói nổi không đợi hẹn đủ i n lên tiếng chốt ở phía sau hắn xốn tờ liền nhô đầu ra vẻ mặt không cam lòng nhìn c h ầ m c h ầ m h o ặ e r nàng thế nhưng là nghe được ra hòa này sao có thể không biết này h t k ỳ chỉ là mình ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở đại nhân bên người h o ặ e r bị đột nhiên lo thiếu nữ đã giật mình nhất thời vẻ mặt ngẫu ép hỏi đây là s ố n tờ là một vị hấp huyết quỷ từ hôm nay trở đi nàng sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ các ngươi sau đó lẫn nhau làm quen một chút hẹn đù in trừng mắt xô tờ để cho nàng nhanh chóng im lặng sau đó liền dăm ba câu đem tối hôm qua phát sinh hết thẻ cùng sổn tờ lai lịch nói một lần hả cũng chính là để cho tên hôn đàn kia trốn thoát khó mà làm được có vội vàng đem tên kia tìm ra bầm thây vạn đoạn mới được lại dám chạy được trong nhà của chúng ta mang bị tổn hại họ gờ nghe qua hẹn đù in miêu tả lập tức thử lên nha ta cũng là ý tứ này nhưng tên kia thực lực không kém hơn nữa hành túng phiêu hốt bất định có trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được hẹn đù in nhìn trước mặt không hơn phân nửa khay chứa đồ nhất nhãn cũng hơi hơi neo lại hai mắt vậy lại nhân ngài có đầu mối gì mà tên kia dùng khóa cảng đào tẩu có khả năng sẽ xuất hiện tại bất kỳ quốc gia nào bất kỳ một cái nào góc hẻo lánh ngài hiện đang truy tung khí vẫn bao trùm không toàn bộ châu âu à? dì có chút lo lắng hỏi xác thực cho nên ta chuẩn bị từ a z u l i a thân nhúng tay vào thông qua nàng khóa chặt lôi đ i ể u hành tung tên kia chắc chắn sẽ không bông tha cho a z u l i a nội tuyến endu in lúc này lạnh lùng cười nói vậy phải làm sao tiếp tục giám thị đối phương mà có thể chi trước loại trình độ đó giám thị dường như không có biện pháp biết đối phương có hay không cùng lôi điệu liên hệ a họ gợ dùng chảo gai gãi cái ó t hỏi sau đó phát hiện sổn tờ cư nhiên nhìn xem hắn tại che miệng c ư ờ i trộm lập tức bất mãn chừng nữ nhân này nhất nhãn mà sổn tờ cư nhiên cũng không cam chịu yếu thế chú cái miệng nhỏ nhắn chừng mắt ngược hắn nhất nhãn eddu ý đối với hai người này ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cũng không phải quá mức để ý phổ thông giám thị tự nhiên đã không được ta chuẩn bị tìm cơ hội tiếp xúc nàng trực tiếp đem nàng khống chế lại ngài chuẩn bị lúc nào đ ộ u thủ dì mắt nhìn đang tại g ư ơ n g mắt nhìn họ gợ cùng sổn tờ có chút tò mò hỏi đêm nay eddu ảnh mắt yếu ớt nhìn chăm chăm chú vào phía trước. sau đó nghiêng đầu nói hôm nay sớm không tiếp tục kinh doanh chờ xe giường cho những cái kia dân dụng sản phẩm gia công hoàn tất tại một lần nữa khai trường sốn tờ làm quen một chút hoàn cảnh về sau cũng phải tại trong tiệm đầu hỗ trợ dứt lời ẽ n đủ in liền ảo ảnh di hình rời đi hiện trường lưu lại một cái hấp huyết quỷ một cái hờ kỷ cùng một người nuôi trong nhà tiểu tinh linh ở chỗ cũ phát hiện ẽ n đủ in sau khi biến mất h ọ ặ gỡ lập tức liền nhìn về phía sốn tờ ừ ta không biết ngươi làm thế nào để cho đại nhân đáp ứng thu nhận ngươi nhưng ngươi nếu như tiến cái cửa này phải biết cái gì là thứ tự đến trước và sau với tư cách là hậu bối ngươi không hiểu có nghe tiền bối lời tới tiếng kêu hoặc g ờ đại gia tới nghe một chút hoặc g ờ lúc này ngồi thẳng lên vẻ mặt thần khí nhìn xem s ô l t e bày làm ra một bộ càng già càng lao luyện nói với nàng chỉ bằng ngươi s ô l t e khinh bị b i ế n g ô i nơi này lao đại là hư sần đại nhân ta dựa vào cái gì muốn nhận thức ngươi một mảnh thối chó làm tiền bối ngươi cũng muốn vì ngươi chết biên bức cũng không biết xấu hổ nói ta ta cho ngươi biết ta đã nhiều năm trước đã đi theo đại nhân bên người ta thế nhưng là dưới tay hắn số một chiến tướng ngươi mới tới động bất động quy củ lại dám theo ta tranh luận h ọ c gờ nổi giận đùng đùng mắng nhau đạo với ngươi tranh luận thì thế nào nói cái gì ta cũng không có khả năng nghe ngươi một mảnh thôi chó ngươi liền thôi chó ngu ngốc chó ngu sọt chó xô、so、tờ lúc này liền như học sinh tiểu học đấu võ mồm cùng h ọ c gờ mắng nhau ngươi chết biên bức chúc ngươi mỗi sáng sớm bị thái dương phơi nắng tỉnh n g u ngốc chó ngươi lại dám chơ chú ta ta khi nào muốn đem trong miệng ngươi phá nhà lấy hết bán ngược bán ngược ngươi bán ngược bán ngược không có hiệu quả dì nhìn xem giữa lẫn nhau phun nước sôi lửa bỏng một người một chó bất đắc dì nhun nhun bay sau đó liền đem đại vừa đóng cửa một mình rời đi hiện trường chương ba trăm chín mươi trực diện adli ạ cầu vẽ tháng phiếu đề cử buổi tối adli ạ toàn thân mỏi mệt về đến trong nhà nàng từ ngày hôm qua bắt đầu liền một mực ở bên bờ biển buôn lậu hiện trường bận rộn sau đó cùng b ị ẩn cả cục trường đem thần kỳ động vật đội vận đến skaman nở ra còn phải trở lại ma pháp bộ xử lý công vụ chủ yếu là tối hôm qua phát sinh thần kỳ động vật buôn lậu vụ án quy mô thật sự quá lớn chỉ là tại xử lý đăng ký ghi báo cáo đều dườm g à công việc liền hao phí đại lượng tâm lực m ộ trong mực bận lục đến đêm khuya mới ma tâm lục có của bận bộ ban. bên đến Hơn nữa nội tâm của nàng khuya thể pháp hạ từ t một mực mất ma nhiệm bộ thấp thỏng. Hiện tại lôi điểu biến mất vô tung. cùng vô vô vụ lôi Hiện biến Nàng ẩn nút pháp điểu tại khoảng ế tiếp Trong cái giờ? nên làm cái gì bây k thời gian này lôi đ i ể u một mực không có cho nàng truyền đi tin tức cho nên nhiệm vụ tiếp tục còn là tạm thời bỏ dở hay hoặc là hoàn toàn buông tha cho phản hồi toàn bộ nàng cũng không dám tùy ý cho cái khác trong câu lạc bộ thượng cấp trường mâu phát tin tức vạn nhất bị lôi điệu biết không may còn là nàng có thể tiếp tục như vậy đợi hạ xuống cũng không phải biện pháp nếu cho ma pháp bộ phát hiện mình thân phận chờ đợi nàng nhưng chỉ có thai hỏa ngập đầu a d l i A từ nhà mình lò sưởi trong tường bên trong lúc xuất ra bất đắc d ĩ thở dài tuy ý mở rộng một chút hàm chứa mọi mệnh thân hình nhưng còn chưa kịp bật đèn a d l i A liền phát hiện không đúng nàng cảm giác tự nói với mình trong nhà có người hơn nữa liền tại lần trước lôi điệu xuất hiện qua vị trí bất quá tại phát hiện trong nhà xuất hiện người xa lạ a d l i A nội tâm vừa bắt đầu xuất hiện tâm tình không phải là phẫn nộ cũng không phải bối rối mà là nhẹ nhõm bởi vì này đêm hôn khuya k h o t sẽ xuất hiện tại trong nhà nàng người khẳng định chính là lôi điệu nhà trung pi ra hỏa này biết mình thân phận chân thật ơ nàng, nàng lúc trước sợ nhất chính là bị vứt bỏ thả nàng một người tại ma pháp bộ trong tự xanh tự diệt may mả ra hỏa này tuy chạy nhưng là chưa chính mình hiện tại rốt cục tới xuất hiện a lập tức quay đầu nhìn về phía cự ly nàng không xa chỗ bóng tối ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần không muốn tùy ý xuất hiện ở trong nhà của ta ngươi có việc vì cái gì không theo ta trực tiếp chuyển tấn hôm nay tại bên bờ biển đến cùng phát sinh chuyện gì là người nào để cho n g ư ờ i đều không thể không chạy trốn tuy lôi điệu xuất hiện để cho a duy a thả l ò n g nhưng nàng cũng sẽ không cho ra hỏa này sắc mặt tốt nhìn a duy a dứt lời cũng không ra đèn nàng cũng không muốn để cho người khác thấy được trong nhà mình còn ra hiện những người khác chỉ là bước nhanh hướng chỗ bóng tối đi đến bất quá khi nàng dần dần tiếp cận mới phát hiện xuất hiện trước mặt thân ảnh căn bản cũng không phải lôi điệu mà là buổi sáng thì vẫn một chỗ tại scà m ạ n đờ ra cùng nhau chiếu cố thần kỳ động vật hẹ đủ ỉn lúc này hẹ đủ ỉn cứ như vậy lẳng ngồi ở trong bóng dâm trên ghê salon cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn xem adli a xem ra ngươi không quá ưa thích người xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà nhà adli a thật xin lỗi muộn như vậy vẫn tùy tiện bãi phòng e n d u i ạ khép cười một tiếng sau đó yên lặng đứng dậy mà phát hiện xuất hiện ở trong nhà mình c ư nhiên là người khác adli a cũng nhận được không nhỏ kinh hãi không tự chủ được hướng về sau lảo đảo vài bước ngươi ngươi là e n d u i ạ vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại trong nhà của ta ngươi vừa mới đều nghe thấy cái gì adli a lúc này s ắ c mặt vô cùng khó coi nàng hiện tại cũng không có hiểu rõ người trẻ tuổi này tại sao sẽ ở này hơn nữa nàng vừa mới bởi vì đại ý còn nhiều nói vài câu cũng không biết có hay không bị ẹn đù ỉn nghe rõ ràng ta tại sao lại xuất hiện ở này Adria trong lòng ngươi rõ ràng nhất bất quá từ ngươi vừa mới phản ứng đến xem ngươi hẳn cũng không rõ ràng lắm lôi điệu tên kia hiện tại hành t u n g như thế có chút đáng tiếc ẹn đù ỉn có chút tiếp nối lắc đầu lôi điệu xin lỗi s ầ n tiên sinh ta không rõ đây là ý gì chẳng lẽ ngươi chỉ là buổi sáng chúng ta một chỗ cứu ra kia lôi điệu mà nó hiện tại đang an toàn đứng ở cả mạng đờ trong nhà, nhà. adli ạ lúc này sắc mặt càng khó coi trong nội tâm nàng mơ hồ có một loại dự cảm đó chính là gia hỏa này đã biết thân phận của mình nhưng hiện tại nàng cũng không cách nào hoàn toàn xác định gia hỏa này có phải hay không đang gạt chính mình phải ngay mặt t r a n g lên n g ú n g ốc còn có nơi này là ta tư nhân lãnh địa tuy ta không biết ngươi đến tột cùng là như thế nào đi vào nhưng thỉnh ngươi bây giờ lập tức rời đi cái chỗ này adli ạ vẻ mặt oán g i ậ n đối với end đù in q u á t lớn adli ạ end đù in nhẹ nhàng nhắc tới lên đối phương danh tự sau đó biên thở dài biên lắc đầu nói tuy nói như vậy rất đau đớn người nhưng ngươi hành động là ngươi hơn nữa ta đều biểu hiện rõ ràng như、thế. ngươi thật cho thể thế, biểu là làm đều ta sự có xấu, rõ vậy ẫ n không đến bây giờ là tình huống như thế nào sao. Có hoặc là nói, ngươi muốn ngươi trên bàn. ý thức thế ta trước hết thẻ mặt hoặc cho Có lúc giờ đem đều bây bày là là làm sao. ra v ngươi cho là ta hẳn là trước nói k i a bộ p h ậ n đâu là ngươi với tư cách là ngân s ắ c trưởng mâu xếp vào tại ma pháp bộ gian trong điệp c h u y ệ n này còn là ngươi đêm hôm khuya khoắc thừa dịp ta không tại đến ta trong cửa hàng trộm đồ vật chuyện này edduin vừa nói một bên trầm rãi hướng ạ dư lì ạ tới gần thẳng đến hắn trầm rãi đi ra bóng mở dọ dỉ ra nhàn nhạt ánh trăng chiếu bắn ở trên mặt hắn khuôn mặt người ơ i Azulia in đối với sinh hoài nghi, tới nhiên là là Lúc nguyên bản còn tưởng rằng ẵn đang gạt chính mình, hoặc là đối với chính mình sản sinh hoài nghi, không có nghĩ tới tên này cư nhiên sự tình gì cũng biết. Lúc này nàng tâm thần chấn, đồng gạt gì biết. hoặc có cư kịch tâm t đủ sự trẻ ạ i đây khẩn t ư trước Người ơ n nàng nhanh chóng chuyển động lên đại não, suy nghĩ lên cùng g thời mắt thế t khắc, sách. đại đối cục suy r tuổi này khẳng định đã biết thân phận của mình nhưng t r u n g quanh nơi này ta tỉ mỉ cảm giác qua căn bản không có những người khác cho nên nói ra hỏa này nhất định là tự mình một người nghĩ vậy athlee suy nghĩ nhanh chóng kích thích sau đó nội tâm liền âm thầm khởi sướng hung ác nàng lúc này nghĩ đến ẹn đù i n ra hỏa này khẳng định đã biết lai、like、lịch mình nhưng hiện trường lại không có ma pháp bộ người đi theo như vậy rất có thể thân phận nàng chỉ có ẹn đù i n tự mình biết ra hỏa này lúc này một mình hiện thân đại khái tỷ lệ là muốn một người đem chính mình bắt lại sau đó dẫn tới ma pháp bộ tranh công bất quá loại ý nghĩ này không khỏi cũng quá ngây thơ nay đoán chừng lại là một cái bị chính mình bên ngoài mê hoặc ngu ngốc chẳng lẽ không biết tất cả ngân mâu thương đều có một cái đặc điểm đó chính là t ì n h thông chiến đấu sao bây giờ là cơ hội tốt nhất trực tiếp đem đối phương bắt lại sau đó dùng ổ lỉ vị hạt tiêu trừ sạch ẹn đù ỉn ký ức như thế mới có thể bảo chứng thân phận của mình an toàn dầu gì cũng có thể vì chạy trốn tranh thủ thời gian nghĩ vậy a z u l i a rốt cục tới ổn định tâm thần sau đó lẳng lặng nhìn về phía ed đủ ỉn ngươi đến cùng muốn thế nào a z u l i a nhàn n h ạ t nói đồng thời hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương lưu ý lấy đối phương biểu tình mà đang ở ed đủ ỉn há mồm chuẩn bị lúc nói chuyện a z u l i a đột nhiên làm khó dễ chương ba trăm chín mươi mốt ngươi muốn theo tà cận thân chiến đấu c ầ u vẽ thang phiếu đề cử chỉ thấy a dư lì ạ có ed đủ ỉn chuẩn bị nói chuyện không đương nhanh chóng rút ra bên hông ma trượng sau đó cổ tay hơi r u n trong chớp mắt liền vung ra ba đạo uy lực không tầm thường hôn mê chú ngữ này ba đạo ma chú t ầ n g xếp theo hình tam giác đặt song song hướng én đủ ỉn vào tới hiện nhiên a d u i a tại thi chú ngữ vẫn sử dụng suất tỷ lệ phát sinh cao chú ngữ thi chú ngữ kỹ xảo đồng thời nàng rõ ràng én đủ ỉn với tư cách là thuật sư lợi k i m trên người khẳng định có lấy không ít phòng ngự trang bị a d u i a bởi vì sợ hãi như vậy công kích vô pháp hoàn toàn đục lỗ đối phương phòng ngự nếu như đều én đủ ỉn phản ứng kịp liền phiền thoái vì vậy nàng triển khai linh hoạt bộ pháp hướng phía cự ly không xa én đủ ỉn nh chuẩn bị dùng tiếp thân thi pháp kỹ xảo nhanh chóng đem đối phương khống chế được tại a z u l i a trong mắt ed đù in b ấ t quá là cái có chút luyện kim thuật thành t i ể u vị thành niên vũ sư căn bản không đáng để lo giống như là lúc trước cùng lôi điệu thảo luận thì cho ra kết luận đồng dạng một người tuổi còn trẻ có thể mạnh bao nhiêu cho nên nàng hành động vô cùng quyết đoán lấn trên người trước đồng thời trong tay ma trượng trượng tiêm đã sáng lên sớm đã chuẩn bị cho tốt tê liệt chú ngữ chỉ cần cận thân điểm chúng nhất định có thể khiến ed đ in trong chớp mắt mất đi chống cự thằng đến nàng cầm lấy ma trượng tay phải bị một tay gắt gao nắm lấy chỉ thấy e n đ ủ ìn đang nhìn đến a dư l i ạ phản ứng căn bản cũng chưa từng rút ra suất ma trượng trên người trong chớp mắt bạo khởi một hồi mánh liệt dòng điện phất tay liền đem bay tới ba đạo ma chú mất đi sau đó tại đối phương tới gần linh hoạt một cái n g h i ê người n g liền tránh thoát a dư l i ạ đối với hắn điểm ra ma trượng sau đó đột nhiên giơ tay một bà chế trụ a dư l i ạ cổ tay a đã thật lâu không có ai lựa chọn theo ta cận thân chiến đấu e n đ ủ ìn khoe miệng hơi hơi nhét lên không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như vậy quyết định biện pháp a dư lì ạ không thể không nói ngươi thực rất có ý nghĩ cũng đặc biệt có dũ khí một đoạn này chiến đấu bắt đầu mười phần đột nhiên mà chấm dứt cũng mười phần đột nhiên adli a lúc trước thậm chí cũng không có có thể thấy do ed đủ ỉn động tác liền phát hiện mình đã bị tức vũ khí trong tay sơn dương một ma trượng cũng ở nàng bị ed đủ ỉn chế trụ thì đã bị rút đi n g ư ơ i adli a phát hiện mình c ư nhiên trong chớp mắt đã bị bắt lại vẻ mặt không thể tin nhìn về phía ed đủ ỉn cái kia cùng lôi điều chiến đấu người chẳng lẽ chính là ngươi đến bây giờ nàng nếu vẫn không có phản ứng kịp không khỏi cũng quá ngu xuẩn adli a rất rõ ràng thực lực của chính mình nàng bắn ra ma chú cũng không phải là dễ dàng như vậy bị hóa giải nhưng e n d u i n dùng ra lôi điện ma pháp cư nhiên có thể nhẹ nhõm mất đi mất chính mình ma chú như vậy thủ đoạn nàng quả thật mới nghe lần đầu hiện tại mới ý thức tới điểm này thật sự quá m u ộ n e n d u i n lắc đầu ngươi lại dám đối với ta xuất thủ chẳng lẽ ngân s ắ c trường mâu trong người đều là một đám mãng phu m à lôi điệu là như thế này chạy tới tập kích scạ m ạ n đờ ra kia bốn cái ngân mâu thường cũng là như thế này scạ m ạ n đờ ra giải quyết xong l ẹ n vào tiểu đội người cũng là ngươi a duy ạ gần như tuyệt vọng nhìn xem e n d u i n ngươi cư nhiên ngay cả điều này cũng không biết sao xem ra ma pháp bộ giữ bí mật công tác còn không phải đặc biệt kém cỏ nha edduin còn tưởng rằng tại chính mình sử dụng suất lôi điện ma pháp liền sẽ bị a z u l i a nhận ra không nghĩ tới nàng cư nhiên không biết c ả mãn đờ trong nhà phát sinh cái gì như thế để cho hắn đối với ma pháp bộ thay đổi rất nhiều bất quá bây giờ còn không phải cân nhắc những khi này edduin nắm lấy đối phương tay dùng sức sờ một cái a z u l i a bị đau kêu rên một tiếng sau đó liền bị hắn đưa tay vịn đến sau lưng ngay sau đó từ edduin trong cửa tay tháo thỏ ra một mảnh c h ó i linh xả liền một mực đem a z u l i a hai tay trói lại làm xong đây hết thảy e n d u in l i ề n dẫn adli a trực tiếp ảo hành di hình tiêu thất ở chỗ cũ chờ bọn hắn lần nữa xuất hiện adli a phát hiện mình xuất hiện ở một cái lắp đặt thiết bị ngắn gọn gian phòng xung quanh b ầ y đặt đủ loại kiểu dáng ma pháp dụng cụ cùng với cả dây trong suốt quầy thủy tinh ngăn tủ đương nhiên b ầ y đặt các loại dược tề cùng với ma pháp tài liệu mà ở gian phòng ở giữa đứng thẳng một cái tương tự dựng lên vắng hắn giường lúc này phía trên buộc một người khuôn mặt ngốc trễ nam tử trên người vẫn dán từng cái một kỳ quái kim loại tuyến những kim loại này sợi dây gắn kết đón lấy một ít adli ạ hoàn toàn không nhận ra dụng cụ bộ dạng này cảnh tượng hay để cho nàng cảm thấy v lúc này e n đ u ỉn mang theo a dư lì a xuất hiện ở gian phòng đương về sau liền tại a dư lì a sợ hãi trong ánh mắt mang nàng cố định tại một trường cùng bên cạnh người kia si ngốc nam tính tương tự vắn dưỡng e n đ u ỉn n g ư ơ i đến cùng muốn đối với ta làm cái gì nơi đây lại là thì sao n g ư ơ i không đợi a dư lì a nói dứt lời e n đ u ỉn liền d ư ơ n g mắt quét ngang nàng đôi môi liền như bị băng dính dính trụ gắt gao dán cùng một chỗ chỉ có thể không ngừng phát ra ô ô âm thanh rất nhanh a dư lì a liền bị eddu ỉn cố định hoàn tất ngay sau đó eddu ỉn cũng không có đối với nàng tiến hành cái gì hỏi mà là trước lây ra một cái ống c h í c h hướng cánh tay nàng thượng hung hăng rút ra một kèn ép pha gót huyết thấy như vậy một màn a dư lì ạ nhất thời kích động và phần nhưng nàng c h ừ bất đắc dị phát ra vài tiếng ô ô âm thanh ngoại không còn phương pháp ma lực giá trị có 627 điểm sao mặc dù so với ả hệ -E、t h ổ n à n t r ê n h lệch chút nhưng tuổi tác trung q u y bảy ở này thực lực ngược lại là cũng không tệ lắm e n d u i n lẩm bẩm nói thầm một câu liền phối hợp tiếp tục vì a dư lì ạ kiểm tra sức khỏe hắn trừ ma lực giá trị vẫn đặc biệt kiểm tra đo lường đối phương các hạng sinh lý chỉ tiêu cũng kỹ càng ghi chép lên muốn biết do hắn kế tiếp nhưng là phải đối với nàng tiến hành thẩm vấn mà thẩm vấn miễn không hơn một ít thủ đoạn nếu như a z u l i ạ thân thể không tốt để cho e n đủ in một cái không cẩn thận cho giết chết liền lỗ lớn đều kiểm tra sức khỏe hoàn tất e n đủ in lại bắt đầu điều tra a z u l i ạ trên người vật phẩm rất nhanh hắn liền tìm đến đối phương không gian trang bị tiến áp sát người gửi bằng ra túi đồng thời hắn cũng từ bên trong tìm đến thuộc về đối phương không thể d i ế n thiếp mà e n đủ in làm lấy hết thệ thời điểm đều là do lấy a dư lì ạ mặt làm a dư lì ạ cứ như vậy nhìn trước mắt người này người trẻ tuổi hành động lưu loắt trên người nàng rút huyết đo đạc nhiệt độ cơ thể đo đạc nhiệt tim thậm chí tại trên thân thể sờ tới sờ lui không u ô g tha bất kỳ một vị trí nào nhưng nhìn xem làm đây hết thể e n đủ ỉn àt luya nội tâm sản sinh cũng không phải phẫn nộ cùng cảm thấy thẹn mà là thật sâu sợ hãi bởi vì e n đủ ỉn tại đối với nàng làm ra những hành vi này trên mặt không có bất kỳ biểu tình biến hóa một mực bảo trì tuyệt đối lạnh lùng phảng phất ở trước mặt hắn không phải là một cái t u sắc khả san mỹ nữ mà là cỗ thi thể hay hoặc là cái nào đó đang chuẩn bị, bị nghiên cứu luyện kim đạo cụ chương ba trăm chín mươi hai danh hiệu độc giác thú cầu vẽ tháng phiếu đề cử nói một chút đi bận rộn hết hết thẻ em đủ ỉn chuyển cái ghế ngồi vào a dư lì ạ trước mặt đem phong bế đối phương miệng ma pháp giải trừ có chút hăng hái nhìn xem nàng người người muốn biết cái gì a lúc l này mặt mang sợ hãi nhìn lên trước mặt nam nhân nàng bây giờ căn bản không rõ ràng lắm em đủ i n đã nắm giữ bao nhiêu về câu lạc bộ tin tức nhưng nàng biết mình lần này là khó có thể thoát thân tất cả em đủ i n m ặ t không biểu tình nhìn đối phương sau đó nghiêng đầu lường nhãn bên cạnh cơ thể sống tư liệu sống hạ hệ t h ổ nạn từ hắn nô b i ể u môi trước tiên nói một chút về hắn a ngươi nhận thức bên cạnh người này sao bên cạnh người này a ác lụy hạ thanh â m run r ậ y phản hỏi một câu sau đó mới tỉ mỉ nhìn chăm chú nhất nhãn người kia biểu tình si ngốc nam nhân sau đó mờ mịt lắc đầu không nhận ra ta chưa từng có gặp qua hắn như thế nào ta hẳn là biết hắn sao à hắn danh hiệu là ạ hệ thô nạn thế nhưng là ngươi câu lạc bộ đồng bạn đâu lúc trước vẫn từ trong nhà người lấy ra bốn tổ từ ta này trộm đi que nhiêu khí ngươi liền một chút ấn tượng đều không có ẵn đù ỉn khoe miệng hơi hơi niết lên nói hắn đương nhiên biết trong câu lạc bộ người lẫn nhau giữa căn bản không rõ ràng lắm từng người chi tiết sở dĩ hắn sẽ nói như vậy chủ yếu là vì cho ạ dư l i ạ gây áp lực cho nàng đắp nạn suất một loại chính mình hoàn toàn rõ ràng đối phương tín hiệu người này là lẻn vào tiểu đội người nhiệm vụ bọn họ thất bại thực cùng ngươi có liên quan a lúc i l này kinh ngạc lần nữa nhìn về phía bên cạnh ạ hệ t h ổ n nạn có chút không dám tin chừng tó mắt không nghĩ tới lẹn vào tiểu đội chẳng những hành động thất bại rõ ràng còn bị bắt làm tù binh một người sau đó nàng rốt cục tới phản ứng kịp e n đ u in chẳng những rõ ràng thân phận đối phương còn biết người này ngân mâu thương từ chính mình lấy đi qua q u ấ y n h i ê u khí n g ư ờ i vẫn luôn biết thân phận ta mà còn biết những cái kia q u ấ y n h i ê u khí đi về phía đây không phải vô cùng rõ ràng sự tình ạ e n đ u in lạnh lùng cười cười còn là may mắn ngươi đem ta truy tung thiết bị lấy đi mới khiến cho ta có cơ hội bắt được bọn người kia trần tướng lại nói tiếp ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đối với b ấ t quá ngươi cư nhiên một mực lưu lại một tổ quấy nhiều khí tại trên thân thể như thế ta không nghĩ tới át lì ả kinh hãi nuốt nuốt nước miếng những cái kia quấy nhiều khí phía trên bị gian lận cũng chính là người trẻ tuổi trước mắt này một mực ở giám sát và điều khiển chính mình nàng cư nhiên lâu như vậy đến nay một chút cũng không có phát giác được n g u y ê n lai ta tại trước mặt ngươi một mực tựa như tên hề một cái hành động vụng về diễn viên ngươi đã hiện tại đem ta bắt lại có phải hay không liền đại biểu ta đối với ngươi đã không có dùng chuẩn bị đối với ta ra tay tựa như đối với bên cạnh cái tiêng ngân mâu thương đồng dạng a duy ạ cười t h ả m một tiếng biểu tình cô đơn nhìn lên trước mặt không chút biểu tình e đù i n nàng vẫn không muốn chết ta đặc biệt là đang suy nghĩ đến m ộ i m ộ i bây giờ còn không có an toàn dưới tình huống nàng vẫn không thể chết ta nguyện ý hợp tác với ngươi chỉ cần ngươi có thể lưu lại ta một cái mạng ngươi có cái gì muốn biết ta cũng có thể báo cho ngươi a duy ạ dãy ruộng ngầm đầu vẻ mặt cầu khẩn nhìn về phía e đù i n thấy được a duy ạ trong lúc bất trợn thay đổi thái độ e đù ỉn có chút kinh ngạc lựa chọn lông mày hắn một mực phóng ra lệ g h li mẹn xỉ cảm dắt nữ nhân này vừa vừa nghĩ đến một kiện mười phần khát vọng sự tình nhưng hắn có thể khẳng định đây không phải là a d u li ạ cánh mạng của mình xem ra trên người của ngươi bí mật cũng không ít ta lại có có thể khiến ngươi liều lĩnh hơi bị b u ô n g tha cho sinh mệnh mục tiêu sao eddu in đem cái nghi vấn này để trong lòng ngắm vườn đây không phải hiện tại tối chuyện chủ yếu hay là trước xác minh chính mình cần có nhất tin tức lại nói hảo ta sở dĩ cũng không có trực tiếp đối với ngươi như đối đại ạ hệ thổ nạn như vậy sử dụng chủ sệ dùm cùng lệ ghi li m e n s i chính là tại trường kỳ trong quan sát nhìn ra ngươi cùng ngân s á c trường mâu cũng không hoàn toàn đúng một lòng ngươi yên tâm nếu như ngươi thật có thể thể hiện từ mình giá trị ta có thể cho ngươi một con đường sống thậm chí có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi muốn nhất làm chuyện kia e n d u i n mơ hồ không rõ đồng ý đến lúc trước hắn xa xa sử dụng lễ ghi li mẹn xì cũng không thể hoàn toàn thấy do azulia nội tâm hiện tại chỉ có thể ám chỉ đạo a z u l i a nghe vậy mang theo kích động cùng thần sắc sợ h ã i ngầm đầu bình tĩnh nhìn xem e n d u i n chẳng lẽ hắn biết ta bí mật vì cái gì hắn cái gì đều rõ ràng bị e n d u i e a nhất thời hám vào thật sâu tự mình hoài nghi nói đi ngươi danh hiệu tới anh quốc mục đích Nhiệm vụ, còn vụ, có tại anh quốc n g là, là vì phối hợp tổng bộ xây dựng ngân sách trường mâu tại anh quốc cứ điểm đối với anh quốc bên này câu lạc bộ phương diện vô cùng coi trọng cho nên mới đặc biệt tan bài ta sớm gia nhập mà phát bộ tại anh quốc ta biết rõ chỉ có lôi điểm một người hắn là ta lệ thuộc trực tiếp thượng cấp hắn cũng là ngân s ắ c trường mâu anh quốc công việc người phụ trách chủ yếu hắn biết ta thân phận chân thật nhưng ta không biết hắn mà ta nhiệm vụ chính là tại ma pháp bộ bên trong lần nút thay câu lạc bộ tìm hiểu ma pháp bộ tin tức cũng toàn lực phối hợp lôi điều hành động bình thường cụ thể nhiệm vụ chính là bình tĩnh che giấu chính mình chờ đợi lôi điều h ỏ i ý hắn tuy thực lực cường đại nhưng cũng là cái vô cùng ngạo mạn vụ sư bình thường không có cho phép dưới tình huống căn bản không cho phép ta cho hắn truyền đi tin tức a t h ù a ý đồ để mình tỉnh táo lại đức quán trả lời hẹn đủ ìn vấn đề đã như vậy ngươi cho tới bây giờ đều vì ngân s á c trường mầu cung cấp những tin tình báo kia edduin biết tại nhiệm vụ phương diện trên người bọn họ giữ bí mật khế ước cũng không hề lập tức bao trùm cho nên ưu tiên hỏi cơ bản đều là nhiệm vụ này khối vấn đề ta vừa bắt đầu tiến hành công tác là tại một năm trước lúc ấy cách mỗi một hai tháng câu lạc bộ phương diện sử dụng tiến hành thử tính cước phí đều là chút không có giá trị gì hàng hóa một mặt là vì tìm đến phù hợp đ ộ bộ địa điểm cùng vận chuyển lộ tuyến một phương diện cũng là khảo thí ma pháp bộ kiểm tra độ mạnh yếu mà mỗi lần hành động trước lôi điệu cũng sẽ cho ta chuyển đi tin tức để ta chú ý thần kỳ động vật quản lý khống chế tư cùng thần sáng bộ chỉ huy có hay không bị kinh động đúng chúng ta truyền đi tin tức đều dựa vào lấy kia phó không thể diễn chiếc đó là một kiện phi thường cường đại luyện kim trang bị có thể tiến hành đơn giản văn tự truyền tấn a z ư l i a nghĩ vậy khối thậm chí chủ động thổ lộ đạo mà ẻn đủ i nghe n vậy chỉ là yên lặng gật gật đầu sau đó ra hiệu đối phương tiếp tục tin tức hắn đã sớm rõ ràng không thoát đối phương c ó thể đem loại này bí mật trực tiếp nói cho hắn biết ngược lại chứng minh a dư lì a nguyện ý hợp tác thành ý chương ba trăm chín mươi ba trạm trung chuyện cầu vẽ tháng phiếu đề cử a i a nhìn én đủ ỉn không có bất kỳ phản ứng nội tâm lại là dùng mình ra hỏa này sẽ không phải ngay cả mặt mũi chiết sự tình đều rõ ràng a bất quá suy nghĩ một chút vậy thì a hệ thô nạn nếu như đều rơi xuống trong tay hắn kia mặt nạ tự nhiên cũng không thể t r á n h lẽ mà trước mặt vị trẻ tuổi này thế nhưng là bị b ì ẩn cả cục trường bọn họ tán thưởng vì anh quốc vũ sư giới tương lai có tiềm lực nhất thuật sư l u y ệ kim cười khổ một tiếng a duy a tiếp tục giảng thuật nói nửa trước năm hành động tiến hành vô cùng thuận lợi ca bên này trừ tại ma pháp bộ âm thầm quan sát cũng chính là cho lôi điệu truyền đi một ít cơ sở tin tức Ví dụ như thần kỳ đúng ộ nội n quản lý không chế tư cùng ma pháp pháp luật chấp hành tư hàng ngày phiên trực thời gian, sắp xếp lớp học bên ngoài, bình thường công tác nội dung. g vật luật tư tư trực thời tác lý lớp chế pháp pháp chấp học xếp ma sắp bề đ có một việc là lôi điệu tại ngay từ đầu để cho ta tiến hành thu thập một cái là s k a m ã n đờ ra địa chỉ về điểm này ta là tại trước đó không lâu mới thám tính đến một người khác là định kỳ báo cáo anh quốc cảnh nội lệnh truy nã bao gồm bản thổ cùng vượt qua cảnh Nguyên、like、ska Mãn chính là như vậy lộ. Bất quá này cũng cùng quá vậy lai là lộ, lực Ska ma bại khó trách, cùng ma pháp bất bộ nếu như muốn biết chỉ cần nguyện ý tiêu phí thời gian liền có thể thăm dò được bất quá đối với lệnh truy nã ngân s ắ c trường mâu hoặc là nói lôi điệu tại sao phải như vậy chú ý đâu chẳng lẽ lôi điệu bản thân còn là một người ngoại cảnh tội phạm truy nã hẹn đù ý nghe song a z u l i a miêu tả sau có chút không rõ ràng cho lắm nhưng hắn cũng chỉ là đem chuyện này áp trong lòng ngược lại tiếp tục lắng nghe đối phương khẩu cung đang tiến hành hơn nửa năm tính thăm dò vận chuyển lôi điệu phát hiện cũng không có dò gì ra cái gì c h â n tướng liền chuẩn bị bắt đầu vận chuyển giá cao giá trị hàng hóa mà lần đầu tiên hành động chính là tại nửa năm trước vận chuyển một cái còn nhỏ lôi điệu vốn nhiệm vụ lần này ngay từ đầu cũng rất thuận lợi nhưng đằng sau bọn họ cũng là không may vừa lúc bị trong khi huấn luyện thần sáng phát hiện tung tích đồng thời một đường theo dõi bao vây đi lên vậy một lần là ta lần đầu tiên chủ động hướng lôi điệu phát ra báo động trước tín hiệu cuối cùng trợ giúp đối phương tránh thoát ma pháp bộ đổi bắt bất quá tuy lần kia nhiệm vụ cuối cùng vẫn còn thuận lợi hoàn thành nhưng là để cho ma pháp bộ biết câu lạc bộ tồn tại đồng thời ma pháp bộ cao tầng có vẻ như đối nội bộ cũng sản sinh một ít hoài nghi ta này cấp một thư ký tin tức quyền hạn rõ ràng bị làm hạn chế Kế tiếp c h í người h họ là bọn họ tìm đến n tìm đã n biết ma pháp bộ thăng cấp trang bị như thế nào đằng sau lần kia hành động còn có thể bị vây tiêu diệt edduin mỉm cười nhìn đối phương lại nói tiếp ngân sách trường mâu vẫn là mình tụ bạo buồn đâu muốn không phải là bọn họ nhà mình sinh ý cũng sẽ không khai triển thuận lợi như vậy còn không phải cái kia tự đại lôi điệu adli ạ nói lập tức cái này lộ làm ra một bộ oán hận biểu tình cái kia ngu ngốc trừ chiến đấu bên ngoài không có có một việc là mang đầu góc hắn cuồng vọng cho rằng một ít luyện kim đạo cụ căn bản vô pháp ảnh hưởng nhiệm vụ đằng sau hay bởi vì ta giữ bí mật đẳng cấp bị điều động hạ vô pháp chắt lọc biết ma pháp bộ hành động kết quả là dẫn đến cầm làm nhiệm vụ thất bại cái kia lôi điệu rõ ràng còn muốn đem đây hết thể lại đến trên người của ta adli ạ nói đến đây k h í bất quá hử một tiếng sau đó ngươi liền chịu hắn sai khiến đến ta này trộm đồ vật trong nhà của ta kia mấy cánh cửa không tốt khai m bất quá ta không rõ ta rõ ràng đều đem đại môn phòng ngự cấp bậc điều động hạ nhiều như vậy như thế nào ngươi vẫn ngu ngốc một mực dùng thông dụng phá giải chú ngữ mở ra cửa đâu này ẹn đù ỉn chế nhạo chê bừa này à duy à tại biết ẹn đù ỉn ngày đó nguyên lai、like、một mực ở nhìn mình nhất thời xấu hổ xấu hổ mặt nàng thật sự là ngu xuẩn ngày đó rõ ràng còn cho là mình tìm đến cánh cửa kia nhược điểm đúng vậy lôi điệu là tại phát hiện nhiệm vụ sau khi thất bại liền lập tức liên hệ ta ra lệnh cho ta cùng ngày liền từ ngươi này trộn quáy n h i u khí hắn chuẩn bị lợi dụng những trang bị này hoàn thành cả mạng đờ ra nhiệm vụ bất quá ta rất muốn biết bọn họ vì cái gì cuối cùng chỉ lấy đi bốn tổ quái nhiêu khí trong tay ngươi kia tổ là chuẩn bị lưu lại làm cách dùng khác sao edduin nhớ tới vừa mới tại a z u l i a không gian đạo cụ bên trong tìm ra quái nhiêu khí khó hiểu hỏi không a z u l i a lắc đầu vậy tổ quái nhiêu khí ta ngay từ đầu sẽ không báo cho lôi điệu đó là ta chuẩn bị lưu lại cho mình ta xong rồi dù sao cũng là cao nguy công tác ta vốn là muốn lấy lưu lại cho mình bảo vệ tánh mặn g dùng hơn nữa tại lần kia lôi điệu liền để lộ ra đối với ngươi kiến kỵ nghị sớm đem ngươi thanh trừ hết ta đã từng khuyên bảo qua hắn nhưng vô dụng ta cũng nghĩ qua có muốn hay không nhắc nhở ngươi nhưng lúc ấy ta còn không dám phản bội câu lạc bộ ừ eddu in gật gật đầu điểm này lúc trước hắn liền nhìn ra cũng là lần kia từ nàng tầng ngoài trong suy nghĩ nhìn ra một ít không đúng hắn mới có thể phán đoán đã dứt lì ạ cùng câu lạc bộ giữa có ngăn cách xem ra nữ nhân này đối với ngân sách trường mâu l ò n g trung thành ngay từ đầu liền không mạnh nha sau đó hắn lại ra hiệu đối phương tiếp tục ta tại lén ra quấy nhiễu khí liền một lần nữa đi vào ẩn nút trạng thái trừ nhân sư lẻn vào tiểu đội tiến nhập ta chỗ ở lấy ra quấy nhiễu khí lần kia lôi điệu liền không còn có cho ta gửi đi qua chỉ lệnh bao gồm lần này ta m ã i cho đến hiện trường mới biết được đó là lôi điệu tại hành động adli a thở dài nàng không có nghĩ đến cái này lôi điệu cư nhiên như vậy không đáng tin cậy lúc này chẳng những hàng toàn bộ ném thậm chí mình cũng thiếu chút không có chạy trốn các ngươi vì cái gì coi trọng như vậy anh quốc cần phải ở bên cạnh xây dựng cứ điểm endu in kỳ thật vẫn luôn rất kỳ quái bọn họ làm gì vậy nhất định phải đem hàng hóa vận đến bên này đó là bởi vì câu lạc bộ hy vọng tại anh quốc xây dựng một cái vận chuyển hàng hóa trạm trung chuyển một mặt là tại anh quốc bên này cũng có rất nhiều thần kỳ động vật tài nguyên lúc trước tại bởi vì ma pháp bộ phong tỏa buôn lậu một mực vô cùng khó khăn lúc trước ở bên cạnh phát triển một người lang nhân người hợp tác cũng bị mặc danh kỳ diệu trục xuất cho nên ngân s ắ c trường m â u đặc biệt tưởng nhớ ở bên cạnh xây dựng lên chợ đêm a d u i a bất đắc dĩ thở dài nếu không là anh quốc bên này bị vệ tệ nọt bộ trưởng chế tạo cùng cái thùng sắt đồng dạng bọn họ cũng không đến mức sẽ đích thân kết cục e n d u i n nghe được a d u i a nhắc tới không khỏi xấu hổ chùi chùi cái mũi phá đi lang nhân chợ đêm người tốt như cũng là hân a lại nói tiếp ngân s á c trường mẫu hội chạy được bên này vẫn có bản thân một bộ phận trách nhiệm còn bên kia mặt thì là vì châu mỹ bên kia thị trường khai phát tương đối thuận lợi a z u i a nhàn n h ạ t nói chương ba trăm chín mươi bốn ngân mâu phân bộ cầu v é tháng phiếu đề cử châu mỹ bên kia tiến triển thuận lợi đi theo anh quốc xây dựng trạm trung chuyển có quan hệ gì eddu ìn có chút khó hiểu nhìn về phía a z u i a đó là bởi vì anh quốc cự ly châu mỹ gần như ta a z u i a không hề nghĩ ngợi liền nói trước mắt câu lạc bộ vượt qua châu vận chuyển trên cơ bản vẫn phải là dựa vào hải vận vận chuyển đường bộ hoặc vận chuyển bằng đường hàng không loại này tương đối nguyên thủy vận chuyển phương thức đây cũng là câu lạc bộ coi trọng như vậy c ả mãn đ ỡ ra cái kia v à l y sách tay nguyên nhân bởi vì châu mỹ cự ly châu âu đại lục thật sự quá xa phải tìm đến một cái cự ly tương đối gần đổ bộ điểm mới được trung v h i những cái kia người hợp tác đối đại thần kỳ động vật thủ đoạn tương đối tàn nhẫn rất nhiều thần kỳ động vật đều là mang thương vận chuyển muốn bí mật hành động phải là hải vận có thể vận chuyển cự ly qua xa rất dễ dàng tại nửa đường xuất hiện tổn thất cho nên chúng ta ngay từ đầu tại anh quốc chọn lựa đổ bộ điểm chính là tại ireland chứ nào từ nơi ấy đổ bộ có thể có phong phú nghỉ ngơi và hồi phục thời gian đương nhiên ta cho rằng kỳ thật có một nguyên nhân khác theo ta trong câu lạc bộ ngẫu nhiên nhận được tin tức đến xem ngân s á c trường mâu đối với bắc âu bên kia lực không chế đang yếu bớt tịnh thổ hội vũ sư đã không chế châu âu bắc bộ vùng duyên hải khu vực chúng ta theo chân bọn họ có rất lớn mâu thuẫn nếu như từ bên kia đổ bộ nguy hiểm thật sự là quá cao tịnh thổ hội ẹn đù ý nghe n vậy mỗi ngày ngày lên hán ngược lại là nghe nói qua này cái tổ chức nó cùng châu mỹ quét sạch người tương tự nội bộ không phải là tôn trọng thuần túy huyết trí thượng chính là thù hận một lệ tự tuyệt cùng một lệ tiến hành bất kỳ tiếp xúc tính chất đều là cùng tử thần thực tử tương tự phần tử khủng bố đúng vậy bọn họ đều là một đám cả ngày hô tinh lọc vô sư huyết thống tiên i ê n hứng thú với nghiên cứu hắc ma pháp cùng chớ c h ú đối đãi nhân viên thành phần phức tạp đồng thời không bài xích một lệ vô sư ngân s ắ c trường mâu vô cùng thù hận chúng ta ở bên kia nghiệp vụ đẩy mạnh so với anh quốc bên này còn khó hơn trung quy tại anh quốc bị bắt cũng chỉ là ngồi tù nhưng ở tịnh thổ hội phạm vi quản hạt trong bị phát hiện có thể rơi cái toàn thây đều xem như kết cục tốt át lũy lúc trước thiếu chút bị phân công đến bắc âu đi chấp hành nhiệm vụ cho nên đối với bên kia hoàn cảnh xem như tương đối rõ ràng nói như vậy các người ngân s ắ c trường m â u tại phạm tội trong tổ chức rõ ràng còn xem như tương đối ôn hòa rồi eddu ỉn có chút buồn cười nhìn về phía a z u y a quả nhiên vượt qua sợ xưng sờ xưng sờ sợ không muốn sống đối phó những cái này ngân m â u t h ư ờ n g còn là dùng thuần túy bạo lực hữu hiệu nhất nếu như từ mức độ nguy hiểm đến xem như thế sự thật ngân s ắ c trường m â u đang thi hành nhiệm vụ chúng ta hội tận lực giảm bất đổ m á u xung đột đương nhiên như lôi điệu như vậy chó điên cũng không phải là không có bất quá từ tại chúng ta chủ yếu mục đích còn là việc buôn bán cho nên tại châu âu đại bộ phận phân bộ đều thừa hành lấy di hòa vi quý chuẩn tắc có phần bộ làm còn là đang lúc suy ý thậm chí cùng địa phương ma pháp bộ có hợp tác hơn nữa ngân s ắ c trường mâu bên trong cơ bản không có v u sư huyết thống phương diện ngăn cách vô luận là thuần túy huyết v u sư còn là con lai v u sư muốn gia nhập vào cũng sẽ đối xử như nhau đương nhiên này có thể cùng thành viên lẫn nhau giữa không nhận ra cũng có quan hệ à lì ạ thở dài nói vậy cũng là nàng đối với ngân s ắ c trường mâu không có hoàn toàn bài xích nguyên nhân a hả nghe ngươi vừa nói như vậy chẳng lẽ ngân s ắ c trường mâu tại bất đồng địa phương hành vi chuẩn tắc còn có khác nhau không thành như thế nào mỗi cái địa phương phân bộ kinh ngạc sẽ lớn như vậy e n d ù i ngược n lại là đối với ngân s ắ c trường m â u càng ngày càng hiếu kỳ có thể nói như vậy a t h l e a g ậ t đầu nói ngân s ắ c trường m â u chia làm ngân m â u cùng ngân thương hai bộ phận ngân thương chỉ phụ trách tổng bộ công việc nội bộ có nghiêm khắc rõ ràng quy định cùng kỷ luật bọn họ duy trì lấy tất cả tổng bộ vận chuyển nhưng trên cơ bản không có người thấy bọn họ cái gọi là tổng bộ cũng chỉ chuyển lưu tại tin đồn dù sao ta tại gia nhập tiến câu lạc bộ cũng chưa đi đến nhập qua cái gọi là tổng bộ về phần ngân thương ta cũng chỉ là tại nhận lấy chính mình ngân mẫu cũng chính là nhận lấy sơn dương một ma trượng cùng mặt nạ thì gặp qua một vị ngân thương một mặt đối phương là tại một cái cỡ lớn phân bộ bên trong tiếp kiến thẩm tra ta đồng thời hiện trường cho ta trang bị ta thậm chí không biết bọn họ cụ thể có bao nhiêu người bình thường ở đâu hoạt động tóm lại ngân thương là một đám thần bí quân thể bọn họ chỉ ở cấp cho trang bị thẩm tra cùng thực hiện ban thưởng thì sẽ xuất hiện a lì ạ đối với cái này cũng không có đầu mối gì chỉ có thể đem những gì mình biết đều báo cho e n d u i n e n d u i n nghe vậy gật gật đầu xem ra cái gọi là tổng bộ so với trong tưởng tượng còn khó hơn tìm a liệu rõ ràng còn mưu toan dựa vào hắn cùng với lôi điệu giữa tinh thần liên hệ đào ra đối phương nhưng kể từ bây giờ đạt được tin tức nhìn tình huống khả năng không có đơn giản như vậy át lì ạ không có tại ý én đủ in đan g suy nghĩ gì phối hợp nói mà tương ứng ngân mâu chính là tiến hành ngoại bộ khai thác đội ngũ ta cũng là một thành viên trong đó như là tại châu âu đại lục đã bị phân thành nhiều ngân mâu phân bộ xử lý nghiệp vụ cơ bản dựa theo tương ứng quốc gia tới tiến hành phân chia đương nhiên cũng có một cái phân bộ phụ trách nhiều quốc gia nghiệp vụ tình huống mà từng phân bộ cơ bản đều là từ một danh trường mâu cùng hơn nhiều tên đoàn mâu phụ trách bởi vì ngân s á c trường mâu đi là tinh anh lộ tuyến cho nên nhân số cũng sẽ không quá nhiều đoàn mâu cơ bản đều là vừa đến hai người tựa như tại anh quốc cũng chỉ có lôi điệu cùng ta đồng dạng hàng ngày n g h i ệ p vụ chúng ta đều là giao cho chợ đêm người hợp tác bọn họ toán là chúng ta thành viên vòng ngoài thành viên tương đối nhiều theo ta được biết cũng chính là phân công quản lý ai cập nhân sư hắn trừ thống lĩnh chính mình bản địa một người đoàn mâu còn có chuyên môn lẻn vào tiểu đội bất quá binh sĩ mặc dù là hắn bình thường tại huấn luyện nhưng rất nhiều nhiệm vụ đều có nghe theo tổng bộ điều phối đương nhiên cũng có từng cái trường mâu đang lúc bằng quan hệ điều tạm tình huống bất quá lần này cá mãn đờ ra nhiệm vụ bởi vì mục tiêu mười phần trọng yếu nghe nói là tổng bộ an bài kết quả không nghĩ tới ở bên cạnh bị toàn diện đoán chừng tổng bộ bên kia khả năng cũng không có làm rõ tình huống nha a duy a lần nữa thở dài nàng phát hiện hôm nay thở dài lúc này vô cùng nhiều từ khi câu lạc bộ cùng én đủ ỉn dính lên quan hệ bọn họ những cái này ngân mâu xem như ngược lại tám đời nó mốc bình thường vài năm đều sẽ không xuất hiện một lần giảm quân số tình huống hiện tại không được một tháng thời gian sẽ chết năm cái chính mình cái mạng nàng cũng không biết có thể hay không bảo vệ nghĩ vậy nàng phát hiện mình nghĩ xa vì vậy lại tiếp tục nói đối với từng cái phân bộ Tổng bộ bên kia quản mạnh bộ độ kia yếu chương ũ n g k ô h h i ê m k ba trăm chín mươi lăm cố sự cầu vẽ tháng phiếu đề cử nghe ngân sách trường mâu tổ chức cơ cấu càng giống cổ đại chư hầu quốc gia tổng bộ ngân thương tiến hành tài nguyên tập hợp cùng điều phối c h vậy người bên nhóm ngân sách trường m â u lại là nếu như hấp thu thành viên mới đâu người đối với tại cái khác từng cái phân bộ thành viên lại có bao nhiêu rõ ràng hiện tại cái này câu lạc bộ đối với én đủ in mà nói đã không tính lạ lẫm nhưng còn phải rõ ràng càng nhiều chi tiết hắn mới tốt tiến hành bước tiếp theo kế hoạch thành viên mới này thối ngân thương bên kia tình huống ta không quá rõ ràng ngân mâu lời cơ bản dựa vào lao nhân dẫn tiến đương nhiên có được dẫn tiến tư cách đại bộ phận còn là trường mâu cá biệt lý lịch sâu chịu tín nhiệm đoàn mâu có vẻ như cũng có hấp nạp người mới quyền hạn bất quá ta từ trước đến nay chưa thấy qua mà ý muốn gia nhập ngân s ắ c trường mâu có một ít cơ sở tố chất thượng yêu cầu trong đó trọng yếu nhất là có có đầy đủ cá nhân thực lực có vẻ như ngân s ắ c trường mâu vẫn còn ở tôn sùng bản thân nguyên bản quyết đấu câu lạc bộ truyền thống phản đang tiến hành người mới tuyển chọn ưu trước tiến hành chính là quyết đấu khảo thí trong đó có không ít người mới đều là lúc trước người hợp tác cho nên tại nội bộ có không ít ngân mâu chính mình liền có được t r ợ đem tài nguyên v ề phần cái khác phân bộ ta rõ ràng cũng không nhiều ta chỉ biết hai cặp trường mâu là nhân sư phụ trách nước pháp trường mâu là danh hiệu vì phượng hoàng người i t a l y trường mâu nghe người ta đ ề cập qua một câu dường như gọi là bắt nhãn cự nhện cái khác ta không được rõ lắm lúc này a z u l i a đã vỏ đã mẹ lại sức không ngừng thổ lộ lấy câu lạc bộ bí mật tâm tình cũng từ vừa mới bắt đầu thấp t h ỏ g đến bây giờ dần dần trở nên bình tĩnh rất nhiều kia đối với, với ngươi một chỗ phụ trách anh quốc lôi điều ngươi lại biết bao nhiêu lâu này e d d i n nhắc tới người này lại nhớ lại lúc trước kia kinh khủng ngập trời làm diễm hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được một cái không dựa vào luyện kim trang bị liền có thể toàn phương v ị áp chế ra hòa này ra hòa kia hừ a duy á nghe được en đùi nhắc n tới lôi điểu nhất thời tức giận hừ một tiếng lôi điểu hôn đảng kia nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải anh quốc phân bộ người phụ trách hắn là tổng bộ phái qua phụ trách khai thác trạm trung t r u y ề n hắn không phải là anh quốc phân bộ người phụ trách en đùi n kinh ngạc lựa chọn lông mày đúng vậy lôi điểu có vẻ như vẫn luôn không thuộc về cái kia cố định phân bộ người phụ trách cho tới nay đều là độc lập hành động có điểm giống trong câu lạc bộ chuyên môn phụ trách t r í n h chiến xa trường tướng quân lúc trước hắn một mực ở châu mỹ hỗ trợ xây dựng phân bộ là hoàn thành bên kia nhiệm vụ mới bị phái đến anh quốc hơn nữa hắn trong câu lạc bộ thanh danh rất lớn dù sao ta tiếp xúc qua đại bộ phận ngân mẫu t h ư ờ n g đều cho rằng tiền kia là trước mắt ngân sắc trường mẫu bên trong thực lực cường đại nhất người hắn chiêu bài pháp thuật chính là lệ hỏa thánh khí táo bạo quân vọng tự đại dục vọng khống chế mạnh phi thường là một cuồng nhiệt quyết đấu kẻ yêu thích đồng thời cực độ k i n h bỉ trong chiến đấu sử dụng luyện kim đạo cụ quả thật giống như là cái mấy trăm năm trước người bảo thủ đồng dạng nói lên chính mình lão thủ trưởng adli a hiển nhiên đoán khí không nhỏ hùng hùng hổ hổ nói thầm vài câu nói như vậy ngươi tại tới anh quốc lúc trước cũng không nhận ra lôi điệu rồi vậy là ngươi như thế nào gia nhập ngân sách r ư ờ n g mâu ngươi người giới thiệu là ai e n d u i n tại biết được lôi điệu nguyên lai、like、là cái độc hành hiệp lập tức thuận tiện kỳ lên adli a thân phận ta adli a nghe được e n d u i n đột nhiên trò chuyện lên chính mình ngựa khí nhất thời trở nên có chút do dự có vẻ như cũng không muốn nhiều lời về việc của mình tình n g ư ơ i sự tích ta cũng coi như hơi rõ ràng qua ngươi trước khi đến châu âu đại lục trước biểu hiện một mực vô cùng bình thường nhưng chờ ngươi lại trở lại anh quốc đột nhiên biến thành ngân sắc trường mâu người hiển nhiên ngươi tại châu âu đoạn thời gian kia phát sinh đặc biệt gì sự tình e n đùi nhiều n hứng thú nhét lên khoe miệng mà bị hắn nói chúng a dưới lì a biểu tình càng ngày càng xoắn suýt hiển nhiên đoạn chuyện cũ này đối với nàng mà nói cũng không tính rất tốt đẹp bất qua e n đùi cũng mặc kệ nhiều như vậy ngươi không muốn nói cũng không quan hệ thế nhưng cũng đừng trách ta trực tiếp dùng lệ g i l l men xì nhìn vạn vừa nhìn thấy ngươi một ít chịu khế ước bảo hộ bí mật dẫn đến ngươi biến thành ạ hệ thổ n à n ngu như vậy tử cũng đừng trách ta lúc trước giao dịch cũng theo đó thôi à đừng ta nói a z u i a nghe vậy lập tức kinh khủng nâng lên đầu sắc mặt trong c h ư ớ c mắt trở nên trắng bệnh hiển nhiên nàng biết về ngân s ắ c trường m â u khế đ ớt sự t ì n h ta đúng là trở lại anh quốc lúc trước cùng lôi điệu cũng không nhận ra ta sở dĩ hội gia nhập ngân s ắ c trường m â u kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ a z u i a thở dài sau đó mới chậm rãi giảng thuật lên chính mình kinh lịch ngân lai、like、a duy a vị trí kia một cảnh gia tộc năm đó vì tránh né anh quốc cảnh nội chiến tranh lưu vong đến châu âu đại lục lì khi đó vừa tuy ố t theo nghiệp không mấy năm, cho nên liền cho h đi mấy c n đi. Tuy bọn họ vị trí lộ dở gia tộc là thuần túy huyết gia tộc nhưng bọn hắn đối với người thần bí cực đoan tư tưởng như c ũ mười phần phản cảm mà với tư cách là thuần túy huyết gia tộc không ủng hộ t ử thần thực tử liền đại biểu cho phản đối sở dĩ phải thường xuyên chịu t ử thần thực tử q u a y dối kỳ thật như bọn họ tình huống như vậy tại cái đó niên đại cũng không hiếm thấy với tư cách là thuần túy huyết gia tộc vô pháp tiếp nhận người thần bí thống trị nhưng nếu phản kháng từ thần thực tử trận doanh lại mười phần nguy hiểm hơn nữa đối mặt địch nhân có rất nhiều còn là thân thích cho nên vậy sẽ có không ít tiểu gia tộc chọn đào tẩu mà azli u a một nhà cứ như vậy tại nước pháp an gia nếu như tình huống phát triển bình thường cả nhà bọn họ hoặc là chính là an ổn tại nước pháp đợi hạ xuống hoặc là chính là đều vô nệ đ mọc rơi đ à i một lần nữa trở lại anh quốc đằng sau phiền thoái xuất tại azli u a trên người mình azli u a bản thân kỳ thật vẫn là một cái thiên phú thật tốt vụ sư nhưng bởi vì còn dài một bộ cực kỳ sức hấp dẫn bề ngoài nàng tại hồ gợt trong một mực bị người trở thành bình hoa đối đãi tuy quay đầu lại tỷ lệ cao nhưng không bị người coi trọng bất quá đây cũng là nàng cố ý gây nên bởi vì chính mình mỹ mạo thường xuyên làm cho người nhìn chăm chú bởi vậy azuli a dưỡng thành một loại không thương khoe khoang tính cách cho nên tuy thực lực mạnh lực lại bản năng bảo trì đ ị u thấp nhưng azuli a tại đem đến nước pháp tân hoàn g cảnh nàng liền không có đặc biệt che giấu chính mình thiên phú sau đó tuổi trẻ tướng mạo đẹp đồng thời trình độ ma pháp cực cao nàng rất nhanh liền tại nước pháp tuổi trẻ v u sư quần thể bên trong trổ hết tài năng mà bởi vì tại nước pháp v u sư giới sinh động azuli a cũng ở bản địa nhận biết mình lao sư một vị thực lực mạnh lực đồng thời rồi hướng nàng có chút thưởng thức nữ vu vị này nữ vu rất nhanh liền cùng a z u i ạ xây dựng thầy trò tình cảm đồng thời tại trong một đoạn thời gian hướng nàng c h u y ể n thụ n u ô mọi chú ngữ quyết đấu kỹ xảo chương ba trăm chín mươi sáu adli a muội muội cầu vẽ tháng phiếu đề cử lúc ấy bởi vì đối với mới l à sự vật hiếu kỳ bản năng adli a đối với học tập quyết đấu cũng không có sản sinh bất kỳ bài xích cùng hoài nghi đồng thời đối với nàng vị lao sư này vô cùng tôn trọng mà về sau adli a mới biết được nàng vị lao sư này đang là một người ngân s ắ c trưởng m â u quyết đấu trong câu lạc bộ một người trưởng m â u cho nên lúc đó là ngươi người k i ê lão sư chủ động tìm tới ngươi eddu ý nghe được đoạn trải qua này thưởng thức đến một ít không khỏe cảm giác đúng vậy lúc ấy lao sư nhìn chúng ta trời sinh ma lực cảm giác độ rất ưu tú liền nhịn không được nghĩ muốn chỉ điểm với tư cách là người trẻ tuổi ta adli a nói thật đối với nàng vị lao sư này vẫn tương đối cảm kích nàng tên gọi cái gì e đ d u in hiếu kỳ hỏi nàng danh tự bị gia nhập vào giữ bí mật khế ước ta vô pháp ở trước mặt người ngoài nói ra bất quá nàng tại ngân sách trường mâu bên trong danh hiệu là philippe adli a lắc lắc đầu nói e đ d u in như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó liền ra hiệu adli a nói tiếp tại cùng lao sư học tập ước chừng nửa năm thời、gian. Nàng Akli A thở dài nói sau đó ngươi liền gia nhập eddu ỉn cảm thấy sự tình dường như không có đơn giản như vậy không ta cự tuyệt. Akli A lắc đầu ta quyết đấu đấu vốn cũng chỉ là ở vào hiếu kỳ gạt bỏ còn có lao sư tại theo ta giới thiệu để lộ ra câu lạc bộ trừ quyết đấu ra h i ệ n nhiên còn có mục tiêu khác ta đối với loại này gây thêm rắc rối sự t ì n h căn bản không có hứng thú cho nên liền cự tuyệt đối phương nhưng lúc ấy ta cũng biểu thị nguyện ý nói lao sư bảo thủ bí mật hả vậy ngươi cuối cùng lại là bởi vì sao cải biến ý nghĩ eddu ỉn truy vấn vậy còn là bởi vì mội mội ta ăn nát nói này atli ạ biểu tình thổ lộ lấy một cô ảm đạm tại ta cự tuyệt lao sư muốn mời nàng liền chậm rãi nhà xuất ta sinh hoạt nhưng từ đó về sau không bao lâu mội mội ta liền gặp chuyện không may nàng lúc ấy rõ ràng vừa mới đầy mười tuổi kết quả lại không biết vì cái gì nhiễm lên l o n g bệnh đầu mùa địa p ư ơ n g ma pháp bệnh viện đối với a nạt trị liệu bệnh tình lại vẫn không có mảy may khí sắc lúc ấy chúng ta căn bản t h u ố c thủ vô sách đó là ta duy nhất muộn muội ngươi khó có thể tưởng tượng khi đó ta đến cùng đến cỡ nào tuyệt vọng a z u i a nói đến đây khổ sở lưu lại một tia nước mắt sau đó ngươi vị kia lão sư liền trùng hợp xuất hiện h n đù ỉn tính thăm dò truy vấn có thể nói như vậy nhưng là cũng không hoàn toàn đúng là lão sư từng theo ta nói nếu như ta gặp được phiền thoái gì cũng có thể hướng nàng thỉnh cầu viện trợ lúc ấy ta tại không có đầu m ố i d ư ớ i tình huống thử tính tìm đến nàng ai biết lão sư cứ nhân thực có biện pháp a duy a lúc này tâm tình cũng dần dần khôi phục ổ định nàng hội trị liệu long bệnh đầu mùa gụn nhựu đã ốc gọt xẻ mù tuy phát minh trị liệu long bệnh đầu mùa phương pháp nhưng cũng không phải chăm phát chăm chúng nếu như ngay cả miễn phí bệnh viện đều thúc thủ vô sách nàng có thể trị thật tốt eddu ỉn có chút không tin nói nhưng sự thật thắng tại hùng biện a duy ạ bất đắc dĩ lắc đầu lao sư ma dược quả thật làm cho ạ nạt bệnh tình xuất hiện chuyển biến tốt đẹp chứng phát ban cũng dần dần biến mất bất quá lao sư sau đó nói với ta nàng mặc dù có biện pháp ngăn chặn lòng bệnh đầu mùa chuyển biến xấu nhưng không có biện pháp hoàn toàn đem thanh trừ nhất định phải định kỳ phục d ụ nàng g n dụng công h â n từ câu lạc bộ hối đoái ra ma dược mới được có thể câu lạc bộ công h â n vô cùng quý giá nàng cũng không có biện pháp một mực như vậy giúp ta cho nên nàng lần nữa hướng ta khởi s ư ớ n g muốn mời hy vọng ta có thể gia nhập ngân s ắ c trường m â u chính mình kiếm lấy công h â n hối đoái ma dược cho nên n g ư y i n ê n đáp ứng ẹ đùi n lông mày n í u lại hắn biết đại khái đây là có chuyện gì đúng vậy ngân s ắ c trường m â u nội tình s ắ c thực vô cùng kinh người thậm chí ngay cả chuyển biến xấu lòng bệnh đậu mùa cũng có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn nhưng đáng tiếc phải định kỳ phục dụng ma dược bằng không bệnh tình như q u hội tái phát ta tại gia nhập ngân sách trường m â u đại bộ phận công vân đều dùng tại ạ nạt trên người a duy ạ lần nữa bất đắc dĩ thở dài À, sau đó ngươi vị k i a lão sư có phải hay không vẫn chi kỷ báo cho ngươi để cho ngươi an tâm tại ngân sách trường m â u công tác nàng sẽ thay ngươi chiếu cố tốt mội mội của ngươi sẽ không phải đến bây giờ mội mội của ngươi vẫn một mực ở trong tay nàng à. eddu in c ư ờ i lạnh một tiếng thay nàng bổ sung đây ngươi là làm sao biết a duy ạ có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía eddu in đương nhiên nàng cũng không phải là kẻ đần sau đó liền ý thức được eddu in ý tứ lập tức sắc mặt đại biến nói ngươi ý tứ là đây hết thệ đều là lao sư thiết kế hảo cảm ấy không có khả năng hả vì cái gì ngươi sẽ cho rằng không có khả năng eddu ỉn t r e o tức liệt lên miệng muốn biết rõ mội mội ta xác thực bị nhiễm l o n g bệnh đầu mùa nhà lao sư nàng lại không có biện pháp quyết định ai có thể bị nhiễm loại bệnh tật này cho nên ngươi giả thiết căn bản không thực tế a z j u d y a giải thích phải không ta đây để cho ngươi xem một chút eddu ỉn cười lấy ra kim loại ma pháp sư cũng lật đến lòng bệnh đầu mùa chớ chú kia một tờ bay ở a d j u d trước mặt đây đây là chớ chú a duy a nhìn xem én đủ in biểu hiện ra cho nàng ma pháp nói rõ trận mắt há hốc mồm lẩm bẩm nói đúng vậy loại này chớ chú có thể làm cho một người không hiểu cấy nhiêu thượng long bệnh đậu mùa đồng thời cơ bản vô pháp dùng bình thường trị liệu phương thức ý hảo chắc hẳn ma pháp bệnh viện trị liệu thủ đoạn đối với mội mội của ngươi không có hiệu quả cũng là nguyên nhân này bất quá lại nói tiếp phóng gia loại này long bệnh đậu mùa chớ chú thành vốn cũng không thấp đâu a không đối với ngân s á c trường mâu mà nói cũng không giống như phiền t o á i bởi vì phóng g a chớ chú cần thiết vê du độc nha long nhốt bọn cùng bột đánh răng một cái quyết đấu thực lực phù hợp câu lạc bộ tuyển chọn tiêu chuẩn tuổi trẻ nữ vu đồng thời bởi vì có nhược điểm trên tay độ trung thành không phản đối lớn lên xinh đẹp hơn đồng thời chủ yếu nhất là ngươi có được hoàn chỉnh anh quốc phát triển bối cảnh phản hồi anh quốc vu sư giới hoàn toàn sẽ không bị người hoài nghi ta đoán sư phụ ngươi tiếp xúc ngươi thời điểm người thần bí vừa mới rơi đại à? e n d u in dùng từ âm từng bước dẫn dắt đến adli à người ý tứ là khi đó lên ngân s á c trường m â u đã tính toán tại anh quốc mở rộng phân bộ mà ta thì là bọn hắn sớm liền chọn lựa hảo gián điệp nhân tuyển cũng chính là ngay từ đầu lão sư tiếp xúc ta mục đích chính là vì để ta phản hồi anh quốc làm ngân s á c trường m â u nội ứng adli à nghĩ vậy nhất thời sáng tỏ thông suốt tư duy lo dịp lập tức lưu lất lên chương ba trăm chín mươi bảy đủ em sợ chén c ầ u vẽ thang phiếu đề cử người còn không toán ngu ngốc xem ra ngân s ắ c trường mâu đối với tại anh quốc xây dựng trạm trung chuyển quyết tâm rất mạnh a cứ nhiên sớm liền có điều làm nền vẫn chuyên môn vì thế hấp thu một người ngân mâu thương h n đùi n đột nhiên đối với ngân s ắ c trường mâu l a o mắt mà nhìn có thể sớm nhiều năm như vậy tiến hành bố trí này có thể là đại thủ bút vậy xong mội mội ta nàng nàng hiện tại như cũ cùng lao sư ta cùng một chỗ a lúc này hảo như nghĩ đến cái gì nhất thời sắc m ặ t t ạ m đạo ấn ngươi nói pháp mội mội của ngươi sớm nên vượt qua mười một tuổi a nàng không cần phải trường học mà pháp đến trường sao h đùi n có chút kỳ quáy nhìn đối phương muốn biết do tiểu v u sư đến trường có thể không đơn thuần là học tập ma pháp đơn giản như vậy còn có dựa vào trường học ma pháp trải vớt ổn định trong cơ thể ma lực tác dụng bằng không tiểu v u sư thân thể rất dễ dàng xảy ra vấn đề cho nên gần như không có v u sư gia đình chọn chính mình giáo dục hải tử không nàng hiện tại đúng là trường học ma pháp ạ luy ạ lo lắng nói nhưng lão sư ta hiện tại cũng ở bên người nàng ngay tại ta gia nhập ngân sách trường m â u một năm sau ạ nạt đã đến nên đi trường học nghiên cấp mà thì lao sư ta chịu ngân sách trường mẫu sai khiến bị yêu cầu đến bắc âu thử xây dựng bí mật phân bộ lúc ấy bắc âu hoàn cảnh thật không tốt cơ bản không có ngân sách trường mẫu sinh tồn không gian cho nên tổng bộ đối với lao sư ta yêu cầu cũng vẹn vẹn chỉ là tại kia đ â m xuống cây có thể thu lấy được một ít tài nguyên tốt nhất không được lời cũng cũng không bắt buộc lúc ấy lao sư còn chuẩn bị đem ta mang đi qua chỉ bất quá bởi vì châu mỹ phân bộ tiến triển nhanh chóng bởi vậy anh quốc chạm trùng c h u y ể n xây dựng nhật trình chương trình trong một ngày cũng bị sớm ta mới được an bài phản hồi anh quốc mà lao sư ta tại bắc âu bên ngoài ngụy trang thân phận chính là đủ em sật t r è trường học mà pháp giáo sư mỗi mỗi ta vốn là chuẩn bị gần đây tại bio i bạ t ộ t đến trường hay là hồi anh quốc thượng hô ớt c h u n g quy chỉ cần cách mỗi mấy tháng có ma dược cung ứng liền có thể bảo chứng tật bệnh sẽ không tái phát nhưng lúc đó lao sư lại hướng ta đề nghị để cho ả nạt đến đủ em sật c h è n đến trường nàng ý tứ là có thể tùy tiện giúp ta chiếu cô ả nạt thế nhưng ta cũng không có suy nghĩ nhiều kết quả là đáp ứng hiện tại mỗi mỗi ta đang cùng cái kia á c độc nữ nhân ở cùng một cái giới mái hiên sinh hoạt trời ạ này thật đáng sợ ạ dùy ạ thanh n m bởi vì kích động trở nên run dày lên trong mắt nước mắt không ngừng n h xuống nàng thống hận chính mình vì cái gì như thế ngu xuẩn c ư nhiên dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt nàng tạ i đủ em sật c h è n dạy học Em đủ ý nghe vậy hơi sững sờ thật đúng là khéo léo hắn cũng có người tạ i đủ em sật c h è n dạy học hơn nữa căn cứ gần nhất liên lạc ca ca dọc lăn lộn có vẫn rất không tệ tên kia ca ca đã trở thành tân trường học chủ tịch theo tiếp như vậy người nhát gan nói không chừng qua vài năm cũng có thể lăn lộn cái hiệu trường đương đương người trước đừng có gấp người vị kia l á o sư tại không biết người phản bội ngân sách trường mầu giới tình huống sẽ không đối với mội của ngươi thế nào nàng nói không chừng còn có thể đối với mội của ngươi nhiều hơn chiếu cố dùng cái này gia tăng ngươi tín nhiệm cho nên ngươi không cần quá lo lắng hẹn đủ i n biên phân tích biên ă n u ổ i à duy ạ nghe vậy cũng biết mình dưới tình thế cấp bách mất chừng mực lúc này nghe được hẹn đủ i n phân tích cũng hiểu được rất có đạo lý tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại ngươi nói cho ta biết trước sư phụ ngươi tại đủ em sật c h è n giáo k i a m u ố n khóa danh tự không thể nói nói nàng giáo cái gì khóa hẳn là không có vấn đề a lao sư ta đối với ma dược học mười phần năm hiểu à duy ạ có vẻ như không thể nói quá mức cụ thể chỉ có thể quanh co lòng vòng đạo minh、bạch. Enduin chuẩn bị chậm chút thời điểm liền cùng các cả do luyện tập, cùng hắn xác nhận một chút người này lẹn tiến viện ngân、mâu、thân thương phần. mâu thời điểm chậm chút các cả xác chút học bị tập, một do vào sau đó enduin lại lần nữa nhìn về phía adli ạ m ộ i m ộ i của ngươi sự tình ta có thể thay ngươi giải quyết vừa mới ma pháp sư thượng nội dung ngươi cũng trông thấy ta có giải trừ lòng bệnh đậu mùa c h ớ c h ú phương pháp đồng thời sư phụ ngươi ta cũng có thể giúp ngươi diệt trừ nhưng điều kiện nha ta nguyện ý nghe ngươi adli ạ không hề nghĩ ngợi liền đoạt â m thanh nói chỉ cần ngài có thể cứu cứu mỗi mỗi ta muốn ta đều nguyện ý adli ạ tuyệt vọng nhìn về phía enduin nàng biết hiện tại duy nhất hy vọng khả năng chính là trước mặt vị trẻ tuổi này nguyên bản a dư lì ạ còn tưởng rằng chỉ cần mình vì ngân s ắ c trường m â u cẩn trọng công hiến nàng liền có thể đổi lấy mội mội khỏe mạnh nhưng bây giờ sự thật là hết thể mọi thứ bất quá đều là câu lạc bộ vì nàng bệnh c ả m ấy c ả m ấy mà nàng rõ ràng còn không biết chút nào cảm kích hại chính mình người đây quả thực là trâm trọc eddu ìn đang mở a dư lì ạ chuyện xưa cũng minh bạch nàng hiện tại đã cùng ngân s ắ c trường m â u mỗi người đi một ngả cho nên bình tĩnh gật gật đầu hảo đã như vậy từ nay về sau ngươi chính là chúng ta bất quá ta cảnh cáo ngươi tại ta điều này cần ngươi cống hiến suốt một trăm phần trăm trung thành bằng không ta có thể sẽ không cùng ngươi k h á c h khí sau đó e n đùi n lấy ra một cái cùng hắn cho s ồ n tờ tương tự vòng tay hướng a dư l i a trên cổ tay một bộ đón lấy lại lấy ra một cái kim loại dược hoàn há mồm nuốt vào a dư l i a không có quá nhiều do dự nuốt xuống dược hoàn sau đó cảm giác lấy kêu mai kim loại dược hoàn tại trong dạ dày mọc dễ nàng liền biết mình đã không có đường quay về có thể đi cho dù trước mắt e n đùi n là ma quỷ nàng cũng chỉ có thể cùng hắn một chỗ hủy diệt thế giới làm xong đây hết thảy e n đùi nhẹ nhàng vung tay lên vạn nạ sợ nịp trói tại a duy ạ trên người đài lưng đồng thời đem một cái sợi dây chuyền đưa cho nàng này là có thể phòng hộ tinh thần xâm nhập đã có thể tự động sinh thành thiết giáp chú ngự trang bị với tư cách là hiệu chúng với ta ban thưởng ngươi có thể đem nó g ử i cho mội mội của ngươi này tối thiểu có thể khiến ngươi an tâm một ít không phải sao ngươi lần trước gửi ra ngoài chiến thuật ủ n g ra là bay tới bắc c âu phương hướng chắc hẳn cũng là cho mội mội của ngươi à. edduin đem sợi dây chuyền để vào đối phương trong lòng bàn tay rồi nói ra a duy ạ kết quả sợi dây chuyền hậu tâm trong đầu tiên là ấm áp sau đó lại là phát lạnh e n đù ỉn c ư nhiên từ mình tại hắn này mua kia ba đôi chiến thuật tùng ra thì liền chú ý tới mình mà chẳng lẽ hắn còn có thể truy tung đến kia dày vị trí nuốt nuốt nước bọn a z u l i ạ gật đầu tạ ơn sau đó vừa nhìn về phía a d u i n ngài cần ta vì ngài làm được gì đây tiếp tục làm ngươi nên làm sự tình chính là đưa một vị hợp cách gián điệp a d u i n mỉm cười trên tay ngươi vòng tay cùng mặt nạ công năng tương tự cũng có thể hướng ta chuyển đi t i n t ứ c chỉ cần lôi đ i ể u hoặc ngân s ắ c trường mẫu bắt đầu liên hệ ngươi liền kịp thời hướng ta chuyển đi t í c t ư c vâng đại nhân adri yên lặng gật, gật đầu có thể lôi điệu hiện tại sau khi biến mất liền ngay cả ta cũng tìm không được đối phương mặt nạ chuyển t â n cự ly cũng là có cực hạn ta trước thử hướng hắn gửi đi tin tức nhưng hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng ta đoán chừng đối phương đã rời đi anh quốc bản thổ nay không cần ngươi đoán chừng hắn đã sớm không tại anh quốc cảnh nội ngươi chỉ cần làm ta phân p h ó sự tình cái khác không cần ngươi quan tâm Enduin mỉm cười, sau đó bắt lấy đối phương ảo ảnh di hình phòng nghiệm. Trường thang di sau CZU cầu phiếu cười, đối rời đi mỉm Black, đó bắt thí lấy ảo vẽ lần nữa đối với nàng dặn dò một ít chi tiết trung quy nữ nhân này đang diễn trò phương diện thật sự là quá nghiệp dư cho nên nói lời nói thật én đủ ỉn đối với a dữ lì ạ có thể tạo được bao nhiêu tác dụng cũng không có quá nhiều chờ mong hắn chỉ là hy vọng dựa vào đối phương tìm lôi điệu trong nội tâm đến ngày hôm sau ma p h á p bộ một đám cao tầng muốn mời én đủ ỉn đi đến ma p h á p bộ một phương diện muốn từ én đủ ỉn này biết cùng ngày tại hiện trường phát sinh tình huống cụ thể nói trắng ra chính là làm một cái báo cáo một phương diện khác thì là thương lượng luyện kim đạo cụ mua sắm công việc trung quy vệ tệ nọt bộ trưởng đã từng đồng ý hắn nếu như hiệp trợ ma pháp bộ tìm đến ngân s ắ c trường mâu hành tung bọn họ đem tăng lớn trang bị mua sắm số định mức đương nhiên sau đó kết quả so với trong dự đoán còn tốt hơn e n d u ỉn chẳng những mang lên ma pháp bộ tìm đến đối phương thậm chí còn dẫn đội gần như hoàn mỹ hoàn thành trận này vây quét e n d u ỉn ta từ s cá mãn đỡ tiên sinh kia nghe nói ngươi quyết định ta đại biểu m e t l i n tức sĩ đoàn cảm tạ ngươi to lớn tương trợ tại phòng làm việc của mình tệ tệ noạt bộ trưởng thỏa mãn nhìn về phía trước mặt e d u ỉn lần này sẽ gặp lại không có thường ngày như vậy long trọng hiện trường trừ tệ tệ noạt bộ trưởng cùng e d u ỉn cũng chỉ có một vị a mỹ lì ạ ở đây liền ngay cả mù t ỷ cũng không tại ngài khách khí bộ trưởng đại nhân cùng ta ác đ ố i kháng ta nghĩa bất dung từ hơn nữa bọn họ tồn tại kỳ thật cũng đang uy hiếp ta đây an toàn endu in khách sáo lắc đầu đồng thời lại bổ sung đúng ta đã trong đêm làm một phần giám sát và điều khiển dụng cụ chỉ cần kiểm tra đo lường đến lôi điệu lần nữa xuất hiện ta sử dụng hướng ma pháp bộ phát ra cảnh báo mà bọn họ trên tay rất có thể có được họ tủ kỹ thuật các ngươi vẫn phải là cẩn thận phòng bị mới đúng lôi điệu có khả năng tạo thành bị tổn hại các ngươi cũng kiến thức qua vệ t n g a y vậy gật gật đầu sau đó lại cười khổ cùng bên cạnh ạ mỹ lì ạ lướt nhau nói cái này chúng ta khả năng lại được thỉnh ngươi hỗ trợ a mỹ lì ạ mở ra nói ma pháp bộ giám sát và điều khiển pháp trận vốn là có thể kiểm tra đo lường khóa cảng nhưng về sau thế cục ổn định liền bị chúng ta đóng hiện tại bởi vì lâu năm thiếu tu sửa đã vô pháp mở ra bình thường vận chuyển cái kia pháp trận lúc trước còn là đùm bợ lẹ đỏ hỗ trợ bố trí bây giờ còn muốn mời ngươi hỗ trợ nhìn xem có biện pháp nào không chữa trị đây cũng là không có biện pháp sự tình tệ thẽ l o bộ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu hiện tại anh quốc cảnh nội có thể bảo vệ loại này cỡ lớn luyện kim pháp trận thuật sư luyện kim đã còn thừa không có mấy đặc biệt từ ai cập mời người thành phẩm lại quá cao đ ụ n mỡ lẻ đỏ bên kia tương đối tương đối vội vàng cho nên cho nên liền nghĩ để ta cho các người đánh không công cái gì không muốn làm phiền đù mỡ lẻ đỏ nói trắng ra chính là các người ma pháp bộ lại muốn tiết kiệm tiền lại hảo mặt mũi không muốn rụt r ẻ quá h n đủ ỉn trong nội tâm không lời độc miệng một câu nhưng biểu hiện ra còn là bậy làm ra một bộ đáp ứng biểu tình không có vấn đề nói thật ta không kiến thức qua ma pháp bộ loại quốc gia này cấp bậc luyện kim pháp trận đâu vừa vặn cũng có thể để ta mở mang tầm mắt bất quá bởi vì ta trước kia từ trước đến nay không có tiếp xúc qua cho nên cũng không có biện pháp hướng ngài trực tiếp cam đoan đây là tự nhiên ngươi trước thử nhìn một chút thật sự không được chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp nếu không như vậy chúng ta hiện tại liền đi vệ tệ, tệ nọt bộ trưởng d ấ t lời liền đứng người lên sau đó nàng lại nghĩ đến cái gì đương nhiên ngươi thật có thể bảo hành sửa chữa loại này cỡ lớn luyện kim pháp trận chúng ta sẽ vì này tiền trả thù lao hơn nữa ta nghĩ thuê ngươi với tư cách là ma pháp bộ luyện kim cố vấn phụ t, -t r á ngay sau ma pháp b đó en đùi lại nghĩ đến cái gì cảm tạ ngại ưu ái bất quá lần này coi như ta hỗ trợ hảo chỉ bất quá thời điểm muốn mời ngài giúp đỡ hai cái vội vàng gấp cái gì đệ thẹn ọ t, -t bộ trưởng lông mày nhữ lại hỏi đầu tiên là ngày đó từ chiến đấu hiện trường thu được trở về kia cái bắt chuyện thi miệng bị túi có thể cho ta mượn nghiên cứu một chút không ed n u i ỉn thổ lộ xuất nội tầm mục tiêu cái kia luyện kim đạo cụ tệ tệ nọt bộ trưởng nghe vậy không khỏi cùng a mỹ lý a lướt nhau sau đó a mỹ lý a tiếp nhận câu chuyện nói đây chính là vô cùng tà ác mà lại nguy hiểm hát ma pháp luyện kim đạo cụ người nghiên cứu cái kia làm gì bọn họ đem kia món đạo cụ thu hồi liền tồn tiến thần bí sự vật tư loại này hát ma pháp trang bị lực phá hoại thật sự quá mạnh mẽ thuộc về vượt qua vật nguy hiểm không hỏi rõ ràng ed đùi mục đích cũng không dám giao cho trong tay hắn đang là vì nguy hiểm cho nên mới muốn tìm được phản chế thủ đoạn ed đủ in mỉm cười loại này trang bị dù ai cũng không cách nào xác định ngân sách trường m à u bên trong không có một cái khác nếu như có thể mượn nghiên cứu tìm đến nó nhược điểm có thể cho tương lai giảm bớt càng nhiều tổn thất cái này cùng nghiên cứu phản chú ngữ đồng d ạ n g nếu như chúng ta gặp được nguy hiểm đồ vật liền chỉ biết đem chúng mùi đều có thể vô tư k ê u chờ chúng ta lần nữa tao nộ đối với kia còn là hoàn toàn không biết gì cả nghe được e đủ in sau khi giải thích tệ t h n ọ bộ trưởng trâm trước một lát sau đó mới quyết định gật gật đầu Hà h ba, n ư một ấ t cái n g ê n cứu qua t khác phải h tại ma trong nội tâm cười thầm. Một cái khác vội vàng là cái gì chẳng lẽ cũng là về luyện kim đạo cụ lúc trước mua sắm điều khoản chúng ta đã xác định hảo cộng thêm ngươi này mới gia phẩm chiến thuật địa đồ cùng kiểm ăn cửa chúng ta lúc này chi tiêu dự toán đã rất nhiều Ả Mỹ vốn chỉ muốn chế tắc vì bồi thường thức mua sắm hai vị cao tầng cuối cùng vẫn là nhịn không được nhiều mua một chút lần này không đơn thuần là chiến thuật trang bị dân dụng thiết bị cũng mua sắm không ít á mỹ lì ạ thậm chí lặng lẽ mỉ mỉ cho phòng làm việc của mình thêm mua một tòa xa hoa nhất ma pháp máy quay đĩa đương nhiên bộ trưởng văn phòng cũng có vậy phần chuyện thứ hai không liên quan đến bất kỳ tiền tài phương diện hơn nữa đối với ma pháp bộ mà nói kỳ thật chỉ là tiện tay mà thôi edduin khép cười một tiếng là về cg u bờ lách sự tình cg u bờ lách vệ t h n ọ t bộ trưởng vừa nghe đến cái tên này nguyên bản cười ha hả biểu tình lập tức nghiêm túc hạ xuống sau đó ánh mắt lăng lệ nhìn về phía edduin ngươi vì cái gì đột nhiên nhắc tới người này hắn thế nhưng là gián tiếp hại chết họ tờ vợ chồng tội nhân là phượng hoàng bộ phản đồ ta khuyên ngươi còn là ít cho hắn n h ắ c lên quan hệ vệ t h n ọ t ngôn từ lạnh lùng nghiêm nghị nói chương ba trăm chín mươi chín vệ t h n ọ duy trì cầu vẽ tháng phiếu đề cử mà một bên ạ mỹ lì ạ đồng dạng chăm chú nhìn về phía enduin bổ sung ngươi cùng s ì xì ủ quan hệ ta nghe k a ca nói qua nhưng hắn vấn đề là đặt kết luận này có thể không có biện pháp nhìn vui bừa enduin nhìn hai người thái độ đều trở nên như thế nghiêm túc biết xì xì ủ sự t ì n h có chút phiền phức nhưng vẫn là đối với hai người nghiêm mặt nói theo ta được biết s ì xì x ủ lúc ấy tại bị bộ cũng không có bị chân chính thẩm phán mà pháp bộ cho ra kết luận có thể cũng đều là sau đó suy đoán h bộ cho ra kết luận có thể cũng đều là sau đó suy đoán ơ n nữa lấy ta từ, từ thần thực tử kia đạt được tin tức đến xem hắn tại lì li ngộ hại trước trong một năm căn bản không có cùng thần thực tử thần thần tiếp xúc、qua. đồng thời mỗi ngày đều đang tiếp thụ người thần bí truy sát như thế mù quáng hạ phán đ o à n có phải hay không quá v õ đoán người ý tứ là trong đó còn có ẩn tình vệ v ệ nọt bộ trưởng túi đầu hồi ư ớ c một lần đã từng phát triển đi qua tùy tiện lại lắc đầu cg、si、ủ thế nhưng mặc dù không có tiếp nhận chính thức thẩm phán nhưng cũng không có chối bỏ chính mình tất cả hành động đồng thời lúc ấy cũng không phải chúng ta không nguyện ý cho hắn chính thức thẩm phán mà là bởi vì hắn c ự tuyệt bất kỳ tiếp xúc chỉ cần có người tiếp cận hắn cg、si、ủ sử dụng nổi giận căn bản vô pháp câu thông cộng thêm lấy lúc ấy thế cục hắn phản bội hành vi cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình tất cả mọi người đối với hắn hận thấu xương không đem hắn đưa vào ạt ca bằng ma pháp bộ trong lý lỉ cùng dêm giao tình xa xỉ người thậm chí khả năng công kích hắn vẽ t h ẽ n ọ t, -t hội đồng bộ trưởng lên lúc ấy tình huống chán là nói không sai ạ mỹ lì a đồng dạng gật đầu xưng là ta lúc ấy tuy còn không có tiếp nhận pháp luật chấp hành tư nhưng lúc ấy vô luận là bình dân v ụ sư còn là tất cả gia tộc đều hy vọng từ trọng từ nhanh xử lý đó là dân ý sở hướng nói đến đây ạ mỹ lì a lại có chút kỳ quáy nhìn về phía en đùa đứng ngươi nói ngươi từ t ử thần thực tử kia đạt được hắn chưa có tiếp xúc qua t ử thần thực tử tin tức tin tức này là từ chỗ nào tới này hẹn đùi ý nghe vậy n h m n g mày hắn như thế nào cầm này chi tiết quên hắn âm thầm đi săn t ử thần thực tử sự t ì n h cũng không có cùng người bên ngoài từng nói qua không nói vệ v ệ nội bộ trưởng liếc nhìn nhãn a mỹ lý ạ ra hiệu nàng không muốn sâu hơn cứu ngươi tin tức nguyên chúng ta không muốn mạnh cứu chẳng qua nếu như ngươi nghĩ hỏi đến g ì gì ủ vụ án tối thiểu có có cẳng có chứng cứ có sức thuyết phục theo bằng không thì không muốn trong nhiều nói vậy có thể hay không vì hắn một lần nữa tiến hành thẩm phán đâu này phân biệt một người có không có nói sai thậm chí biết hắn tư tưởng tại v u sư giới mà nói cũng không phải việc khó gì à? e n d u i n vẫn còn có chút không cam lòng nói nhưng ở v u sư giới sửa chữa ký ức cũng không phải việc khó gì a mi li ạ phản bác hắn lúc ấy là trực tiếp tại hiện trường bị bắt bất luận là chính bản thân hắn còn là người bên ngoài căn bản không có cơ hội đối với hắn làm ra loại chuyện này à? e n d u i n đồng dạng cãi có thể coi là ngươi chứng minh hắn có thể là vô tội vậy ngươi lại thế nào để cho v u sư giới người tin tưởng đâu này muốn biết rõ xì xì ủ quy án thế nhưng là dân tâm sở hướng chúng ta đã đem hắn phân loại vì nguy hiểm nhất tù phạm hàng ngũ không phải là người một hai câu liền có thể cải biến tình huống của hắn so với người nghĩ giống như còn muốn phức tạp a mỹ lì ạ nói đến đây vẫn đặc biệt mắt nhìn vệ t ệ n nọt mà vệ t ệ n nọt bộ trưởng hướng nàng khẽ gật đầu các ngươi ý tứ là cho dù hắn không nhận tội cũng tiếp nhận ký ức kiểm tra cũng không được h n đù ý nghe vậy dường như ý thức được cái gì sau đó có chút không thể tin nhìn về phía hai người nếu như không phải là bằng chứng ngươi là vô pháp thuyết phục hải rèn vệ một hắn thế nhưng là gián tiếp ảnh hưởng lịch sử tiến trình trọng phạm vệ k ệ nọt bộ trưởng thở dài nói a mỹ lì h đồng dạng gật gật đầu sau đó đặc biệt mắt nhìn vệ k ệ nọt t ạ i vệ k ệ nọt bộ trưởng hướng nàng khẽ gật đầu nàng trịnh trọng nói không sai xì dị ủ quy án thế nhưng là dân tâm sở hướng chúng ta đã đem hắn phân loại vì nguy hiểm nhất tù phạm hàng ngũ không phải là ngươi một hai câu liền có thể cải biến tình huống của hắn so với ngươi nghĩ giống như còn muốn phức tạp vũ sư giới thế nhưng là thật vất vả mới khôi phục lòng tin cùng ổn định nghe được này én đủ ỉn cũng minh bạch hai người ý tứ tại nỗi đã xì dị ủ trên sự tình v à i rèn gệ một cùng vô sư giới cần là kết quả là một cái có thể khiến tất cả vô sư cũng có thể tiếp nhận kết quả đem so sánh ra chân tướng là cái gì đã không được trọng yếu hơn nữa tại loại vấn đề này v à i rèn gệ một hẳn là đã đặt thành c h u n g nhận thức bao gồm tất cả thuần túy huyết vô sư cùng con lai vô sư cho nên cho dù hắn có thể thuyết phục trước mắt hai vị ma pháp bộ cao tầng khả năng cũng khó khăn lấy cải biến nhưng vạn nhất ta là nói vạn nhất cuối cùng chứng thực s ì di ủ thật sự là vô tội trong này có ẩn tình khác đâu này ẹn đ in ánh mắt sáng rực nhìn về phía hai người không ai biết trong lòng của hắn làm thế nào tính toán a mỹ lì A thấy được ed u ù n như thế cố chấp không khỏi bất đắc gì lắc đầu nhưng vệ tệ nọt bộ trưởng phản ứng ngược lại là khiến nàng m ư ờ i phần g i ậ n mình nếu như ngươi thật có thể chứng minh đây hết thảy vệ tệ nọt bộ trưởng châm chức một lát sau đồng dạng kiên định nhìn về phía ed u ù n như vậy ta nguyện y đứng ở ngươi bên này vệ tệ nọt bộ trưởng a mỹ lì A nghe vậy chấn động kinh ngạc nhìn xem bên cạnh vị này biểu tình kiên nghị trung niên nữ sĩ chính nghĩa chính là chính nghĩa không có nhiều như vậy kèm theo điều kiện vệ tệ nọt bộ trưởng nghiêng đầu kiên nghị nhìn về phía ed đù ìn nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết là nắm quyền chứng minh thực tế rõ ràng hắn trong sạch bằng không hết thể không bàn nữa mà trong đó điều kiện tiên quyết là n g ư ờ i có thể hay không đủ cậy mở xì g ì u miệng hắn tại tiến nhập hạt c ả bằng liền cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc coi như là đùm bợ l ẹ đỏ dò hỏi cũng không có biện pháp cùng hắn hé miệng đùm bợ l ẹ đỏ cũng đi gặp qua xì g ì u h n đùi nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn về phía bệ tệ nọt bộ trưởng đúng vậy cũng không phải chỉ có một mình ngươi đối với lúc trước sự tình sinh nghi đương nhiên đùm bợ lệ đỏ có lẽ không có h o i nghi xì xì x là vô tội hắn càng muốn biết lúc trước đến cùng phát sinh cái gì vệ vẽ nob bộ trưởng nói đến đây thở dài bất quá xì g ì ù liền nhìn cũng không có cho đùm bờ l ẹ đỏ liếc mắt nhìn chúng ta lúc ấy cho rằng đây là bờ lách lương tâm chưa mất vẫn còn ở lòng ma n g ấ y n ấ y cho nên nếu như ngươi có thể từ cái kêu biết được lúc ấy phát sinh hết thảy vậy cũng vô cùng có giá trị nếu ngươi thật có thể chứng minh hắn trong sạch ta nguyện ý cùng ái rẽn ghệ một cùng mẹt lìn tức sĩ đoàn thương lượng vì hắn tranh thủ đến xứng đáng công bình vệ vẽ nob bộ trưởng nói nơi này thì âm điệu mạnh mẽ dùng cái này cho thấy chính mình quyết tâm ta minh bạch như vậy xin ngài mau chóng an bài a ta sẽ nghĩ biện pháp t ử xì gì ủ kia biết rõ ràng chuyện đã xảy ra nếu như ta phát hiện hắn thực trừng phạt đúng tội ta cam đoan sẽ không lần nữa thử thay hắn phát ra tiếng ed đu ìn đạt được tệ tệ nọt bộ trưởng duy trì tâm tình thật tốt chân thành hướng hai người cam đoan đạo 2 0 2 2 g h ì n h tháng một năm k h tác giả hải ninh 1988. c h t r ư ơ n g 400, m a pháp bộ phòng l ư ợ ệ n kim cầu vẽ tháng phiếu đề cử hiện trường ed đu ìn đạt được tệ tệ nọt bộ trưởng đồng ý đáp ứng một tuần sau an bài hắn đi đến ạ t c a bằng ngay sau đó ba người liền cùng nhau rời đi bộ trưởng văn phòng bọn họ này sẽ còn có chính sự muốn làm ma pháp sự cố cùng thai họa tư này là ma pháp bộ bên trong phụ trách giám sát và điều khiển anh quốc ma pháp giới tình huống n h các loại giám sát và điều khiển pháp trận tất cả đều khắc sâu tại này toàn bộ anh quốc đâu xuất hiện thi pháp hành vi cũng sẽ bị nơi này pháp trận kiểm tra đo lường đến đương nhiên chỉ có thể kiểm tra đo lường đến thi pháp địa chỉ cùng đại khái mạnh yếu vô pháp xác định đến cá nhân đồng thời vẫn phụ trách giám sát và điều khiển tung tia giám sát vị thành nghiên thi pháp hành vi đồng thời trong bộ môn công nhân còn là trừ thần sáng bận rộn nhất một đám người bọn họ có phụ trách xử lý bởi vì ma pháp mà khiến cho trọng đại sự cố cùng thai họa mà nói là trọng đại kỳ thật lớn nhỏ việc nhỏ cố đ â u có phiền toái bọn họ bất quá trên cơ bản đều là giải quyết tốt hậu quả hành vi các loại gạch bỏ ký ức xua đổi môn lệ khôi phục hiện trường bọn họ cũng thường xuyên bị mụ t í đ ề u thần sáng t r e o chọc vì công nhân q u é t đường là một chuyên môn phụ trách rửa sạch ngành mặc dù tại rất nhiều thần sáng trong mắt ngành công tác dường như cũng không có bọn họ loại này cần xuất xanh nhập từ cương vị trọng yếu nhưng ở é đủ ỉn trong mắt đây thật ra là cái hàm kim lượng rất cao mà lại vô cùng có giá trị ngành hắn cho rằng nơi này kỳ thật tổng hợp cảnh vụ điều hành cùng phòng cháy chức năng chỉ bất quá ma pháp bộ khai phát rất không đúng chỗ giống như là phụ trách nguy hiểm báo động chức cùng điều hành ảnh c ư nhiên chỉ là một phần của nghịch c h u y ể n ngẫu nhiên xảy ra ma pháp sự kiện tiểu tổ biên giới cương vị bình thường liền an bài một người phụ trách trách nhiệm hoặc là nói kia căn bản xưng không hơn trách nhiệm nói trắng ra chính là thỉnh một cái không ra công việc bên ngoài vô sư tạm thời nhìn xem mà hắn chủ yếu trách nhiệm rõ ràng còn là phòng ngừa giám sát và điều khiển pháp trận xuất hiện trục chặt càng nhiều còn là vì tiết kiệm thành phẩm nay ta én đủ ỉn trong mắt quả thật chính là phung phí của trời Bởi vì khi hắn tại nọt bộ ở khi tại vì vệ hắn nọt n tệ r ư gian Mỹ Lỳ cùng v ớ m pháp sự cố c ù g trưởng thai tư họa cục phòng ụ c c đi, được chi thấy bố vây quanh trung ương có từng tầng trục cấp trở lên thấp bậc thang Trung ương thì đứng thẳng một ương đứng căn â y h a này cây cột lớn hợp với trên mặt đất trong triệu đang lúc cao thức dậy mặt xa xa nhìn lên giống như là trong phòng thả một cái tăng lớn bản kẽn sô na hay hoặc lạ như là cây bùn cầu cây thông cống ẵn qua tại n l phổ thông vô sư v u sư trong mắt nơi này khả năng chính là trong đó đang lúc xử cây phá cây cột tảng đá phòng ở gật bỏ nhưng ở hẹn đủ ỉn trong mắt gian phòng này quả thật so với giường cột trạm chổ ma pháp bộ chính sành vân bê người tại hắn trong cảm giác có thể rõ ràng cảm thấy được từ sàn nhà vách tường là thượng hội trầm giãi hội tụ suất một cỗ nhàn nhạt ma pháp ba động sau đó dọc theo tạo hình kỳ lạ vòng tròn bậc thang tập hợp đến kia cùng trên cây cột ngay sau đó thẳng t ó c bắn ra trần nhà hấp thu cũng dự trữ ma pháp bộ trong còn sót lại ma lực sau đó đi ngang qua trên mặt đất phức tạp phù văn hóa thành g dò xét phụ chú cuối cùng phụ chú hợp thành t i ế n này cây cột hẳn là một cái máy q h u ế c đại là để cho phụ chú có thể bao trùm toàn bộ anh quốc mấu chốt cho nên này tất cả phòng l u y ệ n kim bao gồm mặt đất cùng vách tường ở trong đều là cấu thành pháp trận một bộ phận sao eddu in vút ve mặt đất trong miệm thì thảo tự nói sau đó như là phát hiện cái gì nhãn tình sáng lên sau đó lập tức lấy ra tùy thân kính l ú t đối với sàn nhà lẳng lặng quan sát lên cái gì trên mặt đất dùng để chữ a khắc vào đồ vật phù văn tài liệu c ư nhiên toàn bộ đều yêu tinh ưu lim thép n à y không khỏi cũng quá xa xỉ à, có thể ưu lim thép cũng không phải ma đạo thuộc tính tốt nhất ma pháp tài liệu à. không đúng n à y không chỉ là ưu lim thép trong đó hẳn là vẫn trộn lẫn bí ngân hơn nữa nhìn ma pháp lưu thông phản ứng trộn lẫn thậm chí có thể là tinh luyện bí ngân hẹn đù ngay từ đầu vẫn chỉ là bị nơi này phức tạp phù văn trận cùng pháp trận thiết kế chân kinh nhưng đi qua tỉ mỉ kiểm tra hắn phát hiện càng làm người nhìn chăm chú còn là xây dựng pháp trận tài liệu thật sự là quá ni g h mã xa xỉ hắn đại khái đo đạc coi một cái lấy nơi này chữ khắp vào đồ vật phù văn mật độ nếu như khắp sàn nhà cùng mặt tường không tính chính giữa cây cột cần thiết tiêu phí tài liệu ít nhất phải hai mươi tờ ho nr u l i ề m thép cùng năm tờ ho nr tinh luyện bí ngân này hai loại tài liệu thế nhưng là ed đủ ỉn cho tới bây giờ duy nhất dùng tiền cũng mua không được c ự c phẩm ma pháp kim loại quét sạch là pháp trận sử dụng tài liền so với hắn toàn bộ thân gia còn muốn đăng giá thấy như vậy một màn e đủ ỉn không được nuốt nuốt nước miếng hắn hiện tại kỳ thật đặc biệt tưởng nhớ vụ n trộm từ trên mặt đất khấu trừ một chút hạ xuống mang đi hắn đoán chừng sau lưng này ba cái đại lao đều không nhất định có thể phát hiện nhưng rất nhanh hắn còn là đẻ xuống xúc động vì loại sự tình này mạo hiểm thật sự là không đáng bất quá h n đủ in rất nhanh cũng ý thức được trước mắt gian phòng này giá trị cùng với tại sao phải dùng như thế xa hoa tài liệu chế tác pháp trận sử dụng ú lìm thép chủ yếu là vì bảo trì lâu dài dùng bền tính n à y có thể duy trì pháp trận cả năm hai bốn tiếng đồng hồ tiếp tục mở ra đều sẽ không xuất hiện cái gì trục chặt đồng thời gia nhập tinh luyện bí ngân cam đoan pháp trận ma đạo tính năng sẽ không lãng phí quá nhiều ma lực như vậy dựa vào chứa đựng ma pháp bộ bên trong tán giật ma lực liền có thể duy trì pháp trận tiếp tục vận chuyển quả thực là tiết kiệm năng lượng có bảo vệ môi trường ngay cả có điểm quá đắt chút bất quá ngay tại e n đủ in thưởng thức pháp trận thời điểm bên cạnh ba người ma pháp bộ cao tầng lúc này thì mặc danh kỳ diệu hai mặt nhìn nhau nay e n đủ in vừa vào cửa làm sao lại nằm sấp trên mặt đất n g a y tìm thuật sư luyện kim dựa vào không đáng tin cậy a phụ mang theo nghi vấn l ư ờ n vệ kệ n ọ bộ trưởng nhất nhãn vệ tệ nọt bộ trưởng tại tiếp thu đến phục nghi vấn ánh mắt trên mặt cũng có chút không nhịn được vì vậy chủ động lên tiếng hỏi edduin n g ư ơ i đây là có phát hiện gì sao có thể bắt đầu pháp trận kiểm tra tu sửa sao edduin bị vệ tệ nọt thanh em quay dày một cái thế thì đoạn chính mình nghiên cứu đứng dậy lao lao ngoài miệng nước miếng có chút nghi hoặc nhìn về phía mấy người ta đang tại kiểm tra pháp trận a có vấn đề gì không đối với chúng ta tư giám sát pháp trận không phải là tại kia sao phục đưa tay chĩa chĩa trong phòng kia cùng cây cột l ư n nói chương bốn trăm linh một tổn thất không nhỏ cầu vẽ tháng phiếu đề cử cho nên các ngươi cho rằng chính giữa kia cùng cây cột mới là luyện kim pháp trận h n đù ỉn không lời lừa may mắn được thấy c á c sau đó hảo như nghĩ đến cái gì vậy bình thường các ngươi trừ kia cây cột bảo vệ xung quanh những cái này sàn nhà cùng mặt tường đâu này sàn nhà mặt tường những địa phương này chúng ta hội định kỳ quét dọn a nhưng những địa phương này cùng pháp trận có quan hệ gì sao phụ có c chút mở mịt nhìn về phía h n đù ỉn h n đù ỉn trợn mắt c h ừ n g một cái bọn người kia cư nhiên để đó chân chính pháp trận không bảo vệ chỉ là bảo vệ chính giữa máy k h u ế c đại chính giữa t i ê u cây c ủ a hắn đi qua sơ bộ quan sát cơ bản có thể xác định cũng không phải hạch tâm cấu thành tuy chế tắc thành phẩm rất cao nhưng hẳn là tất cả phòng luyện kim trong rẻ nhất bộ phận chẳng lẽ đủ mơ lẽ đò hiệu trưởng đương trường hỗ trợ bố trí nơi này thời điểm cũng không biết cho bọn hắn lưu lại một phần bản thuyết minh sao bất quá h n đủ ý nghĩ vậy lại cảm thấy có chút kỳ quái lấy trong gian phòng đó pháp trận trình độ chắc chắn cho dù bình thường không thể nào bảo vệ hẳn là cũng không hội xảy ra vấn đề gì mới đối với trung quy thành phẩm bảy ở này sau đó hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía p h ụ gian phòng này bao lâu bảo vệ quét sạch một lần bảo vệ quá trình lại là như thế nào bình thường nơi này các ngươi còn dùng làm cách dùng khác sao á c h phụng nghe được e n đủ ỉn đột nhiên đặt câu hỏi nhất thời có chút không rõ bởi vì lúc trước buôn lậu chiến đấu trong báo cáo ạ mỹ lì ạ vẫn đặc biệt đem e n đủ ỉn hái ra ngoài hà nối với e n đủ ỉn rõ ràng không hề giống vệ tẹn nọt bộ trưởng bọn họ rõ ràng như vậy cho nên có chút không xác định có thể hay không hoàn toàn báo cho biết đối phương phụng mang theo nghi hoặc nhìn về phía vệ tẹn nọt tại đạt được bộ trưởng ra hiệu hồi ước nói bởi vì nơi này quanh năm ở vào phong bế trạng thái cho nên chúng ta cũng không hề nhiều lần tiến hành bảo vệ tại khái mỗi người thần bí vừa mới rơi đài chúng ta từ từ thần thực từ đ ạ o phạm kia tịch thu đại lượng hát ma pháp vật phẩm lúc ấy cầm nhà kho đều tràn đầy cho nên đã từng cầm này trở thành tạm thời nhà kho dứt lời phục vẫn đặc biệt cường điệu nói bất quá chúng ta đều là đem đồ vật chất đống ở trung quanh cũng không có đụng vào hoặc quấy nhiều đến trung tâm luyện kim trụ hơn nữa cũng không có gửi bao lâu chúng ta rất nhanh dọn ra tân nhà kho sau đó liền đem những vật kia chuyển đi đi này chắc có lẽ không đối với luyện kim pháp trận tạo thành ảnh hưởng gì trung quy ma lực cảm ứng pháp trận không phải là vẫn bình thường vận t á c lấy ạ ed đu ý nghe song phục giải đáp lập tức biểu hiện ra một bộ quả là thế biểu tình sau đó truy vấn các ngươi lúc ấy chất đóng vật phẩm địa phương ở đâu đang ở đó biên phúc đưa tay hướng bên cạnh t r i a t trìa sau đó có chút thấp thỏm nhìn về phía endu ìn đây phản đối pháp trận tạo thành quáy nhiều nơi đối với chúng ta đều là g i á n tường thả chính là g i á n tường thả mới phiền thoái endu ìn lường may mắn được thấy cát sau đó bất đắc dĩ lắc đầu gian phòng này phòng luyện kim pháp trận h ạ c h tâm tất cả các ngư giới d ư chân địa b ả n cùng trên vách tường chính giữa luyện kim trụ càng nhiều là hành động điều khiển đài cùng máy khuyết đại tác dụng nếu như ngươi gửi là dễ dàng sản sinh ma lực tiết lộ hát ma pháp vật phẩm rất dễ dàng đối với bộ phận ma văn tạo thành một dần cái gì cùng hai vị nữ cao tầng nghe vậy đều là sức sở sau đó hàm chứa kinh ngạc mắt nhìn dưới chân ngay sau đó đều hàm chứa do dự hướng về sau co lại hai bước h i ệ n nhiên là sợ hai chính mình cầm luyện kim trận cho dâm xấu không cần khẩn trương như vậy eddu ỉn thấy được mấy người cử động cảm thấy có chút buồn cười hào ở chỗ này dùng để cấu trúc p h ù văn đều là chất lượng thật tốt ưu l ì m thép cùng tinh luyện bí ngân phổ thông giấm đạp cũng không hề tạo thành ảnh hưởng eddu ỉn dứt lời liền đi tới phục biết vị trí móc ra kính lút bộ dáng phủ văn máy kiểm tra ngồi sổm trên mặt đất nghiên cứu mà do xét kết quả không ra eddu ảnh trên mặt đất có bộ phận phù văn lọt vào từ bên ngoài đến ma lực q u á y nhiễu xuất hiện ma lực hỗn loạn tình huống bất quá ảnh hưởng ngược lại là cũng không lớn chỉ là có cá biệt phù văn tiết điểm xuất hiện bế tắc tình huống phải xử lý loại tình huống này đối với ed đù in mà nói còn rất đơn giản chỉ cần dùng hút ra chú ngữ đem dị thường ma lực rút đi là được chung quy cấu trúc pháp trận tài liệu vô cùng tốt căn bản không có đối với kết cấu tạo thành thuộc về ảnh hưởng phát hiện loại tình huống này ed đù in nhũ mày tỉ mỉ châm t r ư ớ một phen sau đó lại ánh mắt khác thường mắt n h ì ngây người một bên ba người nhất nhãn mà bị hắn như vậy nhìn xem ba người nhất thời cảm thấy có chút mất tự nhiên đặc biệt là phúc hắn thế nhưng là nơi này người phụ trách nếu phòng luyện kim xuất hiện trọng đại trục trặc hắn có thể khó từ kia tội trạng thế nào vấn đề rất nghiêm trọng sao phúc biểu tình khẩn trương nhìn xem ed đù ỉn cái này nha ed đù ỉn biểu tình xoắn suýt xoa bóp cái cảm các ngươi có tất cả phòng luyện kim pháp trận tuyến lộ đồ hoặc bản thuyết minh sao chỉ cần lấy trước mắt phát hiện mà nói vẫn không có biện pháp trực tiếp ước định xuất tổn thất cái gì cái gì ngươi có ý tứ gì cái gì gọi là tổn thất nơi này phù văn trận bị tổn hại rất nghiêm trọng sao p h ú nghe được e n đù ỉn ngữ khí càng thêm bồi dối hoảng hốt có nuốt nuốt nước miếng nhìn về phía đối phương cái này nha người trước đem tuyến lộ đồ cùng bản thuyết minh cho ta xem một chút đều ta cuối cùng xác định sau lại nói với các người a e n đù ỉn không trả lời thẳng chỉ là không ngừng thúc giục nói tuyến lộ đồ bản thuyết minh p h ú nghe vậy có chút mờ mịt nhìn về phía v ệ thẹn ọ t bộ trưởng hắn như thế nào chưa nghe nói qua phòng luyện kim còn có này đồ tốt ed đù ỉn nơi này lúc ban đầu phù văn trận là hai trăm năm trước tử nít p h ậ thay lạc n anh quốc ma pháp bộ bố trí về sau bởi vì biến chất chúng ta tại v à i thập niên trước ủy thác đùm bờ lệ đỏ thay chúng ta một lần nữa ra cô qua bọn họ chưa từng có lưu lại cái gì tuyến lộ đồ hoặc bản thuyết minh này đồ tốt chúng quy đây chính là độc thuộc về luyện kim đại sư tri thức vệ vệ nội bộ trưởng nhìn ra phụ c quất bách thay hắn giải thích nói hả cho nên nói ma pháp bộ lại không thấy tuyến lộ đồ cũng không có nói rõ sách rồi đây chẳng phải là đại biểu ta nói cái gì chính là cái gì xem ra anh quốc với tư cách là luyện kim thuật hoang mạc cũng không phải cái gì cũng sai nha nghĩ vậy ẹn đủ ỉn trong nội tâm một hồi mừng t h ầ m hắn biết mình phát tài cơ hội tới vệ tệ nọt bộ trưởng hai vị cục trưởng ẹn đủ ỉn lúc này bày làm ra một bộ do dự biểu tình phản p h ấ t suy nghĩ một lát sau mới lên tiếng nói thật bởi vì các ngươi không quá chú ý pháp trận bản thể bảo hộ quan hệ phù văn trận có một bộ phận tuyến đường sắt thực lọt vào không nhẹ bị tổn hại ta đoán chừng hẳn là được lưu giữ trong này hát ma pháp vật phẩm không cẩn thận đem trận đồ ô nhiễm nói ngắn lại tổn thất không nhỏ a c h ư n g bốn trăm lẻ hai giá trị xa xỉ cầu vẽ tháng phiếu đề cử cái gì p h ụ n nghe vậy nhất thời toàn thân run lên trên nóc cũng bị e n đù ỉn dọa suốt mùa hôi lạnh vậy phải làm thế nào chẳng lẽ nói này bộ phận phù văn tuyến đường đã hoàn toàn h ư ớ mất có thể hay không ảnh hưởng đến kiểm tra đo lường pháp trận chủ thể a vệ tệ nọt bộ trưởng cùng a mỹ lì a đồng dạng có chút khẩn trương nhìn về phía e n đù ỉn phòng luyện kim tuy bình thường không có tác dụng gì nhưng thời khắc mấu chốt có thể là ma pháp bộ giám sát và điều khiển cả nước mấu chốt nếu nơi này thật là xấu đồng thời tin tức truyền đi thậm chí sẽ xuất hiện trị an vấn đề khá tốt phát hiện tương đối sớm ed đù ỉn thấy được mấy người biểu tình biết mình biểu diễn có chút quá mức liền không qua nữa nhiều hù dọa bọn họ trước mắt ta kiểm tra đến ma lực ô nhiễm phạm vi cũng không phải đại đương nhiên ta không có đem chọn cái phòng luyện kim toàn bộ đã kiểm tra một lần trước vẫn vô pháp nói cho các ngươi biết cụ thể tổn thất vậy giải quyết như thế nào đâu ngươi nếu như có thể phát hiện vấn đề chắc hẳn đã có mạch suy nghĩ à. tệ tệ nọt bộ trưởng lúc này ngược lại là vẫn bảo trì chấn định đúng vậy kỳ thật biện pháp giải quyết cũng không khó đem hao tổn bộ phận tài liệu thay thế liền có thể khôi phục pháp trận vận chuyển đồng thời ta còn có thể giúp các ngươi đối với tất cả pháp trận tiến hành một lần kiểm tra tu sửa đem pháp trận vận chuyển hiệu suất khôi phục cùng tân đồng dạng eddu in mỉm cười có chút tự tin khoe k h o a n g khoác lác thì ra là thế này p h ụ c nghe s n g nguyên lai、like、chỉ cần đổi tài liệu là được nhất thời bung lỏng một hơi nhưng sau đó lại phát giác được có chút không đúng eddu in lúc trước là không phải đã nói cấu trúc pháp trận tài liệu dường như rất chân quý kia mà v ệ tệ nọc bộ trưởng lúc này cũng phản ứng kịp eddu in theo như lời tổn thất là tình huống như thế nào bảo hành sửa chữa này bộ phận pháp trận cần bao nhiêu tài liệu kỳ thật đảo cũng không nhiều xây dựng phù văn trận ma văn đều là dùng hỗn hợp tinh luyện bí ngân u lìm thép chế tác dù sao lấy trước mắt ta nhìn thấy bộ vị đến xem chỉ cần ba học sở học sơ tú lìm thép cùng một học sở học sơ tinh luyện bí ngân là được nghe được ed đủ in báo ra tài liệu hai vị nữ cao quản còn chưa kịp phản ứng mà phụt trong mắt đều muốn chứng xuất ra ngươi cũng đã biết ngươi nói ra tài liệu số lượng đến cùng có nhiều khoa chưng m à ta hoa một năm trước tiền lương khả năng cũng mua không được ngươi nói tài liệu ed đủ in nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng mấy vị nếu cảm thấy quý cũng có thể đi tìm cái khác thuật sư luyện kim tới giúp các ngươi tu à có lẽ bọn họ tay nghề tốt hơn cần dùng tài liệu ít hơn nha hắn căn bản không sợ hãi mấy tên này thực đi tìm người khác e đ n u ỉn đối với trong nước luyện kim học thuật giới vẫn tương đối rõ ràng nói thật phòng luyện kim trong phủ văn trận s á t thực phức tạp cho nên có thể quan sát xuất phát trận chân chính vấn đề người tất cả anh quốc hắn đoán chừng cũng chính là hắn và đùm bờ lệ đỏ thật muốn muốn tìm mọi nhân khả năng còn phải cầu trợ ai cập thuận tiện nhưng h a i dô phương diện thuật sư luyện kim qua nói không chừng ra giá so với hắn vẫn hung ác đây là tin tức không đối xứng kết quả hơn nữa tại thuật sư luyện kim trong vòng báo cáo láo một bộ phận tài liệu cũng là lệ cũ chúng ta cũng không phải hoài nghi ngươi e d n ỉn tệ kẻ nọt hẹn ấ y được đùi khác khác nghe o á n n h vậy túi đầu cân nhắc một chút sau đó tiếp tục nói ta ngược lại là có thể chức dùng phổ thông bí ngân cùng hạ dịp vạ hợp kim thay thế tu bổ bất quá lần cấp một tài liệu đối với tất cả pháp trận vận chuyển hiệu suất nhưng là sẽ sản sinh ảnh hưởng bất lợi hơn nữa bởi vì chất lượng thượng sai cách thậm chí đằng sau hội sẽ không xuất hiện cái gì khẩn cấp trục t r ặ c ta cũng không cách nào cam đoan ed đủ in một bộ vì ma pháp bộ cân nhắc r ằ n g dấp nói đến đ â y dạng nhưng trong lòng của hắn cũng rất khẳng định tệ tệ nọt bộ trưởng không sẽ đồng ý cái phương án này dù sao đối với gia đại nghiệp đại ma pháp bộ mà nói những tài liệu này tuy giá trị cao nhưng khẳng định không tính quá k h o a t r ư ơ n g muốn biết do chỉ cần là trả vợ gia tộc tồn kho trong hàng t u ầ n đều so với hắn báo ra tài liệu nhiều vài lần ma pháp bộ hội xoắn suýt này í đồ bọn họ rõ ràng chính là đau lòng tiền a mà quả nhiên như ed đủ in sởiều vệ tệ nọt bộ trưởng tại suy nghĩ một lát sau còn la lắc đầu cự tuyệt ed đ ủ i ìn dự bị phương án nàng cũng không muốn ảnh hưởng đến phòng luyện kim pháp trận chất lượng l i ê n ấn ngươi lúc trước nói tài liệu làm a phòng luyện kim bảo hành sửa chữa liền vất vả ngươi b ấ t quá bảo hành sửa chữa quá trình chúng ta có phái người giám sát hơn nữa ngươi có tại cuối cùng giáo hội chúng ta người bảo vệ phương pháp không có vấn đề ed đ ủ i ìn nghe được vệ tệ nọt bộ trưởng kèm theo yêu cầu lập tức đồng ý hạ xuống phái người giám sát loại thủ đoạn này với hắn mà nói cũng không có gì dùng hắn đang thi triển luyện kim thuật những cái kia nhị lưu viên chức có thể hay không thấy hiểu đều hai kiểu nói mà đang xác định bảo vệ phòng luyện kim công tác e n đủ ỉn tại kế tiếp trong một tuần gần như mỗi ngày đều hướng ma pháp bộ chạy kỳ thật phòng luyện kim trong kiểm tra đo lường pháp trận chất lượng vô cùng tốt hắn nếu như muốn gọn gàng mà linh hoạt chữa trị chỉ cần thi mấy cái ma chú là được nhưng xen vào hắn đối với ma pháp bộ thổi p h ồ n g nhất định phải làm đủ công phu đặc biệt là tại hai người ma pháp bộ viên chức giám sát dưới mà em đủ ỉn vì biểu hiện ra hắn công tác giá trị đặc biệt tại phòng luyện kim trong bày ra tới một đống lớn làm cho người ta xem không hiểu dụng cụ đồng thời cầm lên ma pháp bộ tài liệu thi triển lấy loẹ loẹt ma pháp thấy được hai người giám sát thành viên vẻ mặt mộng bất quá h n đủ ỉn chi sở dĩ ở lại đây biên trừ một ít bệnh hình thức biểu diễn cũng là vì để hắn có càng nhiều thời gian tới nghiên cứu phòng luyện kim trong giám sát pháp trận nói thật ma pháp bộ luyện kim pháp trận hàm kim lượng s á t thực cao ẩn chứa trong đó lấy đại lượng h n đủ ỉn chưa thấy qua luyện kim phủ chú cùng ma văn điều này làm cho hắn tại ngắn ngủn một vòng trong thời gian hấp thu đại lượng liên quan đến viễn trình truyền tấn viễn trình giám sát công nhận hấp có thể chữ có thể tiết kiệm năng lượng đều luyện kim tri thức đồng thời tại đối với chỉnh thể trận đồ trong nghiên cứu còn phát hiện không gian khóa chặt cùng truy tung phụ trú điều này làm cho hẹn đủ ỉn như nhặt được trí bảo muốn biết do với hắn mà nói hiện tại để cho hắn tương đối sầu muộn còn là khóa cảng mang đến cho hắn uy hiếp lôi điệu tên kia hắn nhất định là sẽ không bỏ qua nhưng hắn sợ hãi vẫn là mình chuẩn bị sẵn sàng tìm tới cửa kết quả lại bị đối phương lợi dụng khóa cảng đào thoát liền phiền thoái mà từ a z u l i ạ vậy hắn đã xác định ngân sách trường m â u s ắ c thực có được b ở tủ kỹ thuật có thể chính mình sinh sản khóa cảng cái này đối với hắn truy sát kế hoạch tạo thành làm phức tạp nhưng hiện tại từ khóa cảng kiểm tra đo lường pháp trận thượng phát hiện không gian khóa chặt cùng truy tung kỹ thuật cho hắn cung cấp rất nhiều mạch suy nghĩ hắn có năm chắc lợi dụng loại này kỹ thuật khai phát xuất có thể hạn chế khóa cảng q u y n h i ê u khí thậm chí có thể làm xuất có thể theo truy tung đế nào ảnh di hình hoặc khóa cảng tiến hành không gian di động thì đảo thoát phương hướng cùng di động quỹ tích trang bị xin lỗi hôm nay chương ba tối nay phát chương bốn trăm linh ba mục tiêu này nhưng c làm tới h giám sát hắn hai người ma pháp bộ viên chức mệnh chết trong mắt bọn hắn hẹn đủ ỉn biểu hiện không khỏi cũng quá chuyên nghiệp a người này như thế nào đều không nghỉ ngơi buổi tối đều có nhịn đến nửa đêm mới đình công bất quá cũng chính là bởi vì hai người báo cáo tệ tệ nội bộ trưởng đều cao quản đối với hẹn đủ ỉn cũng càng thêm tín nhiệm mà đang ở ễn đủ ìn tiến hành phòng luyện kim kiểm tra tu sửa ngày thứ năm khóa cảng kiểm tra đo lường trang bị cũng rốt cục tới khôi phục bình thường tại khởi động anh quốc cảnh nội chỉ cần có người sử dụng khóa cảng liền có thể bị pháp trận giám sát đến bất qua ễn đủ ìn tại tu hảo này bộ phận về sau cũng lý giải vì cái gì ma pháp bộ quanh năm đem chức năng này đóng bởi vì giám sát khóa cảng tiêu hao ma lực thật sự quá cao đã cùng ma lực giám sát công năng hao tổn có thể tương đối cái này tương đương với phòng luyện kim hao tổn có thể trong chớp mắt tăng lên gấp đôi a hơn nữa ễn đủ ìn đang nghiên cứu pháp trận thì còn phát hiện phòng luyện kim xuất có thể giám sát khóa cảng kỳ thật còn có thể giám sát ảo ảnh di hình đương nhiên nếu như đem chức năng này cũng mở ra hao tổn có thể liền không đơn thuần là tăng lên gấp đôi kia đoán chừng phải hao phí gấp mấy lần ma lực lấy ma pháp bộ trước mắt ma lực dự trữ khẳng định vô pháp trường kỳ trèo trống ma én đủ in dựa vào kiểm tra tu sửa pháp trận mượn cớ thuận tiện vẫn mượn cơ hội tiến nhập ma pháp bộ ma lực tổn chữ phòng tiến hành đơn giản quan sát cùng nghiên cứu nơi này ở vào ma pháp bộ hạch tâm khu vực môn khẩu cùng nội bộ đều an bài ma tượng cùng thần sáng tiến hành trông coi hãn tại tiến nhập thì bị cảnh cáo chỉ có thể nhìn không thể vào đi bất kỳ hình thức thi pháp bằng không cũng sẽ bị t r ô n g coi xem là định nhân bất quá hắn bản thân cũng chỉ là nghị quan sát một chút cho nên chỉ là cầm lấy kính lúc giản lược kiểm tra một lần may mà ma pháp bộ ma lực nguyên kết cấu cũng không phức tạp chỉ là kia tầm quan trọng tương đối cao cho nên mới phải bị như thế coi trọng h n đù ỉn tại quan sát phát hiện ma pháp bộ trong ma lực khởi nguồn chủ yếu cùng hồ gợi không sai biệt lắm đều là hấp thu tổn chữ tán giật ma pháp năng lượng bình thường từng cái ngành vô sư tại ma pháp bộ bên trong tiến hành thi pháp sinh hoạt thần sáng tiến hành ma pháp luyện tập huấn luyện thông qua ảo ảnh di hình hoặc sợ l ù u mạng lưới di động thậm chí nuôi dưỡng thần kỳ động vật hoặc ma pháp đạo cụ cũng sẽ có dư thừa ma lực tán g dật liên thông tất cả ma pháp bộ pháp trận hội đem những cái này ma lực hấp thu dự trữ hạ xuống lưu lại hắn dùng mà mỗi ngày có thể hấp thu tồn chữ hạ xuống ma lực kỳ thật vô cùng kinh n g ư i trên cơ bản trừ cung ứng bộ trong tiêu hao ngoài còn có thể có không ít tiền dư kỳ thật h n đủ ýn đối với cái này cũng co i đón được bởi vì hổ gợt trong chữ có thể nguyên lý cùng ma pháp bộ không sai biệt lắm mà trường học phải dựa vào lấy hàng năm mấy trăm t i ệ u thi hải thậm chí còn có mấy cái tháng ngày nghỉ dưới tình huống ma lực đều đầy đủ trào trống mà ma pháp bộ trong mỗi ngày mấy trăm trưởng thành vu sư có thể sản xuất ma lực liền càng kinh người hơn bất quá vì nghiên cứu ma pháp bộ trong ma lực hao tổn có thể hẹn đủ ỉn vẫn đặc biệt tốn thời gian ghi chép ma lực chạy ra tình huống hắn phát hiện ma pháp bộ dưới mặt đất lầu một đến lầu một ư ơ i tầng mỗi một tầng tiêu hao đều bất đồng trong đó lấy dưới mặt đất lầu một lầu hai lầu một ư ơ i tầng hao tổn có thể thấp nhất nay cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chúng đi trước hai cái là bộ trưởng văn phòng cùng pháp luật chấp hành tư lầu m ư ơ i tầng thì là thẩm văn phòng chỗ đó bình thường cũng không có người nào mà hao tổn có thể tối cao c ư nhiên không phải là hắn trong tưởng tượng ma pháp sự cố cùng thai họa tư hoặc ma pháp giao thông tư mà là dưới mặt đất lầu chín thần bí sự vụ tư nó hao tổn có thể gần như chiếm tất cả ma pháp bộ mỗi ngày tiêu hao ma lực một phần ba đồng thời chỗ đó cũng là mỗi ngày sản xuất ma lực tối cao địa phương phát hiện này để cho hẹn đủ ỉn vô cùng kinh ngạc hắn ngược lại là nghe nói qua thần bí ngành chỗ đó giữ bí mật đẳng cấp cực cao ự c c coi như là mụ ti đối với vậy cũng biết rất ít chỉ biết kia h á n thủ giả đều là một đám ít miệng không nói người bọn họ cũng không cùng người khác nói chuyện tại ma lực dự trữ phòng phát hiện để cho edn đủ ỉn đối với thần bí sự vụ tư nhắc tới không nhỏ hứng thú nhưng cái địa phương kia đối với ma pháp bộ mà nói ý nghĩa phi phạm hắn tuy hết sức tò mò nhưng cũng không muốn mạo hiểm làm tức giận ma pháp bộ nguy hiểm tiến đến dò xét đối với cái này hắn chỉ có thể trước đẻ xuống lòng hiếu kỳ chuẩn bị đều về sau nhìn nhìn lại có thể hay không có cơ hội nghiên cứu một chút thần bí sự vụ tư đồng thời ngay tại edn đủ ỉn chấm dứt phòng luyện kim nghiên cứu cùng bảo vệ vệ thẹn loạt bộ trưởng tìm đến hắn đúng là hắn đạt cạ bằng hành trình bị phê chuẩn edn khi hai người quan sát viên t r ư ớ c đối với ngươi tại phòng luyện kim kiểm tra tu sửa công tác làm ra cực cao đánh giá ta cũng không kịp đối với ngươi biểu thị cảm tạ nha tìm đến h n đủ ỉn vệ k ệ nọ tâm tình sung sướng đối với hắn nói cực cao đánh giá ta xem bọn hắn là gì đều nhìn không hiểu cho nên chỉ có thể ở trước mặt ngươi khoác lắc ra h n đủ ỉn trong nội tâm cười thầm nhưng biểu tình lại hết sức khiêm tốn nhìn về phía vệ tệ nọ đây đều là ta phải làm về phòng luyện kim này g sau bảo vệ phương pháp ta đã giao cho bọn họ chắc hẳn ngài nơi này cũng thu được a hiện tại phòng luyện kim chỉ cần bảo vệ thỏa đáng tối thiểu có thể bảo trì trăm năm trở lên bình thường vận chuyển nếu quả thật có thể làm được loại trình độ đó liền quá tốt vệ tệ nọt bộ trưởng nghe vậy thỏa mãn gật gật đầu sau đó vẻ mặt nghiêm mặt nhìn về phía hắn kế tiếp ngươi theo sát ta tuy ngươi đi đến hạt cá bằng xin đã bị phê chuẩn nhưng ta còn phải tiến hành toàn bộ hành trình cùng đi bao gồm ngươi cùng xì dịu gặp mặt toàn bộ quá trình ta đều có nhìn chằm chằm đương nhiên ta sẽ không ra n ô n q u ấ y g i ậ y các ngươi hy vọng ngươi có thể hiểu được đây đều là h ẳ là bất quá tại gặp mặt ngài tốt nhất còn là dùng huyễn thân chú ngự che giấu ta không xác định có người khác ở đây cju đến cùng có thể hay không bảo trì trầm mặc edduin gật đầu đáp không có vấn đề t ệ tệ nọt đáp ứng trung quy nàng cùng edduin lần này chủ yếu là vì cậy mở cju bờ lấy miệng mặc kệ đối phương là không phải là vô tội đúng ngươi hội thủ hộ thần chú ngữ sao a c ả bằng cũng không phải là cái gì an toàn địa phương nhớp hồn quái cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không tội phạm lúc này đã mang theo edduin đi đến ma pháp bộ chính sảnh t ệ tệ nọt nghiêng đầu xem ra hắn nhấp nhãn ngài yên tâm tuy không tính đặc biệt thuần t h ụ nhưng bình thường phóng ra còn là không thành vấn đề đối với thủ hộ thần chú ngữ ẹn đủ ỉn trước mắt có thể làm được tinh thông thăng cấp ứng dụng c h u y ể n tấn thủ hộ thần hắn vẫn không có biện pháp làm được nhưng chống cự nhiếp hồn quái còn là không thành vấn đề ha ha coi như là bộ trong thần sáng cũng không phải từng cũng có thể bình thường phóng ra thủ hộ thần chú ngữ ngươi còn là quá khiêm tốn có đôi khi ta thực rất hâm mộ đủ mỡ le đỏ có thể có ngươi ưu tú như vậy đệ tử ngươi thật không cân nhắc một chút sau khi tốt nghiệp trực tiếp tiến nhập ma pháp bộ mà ta nguyện ý để b ạ n ngươi làm ta trợ thủ coi như là tiến nhập thần sáng bộ chỉ huy ta cũng có thể đồng ý ngươi một cái đội trưởng chức vụ tệ tệ nọt bộ trưởng mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem eddu in hiện nhiên nàng đây cũng không phải là lần đầu tiên đưa ra như vậy đề nghị chương bốn trăm linh bốn âm lãnh mục giam cầu vẽ tháng phiếu đề cử cảm tạ ngài thịnh tình muốn mời nhưng ta có bản thân mục tiêu muốn thực hiện hơn nữa cho dù ta không tại ma pháp bộ bên trong nhậm chức cũng không ảnh hưởng ta cùng với ma pháp bộ hợp tác đồng thời hiện tại ta còn là ma pháp bộ trang bị thương nghiệp cung ứng lấy như vậy quan hệ ta tại ma pháp bộ bên trong công tác thật là dễ dàng cho ngài mang đến ảnh hưởng bất lợi eddu in huyện truyền tự tuyệt nói ta chỉ coi trọng năng lực cùng cái gọi là quan hệ bám váy đàn bà không quan hệ tệ t ệ n nọt cười lắc đầu bất quá ngươi nói cũng có đạo lý hiện tại ngân t r ợ hiện thương hội cùng ma pháp bộ bản thân chính là ngươi trong có ta ta trong có ngươi quan hệ dứt lời nàng liền vững v ả n g cầm ở e n đủ in mở vai nhẹ dõi nhắc nhở chú ý chúng ta muốn động thân chỉ nghe nàng vừa dứt lời liền cùng e n đủ in một trận tiêu thất tại ma pháp bộ chính sảnh chờ bọn hắn lần nữa hiện thân e n đủ in phát hiện mình đã thân ở một cái cự đại mặt đất từ hát sắc nham thạch cấu thành quảng trường lộ tiên phóng tầm mắt nhìn lại chung quanh là một mảnh nhìn không thấy bờ tế đại dương mênh n ô n g bên hai thậm chí cũng có thể nghe được sóng biển đánh vào trên mặt đá rờ vào hào thanh âm trong không khí n g ư ờ i được đều là nước biển đặc hữu mặn mùi tanh bất quá từ tầm mắt thượng phán đoán hai người bọn họ hẳn là ở vào cao hơn mặt biển không ít vị trí mà thiên không cũng giống như bị mực nước nhuộm dần qua đồng dạng âm t r ầ m dọa người đồng thời cũng làm cho người phân biệt do không xuất hiện tại cụ thể thời gian đồng thời lúc này trời công nhân cũng không tìm đẹp rơi xuống tí tách tiểu vũ nương theo tháng m ộ ư ơ i hai rét lạnh thời tiết thật là khiến người khó có thể bắt đầu vui vẻ đồng thời tại loại này tối tăm phiền muộn bầu không khí cách đó không xa trên bầu trời đang nổi lơ lửng cả dây êm nhiếp hồn quái tại phát hiện ẻn đù ìn cùng tệ tệ nọt sau khi xuất hiện liền không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người đồng thời không che giấu chút nào trong tầm mắt tác ý chỉ bất quá chúng có vẻ như tuân thủ này loại nào đó quy tắc cũng không có lập tức nào lên ẻn đù ìn tại sau khi hạ xuống thuận tiện kỳ khởi động tiếng vang kính mắt thời điểm này tất cả ạt cả bằng m à pháp ngục giam rốt c ụ c tới hoàn chỉnh thể hiện ở trước mặt hắn đây là một cái hiện lên hình tam giác trụ hình dáng kiến trúc tối thiểu có hơn mười m thậm chí hơn trăm mét a o cứ như vậy thẳng cắm vào trong nước biển hai người hiện tại đang đứng ở cao ốc đỉnh cho nên hẹn đủ ỉn mới sẽ cảm thấy nơi này cự ly mặt biển xa như vậy nơi này là cả ạt ca bằng duy nhất có thể lấy sử dụng ảo ảnh di hình khu vực theo s á t ta ở bên cạnh ta liền không sẽ phải chịu n h ế p hồn quái quấy dối đây là nguyên ở trên người của ta sớm gây có thể khiến n h ế p hồn quái công nhận chú ngữ vệ vệ n l o t bộ trưởng dứt lời nhịn không được cắp miệng hạ khí h i ệ n nhiên nàng cũng có chút chịu không bên này thời tiết nơi này quả thật âm lánh làm cho người tức luận ruột còn có bây giờ còn là thấu xương mùa đông làm cho người ta thầm nghĩ nhanh chóng trở lại ấm áp lọ sưởi trong tường bên、cạnh. quảng trường này cứ như cứ v ậ y là mỡ, không cần phải cần người b ắ thẹn tay sao. Enduin g trải h o à n cảnh Không nhìn bên có chút c khó hiểu hỏi. Không nhìn thấy ạ n nhiều như vậy nhiếp hồn h bay vậy quái à. t ệ thẻ nọt bộ trưởng chịu đựng khí đông không thèm để ý chút nào cười nói trong n g ụ c giam chỉ có một thông đạo có thể đi thông t ầ n g thượng phía dưới phạm nhân đều là một đám vô pháp thi pháp kẻ đáng thương chỉ cần thủ được cửa thông đạo là được edduin nghe vậy gật gật đầu nhưng chỉ bằng vào như vậy phòng vệ thủ đoạn nói thật lô thủng vẫn là hết sức rõ ràng liền chỉ xem nơi này thủ vệ là một đám cực không ổn định nhất hồn quái đều có thể nói rõ vấn đề hắn rất khó lý giải vì cái gì mà pháp bộ muốn cùng bọn này tạ ác sinh vật hợp tác tuy nhiên hồn quay khó có thể bị chân chính giết chết nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp nếu như là e n đủ ỉn hắn tình nguyện cầm bọn người kia toàn bộ vô hại hóa xử lý không từng như vậy suy nghĩ tạ edn đủ ỉn trong đầu cũng hiện lên trong nháy mắt rất nhanh t ệ tệ nọt bộ trưởng liền dẫn hắn đi xuống một mảnh nham thạch bậc thang cũng theo bậc thang từng bước xuống tuy lúc này đã thoát ly gió lạnh thấu xương quảng trường lộ thiên nhưng ư ớ lạnh trong phòng cũng, cũng không có cho bọn hắn mang đến bao nhiêu ấm áp muốn hình dung cũng chỉ có thể nói trắng ra mảnh q u n so với toàn thân giam giữ mạnh hơn một chút. qua một hồi lâu e d u i e mới đi theo t ệ tệ nọt xuyên qua này dài ràng giặc thông đạo đều mặc nữa qua một đạo trước mắt mới rốt cục xuất hiện ánh lửa trước mắt là một cái hai bên thông suốt đại hành lang mà cửa thông đạo đối diện bên tường đang bày đặt một cái thiêu đốt lên gỗ trậu than c h ậ u than bên cạnh thì là hai người ngồi đối diện toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ vu sư bọn họ lúc này đang nồng nhiệt rơi xuống vu sư con cờ trên người tuy che phủ rất kín nhưng vẫn không tự chủ được đang phát run t ệ tệ nọt bộ trưởng nhìn thấy hai người bọn họ đều từ cửa thông đạo xuất ra hai người này cứ nhiên cũng không phát hiện chính mình vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ nhất thời sắc mặt trầm xuống lạnh lùng ho khan một tiếng ai một người nghe được tiếng ho khan lập tức khẩn trương nghiêng đầu sang chỗ khác đồng thời đưa tay tại trên thân thể lục lọi hiển nhiên là đang tìm ma trượng nhưng bởi vì mặc quá dày thực kết quả bận việc hơn nửa ngày cũng không thấy động tĩnh bất quá tại bọn hắn phát hiện xuất hiện ở trước mặt là ma pháp bộ bộ trưởng lập tức ngừng lại đào hướng ma trượng tay sau đó câu nệ đứng thẳng đường trưởng sau đó h o à n g hốt nhìn về phía vệ té n bộ bộ trưởng đại nhân ngài làm sao tới như thế nào cũng không đề cập tới trước thông báo một tiếng một người tuổi trẻ v u sư sắc mặt tái nhợt vô cùng cũng không biết là bị sợ còn là nơi này hoàn cảnh tạo thành ta không phải là đã sớm phát ra ký báo mà thăm hỏi quá trình đều đi một vòng các ngươi vẫn không nhận được thông báo tệ k ệ nọt hiển nhiên đối với hai người phản ứng vô cùng bất mãn ánh mắt nhất thời trở nên lăng lệ lên là thế phải không một người v u sư nghe vậy nhất thời gãi gãi đầu sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh đồng bạn nhưng một bên đồng bạn nhưng cũng là lộ ra mở mịt biểu tình xin lỗi bộ trưởng chúng ta xác thực không có thu được thông báo khả năng đến đây đưa tin con cú mẹo bị n h ế p hồn quái dọa đi chúng ta này thường xuyên xuất hiện loại tình huống này một gã khác vụ sư lập tức bán làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười nói vậy đây cũng không phải là các ngươi tự ý tạm rời cương vị công tác thủ mượn cớ tệ k ệ nọt bộ trưởng vẫn không hài lòng chuẩn bị phê bình nhưng rất nhanh bị hẹn đù in cắt đứt bộ trưởng đại nhân bọn họ thân ở tại đây dạng gian khổ trong hoàn cảnh có thể kiên trì tại cửa thông đạo trồng coi đã vô cùng chuyên nghiệp hơn nữa chúng ta còn có chính sự không phải sao h n đù in dàn xếp thuận tiện vẫn thân mật hướng hai người nháy mắt mấy cái hai người thần sáng nghe vậy nhất thời gật đầu như bằng tỏi sau đó liền v ẻ mặt nhu thuận nhìn về phía pt not mà pt not bộ trưởng nghe được e nù in lời cũng biết mình có chút quá kích chủ yếu là nàng cũng bị nơi này khí hậu t r a tấn k h ô n g được hơn nữa nàng cho dù bất mãn cũng không có biện pháp rút lui hai người này trung quy nơi này công tác như vậy gian khổ thật muốn rút lui bọn họ trước bọn họ nói không chừng ngược lại càng vui vẻ hơn h à ba nếu như e nù bởi vì các ngươi x i n tha vậy lần này cho dù nhớ kỹ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa vâng bộ trưởng hai người nghe vậy như được đại xá cao giọng đáp đồng thời cũng thân mật từ e nù in cười, cười. t r ư ơ n g bốn trăm linh năm hi h ọ cầu vẽ thang phiếu đề cử ta hôm nay qua muốn thăm hỏi cg u b e l á c h các ngươi phái cá nhân phía trước dẫn đường tệ tệ nọt cũng không nói nhảm lập tức hạ lệnh vâng vậy thì do ta mang nhị vị đi qua đi một người lưu lại mất trật tự gốc dâu cầm vu sư nói sau đó người này vu sư đầu tiên là mang theo én đủ ỉn hai người xuyên qua thật dài hành lang sau đó dùng cái chìa khóa mở ra một cái trầm trọng lưới sắt lan mà cửa sắt bên kia hai bên che kín song song gian phòng đồng thời lấy tiến nhập khu vực này một cố làm cho người buồn nôn tanh t u i liền từ hai bên trong nhà tù truyền ra đại nhân kế tiếp chúng ta liền muốn đi vào giam giữ phạm nhân tù thất mà muốn đến giam giữ xì d ì u nhà tù chúng ta còn phải hướng phía dưới đi tầng ba bất quá nơi này phạm nhân tinh thần cũng không quá quan tâm bình thường nếu như bọn họ tại trong lời nói mạo p h ạ m ngài thỉnh thứ lỗi phiên trực vũ sư có chút câu này nói không quan hệ phía trước dẫn đường chính là tệ tệ nọt lơ đến nói endu in vừa tiến vào khu vực này liền hương vị một cố làm cho người buồn nôn tanh tuệ mà còn có thể nghe được cá biệt trong phòng truyền xuất g a thanh âm có gian phòng truyền gia kêu hoan thanh âm có gian phòng lấy quanh quẩn ý nghĩa không rõ điên nôn g điên lời nói thậm chí còn có ác độc chớ chú âm thanh cùng sấm nhân tiếng ca vị tiên sinh này hẹn đùi lúc này có chút tò mò nhìn về phía bên cạnh vụ sư ạt cạ bảng lớn như vậy ngục giam các ngươi có tiêu bao nhiêu nhân tài có thể quản qua a chỉ là cho những cái này tù phạm chuẩn bị đồ ăn chính là nhất hạng đại công trình a ngươi trực tiếp bảo ta sợ lìm là tốt rồi sợ lìm đối với vị này giúp ăn nói chuyện người trẻ tuổi rất có hào cảm cười đáp chúng ta này tuy nhìn xem lại nhưng giam giữ tù phạm kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy trước mắt cũng chính là phía trên bốn tầng tù thất là đầy cho nên mỗi người một gian tù thất đều có có dư kỳ thật tại mấy năm trước chiến tranh chấm dứt trước nơi này kỳ thật càng trống trải bình thường chúng ta đồng thời cũng chỉ có hai người thần sáng hội ở chỗ này trông coi mỗi tám tiếng đồng hồ l u ô n một lần ban trung pi này hoàn cảnh rất ác liệt về phần đám tù nhân đồ an hội từ nuôi trong nhà tiểu tinh linh phụ trách bọn họ luôn là có thể làm hết phận sự hoàn thành nhiệm vụ cho nên nói vừa mới tại môn khẩu hai người cũng đã là toàn bộ trông coi nhân viên mà h đủ ỉn nghe vậy có chút kinh ngạc lựa chọn l ô n mày mà sợ lìm thì là tiếp tục nói chúng ta trừ thường cách một đoạn thời gian muốn dò xét bên ngoài rất ít tại t ù thất khu vực dừng lại c h u n g quy t ù thất trong phạm vi đều có nhiếp hồn quái tiến hành tuần tra có chúng trông coi từ trước đến nay không có xuất hiện sai lầm ngay tại sở l ì m nói chuyện đương miệng một cái nhiếp hồn quái đang từ ba người trước mặt đi qua loại này tà ác sinh vật khoảng cách gần quan sát so với trong tưởng tượng còn muốn dọn người quả thật liền là xuất hiện ở dương gian ác quỷ mà này nhiếp hồn quái lúc nhìn thấy ba người v ụ sư áo choàng hạ kia t r ư ơ n g mặt xấu nhất thời lộ làm ra một bộ khát vọng biểu tình miệng cũng không tự chủ được dạn nước một đạo kẽ hở nhưng hình như là phát giác được trên người mấy người đánh dấu cũng không có đối với bọn họ khởi xướng tập kích ngược lại là lấy lại tinh thần hướng về phía một gian tù thất liền tiếp cận đi qua há mồm liền hấp ngay sau đó liền nghe được trong phòng truyền ra một hồi kêu tham thiết tận mắt thấy như vậy sấm nhân cảnh tượng để cho vệ k ệ nọt bộ trưởng cũng không khỏi nhữ mày chúng bình thường vẫn ăn vận sao có hay không xuất hiện tù phạm tử vong sự kiện vậy bộ trưởng đại nhân những cái này nhiếp hồn quái tuy thường xuyên hội hướng chúng ta phản nản đồ ăn chưa đủ nhưng còn xem như trung thực ngẫu nhiên có nổi giận nhất hồn quái chúng ta cũng sẽ dùng thủ hộ thần chú ngữ giúp nó nhóm tỉnh táo lại sơ l ì m cười ha hà đáp h i ệ n nhiên bọn họ đối với bên cạnh loại cảnh tượng này đã tập mãi thành thói quen e n đùi nghe n vậy cũng là có chút khác thường nhìn về phía sơ l ì m có thể tại này phụ trách trông coi thần sáng tối thiểu nhất đều rất đúng có thể thuần thục sử dụng thủ hộ thần chú ngữ vô sư à mà như vậy tinh anh vô sư đem bọn họ vứt ở chỗ này không khỏi cũng quá lãng phí à sơ lim không có phát giác được ed đùi n ánh mắt như cũng phối hợp giới thiệu hãn tội hồ là ở nơi này quá lâu duyên cớ lời rất nhiều ở trên mặt này hai tầng giam giữ tù phạm thời hạn thi hành án không hề dài cho nên bọn họ còn có khí lực nói chuyện đều chúng ta đi xuống dưới hai tầng các ngươi liền biết kia tù phạm đều là vô cùng nguy hiểm ác tính tội phạm tại nơi này trông coi nhiếp hồn quái mật độ càng lớn chúng ta thậm chí không nguyện ý tại kia quá nhiều dừng lại ngay tại hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này mấy người cũng dọc theo cuối hành lang thang lầu hướng phía dưới đi hai tầng nơi này thang lầu thiết t r í vô cùng phản nhân loại t h n g bậc thang giữa đều cách thật dài hành lang đương nhiên cũng có thể là vì gia tăng vượt ngục độ khỏ a mà đang ở mấy người đi qua tầng thứ ba ẵn đ ù ỉn phát hiện nơi này xác thực như sơ lìm nói so với trên lầu an tính rất nhiều nhưng vẫn là có thể thấy được không ít dối bù tù phạm tại tù thất biên dò xét lấy đầu đánh giá mấy người nhân loại tươi sống nhân loại c h ơ i ạ chứ những cái kia đáng ghét thủ vệ rốt cục tới lại cho ta xem gặp người loại lúc này một người tù phạm n í t miệng miệng giữa dòng chảy lấy tham ô hoàng nước b ọ n trên mặt lộ r a điên cùng biểu tình nhìn xem đi qua mấy người hắc kìa tên tiểu quỷ người này tù phạm nhìn chằm chằm ẹ đủ ỉn cao dọ quát ngươi qua để ta thẻ lưỡi ra liếm một ngụn chỉ cần cho ta thẻ lưỡi ra liếm một ngụn ta có thể dạy ngươi đủ để hủy diệt thế giới ma pháp ha ha ha ha mà trừ người này xung quanh không ít trong nhà tù cũng dò xét từng cái một khuôn mặt tiểu tụy sắc mặt điên cuồng gương mặt đồng thời trắng trợn t r e o chọc lấy đi qua mấy người hẹn đủ ỉn nghe những người này thâu nôn lời xấu xa lâu mày không khỏi n h ữ một cái sau đó ánh mắt sắc bén từ nơi này chút tù phạm đạo qua đồng thời thông qua ánh mắt phóng ra lấy mạnh mẽ sợ hãi thuật những cái kia bị hẹn đủ ỉn ánh mắt đạo qua tù phạm nhất thời toàn thân r u lên miệng cũng lập tức bế đặc biệt là lúc trước cái kia đối với hẹn đủ ỉn lên tiếng c á n nhân lại bị hắn ánh mắt đánh nhét nhãn lập tức co quắp hướng về sau ngược lại chỉ bất quá hắn trong miệng vẫn nói lẩm bẩm lẩm bẩm hi họt đây là hi họt sợ hãi như vậy bất quá bởi vì nói thầm thanh âm quá nhỏ cũng không có bị ngoại giới mọi người nghe thấy mà mọi người ở đây bên thai thanh tịnh công phu trong một bên biểu hiện cả người lẫn vật vô hại sợ lìm thì là có chút kinh ngạc lường nhãn én đùa ỉn hắn dường như cũng phát giác người này người trẻ tuổi phóng ra pháp thuật không tầm thường bất quá sợ lìm cũng không có nhiều nói nhảm như cũ cẩn trọng ở phía trước dẫn đường rất nhanh ba người liền đến tầng thứ tư nơi này cũng là giam giữ lấy những cái tia chân chính trọng phạm địa phương ở chỗ này hẹn đủ ý đám người đã nghe không được bất kỳ thanh âm gì xung quanh trong nhà tù từng cái một giống như thâm viên đồng dạng có thể cảm giác được bên trong cất giấu cái gì nhưng nghe không được bất kỳ đ ộ n g tĩnh bộ trưởng đại nhân càng đi về phía trước n g ư ờ i đang lúc tù thất chính là xì g ì ủ bờ lách gian phòng sợ lim nhìn xem vệ tệ, tệ nọt mở miệng nhắc nhở rất tốt vất vả ngươi ngươi c h ư a hết hồi t ầ n g cao nhất ta kế tiếp là chúng ta sự tỉnh vệ tệ, tệ nọt bộ trưởng gật gật đầu đáp chương bốn trăm u r ư n g cựu cầu vẽ tháng phiếu đề cử đều sợ lim đi xa tệ tệ nọt bộ trưởng liền đối với én đủ ỉn gật gật đầu sau đó liền móc ra ma trượng đối với chính mình nhẹ nhàng k h é điểm thân thể nàng liền biến mất ở không khí đây là tệ tệ nọt cùng én đủ ỉn thương lượng hảo chỉ làm cho xỉ dị ủ trông thấy một mình hắn mà én đủ ỉn thấy thế cũng khẽ gật đầu thông dòng hướng giam giữ lấy xỉ dị ủ tù thất đi đến khi hắn đi đến xỉ dị ủ trước gian phòng rốt cục tới đã cách nhiều năm lần nữa trông thấy đã từng lao h ư u trước mắt tù thất nhìn xem tương đối rộng rãi nhưng mặt đất cùng trên vách tường như cũ che kín dơ bẩn một cái lưu lại chảy rối bởi trồng dâu toàn thân dính đầy bẩn đục thân ảnh có giúp ở ánh sáng chiếu không tới góc hẻo lánh đón lấy yếu ớt ánh sáng e n đủ ỉn trông thấy xì、sì、xì ủ hai mắt vô thần nhìn trước mắt mặt đất tại cái này thấu xương trời đông giá rét trong trên người mặc một thân áo mỏng thân hình gầy gò còng xuống nhìn xem hoàn toàn không giống như là cái không ba mươi tuổi người trẻ tuổi ngược lại cùng cái sáu bảy mươi tuổi lao đầu tử xì xì xì ủ em đủ ỉn nhìn xem tiểu thụy bờ lách có chút đau lòng nhưng trong miệng còn là nhẹ giọng kêu gọi đối phương lúc này trong phòng xì、sì、xì ủ toàn thân một cái giật mình tựa hồ mới ý thức tới có người xuất hiện ở chính mình tù thất trước cg u nâng lên tăng thương khuôn mặt vô thần hai mắt lúc này cũng thấy rõ xuất hiện ở lưới sắt bên ngoài l à n can thân ảnh nhưng tựa hồ là đi qua nhiều năm duyên cớ hắn trong lúc nhất thời lại không thể nhận ra ednuin chỉ là có chút mở mịn t r ứ n g mắt hắn nhìn cg u ta là ednuin ednuin wilson còn nhớ rõ ta sao ednuin ngồi s ổ m người xuống đem chính mình ánh mắt cùng đối phương ngang bằng lần nữa nhẹ giọng kêu gọi đạo a n ednuin cg u mượn ánh sáng rốt cục tới thấy rõ đối phương khuôn mặt mà ở biết được trước mặt người tự giới thiệu vì e n u i n vẫn còn có chút không xác thực nhận thức đợi hắn cẩn thận chu đáo một lát sau mới nhận rõ trước mắt người trẻ tuổi là ai mà thấy được xì xì ù ánh mắt xuất hiện sau khi biến hóa e n đủ ỉn rõ ràng lúc này đối phương đã nhận ra mình xì xì ù ta tới thăm n g ư ơ i n g ư ơ i muốn không nên tới gần một chút ta với ngươi có chuyện nói bất quá cùng e n đủ ỉn trong tưởng tượng tình hình bất đồng xì xì xì tại nhận ra trước mặt thân ảnh biểu tình lập tức giữ thợn đồng thời bắt đầu toàn thân rút rỗi cùng tồn tại khắc hồi quá thân khứ đem đầu chống đỡ tại góc tưởng dùng hai tay vật che chắn ở đầu lâu cũng đem khuôn mặt vùi vào cánh tay cùng trước ngực cao giọng xé hô đi người đi ta không muốn nhìn thấy ngươi nơi này không phải là ngươi nên đến c h ô i này phương s ì dì ù một bên dùng thanh n â m khàn khàn hô lớn một bên tựa đầu vùi có càng sâu phản p h ấ t xuất hiện ở trước mặt hắn không phải là đã từng hào hưu mà là ác mà trông thấy xì dì ù khát thưởng ed đù ìn không khỏi trong mày trước mặt người nam nhân này đã hoàn toàn không có hắn trong ấn tượng tiêu sái phóng đang răng r ấ p h i ệ n nhiên như một bên đường tên ăn mày một cái kẻ đáng thương s ì dì ù ngươi lanh tĩnh một chút ta là tới giút ngươi ed đù ìn xem thất thố bờ lách n ữ liệu không khỏi để cao một chút ngươi đi ta không muốn gặp lại ngươi là ta hại chết h ọ ạ t tờ cùng lý li là ta hại chết bọn họ là ta s ì dị ủ lúc này biểu hiện kích động dị thường đồng thời trong thanh â m để lộ ra một cỗ thống khổ cùng điên cuồng căn bản mặc kệ e n đủ ìn nói cái gì đó thấy thế e n đủ ìn lần nữa nói vài câu lời an ủi nhưng mở lách lại chút nào không t h è m nhìn chỉ là phối hợp lặp lại những lời kia thấy được đối phương căn bản vô pháp câu thông đồng thời cự tuyệt câu thông bộ dáng e n đủ ìn nhất thời cũng không có biện pháp nhưng hắn còn là có thể từ xì dị ủ trong lời nói nghe ra một ít khác thường hắn biểu hiện ra thống khổ không hề giống là ngụy trang nhưng nếu như bờ lách thật sự là tự nguyện phản bội hoặc thờ vợ chồng vậy tại sao để lộ ra thống khổ như vậy dáng rất đâu muốn biết rõ tại cái này địa phương quỷ quái căn bản không có diễn kịch tất yếu ed n đù ỉn có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hư không xuất nơi đó là vệ tệ nọt bộ trưởng che giấu vị trí mà lúc này vệ tệ nọt bộ trưởng cũng chỉ có thể đối với ed n đù ỉn bất đắc dĩ nhùn h ư vai nàng đã sớm đã cảnh cáo ed n đù ỉn đến xem xì、si、gì ủ chính là như vậy hậu quả bất qua ed n đù ỉn vẫn còn không muốn buông tha cho hắn đi qua nhiều năm như vậy điều tra cùng nỗ lực mới có cơ hội một lần nữa nhìn thấy s ì xì U hắn hôm nay phải từ s ì xì U thì biết năm đó phát sinh cái gì bất quá s ì xì U hiện tại tâm tình không khống chế được trạng thái chỉ cần dùng ngôn ngữ khả năng không cách nào làm cho đối phương khôi phục lý trí ed đù in một bông u tay bàn tay đột nhiên xuất hiện một lọ r ư ợ c tề sau đó vừa nhìn về phía vệ tệ nọt bộ trưởng phương hướng há mồm so với cái chấn định tề khẩu hình vệ tệ nọt bộ trưởng thấy thế biết ed đù in ý định liền yên lặng gật gật đầu nàng kỳ thật cũng đúng năm đó sự tình rất để ý cũng không phải nàng cũng tin tưởng xì xì x là vô tội chỉ là hiếu kỳ năm đó gọt tờ một nhà nơi ở đến tuột cùng lạ như thế nào bị thổ lộ ra ngoài e n đ u i n tại đạt được tệ k ệ nọt ngầm đồng ý nhẹ nhàng búng miệng bình sau đó dụng trưởng không h ệ ma lực không chế dược tề tán phát khai mở cũng dần dần đảo hướng xì d ì U vị trí mà lúc này xì d ì U tại c h ấ n định tề dưới ảnh hưởng tâm tình cũng rốt cục tới trở nên ổn định lại trong miệng cũng không được không hề có mục đích thì thảo tự nói bất quá lại như cũ không muốn trở về quá mức chỉ là như cũ cuộn tròn lấy thân thể đem đầu vùi vào cánh tay trong thấy được bờ lách tình huống chuyển biến tốt đẹp ẹ đù i n trong nội tâm nhất định nhưng hắn biết kế tiếp như thế nào làm cho đối phương mở miệng cùng hắn bình thường giao lưu mới là trọng điểm nhìn đối phương trạng thái ẹ đù i n biết đầu tiên không thể nhắc tới bọt tờ cùng l ý l ý liên quan sự tình đoán chừng liền đ i t ơ bẹt t t giờ cùng lụ t ì h cũng không thể nhắc tới có trước từ biên giới nhưng lại tương đối làm cho người ta có ấn tượng ký ức bắt đầu dẫn đạo si gì hụ còn nhớ rõ cái này sao ẹ đù i n lúc này lại khoát tay trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái kim loại chén đĩa phía trên đang bày đặt một khối lớn cháy khét hương sông vào mũi rẻ sừng c a thượng bọc lấy dậy đặc vui vẻ quả t o á i phía trên tới đầy sển sệ hát tiêu tương trước chỉ cần là nhìn xem để cho người muốn ăn tăng nhiều đây là e n đủ ỉ năm n nhất lễ giáng sinh hắn tạ i xì xì ủ trong nhà lần đầu tiên cho đối phương làm đồ ăn mà từ đó về sau này đạo vui vẻ quả rẻ sử n cựu cũng thành xì xì ủ thích nhất đồ ăn đương nhiên này có thể là hắn không có gì kiến thức duyên cớ bởi vì đằng sau mỗi hồi e n đủ ỉ một lần nữa nấu nướng s u ấ t cái gì đồ ăn lập tức liền biến thành bờ lách yêu nhất bất quá xì xì ủ ấn tượng khắc sâu nhất còn là cái này ed đủ ỉ biết hôm nay muốn tới thăm hỏi trong lòng nghĩ lấy khả năng có ích liền đặc biệt là một phần mà ở bên cạnh đứng ngoài quan sát v ề k ệ nọt bộ trưởng phát hiện e n đ u i n đột nhiên mang sang một đạo rau nhất thời cũng s ứ n g sở trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp đối phương lớn chỉ phải hiếu kỳ quan sát bất quá này đạo rẻ s ử n cựu hương vị không khỏi cũng quá hương a mùi vị kia để cho nàng cũng nhịn không được ngón trỏ đại đậu chương bốn trăm linh bảy phản b ộ i câu vẽ thang phiếu đề cử e n đ u i n lúc này đem thiết bàn nắm đến lồng g i á m trước đồng thời dùng ma lực dẫn dắt đến rẻ s ử n cựu mùi thơm phiêu hướng xì xì h mà trong nhà tù xì xì h tại nghe thấy được cỗ này làm hắn quen thuộc lại lạ lẫm mùi thơm quả nhiên có phản ứng chỉ thấy hắn đem nguyên bản t r ô n sâu đầu nhịn không được chậm rãi nâng lên cái mũi không ngừng co rút ánh mắt cũng không tự chủ được liếc về phía nhà tù ngoài s ì dị ủ tại a t k a bằng mấy năm này coi như là chịu nhiều đau khổ mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm đột nhiên trước mắt xuất hiện một phần nóng hầm hập t h ơ m ngào ngạt mỹ thực hay là hắn đã từng yêu nhất trong khoảng thời gian ngắn cũng ngăn cản không nổi bản năng hấp dẫn s ì dị ủ đây chính là người thích nhất rẻ sừng cựu bây giờ còn nóng hồi đâu không muốn nếm thử ạ nghe được e nụ ý lời cách đó không xa xì dị ủ lại phản xạ có điều kiện nghĩ rút về đầu thấy thế én đủ in lần nữa đem rẻ sườn cựu đ ầ y gần chút ta chỉ là qua với ngươi tự ô n chuyện ngươi không cần khẩn trương như vậy kế tiếp ta cầm rẻ sườn cựu đưa vào đi ngươi yêu có ăn hay không dứt lời én đủ in liền khống chế rẻ sườn cựu liền chén đĩa một chỗ dựng lên chen vào song s á t tại hắn trưởng khống ma lực dưới sự khống chế c ư nhiên một chút nước cũng không có dò gì ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem đưa vào sau đó cứ như vậy bẩy đặt đến trong phòng giam xì xì ù ngay từ đầu trông thấy én đủ in cử động vẫn còn có chút bài xích hướng về sau co lại co lại nhưng hắn thật sự là ngăn cản không nổi mùi thơm hấp dẫn liên tiếp nhìn về phía cách đó không xa thiết bản trong lúc này nhà tù ngoài ẹn đủ in mười phần có kiên nhẫn cũng không nói chuyện cứ như vậy ngồi xổm ở chỗ cũ nhìn chăm chú vào bờ lách cuối cùng si xì ủ quả nhiên vẫn còn không có nhịn xuống dùng cả tay chân leo đến trong phòng giam trào rẻ s ư ờ n k i ừ u kéo xuống một khối liền hướng trong m i ệ n g nét h Si xì x ủ tại an đệ nhất khẩu thật giống như trong chớp mắt kích hoạt hắn trong trí nhớ cái nào đó chốt mở đồng dạng lập tức ăn ngấu nghiến bất quá coi như là như vậy hắn cũng không cùng ngoài cửa ẹn đủ in có bất kỳ ánh mắt giao lưu cùng đối thoại khúc khúc. xì dị ù hiển nhiên là quá lâu không hào h ả o ăn cơm xong hay hoặc là những cái này rẻ sườn cựu thật sự quá thơm nuốt xuống tốc độ quá nhanh rất nhanh nhất hầu liền bị nẹn ở uống ít đ ồ a h n đủ ỉn thấy thế lập tức ngược lại một bát lớn mỡ b ọ b ị a thuận thế tiến dần lên trong phòng giam bất quá lần này hắn cũng không có dùng ma pháp khống chế chén hướng bên trong đưa mà là cứ như vậy đưa tay nâng mà trong phòng giam nẹn g chịu không xì dị ù thấy thế cũng không có đem lòng sinh nghi trung quy h n đủ ỉn cho tới nay cũng không nói gì kích thích hắn vì vậy liền dụng cả tay chân leo hướng cửa nhà lao đưa tay chuẩy kết quả đồ uống bất quá ngay tại xì d ì U cầm chặt chén rượu e n đù í n nhanh chóng rôi ra tay kia đem đối phương cánh tay bắt lấy xì d ì U đột nhiên bị người bắt lập tức thất kinh trong tay cầm lấy chén rượu cũng mặc kệ trực tiếp buông tay mặc kệ giải tại địa hai tay cùng sử dụng liệu mạng muốn tránh thoát đối phương trói buộc vợ lách e n đù í n nhìn trước mắt khuôn mặt gầy gò nhưng lại như cũ ra sức d r y rủa xì d ì U, lạnh lùng quát to xì d ì U tại khoảng cách gần như vậy trong đột nhiên nghe được có người lại gọi mình danh tự nhất thời bị n h ế p ở tâm thần bất hữu tự chủ ngầm đầu mà đây cũng là hắn lần đầu tiên cùng ed đù ừng nhìn lên trước mặt biểu tình nghiêm túc ngày xưa lao hiu bờ lách trong lúc biểu lộ tràn ngập cực kỳ bi hay ánh mắt cũng không khỏi trốn tránh lên vì cái gì ngươi muốn lựa chọn trốn tránh ed đù ỉn cánh tay lại vừa dùng lực đem xì dì ủ ra bên ngoài lại là kéo một phát trực tiếp đem đối phương một tay rút ra nhà tù làm cho đối phương mặt dán vào trước hàng rào đừng ép ta ed đù ỉn ta có tội là ta hại hoặc t ở cùng l i ly ta biết ngươi muốn làm gì nhưng dừng lại ở ạt cả bảng mới là ta coi đi về chỉ có như vậy tài năng rửa sạch ta tội nghiệt xì dì ủ phát hiện mình vô pháp tránh thoát chỉ có thể gắt gao chịu đựng cửa nhà lao sau đó nhìn về phía hẹn đủ ỉn đau khổ cầu khẩn nói ngươi rốt c u ộ c tới nguyên nhân nói chuyện với ta hẹn đủ ỉn thấy thế lạnh lùng cười cười ta còn tưởng rằng ngươi trong tù đã bị xem ngu ngốc nha cho nên nói ngươi đây là nhận tội sao hẹn đủ ỉn chế nhạo một câu chuyện r ộ n g ánh mắt dần dần sắp bén ngươi đã nói ngươi hại chết hoặc tờ vợ chồng vậy chứng minh là ngươi phản bội bọn họ là ngươi hướng hắc ma vương lộ ra hai người hành tùng cũng là ngươi đang lợi dụng h o tờ lili ta còn có phượng hoàng xã tín nhiệm ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại vì tử thần thực tử tuần phục c gì ù nghe được ẻn đủ in lời nhất thời hai mắt đỏ thấm t h ầ n s ắ c cũng trở nên dữ tợn hướng về phía ẻn đủ in bệnh tâm thần hét lớn coi như là giết ta ta cũng sẽ không phản bội vọt tở cùng l i l y ta càng sẽ không cùng những cái tia sâu mọt thông đồng làm vậy mà ở hướng ẻn đủ in hô lên những lời này hắn d â y r ù a càng kịch liệt ẻn đủ in thậm chí có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra cực đại lực lượng thậm chí thiếu chút đã bị b l a c k t r á n h thoát may mà ẻn đủ in đột nhiên phát lực một lần nữa lại đem đối phương gắt gao khống chế được ngươi không có phản bội vọt tở cùng lý li ẻn đủ in ngay vậy m ư ớ mày hắn có thể từ đối phương thần sắc thân thể phản ứng cảm thụ xuất bờ lách không có nói sai nội tâm không khỏi đối với năm đó phát sinh hết t h ể c à n g hiệu kỳ nếu như không phải là ngươi tiết lộ hai người vị trí vậy tại sao bọn họ sẽ bị người thần bí tìm đến ngươi còn có cái gì gà ta vì cái gì không nói cho ta chân tướng e đ d u i n tiếp tục dùng ngôn ngữ trùng kích này x ì dị ủ thần kinh đồng thời vẫn còn ở trong lời nói trộn lẫn một ít tư duy hệ ma pháp lực lượng để cho thanh n â m hắn thẳng vào bờ lách tâm linh ngươi đừng tại cha tấn ta ta chưa từng nghĩ tới để lộ ra bọn họ hành tùng hơn nữa cũng không thể nhưng ta có tội ta biết ta có tội là ta thật xin lỗi bọn họ ồ s ì dị ủ trong đầu không ngừng quanh quẩn e n đủ ỉn chất vấn nhất thời tan vỡ khóc lớn lên ngươi không có cũng không thể đây là ý gì e n đủ ỉn có chút bị s ì dị ủ nói năng lộn xộn lời mang t r o n g m ạ c h ngươi biết rất rõ ràng bọn họ bị lòng son dạ s á t chú ngữ thủ hộ mà ngươi với tư cách là giữ bí mật người nếu như không phải thật tâm tiết lộ không ai có thể bức ngươi nói ra bí mật e n đủ ỉn phối hợp nói qua đồng thời trong đầu cũng đang không ngừng phân tích xì dị ủ trong lời nói ý tứ thậm chí liền ngay cả ở một bên giám sát vệ tệ nọt đang nghe b ờ lách lời cũng không khỏi nhữ mày mà s ì d ì u lại phảng phất không nghe thấy ed đùi n lời đồng dạng vẫn tại kia gào khóc khóc lớn hắn cho đến hiện tại cũng không có có thể đi ra nội tâm của mình bóng m ở nếu như ngươi nói là thực ed đùi n thanh âm trầm thấp tại lồng giam trước quanh q u ầ n ngươi cũng không có tiết lộ vật tờ cùng lý l y địa chỉ đồng thời bọn họ địa chỉ ngươi cũng không cách nào tiết lộ vậy cũng chỉ có một cái tính khả năng ed đùi nói n đến đây t r ư ờ n g lớn hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt xì dị u vậy là vật tờ ra giữ bí mật người cũng không phải ngươi mà là một người khác hoàn toàn chương 408, chân tướng cầu vẽ thang phiếu đề cử eddu i n có thể làm xuất như vậy phán đoán kỳ thật rất đơn giản nếu như xì dị ủ không có nói dối k ít lý lý vợ chồng bị vô ấn đệ mật tìm đến khả năng chỉ có hai loại một loại là lòng son dạ sắt chú ngữ bản thân xảy ra vấn đề một loại khác là giữ bí mật người ngay từ đầu liền không phải xì dị ủ có thể hắn tại năm thứ hai thì phát hiện mình hai vô pháp liên lạc đến lý lý như vậy chứng minh bọn họ đúng là bị lòng son dạ sắt chú ngữ thủ hộ cũng không có xuất hiện giải trừ chú n ữ tình huống như vậy đồng thời bản thân hắn cũng rõ ràng qua loại này thủ hộ chú ngữ hiệu năng phi thường cường đại căn bản vô pháp vượt qua giữ bí mật quy tắc vô luận là lệ ghi li men si chú sẽ d ù m còn là tra tấn giữ bí mật người nếu như không phải thật tâm lộ ra bí mật cũng không thể bị ngoại nhân biết kia làm sao có thể tính cũng chỉ có một loại khác m à sĩ、si、g ì ủ đang nghe e n đủ in làm ra suy đoán biểu tình nhất thời trở nên càng thống khổ p h ả n phất hãm vào chức trách đồng dạng dùng hắn chỉ vẹn vẹn có cái tay kia ôm lấy đầu ngươi đừng nói đừng để cho ta tại nhớ lại những thống khổ này sự tỉnh đây đều là ta sai là ta phụ lòng hoặc tờ cùng lý lý tín nhiệm là ta chọn lầm người dứt lời bờ lách liền ôm cái đầu gắt gao chống đỡ lưới sắt lan hình như là tại cha tấn chính mình quả nhiên như ta s ở liệu h n đù ỉn không để ý đến xì g ì ủ cử động mà là tiếp tục phỏng đoán nói ngươi đã không phải là giữ bí mật người kia p o t t e vợ chồng ra chân chính giữ bí mật người sẽ là ai đầu tiên phải là giá trị được các ngươi tín nhiệm người mà cùng các ngươi đám người này bên trong quan hệ tốt nhất chính là ngươi p o t t e l ù t tìn cùng tí t ơ bẹt tí giờ bốn người nếu như giữ bí mật người không phải là ngươi tí t ơ nhìn xem lại có chút nhát gan sợ phiền p ứ c bộ dáng các ngươi đại khái tỷ lệ sẽ không tuyển hắn cho nên là lụt tỉn hắn là các ngươi lựa chọn giữ bí mật người không đúng nếu như là lụt tìm phản bội potter ngươi nhất định sẽ l i ề u mạng nghĩ muôn báo thù eddu ỉn chối bỏ lắc đầu sau đó nhớ tới xì xì ủ tại potter ngộ hại đi sau sinh sự kiện lập tức liền ý thức được mấu chốt đúng là peter các ngươi một lần nữa lựa chọn giữ bí mật người là peter đúng không các ngươi nghĩ đã lừa gạt tất cả mọi người nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại peter bẹt tị dở mới là phượng hoàng xã trong chân chính phản đồ mà các ngươi một lần nữa lựa chọn chẳng khác nào trực tiếp đem bí mật bại lộ cho h ma vương mà ở p o t t e ngộ hại ngươi hội trước tiên tìm đến peter cũng là bởi vì nguyên nhân này ngươi là môn u báo thủ tại ễn đủ ỉn suy đoán ra này liên tiếp chuyện đã xảy ra hắn càng nghĩ càng cảm thấy lo g ị p hợp lý mà xì d ì ủ đang nghe ễn đủ ỉn nói giai đoạn này phủ đầy bụi đã lâu đi qua lập tức toàn thân run lên không khỏi trầm m ặ t xuống xem ra ta nói không sai phải không thấy được xì d ì ủ phản ứng ễn đủ ỉn xác định chính mình suy đoán không sai ngươi vì cái gì không phân biệt rõ ràng chân chính phản bội p o t t e vợ chồng là p e t e ngươi hẳn là vô tội mới đối với ễn đủ ỉn ngươi thực rất thông minh xì dị ủ lúc này thanh em hơi thở mâm anh nước mắt lại không ngừng xẹt qua hắn gương mặt theo cái cằm chậm rãi nhỏ xuống thế nhưng nếu như không phải là ta đề nghị cải biến giữ bí mật tiếng người đồng thời dễ tin t e t e r họ tờ cùng lý lý căn bản sẽ không chết là ta hại chết bọn họ ta có tội cho nên ngươi liền thà rằng bị giam tiến đạt ca bằng cũng phải tra tấn chính ngươi ed đù ỉn tại biết được trần tướng đối với xì dì ủ ý nghĩ cảm thấy không thể nói lý ngươi cho là mình phạm sai lầm muốn tra tấn chính mình chỉ có ngây ngốc ở chỗ này mới có thể để cho ta nội tâm cảm giác áy náy giảm xuống một ít ed đù ỉn ngươi đừng bọn ta để ta ở chỗ này cho lý, lý. cho vào tờ chuộc tội a xì g ì ủ ngữ khí nghẹn nào nói hắn hiện tại bị e n đủ ìn câu dẫn ra lúc trước đáp lại chỉ cảm thấy thống khổ và phần có thể ngươi là vô tội nha ngươi tự giam mình ở này căn bản vô sự vô bổ ngươi nếu quả thật cho là mình sai lại càng hẳn là đi ra ngoài dùng chính mình hành động nói chuyện muốn biết do hiện ở bên ngoài vẫn lưu lại lấy không ít t ử thần thực từ đâu bọn họ đều là hắc ma vương đồng l õ a e n đù ìn phát hiện xì g ì ủ hiện tại trở nên như thế tiêu cực x a sút tinh thần chỉ phải kiên nhẫn khuyên bảo ta căn bản vô pháp tưởng tượng từ nơi này đi ra ngoài ed đù ìn nói đến đây xì dị ủ mãnh liệt ngần đầu d u n g tràn đầy tuyệt vọng biểu tình nhìn về phía hắn ta ở nơi này nhiều năm như vậy đều vô pháp vong ký chính mình phạm qua sai lầm vô pháp bung ô tha chính ta ngươi còn là nhanh chóng rời đi này à để ta tại âm u trong góc tự xanh tự diệt đây là ta nên được kết quả về phần cái khác tử thần tự tử ta tin tưởng đủ mợ lẹ đỏ cũng tin tưởng ngươi các ngươi bản thân liền có thể làm được sự tình cho dù còn có ta cũng sẽ không tăng thêm cái tác dụng gì này ẹ n đù ý ngay vậy nhất thời bị xì dị ù khiến cho không còn cách nào khác tại sao có thể có như vậy cố chấp người rõ ràng không có tội cũng không nguyện ý đi ra ngục giam nếu như s ì xì ủ chính mình cũng không muốn ra ngoài vậy cho dù có thể hướng tất cả mọi người chứng minh b ờ lách vô tội thì như thế nào tệ tệ nọt bộ trưởng cho hắn hứa hẹn cũng căn bản vô pháp thực hiện sau đó én đủ in lại không ngừng khuyên bảo lên s ì xì ủ ý đồ dùng bên ngoài nơi phồn hoa dùng lũ tìm còn lại hào hữu mà nói phục hắn nhưng như cũ không làm nên chuyện gì s ì xì xì ủ đến cuối cùng như cũ đem đầu mình thật sâu dưới chôn lấy tay gắt gao ôm lấy đầu đối với én đủ in tất cả lời đều biểu thị lấy kháng cự Mà nếu đủ ỉn thấy t h c như n phải b đây c gì q u lần nữa hết n đứng về phía m bên thệ ệ nọt t bộ nếu như đây hết thể cũng bị đà đạo trong đó ảnh hưởng khả năng so với phóng thích xì di ủ còn lớn hơn bất quá đang nhìn đến e n đủ ỉn nhìn về phía chính mình ánh mắt t ệ tệ nọt bộ trưởng vẫn gật đầu cấp cho kia duy trì đáp lại mà e n đủ ỉn tại đau khổ khuyên can s ì dị ì ủ không có kết quả lại nghĩ tới một cái có lẽ có thể đánh động đối phương một chút s ì dị ủ h à di đ â u này chẳng lẽ ngươi đem mình dạy con cứ như vậy vương tha cho mà tờ cùng lý lì đã không ở chiếu cố bọn họ h à i tử là ngươi trách nhiệm ngươi hẳn là chuẩn bị để cho h à di sinh trưởng tại lẻ loi trơ trọi không có bất kỳ thân nhân trong hoàn cảnh sao em đủ ỉn dứt lời vẫn chuyên môn từ trong lòng móc ra một chương ma pháp tấm hình chương í n h l bốn trăm linh chín ta muốn đi ra ngoài câu vẽ thang phiếu đề cử haji hắn hiện tại hoàn hảo sao si dì u hiển nhiên trong nội tâm cũng không yên lòng chính mình vị dạy con không tự cg ủ、si、lần nữa cực kỳ bi ai hô nhỏ một tiếng sau đó ngầm đầu bình tĩnh nhìn về phía en đùi ta không mặt mũi thấy hắn en đùi ta có thể đủ đưa hắn gửi gắm cho ngươi sao ngươi cũng là ôm qua hắn cùng hắn có cảm tình Có lẽ đ e không, không, không ngươi không i ế thể t như ẵn nghe vậy xì dì ủ thương tâm kêu dê nói hắn hiện tại nội tâm trung phi thường xoắn suýt một phương diện không nguyện ý đối mặt hiện thực một phương diện ha di lại mang đến cho hắn một tia sinh hy vọng trong khoảng thời gian ngắn bờ lách hãm vào thật sâu tự mình hoài nghi ẹn đù ỉn phát hiện cư nhiên dùng ha di đều không có biện pháp để cho xì di ủ hồi tâm chuyển ý nhất thời có chút ủ rũ trước mắt lão bằng hưu ý chí đã bị hắn chính mình tàn phá không được rất nhanh hiện trường liền hãm vào một hồi không tiếng động yên tĩnh xì di u nội tâm tại xoắn suýt ẹn đù ỉn thì là đang suy tư có thể khích lệ nói đối phương biện pháp nếu như những chuyện l ậ t v ậ t này lấy người cũng không thể đả động hắn vậy phải làm thế nào đâu ẹn đù ỉn đại nào lập tức chuyển động lên đã dùng thân nhân cùng bằng hữu đều kích thích không đúng phương kia dùng địch nhân đâu có hay không để cho hắn hoàn toàn vô pháp buông tha cho địch nhân nghĩ vậy e n đủ in ánh mắt nhất thời sáng lời sau đó liền ý thức được một vấn đề một cái tại biết được chân tướng lúc trước cũng không thể suy nghĩ đến vấn đề si di hù ngươi chân thật định phản bội bọt tờ vợ chồng đi tơ b ẹ t tỷ giờ chết thật sao e n đủ in ngầm đầu nhìn chăm chú nhìn về phía bờ lách ngươi vì cái gì lại nhắc tới làm cho người đau lòng chủ đề tên hôn đảng kia tại ta truy đuổi thường hắn liền phóng ra phích lịch bạo tạc tự vẫn tại có đạo huy lực cực lớn ma chú hắn không thể có thể còn sống sót si di h hiện tại cũng không phải như vừa bắt đầu thì như vậy bệnh tâm thần giao lưu thì nói chuyện cũng trôi chạy không b t vậy ngươi bây giờ có thể đem h ò t tờ vợ chồng ra địa chỉ nói cho ta biết không e n d u i n hỏi do nếu như hắn chết thật đi dựa theo lòng son dạ s á t chú ngữ quy tắc nếu như bắt đầu giữ bí mật người tử vong như vậy tất cả biết cái kia địa chỉ người đều sẽ tự động trở thành giữ bí mật người nếu như peter chết thật đi ngươi hẳn cũng sẽ biến thành giữ bí mật người a ngươi bây giờ có thể nói ra cái kia địa chỉ sao Si dị ủ nghe được e n d u i n lời hơi s ư ơ n g sờ sau đó tỉ mỉ nhớ lại h ò t tờ vợ chồng đã từng địa chỉ ngay sau đó há miệng liền muốn nói nhưng hắn chưa mấy lần miệng cuối cùng lại cái gì đều nói không ra phản phất có một cổ lực lượng thần bí ngăn cản lấy hắn nói ra kia đ o ạ n lời ta ta nói không ra xì xì u lúc này cũng phản ứng kịp nhất thời biến sắc sau đó liền giữ tợn nhìn về phía endu in tên hôn đảng kia t i t o r b e t t y giờ còn sống quả là thế endu in vừa mới tại hồi ức đã từng chuyện đã xảy ra cũng cảm giác được có chút không đúng vì cái gì một cái nhát như chọn t i t o r cứ nhiên tại đối mặt xì xì u thì có thể có lớn như vậy Dũng khí tự sát hắn chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới thử phản kháng một chút không này thật sự làm cho người ta không thể lý giải mà ở hắn đối với bờ lách thăm dò quả nhiên chứng thực chính mình phỏng đoán p e t ơ r ẹ t t y giờ căn bản không chết edduin cg ì ủ lúc này rốt cục tới không còn là lúc trước như vậy x a sút tinh thần biểu tình trong ánh mắt tràn ngập l ử a giận cùng cựu hận tuyệt đối không thể bỏ qua ra họa kia cái kia phản bội chúng ta tín nhiệm hữu đản nhất định phải tìm đến hắn loại chuyện này còn là chờ ngươi xuất ra về sau tại từ ngươi để hoàn thành a e d d i n phát hiện đối phương thần sắc đại biến biết đối phương đã không giống lúc trước không hề có hy vọng trạng thái lúc này cũng bông ra đối phương cánh tay sau đó chậm dãi đứng dậy mà xì xì ủ tại thu tay lại cánh tay quả nhiên không có trốn tránh tránh về góc hẻo lánh mà là bắt lên trước mặt lan can tốn sức chống đỡ n ổ i thân thể đồng dạng đứng lên ta muốn thân thủ xé nát cái kia khải tử ẹn đù ỉn ngươi có biện pháp có thể khiến ta ra ngoài sao nếu như ngươi không được ta liền chính mình ra ngoài mặc kệ mất tên hôn đặc kia ta không mặt mũi nào đối mặt hoặc tờ cùng lì lì trên trời có linh thiêng xì xì ủ vươn tay cánh tay n ắ m l ấ y ẹn đù ỉn cổ áo n g khí hung h ă n ó i thấy được bờ lách trong lúc bất trợn chuyển biến lớn như vậy ẹn đù n cũng có chút kinh ngạc bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc là g i a hỏa này c ư nhiên như vậy công khai ở trước mặt hắn nói lên vượt ngục sự tình muốn biết rõ hiện ở bên cạnh còn đứng lấy một vị ma pháp bộ trưởng n h à chỉ cần ngươi nguyện ý ta rất thích gì giúp ngươi xuất r a đương nhiên tốt nhất còn là lấy hợp pháp phương thức nói đến đây e n đủ ỉn không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh đất trống ngài nói là a bộ trưởng đại nhân bộ trưởng đại nhân xi、si、dị ủ thấy được e n đủ ỉn đột nhiên đối với bên cạnh nói chuyện lên nhất thời s ư ơ n g sở ngay sau đó liền trông thấy cửa nhà lao bên cạnh đột nhiên hiện ra một bóng người đúng là hắn đã từng thấy qua vài lần vệ tệ nọt bộ trưởng chỉ cần có thể chứng minh xì di u là vô tội ta rất thích ý chủ trì chính nghĩa vệ tệ nọt lạnh lùng bạch xì di u nhất nhãn bất quá nếu như ngươi tại còn chưa chứng minh trong sạch trước tự tiện vượt ngục ta như cũ ký chính thức phát ngươi vượt ngục truy nã vệ tệ nọt bộ trưởng ngươi một mực ở chỗ này xì di u thấy được vệ tệ nọt đột nhiên xuất hiện hiện tại cũng vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp nhưng đang nghe đối phương lời b ợ lách đồng dạng kiên định nói ta hiện tại thầm nghĩ tìm đến kia c h ộ chết mặc kệ dùng phương pháp gì cho dù bị toàn bộ thế giới người cựu hận Ta dứt lời endu in lại nghiêm túc nhìn về phía pt nóc cg u vô pháp nói ra vợ tờ thật vợ chồng địa chỉ này hoàn toàn có thể làm peter pet tỷ i ờ không có tử vong bằng c h ứ n g a bằng như vậy c h ứ n g cớ còn chưa đủ để lấy đưa hắn phóng xuất sao pet not bộ trưởng nghe vậy đồng dạng nghiêm sắc mặt khẽ lắc đầu đây cũng không nhất định chương bốn trăm mười lực cản c ầ u vẽ thang phiếu đề cử vì cái gì eddu ìn khó hiểu nhìn về phía pet not trong mắt hắn đây là thiết chứng cớ cg hữu vô pháp nói ra pot tờ ra địa chỉ chẳng những có nghĩa là giữ bí mật người không là chính bản thân hắn càng có thể chứng minh đổi qua giữ bí mật người p e t e còn sống tuy ta nguyện ý tin tưởng xì d ì ủ trong sạch nhưng muốn dùng cái này thuyết phục những người khác có thể không dễ dàng như vậy bởi vì tại cái khác biết hoặc tờ gia đình địa chỉ vô sư trong mắt giữ bí mật người xì d ì ủ cũng chưa chết cho nên bản thân không có tự động biến thành giữ bí mật người là bình thường mà chỉ cần lấy xì d ì ủ vô pháp nói ra cái kia địa chỉ điểm này làm làm bằng cớ cũng rất dễ dàng bị người cho rằng là bờ lách cô ý d i ấ u diếm nghĩ dùng cái này tới lừa gạt mọi người tệ nọt đơn giản hướng hai người giải thích nói ta nguyện ý tiếp nhận ký ức kiểm tra bọn họ vô pháp từ trong đầu ta tìm đến kia cùng địa chỉ ngài biết lòng son dạ s á t chú ngữ có thể làm được điểm này s ì dị hù hiện tại thầm nghĩ lao ra báo thù cho nên b ứ c thiết hướng tệ tệ nọt nói điểm này ngược lại là có thể làm bằng chứng tệ tệ nọt gật gật đầu sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía e n đù ìn ta muốn t r ư ớ c cùng đùm b ờ lẹ đỏ cùng a mỹ li a bọn họ thương lượng một chút ta nghĩ bọn họ hội nguyện ý tin tưởng s ì dị hù về phần nói như thế nào phục hải rèn g â y m u ộ n còn phải bàn bạc kỹ hơn e n đù ìn nghe được tệ tệ nọt nói đến bàn bạc kỹ hơn mấy chứ thì đặc biệt tăng thêm ngữ khí nội tâm cũng thấp thoáng ý thức được cái gì đây hết thể có lẽ trừ chứng cơ chưa đủ Còn có phương diện khác trở ngại. Cái nếu g ư ơ i phải i ý tứ là, ta t là, này còn chỗ ở đầu p tục đợi hạ x ố n nhà đầu nên vẫn đợi ở bên ngoài, ngươi an nghiến răng nghiến lợi giọng hận nói, chừng nhìn nó. Nếu g gây có chết hoặc có căm đó thể tờ một ta thể tâm. tức to mắt thẻ hại để đợi lợi rồi sao làm đầu đủ sau sò về vệ ở phía lập Xì không như vậy các ngươi trước tiên đem ta thả ra đều ta đem đáng chết đi tơ bắt được sẽ đem ta xem vào ngục giam như thế nào đây ta đối với đứng ở hạt c ạ bằng cũng không sợ hãi ta chỉ là không căm lòng n g ư ơ i đương nơi này là địa phương gì muốn tới thì tới muốn đi thì đi vệ k ệ nọt tức giận chừng bờ lách nhất nhãn một bên ẻ n đủ ỉn lúc này cũng giúp đỡ vệ k ệ nọt nói chuyện nói đúng vậy nếu như tùy tiện đem ngươi thả ra chỉ sợ từ tù phạm biến thành một cái tội phạm truy nã như vậy lời ngươi k ê u còn có cơ hội lùng bắt đi tơ hơn nữa hiện tại đã qua nhiều năm như vậy ngươi liền vững tin vừa đi ra ngoài liền có thể tìm tới hắn thay lý lì báo thù cũng không phải một mình ngươi sự tình là chúng ta cộng đồng trách nhiệm vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ xì x ì ủ lo nghĩ tại trong phòng giam đi qua đi lại mặt mũi tràn đầy không cam lòng hô lớn Ngươi bên cạnh chịu được một đoạn thời gian, nghỉ ngơi dưỡng ẵn Ín nghiêng đầu nhìn Nọc, trong nha, hắn này nơi này đâu ăn được đau khổ cũng không ít, đặc biệt là những nhiếp trước được được hơi thời khôi lời chiếu biệt cái kia hồn quái. một thể rứt P.T. thể tù một chút ít, chịu sức, phục lực. có cố đặc ở phía khổ hồn dị đầu đâu đau Đù là xì về ừ điểm này ngược lại là không có vấn đề ta sẽ an bài bọn họ đem n h i ế p hồn quái rời phiến khu vực này ta cũng sẽ dặn dò chú đóng ở nhà này nuôi dưỡng tiểu tinh linh để cao thức ăn vệ t h n ọ t gật đầu đáp e d u in nghe vậy gật gật đầu sau đó trịnh trọng nhìn về phía xì xì u kế tiếp ta sẽ cùng v ệ tệ nọt bộ trưởng bọn họ nghĩ biện pháp giúp ngươi rửa sạch ván khuất ngươi bây giờ cần làm là bảo trì kiên nhẫn chờ chúng ta đặc biệt là trong đoạn thời gian này ngươi có thể ngàn vạn không muốn làm chuyện điên rồ nếu như ngươi thử vượt ngục mặc kệ thất bại hay là thành công đều sẽ biến thành người khác công kích ngươi mở cửa đến lúc đó mặc kệ ngươi có phải hay không vô tội đều sẽ trở thành ma pháp bộ tội phạm truy nã như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tự mình báo thủ ẹ đù ỉ phi lớn như vậy lực nếu sĩ dị ư như vậy biến thành một cái đào phạm vậy quá đáng tiếc gia hỏ này sinh khí cũng là quật cứng rất nếu không liền tự bế đến cùng hoặc là liền cùng mảnh chó điên đồng dạng hắn đoán chừng này cùng hạt ca bằng cũng có xem tại cái này làm cho người ta áp lực địa phương trở nên có chút vui buồn thất thường ngược lại có thể hiểu được xì g ì ừ đang nghe ẻn đủ ỉn khuyên giải trong lòng cũng là xoắn suýt và phần hắn bắt đầu vốn đã tâm như cho tàn nhưng ở biết mẹ tì giờ còn chưa có chết vô cùng lựa giận cùng hối hận tràn ngập hắn đại não bất quá tại dần dần lánh tĩnh hắn cũng biết ẻn đủ ỉn nói là lẽ phải vợ lách bản thân bây giờ cũng không biết cái kiệm i t e ở đâu cứ như vậy chạy ra đi nếu như báo không thủ ngược lại vẫn sẽ bỏ qua tên hôn đảng kia sau đó hắn liền trịnh trọng nhìn về phía en đùi in trước mặt người trẻ tuổi này xem như trừ hoặc tờ vợ chồng bên ngoài hắn tín nhiệm nhất người hà ba ta đồng ý ngươi ăn bài bất quá ngươi nên mau chóng đem ta từ nơi này địa phương quỷ quái làm ra đi ta hận không thể hiện tại liền xuất hiện ở p i t ơ bên người đưa hắn cắn chết en đùi in nghe vậy đồng dạng gật gật đầu ngươi muốn có kiên nhẫn cũng phải yêu cầu ta ta sẽ thông qua ma pháp bộ cùng ngươi liên lạc bất kể như thế nào ta cũng sẽ nghĩ biện pháp trả lại ngươi một cái trong sạch dứt lời én đủ in liền bắt đầu từ trong không gian giới chỉ ra bên ngoài chuyển hàng đem các loại nhịn dự trữ đồ ăn cùng với sinh hoạt cần thiết kín đáo đưa cho xì d ì u hào trong tay hắn loại vật này vẫn thật không ít chỉ là từ trong nhà tầng hầm ngầm lấy ra vật tư liền có một kho hàng lớn hắn này sẽ cũng là liệu mạng cho xì d ì u đưa vào cuối cùng vẫn là t ệ tệ nọt bộ trưởng nhìn không được mới kêu dừng lại muốn thật làm cho én đủ in cái gì đều hướng bên trong đưa này đâu còn là ngục giam a đều nhanh biến thành tử điếm sau đó én đủ in cùng vệ tệ, tệ nọt lại cùng xì xì u nói chuyện với nhau một phen đem năm đó chuyện phát sinh đi qua chi tiết chăm chú rõ ràng một lần sau đó hai người mới rời đi ạt cá bằng theo đường cũng phản hồi ma phát bộ đều đến ma phát bộ eddu n mới có thời gian cùng vệ k ệ nọt bộ trưởng thảo luận lên vì bờ lách rửa sạch t o à n khuất sự tình giải quyết xì di ủ vấn đề sẽ rất phiền thoái cụ thể lực cản sẽ xuất hiện ở đâu trở lại bộ trưởng văn phòng eddu n liền không thể chờ đợi được truy đổi hỏi tới trong này liên quan so với ngươi nghĩ giống như muốn phức tạp không ít vệ tệ nọt có chút bất đắc dĩ lắc đầu lúc trước ta liền đã nói với ngươi cgu bị bắt thì ma pháp bộ vì ổn định lòng tin làm phong phú tuyên truyền hiện tại gần như tất cả mọi người đều nhận định hắn là phạm nhân mà peter peter t lúc trước lại bị trao tặng mẹt lìn tức sĩ đoàn huân trường ngươi suy nghĩ một chút nhìn nếu như ngươi là phải rèn ghệ một thành viên hiện tại gặp phải đã từng làm ra hai hạng mấu chốt phán quyết cũng bị đả đảo đây quả thực có nghĩa là muốn đánh chính ngươi mặt ngươi nguyện không muốn thì sao tệ tệ nọt bộ trưởng đơn cử tương đối thô lỗ ví dụ vì thế rõ ràng độc đạo đối mặt hiện hữu chứng cơ cũng không cách nào để cho bọn họ chuyển biến lập trường sao e d d in mướm mày Hắn biết vậy ngài cho rằng kế tiếp cần phải xử lý như thế nào ta có thể toàn lực phối hợp eddu in kỳ thật đặc biệt tưởng nhớ tìm vệ tệ nọt muốn một phần mái rèn gợi một danh sách sau đó lần lượt bái phòng một lần bất kể là vô lực uy hiếp còn là bạo lực k h ô n g chế cũng có thể càng thêm nhanh và tiện đạt thành mục đích thế nhưng dạng sẽ đem tất cả người đẩy tới chính mình mặt đối lập đến lúc đó nói không chừng còn có thể chọc đủ mỡ lẻ đỏ cho nên loại chuyện này hắn vẫn không định làm hoặc là nói không chính xác chuẩn bị nhiều làm ta sẽ tìm được trước đủ mỡ lẻ đỏ trước cùng hắn thương lượng một chút đối sách hắn lực ảnh hưởng bản thân chính là một đại trợ lực đồng thời ta chuẩn bị thỉnh hắn tự mình từ xì di ủ trong trí nhớ lấy chứng nhận mọi thứ trước giản lược đơn bộ phận bắt đầu ta sẽ trước tranh thủ med lìn tức sĩ đoàn duy trì sau đó mới là mãi rẽn ghệ một bên trong tương đối ngoan cố kia bộ phận dứt lời bệ tệ nọt đặc biệt mà nhìn về phía ednu i n về phần ngươi có hai chuyện cần ngươi làm bất luận kia một kiện chỉ cần có thể làm được vẫn xì di ủ trong sạch chuyện này cũng sẽ thay đổi rất đơn giản hả là chuyện gì ednu i n nghe vậy lập tức tới tinh thần chăm chú nhìn về phía bệ tệ nọt đệ nhất kiện chính là nghĩ biện pháp tìm đến t e t e r peter hắn là gián tiếp hại chết hoặc tở vợ chồng đầu sò gây nên cũng là bởi vì hắn xì di ủ mới có thể làng ken bỏ tù chỉ cần đưa hắn bắt liền có thể chứng minh bở lách vô tội đây là bằng chứng bất luận ngoại rẻn ghệ một cùng những cái kia thuần bí huyết gia tộc thế nào không nguyện ý cũng không thể phản bác t ệ tệ nọt ngữ khí không vội không chấm nói minh bạch bất quá bây giờ peter pet t h giờ có khả năng tại bất kỳ địa phương nào ta cũng sẽ không lời tiên đoán muốn tìm hắn độ khó thật sự không thấp E ẹ n đù ỉn có chút phiền muốn nói điểm này ta cũng rõ ràng cho nên còn có thể thông qua một chuyện khác tranh thủ t ệ tệ nọt nghe vậy khẽ mĩm cười nói một kiện khác có chút khó hiểu lựa chọn lông mày chuyện gì vậy hiệp trợ s cá mãn đ ở tìm đến ngân s ắ c trường mâu hà hổ vệ t h ẽ n ọ t nói đến đây đặc biệt nghiêm túc mắt nhìn hẹn đù ỉn ta nghe s cá mãn đ ở tiên sinh nhắc tới qua chuyện này mẹt lìn tức sĩ đoàn bên trong cũng biết n g ư ờ i có cơ hội có thể truy tung đến kia chỉ mất lôi điệu nếu quả thật có thể theo này tuyến tìm đến những cái kia ngân mâu thường kia đối với chúng ta ý nghĩa đem vô cùng trọng đại nhưng này cùng xì di U sự tình có quan hệ gì hẹn đù ỉn có chút mơ hồ này làm sao lại kéo đến ngân s á c trường mâu đi lên nếu như ngươi có thể làm thành chuyện này đều có thể dùng cái này cùng m i rẻm một đặc thành phóng thích xì di ủ giao dịch mẹt lìn tức sĩ đoàn lại càng là hội toàn lực duy trì người quyết định t ệ t ệ n ọ t khen lên hải khẩu đạo edduin nghe vậy lập tức cả kinh ngân s á c trường m â u tổng bộ hoặc là nói nó thủ lĩnh cư như vậy hấp dẫn người sao lại có lớn như vậy mị lực vài rèn gệ một cùng mẹt lìn tức sĩ đoàn đều đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy thậm chí nguyện ý vì này đả đ ả o đã từng phán quyết ngài xác định edduin có chút không thể tin hỏi ngược lại bản thân hắn liền muốn thu thập ngân s á c trường mẫu thậm chí kế hoạch đều làm tốt cho nên này với hắn mà nói quả thật chính là nhất cử lưỡng tiện sự tỉnh đúng vậy ta phi thường khẳng định ngươi nếu quả thật có thể làm được đây hết thảy và i rèn ghệ một nhất định sẽ lúc này đánh nhịp đương nhiên chúng ta sẽ tận lực thông qua thông thường con đường giải quyết g ì xì ủ vụ án chỉ có tại bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể xuất hạ sách này bất quá coi như là cố gắng thông qua thực lật lại bản án chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể hỗ trợ đương nhiên thời gian tính nguy hiểm ta cũng rõ ràng trừ c ả m ạ nợ n t i ề n sinh bên kia mà pháp bộ cũng sẽ cấp cho ngươi trợ giúp hơn nữa bởi vì liên quan đến ngoại cảnh hoạt động ta thậm chí có thể cho ngươi chuyên môn viết hóa đơn vô hạn tự vệ chứng minh vô hạn tự vệ chứng minh đó là cái gì edduin có chút kỳ quái hỏi hắn đối với ma pháp bộ cũng coi như rõ ràng nhưng vẫn từ trước đến nay chưa nghe nói qua có loại vật này cái gọi là vô hạn tự vệ chứng minh vệ t ẻ nọt bộ trưởng dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía edduin chính là một phần văn bản tài liệu kiếm giữ phần này chứng minh liền có nghĩa là thân phận của ngươi là chịu anh quốc ma pháp bộ đặc biệt phê chuẩn chấp pháp nhân viên tại đối mặt có người đối với ngươi tiến hành vũ lực uy hiếp có thể tiến hành vô hạn phản kích đương nhiên bao gồm giết chết đối phương mà ở quốc tế vu sư giới kiếm giữ phần này chứng minh là có thể tránh khỏi chịu địa phương chính thức lùng bắt bởi vì ngươi tất cả hành động đều là chịu anh quốc ma pháp bộ cho phép cũng duy trì tức hẹn đù ìn nghe vậy nhất thời lý giải gật gật đầu nói trắng ra chính là giết người giấy phép quá ở nước ngoài xảy ra án mạng cũng có ma pháp bộ nâng đỡ như thế đồ t ố i ta đương nhiên loại văn kiện này ký phát quá trình vô cùng nghiêm khắc đồng thời quan hệ trọng đại ta cũng sẽ gánh vác tương đối lớn áp lực ngươi nên nghĩ kỹ tệ tệ nọt có vẻ như cảm thấy vừa mới đồng ý ra ngoài đồ vật có chút quá mức nguy hiểm lập tức đánh nhau bảo hiểm ngài y tứ ta rõ ràng h đù ìn vẻ mặt nghiêm mặt gật gật đầu ta có thể hứa hứa hẹn bất luận xì gì u vụ án đến cùng tiến triển như thế nào ta đều sẽ t ậ n lực hoàn thành chuyện này đối với ngân sách trường m â u ta bản thân cũng không có hào cảm vậy hảo đương nhiên ngươi cũng không cần phải gấp cùng thần kỳ động vật xây dựng tinh thần liên hệ vốn không đơn giản này cũng chỉ là một cái p h ò n g đoán a vệ v ệ nọt tại được a n bình độ bởi vì cam đoan biểu tình vui vẻ h i ệ n nhiên đối với chuyện này vô cùng để ý không ta có dự cảm này nhất định có thể thành công h n đù ỉn trên mặt lộ làm ra một bộ ý nghĩa không rõ biểu tình chỉ cần lại cho ta một năm tả hữu thời gian ta liền có biện pháp tìm đến ngân sách trường mẫu tung tích tệ tệ nọt mặc dù đối với én đủ ỉn có lòng tin nhưng thấy đến hắn như vậy ung dung nội tâm cũng có chút bồn u chồn bất qua én đủ ỉn đối với cái này lại không có làm ra cái gì đáp lại chỉ là khoe miệng hơi hơi nhét lên lộ ra một đạo ý vị thâm trường mỉm cười hắn tự nhiên là có biện pháp tìm đến đối phương cho dù cùng lôi điệu tinh thần kết nối không dùng được hắn cũng có cái khác phương án vì đối phó ngân s ắ c trưởng m â u hắn thế nhưng là quy hoạch thật lâu chấm dứt cùng tệ tệ nọt bộ trưởng nói chuyện với nhau én đủ ỉn cũng theo đó rời đi ma pháp bộ mà tệ tệ n ọ cũng vì chuyện này tiên phong triệu tập ạ mỹ li ạ cùng ngũ ti cũng đem chuyện này trước đó cùng hai người thông khí cái gì ngại ý tứ là cju thật sự là vô tội ngươi xác định mà k h á c là bị người cho lừa gạt a bí lì a ngược lại là biết một ít bộ trưởng cùng én đủ ỉn giữa sự tình nhưng nàng đối với cju một mực cầm bi quan thái độ từ trước đến nay không nghĩ qua đối phương có thể là trong sạch ta đã nói cju nguyên bản biểu hiện vô cùng tốt làm sao có thể đột nhiên biến thành mặt khác một bộ gương mặt về phần diễn kịch ta cho rằng không quá giống vợ lách giá hỏa kia không phải là hiệu được che giấu cảm tình người mù tí ngược lại là dựa vào lấy chính mình đối với c ì di u rõ ràng tiên phong tiếp nhận như vậy kết quả đúng vậy ta lúc ấy ngay tại hiện trường có thể nhìn ra cái gì là giả tạo cái gì là chân thật vệ tệ nọt khẳng định nói xin lỗi có một số việc trì hoãn hôm nay cuối cùng chương một tối nay phát chương bốn trăm một ư ơ i hai một năm sau cầu vẽ tháng phiếu đề cử có thể coi là như thế ngài thực chuẩn bị tham gia đến chuyện này bên trong tới sao muốn biết rõ lúc trước đối với c ì di u bản án còn là ngài tự mình hạ phát cho hắn lật lại bản án chứng cơ cũng sưng không hơn đầy đủ này sẽ cho ngươi mang đến đại phiền thoái Ả mỹ l ì Ả vẫn là vô pháp lý giải t ệ tệ nọt ý nghĩ cẩn thận khuyên này có cái gì mù tí ngược lại vẫn là một bộ ghét ác như k i ể u hung ác biểu tình oan uổng người tự nhiên muốn đưa hắn phóng x u ấ t chẳng lẽ biết rõ Sì c ì u là vô tội còn muốn cho hắn tạ i ạt cả bằng trong chịu tội sao nhưng hiện tại chứng cớ tỉnh không đủ để thuyết phục hải rèn vệ một Ả mỹ l ì Ả hiển nhiên cùng giàu có chính trị đầu óc nếu quả thật nghị chứng minh cju trong sạch hiện tại phải làm là thu thập càng phong phú chứng cớ nói thí dụ như bắt lấy peter peter p e mà không phải khiêng áp lực phóng thích xì dị ụ muốn biết rõ coi như là tại tương đối khai sáng mẹt lìn tức sĩ đoàn trong như vậy c h ứ n g cơ cũng không cách nào thuyết phục tất cả mọi người a mỹ lì ạ đối với v à i rèn gệ h một rõ ràng hiển nhiên so với mù t ỷ càng thấu triệt mà mù t ỷ thì là khinh thường những môi hắn cũng không phải mẹt lìn tức sĩ đoàn thành viên hắn càng muốn lấy một cái tương đối đơn giản trực tiếp thị giác đối đai chuyện này ta biết vệ vẽ nội bộ trưởng cũng kiên định đối với a mỹ lì ạ gật gật đầu cho xì xì u lật lại bản án xác thực vô cùng khó khăn nhưng đây là chúng ta nên làm không thể bởi vì khó khăn liền như vậy vương t h á cho n g à i tại sao phải lẫn vào đến chuyện này trong tới đâu ta có thể nhìn ra ngài lúc trước cho dù cự tuyệt ẹn đủ ỉn cũng sẽ không có cái gì Ả mi lì Ả nói là lúc trước ẹn đủ ỉn vừa hướng bọn họ đưa ra yêu cầu bởi vì ẹn đủ ỉn đáng tệ tệ nocturne nói hắn đã hướng chúng ta chứng minh hắn có được kế thừa mẹt lìn ý chí thực lực cùng tâm trí chân chính làm cho người l à m phức tạp phẩm chất tại hắn đối mặt sĩ di ủ thì cũng chịu đựng được khảo nghiệm hắn cũng không phải một cái vô tình người đáng phó thắc chúng ta lý tưởng thì ra là thế này ngài đáp ứng chuyện này coi như là tức sĩ đoàn khảo nghiệm sao a mỹ lì a lúc này cũng phản ứng k ị m tại đối mặt h n đủ ỉn tệ tệ nọt bộ trưởng biểu hiện có chút quá ân cần mù tí nghe hai người đối thoại lại không hiểu ra sao các ngươi có ý tứ gì cái gì khảo nghiệm ta như thế nào không rõ các ngươi cái kia phá t ứ c sĩ đoàn không phải là cầm cái huy chương liền có cơ hội gia nhập à đương trường ta muốn gia nhập các ngươi vẫn ghét bỏ ta h ứ này không đồng nhất a mỹ lì a bạch mù tí nhất nhãn chúng ta đang tìm kiếm là đời sau người nối nghiệp đùm bợ lẹ đỏ niềm kỷ cũng không nhỏ phật lạc mẽo lại rất ít xuất hiện thánh đổ đảng dương nhiệt lại phân liệt lợi hại kết quả hiện tại dính đoạn chính mình gây ra tới phiền toái chính mình cũng không biết thu thập bọn họ ồn ào cũng chỉ là ở nước ngoài ồn ào chúng ta quản tốt việc của mình tình chẳng phải có mù tì b i ế h môi có chút không quan trọng thầm nói vì vu sư giới tương lai quốc tịch cũng không phải duy nhất so sánh tiêu chuẩn hơn nữa bên kia huyên nào quá loạn cũng sẽ ảnh hưởng đến bên này à b ỹ lì ạ thời điểm này ngược lại là chính khí lấm liệt lên có thể các ngươi mượn xì dì ủ sự tình khảo nghiệm hắn vạn nhất cho hắn biết khiến cho hắn phản cảm thế nào ta rõ ràng tiểu từ kia các ngươi có thể đừng tưởng rằng hắn là cái tính khí tốt người trẻ tuổi hắn giết lên người đến ánh mắt cũng không mang n á y mù tì đối với tức sĩ đoàn lý niệm cũng có nhất định rõ ràng cho nên cũng không có nói thêm nữa ngược lại nhắc tới chính mình băn khoăn sau đó ta sẽ hướng hắn thẳng thắn điểm này khí lượng ta cho rằng ẹn đủ i n vẫn có vệ vẽ nọt lúc này tiếp nhận câu chuyện hơn nữa lấy hiện tại chúng ta nắm giữ chứng cứ có thể cứu xì gì u biện pháp khả năng chỉ có dựa vào giao dịch loại biện pháp này đây cũng là không có cách nào sự tình a b ỹ lì ạ cùng mù tì nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu tại kế tiếp trong một đoạn thời gian e n d u in trừ định kỳ hướng v ề tệ nọt bộ trưởng rõ ràng bờ lách tình tiết vụ án tình hình gần đây càng nhiều thời điểm chính là chạy được scamanter ra một phương diện đi theo nữ học tập thần kỳ động vật học tri thức một phương diện nghiên cứu trong tay hắn kia lữ hành ấm nước đương nhiên quan trọng hơn vẫn là tại chiếu cố lôi đ i ể u trong quá trình nhận thức quen thuộc loại kia yếu hơn nếu không tinh thần kết nối bất quá kia lôi đ i ể u mặc dù đối với e n d u in mười phần hữu hảo mà lại thân cận nhưng tinh thần liên hệ tiến triển cũng rất chậm Ở đùi gần như không có hai ba ngày liền hướng s c a m n t ra đi một chuyến nhưng một tháng thời gian sau khi đi qua hắn cũng chỉ có thể tại ngoài trăm mét cảm giác đến lôi điệu phương hướng ngược lại là tâm tình cảm giác này khối tiến triển không sai edduin có thể rõ ràng lĩnh hội này lôi điệu h ỉ nộ a i nhạc so sánh với lôi điệu tại luyện kim trang bị nghiên cứu thượng thu hoạch càng thêm trực quan từ kia món có thể triệu h o á n âm thi hắc ma pháp túi cùng lữ hành ấm nước edduin đều thu hoạch đại lượng luyện kim học c h i thức dự trữ đồng thời tân học hội mấy cái kiểu mới phù văn kết cấu đặc biệt là lữ hành ấm nước nó ma pháp nguyên lý là một loại gọi là n h ộ m dần hạch tâm phù văn có thể hướng vật chất thẩm tấu ma lực mà lữ hành ấm nước chứa đựng chất lỏng Bình tại h nhiều ư ờ n g đã bị l o phù phản chú nhuẩn như hỏa chú dần, n là lệ một năm g dụng giải ngữ, phá chú n h nay trong thời gian vệ vệ nội bộ trưởng một mực ở hỗ trợ thuyết phục hải rèn vệ muộn ý đồ thay h ỉ dị ưu lật lại bản án nhưng coi như là đốn bợ lẽ đỏ cũng cho thấy lựa chọn duy trì đồng thời nguyện ý tự mình làm chứng nhân chứng minh hắn vô pháp tại sỉ、sì、dị ủ trong đầu tìm đến hoặc t ờ vợ chồng ra địa chỉ có thể tuy vậy cũng như cũng vô pháp hoàn toàn thuyết phục hại rèn gậy một đối với loại này phạm phải trọng đại hành vi phạm tội tù phạm tiến hành lật lại bản án l o i rèn gậy một trong tất cả vu sư đều đỡ đòn rất lớn áp lực cho nên tại làm ra lựa chọn thì càng thiên hướng bảo thủ như vậy kết quả tuy hẹn đủ ỉn có thể đoán được nhưng vẫn là bị đám này ngoan cố vu sư khiến cho mười phần căm t ứ c bất quá hắn cũng không tốt lắm ở thời điểm này phát tác những cái này phải rèn gợi một vu sư nếu như người nào đó hoặc m ỗ mấy người xuất hiện khác thường ngược lại sẽ tạo thành phản hiệu quả cho nên e n đủ ỉn chỉ có thể tự hỏi cùng tệ tệ nọt bộ trưởng lúc trước nhắc tới qua giao dịch nhưng hắn hiện tại cùng lôi điệu tinh thần liên hệ cự ly li cũng liền có thể đạt tới hai ba cây số mặc dù so với lúc trước có rất lớn tiến bộ nhưng đặt ở địa vực rộng rộng dãi châu âu nhất thời liền trở nên nhỏ bé lên bất quá may mà e n đủ ỉn cũng không có thực cầm hy vọng đều thả ở phương diện này muốn biết do hắn còn có hậu bị kế hoạch đó chính là a di qua thời gian dài như vậy lôi điệu rốt cục tới cùng vị này đôi mặt gián điệp liên hệ Chương b một cầu cử. phiếu vẽ thang đề m năm nay nhiều thời gian trong a z u l i a tổng cộng tiếp thu đến ba lần đến từ lôi điệu thư tín lần đầu tiên là tại hắn đào t à u một tháng sau hắn g ử i thư hướng a z u l i a nghe ngóng tình huống đồng thời kỹ càng hỏi có quan hệ ma pháp bộ cùng ed n đù ìn tin tức đặc biệt là đối với ed n đù ìn đám người như thế nào tìm đến hắn mười phần để ý nhưng ở ma pháp bộ cao tầng tận lực d ấ u diếm ed n đù ìn có thể truy tung đến đối phương mặt nạ chuyện này bị giữ bí mật mười phần nghiêm khắc cho nên adli ạ tại ed đù ìn ra hiệu tùy tiện biên cái lý do đem đối phương hồ lập qua đồng thời để cho hà dư l i ạ hỏi sau đó an bài nghe ngóng đối phương hướng đi nhưng lôi đ i ể u tuy đào tẩu lại như c ũ biểu hiện mười phần cuồng vọng căn bản không nguyện ý nhiều nói mình sự tình ở phía sau tục hồi âm bên trong cũng chỉ là để cho hà dư l i ạ tiếp tục c ầ n nút công tác bất quá tại một lần cuối cùng g ử i thư lôi đ i ể u đột nhiên phát ra tân chỉ lệ lôi đ i ể u hướng hà dư l i ạ đặc biệt hỏi hai tháng sau quốc tế luyện kim thuật trên đại hội anh quốc ma pháp giới tham dự y nhân viên danh sách trong đó đối với ma pháp bộ cùng én đủ ỉn có chuyên môn hỏi hiển nhiên vô c ù nói nói mà đối anh u phương nghe ngóng chính mình tin tức đoán chừng là ý định thừa lúc hoàn thành nhiệm vụ công phu tìm hắn phiền thoái gia hỏa này còn rất mang thủ bất quá này ở giữa ễn đủ i n hạ hoài hắn buồn là tìm không được đối phương mà không phải lo lắng đối phương tìm đến hắn phiền thoái sau đó hắn liền dặn dò a dưới ạ tại hồi âm thì cho thấy rõ ràng lần này quốc tế luyện kim thuật đại hội hắn nhất định sẽ tham dự ý một phương diện khác hắn ngân trợ hiện thương hội tại một năm nay trong thời gian phát triển cũng vô cùng nhanh chóng nguyên bản hắn công ty liền là ma pháp bộ thương nghiệp cung ứng trên phương diện làm ăn có chính mình cơ bản bản tiếp sau thượng lại cùng s c t mủng gỗ ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện đáp thượng quan hệ trở thành đối phương ý dùng thiết bị thương nghiệp cung ứng thậm chí liên lạc với anh quốc vụ sư quảng ba công ty dùng thấp hơn giá cả cầm sinh sản ma pháp máy ghi âm sinh ý cũng đoạt lấy thành vì người khác làm thay cửa hàng đồng thời vẫn theo anh quốc v u sư quảng bá công ty quan hệ liên hệ với v u sư vô tuyến điện tiếp âm đồng thời e n đủ ỉn phát hiện hắn đã từng học tỷ vị kia hướng hắn chỉ đ i ể m qua sóng gió trục xuất chú ngự nữ v u gờ giảm đạt kỳ tốc hiện tại chính là ma pháp thời gian âm nhạc người dẫn chương trình mượn cùng vị này học tỷ quan hệ e n đủ ỉn cũng bởi vậy liên hệ với v u sư giới chứ danh ca sĩ sẽ lẹt sở t ì nạ Vô b é t cùng với ca sướng tổ hợp cổ quái tỷ mụi đều âm nhạc người cũng cùng bọn họ đặt thành hợp tác từ ngân t r ợ hiện thương hội cho bọn hắn phát hành đĩa nhạc album bán đĩa nhạc lợi ích thu được phân chia năm năm thành mượn những cái này thương hội cùng ca sĩ đôi hướng tuyên truyền đồng thời còn tại mặt tiền cửa hàng trong chuyên môn làm mấy lần ký bán hội e n đ ủ i này n máy quay đĩa cùng đĩa nhạc lượng tiêu thụ tăng vọt thậm chí bởi vì sẽ lẹt s ở t i n ạ Vô b e r t quốc tế lực ảnh hưởng in ngân trợt hiện thương hội nhãn hiệu đĩa nhạc cùng máy quay đĩa còn bị bán ra nước ngoài hiện tại nước pháp v u sư giới thậm chí có luyện kim thương hội bắt đầu liên lạc e n đ ủ i n muốn làm hắn nhà giới bán ra thương lượng đương nhiên trừ máy quay đĩa nghiệp vụ cái khác dân dụng sản phẩm thượng cũng phát triển không sai trong lúc này hấp huyết quỷ sồn tờ ngược lại là giúp đỡ không ít vội vàng bản thân liền là hỉ hảo nghệ thuật t ộ c đ à n s ô n thờ cũng bởi vậy có cơ hội tại hắn này mở ra sở học s ô n thờ cũng trở thành ngân t r ợ hiện thương hội kế thừa vì vị ẩn vị thứ hai sản phẩm thiết kế sư vì trong cửa hàng các loại bùa hộ m ệ n h ngũ cùng với dân dụng thương phẩm làm rất nhiều sản phẩm thiết kế nàng thiết kế ra tới sản phẩm có chứa nồng đậm thời trung cổ gỗ thì phong cách ngược lại là rất được từng cái nam vu nữ vu hoang n g ê n trong lúc này phát triển một lần để cho hẹn đủ in mặt tiền cửa hàng dần dần mở rộng nguyên bản tại hơn một năm trước ngân chợ hiện thương hội còn là một chỉ có vài loại sản phẩm có thể bán tiểu điên phố có thể đến bây giờ đã là một cái chừng trăm bình phương diện tích nội bộ rực rỡ môn u màu bày đầy các loại sản phẩm cỡ lớn cửa hàng ngày hôm nay ngân t r ợ hiện thương hội đúng lúc là hộ khách cực nhỏ vào lúc giữa trưa h o ặ c gỡ trước sau như một ngồi xổm trước quầy dùng tay c h o tử nân g má ngoài miệng áp ma số ấn tơ đồng dạng buồn bã hiệu s u tại mặt tiền cửa hàng trong đi dạo hai mắt vô thần nhìn mình chằm chằm mũi chân ý đ ồ tìm ra nàng kia đôi lọ lì tạ phong cách vùng da thượng tìm ra một hạt bụi bặm nàng hiện tại chừ muốn làm thiết kế bên ngoài còn phải khách mời bán hàng nhân viên chúng quy h n đủ ỉn đây cũng không nuôi dưỡng người rảnh r Huyết huyết c ũ càng càng người thùng cơm từ khi ngươi tới đồ ăn cũng không đủ ăn ngươi lượng cơm ăn như thế nào sẽ lớn như vậy ta ta cảm giác gần nhất đều thay đổi gầy h n gỡ lương nhãn s o l t ơ r trong miệng quái gợ nói ngươi vẫn không biết xấu hổ nói ta trong nhà liền thuộc ngươi này đần chó lượng cơm ăn lớn nhất hơn nữa chuyên khiêu thịt ăn ngươi không thể học một ít ăn chay sao son tờ thấy được học gờ đáp lời nhất thời k h í không đánh một chỗ há mồm liền khai mở mắng son tờ tại e n đủ ỉn vậy cũng là đợi thói quen đặc biệt là nhấm nháp qua chỉ mỹ vị đồ ăn nàng đã không có chuẩn đi tâm tư còn có e n đủ ỉn cũng không phải cái gì nhiều chuyện người trừ mỗi ngày tại trong tiệm hỗ trợ cũng chính là để cho e n đủ ỉn rút chút hết u y làm điểm thí nghiệm thời gian trôi qua cũng coi như vô lo vô nghĩ nhưng ở cái này thuộc học gờ cùng nàng không đối phó mỗi ngày có dành sử dụng tìm nàng t r a cãi ngươi thấy nơi đó có sói ăn chay n g ư ơ i này chết biên bức như thế nào không học một ít ăn chay học gờ đối với sơn tờ trận mắt chừng một cái sau đó vừa nhìn về phía duy trì đúng qua mấy ngày đại nhân muốn cấp chúng ta nghỉ dì n g ư ơ i nói chúng ta nên đi kia chơi lâu n à y ta cảm thấy có trong nhà ở lại đó cũng rất thoải mái à lễ giáng sinh mới đi qua không bao lâu bên ngoài không phải là rất lạnh sao dì quét dọn tù bắt châm trước nói muốn ta nói chúng ta nên đi hẹ ạt lì ra chơi ta đoán dì nỉ g h khẳng định rất nhớ học gờ trung quy cự ly lần trước nghỉ hè đã hơn nửa năm không gặp người đi hi hi hi hi sơn tờ biết dì ni là học gờ khắc tinh trong miệng lập tức chế nhạo nói phì ngươi xuất cái quỷ gì chủ ý họ gờ nghe vậy lập tức hung giữ t r ừ n g s ố n tớ nhất nhãn sau đó đồng dạng đánh nhau xấu chủ ý muốn ta nói chúng ta nên đi giã ngoại du lịch phơi nắng tắm nắng hưởng thụ một chút thái dương ấm áp tốt nhất sẽ đem mộ biên bức tươi sống phơi nắng chết n g ư ơ i s ố n tớ nhất thời khí trường lớn m ắ t hạt châu nhưng sau đó mấy người đối thoại liền đột nhiên xuất hiện ẹ n đủ ỉn cắt đứt chương bốn trăm mười bốn tầng hầm ngầm thăng cấp cầu vẽ tháng phiếu đề cử đại nhân đang tại trong tiệm bận rộn ba người phát hiện ảo ảnh di hình đến trong cửa hàng ẹ n đủ ỉn lập tức đứng thẳng người cung kính vấn án đạo lúc này e n đ ủ in thì cách một năm ngoại hình phương diện ngược lại là không có xuất hiện đặc biệt gì biến hóa chỉ là một đầu tóc đen lại bị hắn một lần nữa lưu lại trường lúc này trên người cũng không giống như ngày thường đang mặc nghiêm chỉnh trang phục chính thức mà l à ăn mặc một bộ thuận tiện hoạt động trang phục thợ săn bó trên tay đều mặc lên bằng da bao cổ tay nhìn lên mười phần lưu loát kế tiếp ta muốn ly khai tiến nhập rừng cấm vài ngày các ngươi tại đây xem trọng điểm ed đù in không có quá nhiều khách sáo trắng ra nói sau đó lại nhìn hướng hoặc lần này ngươi có muốn hay không cùng qua ta muốn đi b á i phòng mã nhân bộ lạc ta nhớ được ngươi cùng phi r ẻ n lên giờ dồn nạn bọn họ cũng có đoạn thời gian không gặp a về rừng cấm tốt tốt họ gờ nghe vậy lập tức nhảy chân đáp ứng nói h ạ n tại hồ gợt kia hai năm liền thường xuyên hướng rừng cấm trong chạy cùng mấy vị tuổi trẻ mã nhân đã thành quan hệ không tệ hào hưu hiện tại có cơ hội chạy ra ngoài chơi tự nhiên sẽ không cự tuyệt mà một bên sổ n tở sau khi nhìn thấy nhất thời hâm mộ chu cái miệm nhỏ nhắn đại nhân ngài như thế nào quang mang họ g không mang ta lên a ta cũng thích đại tự nhiên các ngươi nói rừng cấm ta đều không kiến thức quá nha có thể ngược lại à dừng cấm trong mã nhân bộ tộc ghét nhất hát ma pháp sinh vật nếu để cho bọn họ thấy được ngươi không đem ngươi b ă n g mới là lạ họ gở cười t u e t t u é t đắc ý miệng r ộ n g không lưu tình chút nào từ nàng chế nhạo nói ta lần này quá khứ là có chính sự ngươi vô pháp tại ban ngày qua lại cho nên vẫn là toán ed đù in đồng dạng cự tuyệt nói ngay sau đó ed đù in lại túi đầu nhìn về phía họ gở trước theo ta đi phòng thí nghiệm ta muốn chuẩn bị ít đồ dứt lời liền đưa tay khẽ vô họ gở đầu chó mang theo hắn trực tiếp t u ấ n di tiến tầng hầm ngầm lúc này tầng hầm ngầm so với lúc trước có phi thường lớn biến hóa đầu tiên tất cả dưới mặt đất không gian cũng bị h n đủ ỉn dùng vô ngân mở rộng chú ngữ mở rộng nguyên bản chỉ có chừng hai trăm bình phương tầng hầm ngầm lúc này khuyết trương gấp nhiều lần n à y dựa vào hắn từ ở nhà chơi r ô n g ra thần kỳ vơn bách thú trong vùng học được mở rộng không gian kỹ xảo nếu không là trong tay hắn hảo tài liệu đều muốn tích lũy bằng không thì không gian muốn càng lớn may mà hiện tại diện tích cũng đã dư xài mà ở này to lớn không gian lại bị h n đủ ỉn một lần nữa tiến hành phân khu ngăn cách trừ nguyên bản luyện kim phòng thí nghiệm cùng phụ chú phòng thí nghiệm vẫn chuyên môn tăng thêm thư phòng phòng n g ủ ma dự phòng phòng điều trị cùng sinh sản xưởng đã xi、si、ngốc cả hệ thổ nạn bị hắn chuyển di tại phòng điều trị lúc này e n đủ ỉn mang theo học g ở đẩy cửa tiến vào sinh sản xưởng lúc này xưởng trong đang chỉnh tề xếp trồng chất lấy tám đài đều nhịp ma pháp máy tiện có những cái này máy tiện e n đủ ỉn trong cửa hàng sản phẩm sinh sản hiệu suất cực cao đương nhiên sở dĩ tăng thêm nhiều như vậy cũng cùng hắn cùng với ma pháp bệnh viện cùng ma pháp quảng bá công ty hợp tác có quan hệ lượng tiêu thụ đi lên sản lượng tự nhiên cũng phải đổi kịp hơn nữa hiện tại ma pháp máy tiện cũng bị em đủ ỉn một lần nữa thăng cấp qua từ thể tất nguyên bản có thể gia công gia cả có sở ả sản n nhiều chức năng tiện, biến thành gia công chỉ một nguyên tiện, tinh tiện. phẩm phẩm chức chỉ hóa máy một máy gia tế s dĩ làm như vậy chủ yếu cũng là vì đề thăng sản phẩm chất lượng nhiều chức năng máy tiện tuy toàn năng nhưng độ chính xác cùng gia công t ỉ m ỉ trình độ s ắ c thực thô giáp thăng cấp thành tinh thay đôi nhỏ máy tiện sản phẩm công nghệ lập tức liền tăng lên tới rất cao cấp nay sẽ đại bộ phận máy tiện đều giam giữ chỉ có một chuyên môn sinh sản đĩa nhạc máy tiện đang tại khởi động nay đài máy tiện đang tại sinh sản sệ l ẹ sở tì nạ ném ra của phở bài hát này đã bị quyết định thi đấu vòng tròn phổ đức một liên đội tuyển vì đội ca mà ed đùi n nghe sẽ lẹt sở t ì nạ r o b e r nói nàng vẫn ý định đem lần này bán ra đĩa nhạc lợi nhuận quyền cho s c t mủng gộ ma pháp tổn thương bệnh bệnh viện đối với cái này loại công lý hoạt động ed đùi n tại trên tinh thần mười phần duy trì đương nhiên sẽ lẹt sở t ì nạ có thể quên ra ngoài chỉ có chính nàng kia một phần bất quá bất kể như thế nào danh ca sĩ quyết định đội, bóng đội ca công lý nhiều như vậy mánh lưới tụ cùng một chỗ còn có đĩa nhạc tuyên bố thì ký bán hội hẹn đù ỉn có thể tưởng tượng lần này đĩa nhạc tiêu thụ nhất định có thể lập nên tân cao vì thế hắn chuẩn bị nhiều sinh sản một ít cho dù sinh sản nhiều cũng không quan hệ đều nửa năm sau những cái kia tiểu vô sư nhóm được nghỉ hè còn có thể tới một lần mùa hạ đặc biệt ưu đãi đây còn là hắn cùng tiền thế cái nào đó trò chơi bình đại mập mạc học thật sự không được liền cùng tiếp sau đưa ra thị trường xì thai mới máy quay đĩa một chô đóng gói bán ra thậm chí hắn đều vì tân máy quay đĩa kiểu dáng n g h ị kỹ chủ đề tự kêu là quỵt đít giữa hệ hảo chỉ cần một mở ra máy quay đĩa đĩa nhạc cái đĩa thượng sử dụng miễn hóa ra mấy cái tinh xảo quýt y đít tiểu nhân cưới mang theo nhiều màu vị viêm cái trội tại như hình tròn thi đấu đạo đĩa nhạc thượng truy đuổi hẹn đù ỉn thậm chí nghĩ kỹ còn có thể cùng từng cái bất đồng đội bóng tiến hành liên danh hoạt động nghĩ như vậy duy trì cái nào đội bóng liền mua cái nào đội bóng máy quay đĩa như vậy máy quay đĩa thượng biểu hiện tiểu nhân mặc chính là cái nào đội bóng đồng phục của đội hắn thậm chí có thể đem đối phương đội bóng vật biểu tượng thu được hơn nữa hắn thậm chí còn nghĩ ra cùng chổi bay cây trổi công ty tiến hành liên động hoạt động ví dụ như đồng thời mua sắm nỉm bật hàng loạt t r ổ i bay cây trổi cùng ngân t r ợ hiện máy quay đĩa liền có thể đạt được c h i ế c khấu hoặc là tặng phẩm các loại trung quy hắn xí nghiệp hộ khách cũng rất nhiều có không ít t r ổ i bay cây trổi công ty đều tại hắn này đặt hàng trang bị dùng làm hàng ngày bảo an bao gồm cửa hàng đối diện l i n b o s e n đủ ỉn thậm chí vì những cái k i a yêu tinh hộ vệ chuyên môn định chế phù hợp bọn họ dáng người trang bị cho nên nói hiện tại e n đủ ỉn nghiễm nhiên đã trưởng thành làm một cái thuần thục gian thương mà ở ed đủ ỉn tiến nhập xưởng cũng không có đem ánh mắt đặt ở những cái tia máy tiện mà là đi về hướng xưởng góc hẻo l á n ở chỗ này, bố trí lấy một cái công tác đài công tác trên đài để đó một cái dài hơn một mét nửa mét rộng cao hình chữ nhật thủy tinh vạc lúc này thủy tinh trong vạc tràn đầy chất lỏng đồng thời loại chất lỏng này bên trong không ngừng lóe ra ngân sắc cùng lam sắc tương giao điện hoa như trong không khí xẹt qua tia chớp quý tích mà ở thủy tinh vạc chính giữa ngâm lấy một cây hình như khô héo c ả n h đồ vật tỉ mỉ phân biệt có thể nhìn ra đây chính là nghe n ó n g từ chạm v à trong gia tộc đạt được kia cây dài một mét long tâm kiện lúc này căn này long tâm kiện chịu trong chất lỏng d ò điện ảnh hưởng cũng đang không ngừng hấp thu phóng ra lấy hồ quang điện hiện tại ngay ngắn l o n g tâm kiện nhìn xem như một cây ngân sắc kim loại cành cây hẹn đù ỉn đi đến thủy tinh v ắ c trước đưa tay chậm rãi phụ tại thủy tinh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ở trong nước phập phồng phập phồng l o n g tâm kiện đã nhuộm dần mười tháng thuộc tính đã dung hợp đến tận cùng hiện tại sẽ chờ cuối cùng gia công hy vọng ngươi cuối cùng hình thái có thể khiến kín người ý hẹn đù ỉn trong m i ệ n g nói thầm một câu liền đem tay vươn vào v ắ c nước một tay đem l o n g tâm kiện rút ra Trưng 415, mã nhân n mã ẹn đùi một tay nhấc đem đã bị hoang lôi m à văn n h ộ m dần thành ngân lam sắc long tâm kiện bỏ vào một cái dài mảnh h ộ gỗ một tay phủ ở hờ chờ hắn lần nữa ảo ảnh di hình hiện ra đã xuất hiện ở rừng cấm bất quá chung quanh nơi này cũng không phải tràn đầy cây cối xâm lâm chỗ sâu trong mà là đứng vững không ít cao năm sáu mét nhà gỗ cùng lều vải mã nhân nơi t r ú quân những cái này mã nhân kiến trúc tương đối nguyên thủy nhưng lại để lộ ra một loại dã man mỹ cảm bọn họ dùng cây cối ra thú vải bố dựng xuất từng tòa tương tự nhà bạt đồng dạng phong úp chỉ bất quá muốn so lên nhân loại gian phòng cẳng cao hơn đứng thẳng c á nơi h ánh cổng sáng p đều có 3 mét rất、cao. Lúc này mã nhân nơi chú quân phòng số lượng không ý, nhiên đã có h u â thể nói là én đủ n giúp đỡ những cái này mã nhân bộ tộc xây dựng hãng tại hai năm qua một mực cùng mã nhân bù đắp nhau e n d i n n ù g rất n h i ề u nhân loại xã hội vật tư cùng mã nhân trưởng hội loại Lao l trao đổi xã mã vật tư ấ y r ừ n g trong cấm đặc s ả n dùng mùi ăn, mùi tấm d a d ê phê, vải vóc, đồ làm bếp, thiết mùi đổi chả, cà đồ làm lá lá, lấy số lượng bếp, thuốc t khí, số o lớn đại thần kỳ động vật da lông, thần động đại vật t h kỳ ra ả o dược, toán l à p h i t h ư ờ n g nguyên thủy giao lưu hình lưu thủy t h ứ còn Nguyên bản Enduin c muốn lấy trợ giúp mã nhân vượt qua càng thêm văn minh sinh hoạt nhưng này đang nhận được bao gồm trưởng lao ở trong rất nhiều mã nhân cự tuyệt bọn họ càng muốn ôm tự nhiên cũng càng ưa thích nguyên thủy hoàn cảnh những cái này mã nhân thậm chí không nguyện ý tiếp nhận e d d o o i n cho bọn hắn chất lượng tốt hơn vải đ ồ n g cùng tinh xảo công cụ ngược lại càng ưa thích thô giáp nhịn mài vải bố cùng t ì n h cương chế tác thiết khí đối với cái này edn đủ ỉn cũng có chút bất đắc dĩ điều này làm cho hắn có cảm giác tại chiếm mã nhân tiện nghi cảm giác tại đối diện với mấy cái này thành khẩn chất p h á t mã nhân edn đủ ỉn cũng biểu hiện ra đầy đủ chân thành nhưng mã nhân nhóm đối với cái này lại không cho là đúng bọn họ có thể tiếp nhận nhất định hạn độ vật tư trợ giúp cùng giao dịch nhưng không nguyện ý bông tha cho truyền thống cho nên nhiều khi tại việc buôn bán ngược lại là bọn họ ngại edn đủ ỉn cho quá nhiều loại này trái với thưởng thức giao dịch l o g i nói thật để cho hẹn đù ỉn ngay từ đầu rất không thích ứng hiện tại xung quanh có không ít mã nhân đang tại bận rộn việc của mình tình có nữ tính mã nhân đang tại rào chắn thượng phơi nắng g a lông bọn họ gia công g a lông thủ pháp so với ngoại giới xã hội loài người công nghệ mạnh mẽ không ít đặc biệt là đối với thần kỳ động vật da có thể tốt hơn bảo tồn g a lông thượng ma pháp lực lượng hẹn đù ỉn thậm chí có một ít từ khác địa phương thu lại thần kỳ động vật da cũng sẽ ủy thác bọn họ tiến hành gia công mặt khác cũng không có thiếu trưởng thành mã nhân đang tại nơi chú quân ngoại vi tuần tra trong d a n h địa cũng có k á c mã nhân đang tiến hành tại đường đất thượng truy đổi n h ữ n g cái này mã nhân giỏi về chạy trốn cũng thích chạy như điên cho nên trong doanh địa con đường đều tu kiến rộng rãi phi thường trên mặt đất cũng phủ kín rời rạc đất mềm bên cạnh những cái kia giống như trên bao phong ốc trước hoặc đứng hoặc nằm lấy cá biệt tuổi tác giàn mua mã nhân bọn họ không phải là rút lấy thuốc lào chính là cầm trong tay khắc đao tại gia công lấy mũi tên tất cả nơi c h ú quân mã nhân nhóm đều để lộ ra một bộ tường hòa cùng giã tính cùng tồn tại khí tức bất quá những cái này tại bận rộn việc của mình tình mã nhân lúc nhìn thấy e đù ỉn cũng sẽ hướng hắn gật đầu ra hiệu e đù ỉn xem như trừ hạ d ị c bên ngoài duy nhất có thể tự do xuất nhập nơi chú quân v ũ sư hắn có thể có này lễ ngộ còn là cho là hắn là trợ giúp mã nhân bộ tộc rất nhiều ân nhân muốn biết rõ đổi những nhân loại khác v ũ sư đừng nói lễ phép đối đãi không trực tiếp động võ trục xuất đều xem như hảo mã nhân cộng đồng vô cùng bài xích những cái kia thích bị tổn hại công dân loại từ một trăm tám mươi mốt một năm lên v ũ sư quốc tế phán định mã nhân phù hợp người định nghĩa đồng thời ma pháp bộ căn cứ m a pháp sinh vật quản lý k h ô n g chế tư thứ mười lăm mảnh pháp lệnh đệ nhị khoản cho rằng mã nhân là có tiếp cận nhân loại trí lực ma pháp sinh vật để cho những cái này mã nhân cảm giác chịu vũ l ụ mã nhân nhóm thậm chí yêu cầu anh quốc ma pháp thuộc cấp kia phân chia vì thú cũng không hy vọng cùng hấp huyết quỷ mẫu giả xoa vô sư cấp sinh vật cộng hưởng người định nghĩa ma pháp bộ ma pháp sinh vật quản lý không chế tư như cũ sắp đặt mã nhân liên lạc văn phòng này một bộ cửa nhưng trên thực tế không có ngựa người sử dụng nó cho nên tại ma pháp sinh vật quản lý không chế tư biết được ed đủ in cùng mã nhân quan hệ bọn họ vô cùng hy vọng ed đủ in mang theo mã ma nhân liên lạc văn phòng đồng sự cùng mã nhân bộ tộc xây dựng liên hệ trung bi ngành thật sự là quá lạnh thanh bị phái tiến nhập ngành liền cùng bị đẩy vào lãnh cung đồng dạc đương nhiên e n đủ ìn đang hỏi qua mã nhân ý kiến đạt được đều là phủ định trả lời mã nhân nhóm không chấp nhận trừ e n đủ ìn bên ngoài bất luận kẻ nào loại tiếp cận bọn họ cũng biểu thị không bài trừ đối với những cái kia tự cho mình rất cao vô sư sử dụng dùng vũ lực mà hạ dịt có thể cùng quan hệ bọn hắn không sai còn là bởi vì mã nhân nhóm căn bản không có cầm hạ dịt đưa người nhìn loại quan niệm này tại e n đủ ìn xem ra thật sự là quá đ ồ phá hoại hắn thậm chí vì hạ dịt kêu lên bất bình nhưng hạ d ị bản thân ngược lại là không có ý kiến đến gì lúc này e n đủ ìn mang theo hoặc gỡ xuyên qua nơi chú quân ngoại vi hướng trong doanh địa đi đến. nơi này tuy phòng ở không nhiều lắm nhưng bởi vì từng trên bao đều rất lớn cho nên diện tích cũng không nhỏ mà ở ngoài mấy vòng hẹn đủ ýn đi đến trong danh o địa một cái quảng trường mã nhân trưởng lão bợ lạn loạn đần đang dẫn theo vài người tuổi trẻ mã nhân huấn luyện bọn họ tại trên bãi tập đứng thẳng vài đạo chiều cao không đồng nhất hàng rào cái này tuổi trẻ mã nhân phải ở cao tốc chạy nước rút dưới tình huống lướt qua những cái này hàng rào sau đó dùng cùng tiến đối với mấy cái bia ngắm tiến hành x ạ kích nơi này sân bãi huấn luyện thiết bị bia ngắm còn là h đủ ýn cho bọn hắn khiến cho đâu bọn họ bắn ra mũi tên tại đánh chúng bia ngắm bia ngắm thượng còn có thể hiện lộ chúng mục tiêu hoàn số cùng lực lượng trị số nguyên bản én đủ ìn còn tưởng rằng loại này luyện kim chế phẩm mã nhân sẽ rất bài xích nhưng tại bọn hắn tự mình tự nghiệm thấy còn là thật là thơm nhận lấy lúc này một người mã nhân đang nhảy động lấy kiện tráng dáng người cọ cọ cao cao nhảy lên lướt qua cao hơn một mét vòng b ả o hộ mỗi lướt qua một đạo vòng b ả o hộ bọn họ cũng sẽ nhanh chóng dương cung cái tên bắn về phía bên cạnh tả hữu đong đưa di động cái bia mà ở mũi tên bắn ra những cái này chạy như liên mã nhân cũng không nhìn bên trong không có cũng không dừng bước lại chỉ là nhanh chóng chạy về phía hạ một đạo vòng bà hộ những cái này vòng bảo hộ một đạo cao hơn một đạo cuối cùng một đạo thậm chí có tiếp cận hai m đã đến trưởng thành mã nhân cực cao này đối với rất nhiều trưởng thành mã nhân mà nói cũng là cực cao khiêu chiến lúc này đang đang khiêu chiến mã nhân bảo trì chạy như điên cực nhanh lướt qua một đạo lại một đạo vòng bảo hộ bắn ra mũi tên đều không ngoại lệ đều đang trúng hồng tâm cũng hướng về cuối cùng vòng bảo hộ khởi xướng trúng kích chỉ thấy người này mã nhân dùng hết toàn thân khí lực đối với vòng bảo hộ động thân nhảy ra rất nhanh hắn hai cái trước chân đã vượt qua đi nhưng ngay tại sắp hoàn mỹ lúc rơi xuống đất hắn chân sau vẫn không thể nào hoàn mỹ lướt qua liền kém một ít vẫn bị vòng bảo hộ ô m lấy chương bốn trăm mười sáu gen đúc cầu vẽ thang phiếu đề cử phanh người này mãi nhân tại bị vòng bảo hộ ô m lấy trọng tâm bất ổn hai cái trước chân cũng không thể hoàn mỹ rơi xuống đất c ư nhiên trực tiếp ngã cái ngã gục đầu hắn trực tiếp vào phía trước đất mềm đằng sau thân ngựa bởi vì quán tính thẳng tắp đi phía trước cùng thân thể gây thay nhau thành một cái té ngã chữ v đồng thời vô cùng bất nhã lộ ra bản thân hạ thể nhìn lên chật vật không chịu nổi phúc ha ha ha ha họ g ợ tại thấy như vậy một màn lập tức ôm bụng cất tiếng cười to dồn nản ngươi cũng có hôm nay ngươi lúc trước vẫn dám chê cười ta nhảy bất quá cuối cùng một đạo la can ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi ngã so với ta khi đó hại thảm thế nào mặt có đau hay không n ô n ngữ thượng khiêu khích song s o n g còn không s o n g họ gỡ đối với phía trước ngã sấp xuống r ồ n nạn thẳng lao ra đặc biệt chạy được r ồ n nạn trước người sôi nổi khoe k h o a n g lên ôi ba đây không phải chúng ta được xưng muốn trở thành mã nhân đệ nhất dũng sĩ dỗ nạn mà dù thế nào ngã thảm như vậy đâu không trang so với không t i ể u như châu bò ba có muốn hay không ta chuyên môn tại trong danh địa tuyên dương một chút ngày hôm nay sự tích nha họ g vui vây quanh r ồ n nạn một trận cờ trách đồng thời cười tê tâm liệt phế một bộ giận điên người không đền mạng tư thế lúc này té ngã r ồ n nạn d ã rụa b ỏ dậy tức giận vô vô trên mặt bùn đất sau đó nhìn xem tại dưới người mình không ngừng t r à o phúng họ g nhất thời xấu hổ mặt người cái tên này làm sao tới thực hội khiêu thời gian họ g ỡ tại đi theo hẹn đủ ỉn liền thường xuyên chạy được rừng cấm trong chơi cộng thêm không phải là loài người cho nên cùng những cái này mã nhân cũng lăn lộn rất quen thuộc cộng thêm đều cùng thống hận lang nhân vũ sư dịp h ả n h cho nên cùng dỗ nạn phi rèn đến giờ Bạn bình bên bán. dạng hại tại người đồng dạng chịu qua hám hại tuổi trẻ mã nhân quan hệ coi như không tệ. Bình thường nói chuyện phiếm đánh cái giám, vẫn thường xuyên một chỗ tại rừng cấm bên trong sân đều chịu qua tuổi vài coi phiếm cái giám, chỗ cấm hám hệ mã một trẻ tệ, trừ lúc trước tại cái này sân huấn luyện xây xong hoặc gờ chính mình liền tiến hành q u a t h ử hắn thể năng cũng không tệ chỉ bất qua cuối cùng này đạo vòng bảo hộ chẳng lẽ c ự cao cho nên hắn cũng ở đây đạo hạm thượng đã ăn đau khổ khi đó dồn ạ n vẫn đã cười nạo h hoặc gờ không nghĩ tới hiện thế báo đến như vậy nhanh như thế nào xấu mặt còn sợ làm cho người ta trông thấy vậy ta phải giúp ngươi hào hào tuyên truyền một chút hoặc gờ mỉm cười nhìn xem d ồ nạn sau đó liền bước nhanh hướng bên cạnh trong doanh địa chạy đi đồng thời hắn một bên chạy trốn vẫn một bên cao giọng la lên yêu t h ọ ba d ô n nạn hôm nay lộ mặt to ba các ngươi là không nhìn thấy hắn hôm nay rơi có nhiều b u ồ n cười mặt đều ngã xương nha người trở lại cho ta d ô n nạn vốn đủ k cứu kết quả học g ỡ trả lại cho hắn đến như vậy vừa ra nhất thời khí đến không còn thao lên trường cùng chuôi cây、okay、c u n g tựa như này h ờ s k ỳ đ ổ i theo bất quá học g ỡ tốc độ thượng khả năng so ra kém mã nhân nhưng dựa vào én đủ in trường kỳ đối với hắn huấn luyện thân pháp tương đối linh hoạt mấy cái gấp ngừng quẹo vào liền đem dồ nạn vùng không thấy đồng thời cùng với cao r ộ n g huyền áo cầm tất cả nơi chú quân khiến cho gà bay c h ó chạy một mực đứng ngoài quan sát lấy đây hết thệ mã nhân trưởng lão b ờ dạ đô đần cùng với còn lại vài người tuổi trẻ mã nhân cùng e n đùi ìn cũng bị đang tại hồ đồ h ọ c c gờ chọc cười vài người tuổi trẻ mã nhân thậm chí che miệng t r ộ n cười rộ lên e n đùi ìn ngươi tới b ờ dạ đô đần nhìn xem rổ n ả n đuổi theo h ọ c c gờ càng chạy càng xa liền quay đầu lại nhìn về phía ed đ ù n ừ ed đ ù n đồng dạng thu hồi nụ cười gật gật đầu lần này có phiền t o á i các ngươi ngươi xem một chút lúc nào tương đối dễ dàng ha, ha. người sự tình chính là chúng ta mã nhân nơi chú quân sự t ì n h không có cái gì có thể phiền thoái hiện tại chúng ta sẽ lên đường a vợ dạ đô đần sướng khoái cười một tiếng sau đó nhìn về phía một bên vài người tuổi trẻ mã nhân hôm nay huấn luyện d ừ n g ở đây các ngươi có thể tự do hành động phi rẽn rỡ cùng bạn đi theo ta dứt lời vợ dạ đô đần liền giải tán trong khi huấn luyện mã nhân sau đó liền dẫn e n đủ ỉn phi rẽn rỡ cùng bạn hướng nơi chú quân đi ra ngoài một đoàn người xuất hiện ở nơi chú quân liền hướng về phụ cận một tòa núi nhỏ tiến lên sau đó một đường không nói gì đến đỉnh núi này ngồi lấy đi đỉnh núi mười phần băng thẳng đồng thời ở bên cạnh trên đất trống cũng dựng một tòa trên bao từ trên bao rộng mở môn khẩu có thể trông thấy bên trong bị bố trí thành một cái tương tự thời trung cổ thiết tơ vô trong đó đặt một tòa cự đại bếp lò bên cạnh thì là một máy đồng dạng hình thể bàng thổi cháy ống bế trước lò lửa đặt lấy một khối cao hơn một mét đại thiết trâm cách đó không xa là một cái tôi vào nước lạnh dùng nước ránh xung quanh trên mặt bàn bầy đặt lớn nhỏ khác nhau kim loại truy đồng thời cũng không có thiếu chế thành bán thành phẩm đào săn mũi nhọn truy thủ nồi sắc các loại dụng cụ nơi này là mã nhân nơi chú quân chuyên môn chế tạo dùng để chế tạo trang bị cùng thiết khí địa、phương. mã nhân hình thể cao lớn cho nên bọn họ sử dụng dụng cụ cũng so với nhân loại bình thường lớn hơn nhiều những thiết bị này nhìn xem liền cấp nhân một loại mãnh liệt cảm giác các bách m ã h n đủ ỉn hôm nay qua chính là muốn nhờ mã nhân lực lượng thay hắn rèn đúc một kiện trang bị những cái này mã nhân lực lớn vô cùng đồng thời có được vô cùng tinh xảo kỹ thuật rèn thuật chế tạo xuất r a thiết khí cũng dùng bền vô cùng vợ giả đồ đần đằng trước dẫn đường tiên phong đi vào trên bao quay đầu hướng lấy hai gã khác tuổi trẻ mã nhân hô b ạ n ngươi nhanh chóng đi nhóm lửa hãy mau đem bếp lò nhiệt độ thang lên phì rèn rờ ngươi sau đó trưởng kịm đều cẩn thận một chút vâng trưởng lão hai người mã nhân nghe vậy lập tức hành động bạn cho trong lò lửa lấp thượng nhiên liệu sau đó liền l i ề u mạng áp gió bắt đầu thổi dương rất nhanh tất cả trên bao cũng trở nên oi bức không ít ed đù ỉn đem ngươi muốn dùng tài liệu lấy ra đi bờ giả đ ù a đần mang theo ed đù ỉn đi đến công tác trước sân khấu đồng thời lấy ra một cái cự đại thạch múc mà ed đù ỉn nghe vậy cũng không nói nhảm một chuyến này mục đích đã sớm cùng bờ giả đ ù a đần đánh hảo gọi hắn một mực ở chờ đợi long tâm kiện nhuộm dần hoàn thành chỉ thấy hắn theo thứ tự từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy khối kim loại trong đó một lớn một nhỏ hai khối ngân sắc kim loại chính là u lim thép mặt khác hai khối nhỏ một chút mặt ngoài loại a huỳnh quang thì là tinh luyện bí ngân đây coi là cao cấp kim loại xem như ed đù in toàn bộ gia sản đều là từ trạ vợ r a cùng ma pháp bộ trong tay hao bình thường hắn một mực bất lấy dùng chính là vì giờ khác này ta muốn chế tạo trang bị kim loại kết cấu tỷ lệ tương đối đặc biệt đều ta trước đem chúng dung hợp hoàn tất lại tiến hành rèn luyện ed đù in đối với bờ dạ đổ đần mang nói một câu sau đó liền dụng trưởng không hệ ma pháp thao túng lên mấy khối kim loại đem chúng dùng biến hình thuật toàn bộ biến thành kim loại dịch sau đó dựa theo hắn từ ma pháp bộ phòng luyện kim pháp trận trung học đến kim loại dung hợp tỷ lệ đem này hai loại ma pháp hợp kim chậm dai rót thành một c ỗ đợi chúng kết cấu ổn định mới khiến chúng nó định hình phóng tới trước mặt thành múc ẹ đù ỉn kỳ thật ta một mực không quá lý giải ngươi luyện kim thuật coi như là đăng phong tạo cực nhìn ngươi lúc trước thủ đoạn rõ ràng có thể trực tiếp dùng ma lực cho trang bị tố hình a vì cái gì cần phải dùng loại này truyền thống rèn sắt phương tức h n h a b ợ dạ đồ đần nhìn xem ẹ đù ỉn thao tác vẻ mặt khó hiểu hỏi chương bốn trăm mười bảy thanh khí cầu vẽ thang phiếu đề cử ngài có c h â không biết ẹ đùi in lộ ra một k i a mãn nguyện mỉm cười phổ thông luyện kim s ắ c thực có thể trực tiếp dùng ma pháp tố hình nhưng hôn hợp cùng một chỗ ma pháp kim loại giữa liên hệ cũng không tính chặt chẽ hơn nữa trong đó hội tồn tại một chút t ạ p chất muốn để cho bọn họ hoàn toàn hóa thành một thể cũng phát huy ra càng mạnh hiệu quả rèn đúc là ác không thể thiếu giống như là những cái kia tinh xảo yêu tinh công tượng bọn họ cũng không phải không biết ma pháp nhưng ở chế tạo tinh phẩm trang bị vẫn sẽ lựa chọn loại này truyền thống tay nghề hơn nữa tại rèn đúc hoàn thành cũng chữ khắc vào đồ vật hết phù văn còn có thể tiến hành một lần nấu lại chỉ có qua từng như vậy công nghệ chế tạo xuất trang bị tài năng thành xưng là t h à n h khí loại này công nghệ một mặt là ẽ n đủ ỉn cùng zin g o p việc buôn bán xã giao thời điểm từ một người uống nhiều yêu tinh thủ vệ trưởng quan trong miệng hỏi lên còn bên kia mặt đây là tại nghiên cứu thi quỷ triệu hoán túi cùng lữ hành ấm nước thì tổng kết đương nhiên trong đó cũng ít không t ệ tệ nọt bộ trưởng trợ r ú t nàng tại mẹt l ỉ n tức sĩ đoàn đồng liêu trong tay thay ẽn đủ ỉn muốn tới không ít luyện kim tư liệu c h u n g kim vệ tệ nọt nói qua sẽ tận lực cho hắn duy trì vậy cũng là không có nớt lời người muốn chế tạo thanh khí là tương tự gợ dịp phai đỏ bảo kiếm dạ vẹn cất mũ miệ như vậy than vợ già đồ đẩn có chút giật mình nhìn về phía e n đù ỉn lúc trước hắn chỉ biết đối phương ủy thác hỗ trợ rèn đúc một kiện trang bị lại không nghĩ rằng là loại này kinh người đồ vật vừa mới làm ra tới cũng không tính là thanh khí ma pháp thanh khí còn cần đi qua rất nhiều hậu thiên dạy dỗ ma pháp thanh khí sở dĩ hội cường đại là vì chúng đều có được dần dần phát triển để thăng tiềm lực e n đù ỉn khẽ lắc đầu lòng hắn khí có thể cao như vậy có thể làm xuất một cái thanh khí bại hoại liền không sai vậy cũng rất không lên vợ g i đồ đẩn sợ hai than nói nếu như hôm nay ta có thể tận mắt chứng kiến một kiện tân thanh khí xuất thế kia là bực nào vinh h ạ n a hy vọng như thế đi cụ thể có thể làm tới trình độ nào ta cũng không có n g ọ n g u ồ n chúng ta bắt đầu đi nhớ rõ sử dụng ta cho các ngươi đơn độc chế tạo ma pháp thiết trâm cùng luyện kim truy ẹn đù ỉn cũng là lần đầu tiên chế tạo loại này phức tạp trang bị nội tâm cũng không có n g ọ n g u ồ n hảo yên tâm đi b v giả đỗ đần trịnh trọng gật gật đầu nghiêng đầu đối với hai gã khác mã nhân hô lơ nói n khởi công hôm nay đều s ố c lại tinh thần cho ta tới dứt lời b ợ dạ đỗ đần liền đem thạch múc để vào khổng lồ bếp lò bạn cũng dồn hết đủ sức để làm liệu mạng cổ động g i bắt đầu thổi dương kịch liệt hỏa diễm trong hỏa lò điên quần tàn sát bừa bã nhưng thạch múc trung kim thuộc cũng không phải là vật phẩm không dễ dàng như vậy ấm lên mọi người liền khẩn trương như vậy quan sát đến trong lò lửa kim loại biến hóa đợi đến đ ố t nấu gần tới nửa giờ thạch múc trung kim thuộc mới hóa thành một chén đỏ bừng kim loại chất lỏng này sẽ phụ trách nhóm lửa bạn đã mệt mỏi không tưởng nổi đầu đầy mồ hôi tí tách rơi thẳng trên mặt đất có thể tố hình thượng quân đúc vợ dạ đ ồ đần thấy được hỏa hầu không sai biệt lắm cao giọng hô to một tiếng bên cạnh hẽ đủ in phản ứng cũng là cực nhanh lập tức đem cái kia chứa long tâm kiện cái hộp lấy ra cái hộp cũng là tính chất đặc biệt có được cường đại nhịn nhiệt độ cao năng lực hắn mở hộp ra b v giả đồ đần lập tức chỉ huy phỉ r ẹ n rợ dùng kiểm sắt đem đồng dạng nhiệt độ cao thạch múc không xuất sau đó trực tiếp đổ vào thả có l o n g tâm kiện dài mảnh trong hộp nhìn xem phả ra khói xanh thiết chấp đắp nên tại l o n g tâm kiện nhưng lại không có chút nào đối với căn này l o n g tâm kiện tạo thành mảy may tổn thương liền ngay cả kia trên người ngân lam sắc quang mang đều không có bởi vậy yếu bớt thậm chí tại những kim loại này dung dịch hoàn toàn bao phủ bao trùm căn này lòng tâm kiện cũng có thể qua đỏ thâm kim loại mặt ngoài trông thấy trong đó mơ hồ nhanh ch bên trong căn này đồ vật là thần kỳ sinh vật thượng cái nào đó khí con a có thể c ư nhiên có thể ngăn cản cao như vậy ôn thật sự là thần kỳ b ợ già đồ đần vẻ mặt kinh dị nhìn trước mắt c o n đúc mà én đủ in nết miệng mỉm cười đây chính là hắn tại sao phải dùng hoang lôi nhộm dần căn này l o n g tâm kiện lâu như vậy nguyên nhân cho dù này l o n g tâm kiện từ hung tàn hẹp dị in nội tình bên trong quần đảo hạ long cũng không cách nào đảo tho á t lên sinh vật thuộc tính chỉ có bị có thể ngăn cản lệ hỏa hoang lôi ma lực nhộm dần mới có thể đỡ nổi cao như vậy ôn mà còn có thể giao phó trang bị cường đại hoang lôi là tính tại kim loại dịch hoàn toàn bao trùm long tâm kiện mọi người liền bắt đầu yên lặng cùng chờ đợi kia làm lạnh muốn biết rõ chân chính rèn đúc còn chưa bắt đầu may m à không có để cho bọn họ chờ đợi bao lâu trong hộp kim loại dịch liền biến thành một cây hơi đỏ lên trừ một thực trưởng bốn phương hình kim loại côn có thể thượng thiết trâm vợ ra đồ đần nghiêm túc đối với phi rèn giờ hô một tiếng phi rèn giờ lúc này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức đổi một cái biệt hiệu tiểu hào rèn đúc kìm đem kim loại côn kép x u ấ t cũng nhẹ nhàng bày đặt tại thiết trâm bên kia vợ ra đồ đần cùng e đủ ỉn cũng đụng lên trước một người phân chạm hơi nghiêng. bờ dạ đổ đ ẩ n trong tay nắm lấy một cây cự đại thiết truy ẹ n đủ ỉn trong tay xuất hiện một cây hơi nhỏ số một truy đồng thời bởi vì thiết t r â n quá cao đặc biệt đứng thượng lắp bản sau đó này trên trong bọc liền muốn lên một hồi núi liền không dứt ken ken thanh â m ẹ n đủ ỉn cùng bờ dạ đổ đ ẩ n thay phiên vung đại truy đánh hướng thiết t r â n thượng kim loại côn đồng thời tại mỗi một lần đánh cũng có thể trông thấy thiết t r â n cùng truy mặt ngoài sáng lên từng đạo ma pháp đường vân hiện nhiên này, hai thanh th dưới những cái này cùng truy mặt đất nhưng công năng càng cường đại hơn nay một lớn một nhỏ hai cái truy luân chuyển đánh tại kim loại côn rất nhanh liền đem chậm rãi đánh b ẹ t đập dẹp hóa thành một cây nửa trường rộng miếng kim loại chờ bọn hắn đem căn này kim loại côn đánh x u ấ t cơ bản hình dạng lập tức lại đem tia sen vào bếp lò đều liệt hỏa đem nó một lần nữa thiêu sạch bỏ bừng lại lần nữa kẹp xuất ra đánh cứ như vậy phảng phất thao tác v à i hồi nguyên bản miếng kim loại cũng hiện ra cuối cùng hình dạng đó là một trôi ngay tiếp theo kim loại trôi tứ phía hàn kiếm mỗi một mặt thượng cũng bị nghỉ ngơi và hồi phục bóng loáng vô cùng đồng thời nhìn kỹ có thể từ phía trên trông thấy một ít d ầ m dạp đường vân cùng đốm đốm đ ồ n g óng ánh tia chớp tôi vào nước lạnh vợ dạ đ ồ đần lúc nhìn thấy chuôi kiếm này tố hình h o à n tất lập tức hô lớn một tiếng sau đó p h í r ẹ n rơ liền cẩn thận từng ly từng tí kẹp vào kiếm sen vào bên cạnh nước ránh đều một hồi khói xanh sau khi đi qua chuôi kiếm này liền hoàn chỉnh hiện ra tại mấy người trước mặt cuối cùng là hoàn thành một nửa vợ dạ đ ồ đần lau lau cái chán mồ hôi chuôi kiếm này coi như là tại dưới nhiệt độ cũng vô cùng cứng rắn hắn coi như là phí sức của chín châu hai hổ mới làm được loại trình độ này ừ hiện tại sẽ chờ ta đem phủ văn chữ khắc vào đồ vật đi lên lại tiến hành tiếp theo giai đoạn rèn đúc bất quá đều nó được trao cho thượng phủ chú cùng m a lực hiện tại loại trình độ này nhiệt độ chỉ sợ cũng cầm hắn không có biện pháp Andrew in đồng dạng mệt đến ngất ngư, thở phì nói. Trường vĩnh cửu tính hấp có thể chú ngữ, cầu tháng phiếu đề mệt thở thể hấp phì phò chú có 418, vẽ cửu cầu cử.